ư ơ nhưng g l i n Hòa. h n mà ngay đương vị kia hắc đồng lão nhân ánh mắt sắp sửa tiếp tục nhìn quét đến tiêu viêm ngực giờ một đạo nhàn nhạt hào mang đột nhiên chậm rãi theo kỳ ngực trong thẩm thấu ra tại đây đẳng hào mang xuống ngay cả kia hắc đồng lão nhân ánh mắt đều là bị chặn đường đi lập tức kia thần bí hắc đồng lão nhân đó là lần nữa kinh dị một tiếng tiêu viêm ngực run nhẹ nhẹ cái loại này hào mang nghĩ đến hẳn là là tiêu viêm tự mình cũng không biết gì đó phát ra ra chỉ là khiến phải hắn cảm thấy có chút chấn động dạ người này dĩ nhiên như vậy kinh khủng cùng kia đỏ như máu hư ảnh dĩ nhiên hơn nữa loại này kỳ dị đích tình huống ngay cả loại này vạn năm t r ư ớ c lao yêu quái đều là vô pháp xuyên thủng nó không nên nói cho hắn ta cùng hắn quan hệ lúc này kia đỏ như máu thân ảnh thanh âm cũng là chuyển hướng về phía kia láo nhân trong thai ha hả không nghĩ tới ngươi trên người còn có phía rất nhiều bí mật bất quá này tâm tính đảo cũng coi như quá quan ngươi có thể đi tới nơi này liền chứng minh cùng sinh tử đạo linh quan hữu duyên bực này thiên địa kỳ vật cũng đích thật là vùi lấp thế gian lâu lắm có thể là nên đến lại thấy ánh mặt trời là lúc h á c đồng lão nhân trong thanh âm có một điểm kinh ngạc nghĩ đến là hẳn là hắn cùng với kia đỏ như máu ra hỏa quan hệ duyên cớ theo hát đồng lão nhân tiếng nói vừa dứt hắn làm ngồi xếp bằng kia một cây thật lớn hát sắc thạch trụ đột nhiên hiện lên từng đạo tinh mịn cái khe cuối cùng t h ị c h một tiếng bạo tạc mà khai và đạo hát quang bắn ra cuối cùng tại phía chân trời đàn b ả o ngưng tụ thành một đạo giống thực chất bản cận có cái bàn tay hát sắc ký hiệu kia đạo hát sắc ký hiệu vừa xuất hiện đó là chậm rãi quay tiêu viêm rơi đi sau thấy trạng vội vàng vươn hai tay vững vàng đem kia một đạo hát sắc ký hiệu kế tiếp hát sắc ký hiệu dành cho tiêu viêm một loại phá lệ lạnh lẽo cảm giác nhưng kỳ lên hát mang lưu động như cụ bị phía linh tính thông thường nhìn qua có chút kỳ dị nếu là ngươi tầm phải kia sinh tử đạo linh quan lợi dụng kỳ phá giải phong ấn việc này có thể sau đó ngươi sẽ minh bạch hát đồng lão nhân huyền phù phía chân trời mà theo hắn thanh â m chậm rãi hạ xuống hắn thân ảnh lại cũng là bắt đầu từ từ trở nên làm nhạt được rồi tại tiêu tán chi tế lao phu sẽ thấy tặng cho ngươi một tông cơ duyên kia linh hỏa ngay kia hát sắc hạt châu trung gian đa tạ tiền bối tiêu viêm trịnh trọng quay kia hát đồng lão nhân không người hành lễ h ắ n biết n à y hát đồng lão nhân tàn như dĩ tồn tại cận vạn tái năm tháng hôm nay kỳ nhiệm vụ coi như là hoàn thành tóm lại là lại tiêu tán với thiên địa trong lúc đó về phần lao nhân trong miệng theo như lời cái gọi là quý nhâm tiêu viêm còn lại là có chút mờ mịt nan phải không thu được linh hỏa t i ể u cần đảm đương cứu thế chủ thủ hộ thiên địa bất quá hắn hiện tại ngay cả chính hắn thủ hộ đứng lên đều còn phiền phức sở dĩ cái loại này cao thượng không gì sánh được chuyện tình chính tận lực c h ậ m rãi ba đi người tiểu t ử này c ấ t chó vận nhưng thật ra không tệ dĩ nhiên có thể tiến nhập ở đây thu được thương láo ra hỏa kia tán thành kia đỏ như máu thân ảnh ở một bên cười nói tiêu viêm cũng là cười hắn biết nếu như điều không phải bởi vì kia địa hư hỏa duyên cớ chỉ sợ hắn cũng kiên quyết là vô pháp tiến nhập đến nơi đây do đó thu được vị kia tiền bối nơi lưu lại phong ấn phá giải phương pháp cùng với kia linh hỏa đi thôi có thể ra lấy kia linh hỏa lần này có thể thu được này phong ấn phá giải phương pháp ra chi lấy kia linh hỏa đảo cũng không rốt cuộc đến không nghe vậy tiêu viêm chuyển xoay người đem kia hát sắc cây cột d ặ m kia lam hồng giao nhau hỏa diễm thu tại hát sắc ký hiệu trồng sau đó xoay người m ạ i phía bước chân bay xa xa kia hát s á c suối chạy bước nhanh đi tại kỳ phía sau án đỏ như máu thân ảnh n g h i n g đầu nhìn thoáng qua kia hát đồng lão nhân tiêu thất địa phương than vãn một tiếng sau đó cũng là cấp tốc theo đi tới hát s á c tế đàn trên quang thải chất động tiêu viêm cùng án đỏ như máu thân ảnh trực tiếp là từ kia thạch trụ trong chậm rãi đi ra mà theo bọn họ tiêu sái ra kia hát s á c suối chạy nhất thời tán với vô hình lần nữa khôi phục dị vãng băng l ê n h c ứ n g rán r a kia trong đó đặc thù ba động cũng là ở đây khắc triệt để quy về yên i n diệt kia thạch trụ không gian chính là bởi vì tàn như mà tồn hôm nay tàn như tiêu tán kỳ không gian tự nhiên cũng là tan vỡ đi lúc trước nơi nào đã không tồn tại án đỏ như máu thân ảnh vọng nhìn thạch trụ nói ân tiêu viêm gật đầu đột nhiên nói vị này tiền bối sinh tiền nghĩ đến hẳn là rất cường đại ba đi có thể trở thành linh hỏa chủ nhân đồng thời ủng hữu người sinh tử đạo linh quan không có một người sẽ là người yếu ta đã từng gặp qua một vị thu phục thiên địa kỳ vật linh nhân kia đẳng thực lực nói thành thông thiên triệt địa đạp phá sinh tử cũng cũng không quá phận kia đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt nói được không cường đại nhân không biết là cái gì dạng đích đ ị c h nhân tài năng tương kỳ đánh chết tiêu viêm thầm than lấy kia hắc đồng lão nhân thực lực sợ rằng thọ mệnh tương đương đã lâu nhưng dù vậy vẫn như cũng là rơi phía hôm nay cục diện khiến biết dùng người phải có chút than vãn nghe vậy án đỏ như máu thân ảnh cũng là trầm mặc một chút một lát sau mới vừa rồi nói thiên địa trong lúc đó vô cùng mở mang thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân coi như là đấu tổ cường giả cũng không có thể là vô địch tồn tại tiêu viêm khẽ gật đầu chẳng biết vì sao hắn lần nữa nhớ tới hắn tại kia người đấu tổ huyệt lên thấy kia một phủ thần bí đồ án thông thường có thể vị này tuyệt thế cường giả ngã xuống cùng kia đáng sợ gì đó có một ít liên quan b à đi khác suy nghĩ nhiều nếu đồ vật đã đến tay kia liền trước ly khai nơi này b à đi đảng ra khỏi sinh tử mộ luyện hóa linh hỏa nữa tìm kiếm cơ hội đi cái kia cái gọi là ấn miễn môn tổng bộ đem kia sinh tử đạo linh quan cấp làm ra đến kia đỏ như máu thân ảnh phất phất tay t r ư ở n g g ụ c nói nghe vậy tiêu viêm nhưng thật ra cười khổ một tiếng việc này lại nói tiếp dễ làm đứng lên khả tương đương chắc trở kia ấn miễn muôn nội cường giả như vân trong đó là có chân chính chín tinh đấu đế đã ngoài cường giả toa c h ấ n thậm chí còn có siêu việt đấu đế tồn tại muốn tự kia trọng trọng thủ vệ trong đạt được kia sinh tử đạo linh quan kia độ khó không có thể như vậy thông thường cao bất quá mặc dù là biết việc này không đổi nhưng tiêu viêm nhưng không có gì buông tha tâm tư hắn để tìm kiếm đến án sinh tử đạo linh quan thiên sơn v ă thủy tự tứ huyết chi địa tới rồi sinh tử cảnh trong lúc đó trải qua rất nhiều tôi luyện cũng sẽ không bởi vì này cái gọi là ấn miễn môn đó là bung tha được rồi người này làm sao bây giờ kia đỏ như máu thân ảnh nhìn kia t h ế x ỉ u trên mặt đất ấn miễn môn trường l a o nói nếu nói không giết hắn tự nhiên bất hảo đổi ý để hắn tại đây b à đi tiêu viêm mỉm cười thân hình khẽ động đó là đột ngột từ mặt đất mọc lên tại đây tế đàn bầu trời có dòng nước lạnh bao phủ cái loại này dòng nước lạnh nếu như điều không phải chín tinh đấu đế cường giả hay là cùng loại đỏ như máu thân ảnh tên kia đặc thù thủ đoạn là kiên quyết vô pháp đi qua tới với lao r a hỏa này có thể không thành công lao ra đến vậy nhìn hắn vật khí nghe được tiêu viêm nói thế án đỏ như máu thân ảnh cũng là cười quái dị một tiếng hóa thành một đạo quang thải cấp tốc đuổi theo tiêu viêm sau đó quay này khôi lỗi xào huyệt phía trên bạo lực đi bốn trăm lẻ hai đánh lên tại khôi lỗi xảo huyệt phía trên xiềng xích vong t ầ n g trên lửa nóng chiến đấu vẫn như cũ còn đang đau khổ duy trì liên tục phía song phương nhân mã chiến đến bây giờ hiển nhiên đều cũng có phía một ít tổn thương thình thịch giữa sân lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên hung ác độc địa chạm vào nhau nhất thời hùng hồn năng lượng cùng với linh hồn lực đó là bạo phát mà khai lưỡng đạo thân ảnh cũng là các tự ngay cả lui lạc khê vân ngươi không thắng được ta đừng lãng phí thời gian ổn hạ thân hình huyết hà nhìn tiền phương lạc khê vân nhốn m ẩ y thoáng có chút không kiên nhẫn nói h ừ cho dù ta lạc hà tông không chiếm được kia cao đẳng khôi lỗi cũng sẽ không cho ngươi ấn miễn môn đạt được án lạc khê vân cũng là hừ lạnh nói sợ rằng việc này như không được ngươi nguyện ngươi thật đúng là đã cho ta mang theo nhiều người như vậy ở chỗ này cùng ngươi không công háo phía phải không chu trưởng lao sớm đó là ở lại phía dưới t í n h tính thời gian chỉ sợ cũng là hẳn là đem kia cao đẳng khôi lối thu tới tay nghe vậy huyết hà trong mắt nhưng là s ẹ t qua một mặt t r â m trọt vẻ nói n g ư ờ i dĩ nhiên bỏ được để cho người khác đi thu phục kia tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt khôi lối nghe nói như thế kia lạc khê vân mặt cười nhất thời biến đổi k h ẽ kêu nói mặc kệ là ai thu phục tóm lại là ta ấn miễn môn huyết hà đạm đạm nhất tiếu c h ậ t kỳ bàn tay vùng một đạo đạn tín hiệu đó là nhảy vào phía dưới cuối cùng hóa thành sáng trói pháo hoa bạo tặc ra đây là ước định tốt tín hiệu lâu như vậy thời gian nghĩ đến chu trưởng lão hẳn là thuận lợi đem kia cao đẳng khôi lối thu cũng nên khiến hắn hiện thân chết tiệt bị xiêm áo một đạo lạc khê vân đôi mắt đẹp trong cũng là s ẹ t qua một mạt lửa giận chân ngọc một điểm mặt đất thân thể mềm mại lực ra hắc quang bắt đầu khởi động gian lần nữa hóa thành một đạo cự trưởng hung hăng quay huyết hà o à n h xuống phía dưới theo ta thỉnh n h ớ kỹ lạc khê vân ngươi không nên thật đã cho ta sợ ngươi nếu như điều không phải không muốn cùng ngươi lạc hà tông khai chiến ta hôm nay liền có thể giải quyết ngươi nhìn thấy lạc khê vân tiếp tục công tới án huyết hà nhãn thần cũng là âm t r ầ m rất nhiều trật kỳ tay háo bào r u lên một đạo hát quang rồi đột nhiên từ trong tay háo lực ra sau đó hóa thành một đạo bóng người một quyền oanh tại kia hắc quang cự trưởng thượng đáng sợ lực đạo trực tiếp là xanh xanh đem kia hắc quang cự trưởng bính phái đi f r a n h một quyền nổ nát hắc quang cự trưởng kia đạo thân ảnh cũng là vững vàng rơi vào huyết hà trước mặt đó là một cụ hôi h ắ c sắc phù khôi phù khôi thân thể trên lóe ra phía năng lượng sáng bóng mơ hồ gian một loại mạnh mẽ lực lượng oai lan tràn mà khai h ừ cuối cùng cũng là tế gia khôi lỗi sao nhìn huyết hà trước mặt kia cụ khôi lỗi kia lạc khê vân cũng là cười lạnh nói nhưng kỳ đôi mắt đẹp trong nhưng là hơn không ít ngưng trọng huyết hà linh hồn lực đã đạt được thánh cảnh đại viên mãn nông nỗi hơn nữa này cụ tại một cụ thất tinh đấu đế khôi lỗi trong sức chiến đấu đều có thể nói người nổi bật từ sắc khôi lỗi kỳ tổng hợp lại sức chiến đấu coi như là tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả đều rất khó cùng với chống lại nhìn thấy l ạ khê vân rốt cục không dám nữa tùy ý xuất thủ án huyết hà lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm lạc hà tông thực lực rất mạnh coi như là bọn họ ấn miễn môn tạm thời cũng không muốn cùng bọn họ có nơi xung đột sở dĩ lúc này chuyện có thể thuận lợi qua đi đối với hắn mà nói tự nhiên là tốt nhất chu trưởng lao thế nào còn chưa bắt đầu mà ở huyết hà trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động giờ ánh mắt đột nhiên ngưng ngưng một lát sau hắn phảng phất là đã nhận ra một ít không thích hợp đ ố n g nhiên hò hét đều dừng tay nghe được hắn tiếng quát nay ấn miễn môn cường giả nhất thời thu tay lại bay ngược rơi vào huyết hà phía sau mà n à y lạc hà tổng cường thấy trạng đảo cũng cũng không có lần nữa xuất thủ mà là chậm rãi lui trở về kia lạc khê vân bên cạnh phong tỏa nơi này còn lại nhân tùy ta xuống phía dưới tìm chu t r ư ở n g lão huyết hà khuôn mặt mơ hồ có chút xanh đen dấu hiệu quát lên nghe vậy nay ấn miễn môn cường giả tựa hồ là có chút nghi ngờ nhưng hay là nghe theo huyết hà mệnh lệnh cấp tốc lui tản ra đến đ ê m này khôi lỗi xào huyệt xuất khẩu đều phong tỏa một bên lạc khê vân đám người nhìn thấy này một màn nhưng là thoáng có chút ngạc nhiên nhưng đợi đến phục hồi tinh thần lại giờ trong mắt nhất thời hiện lên một ít nhìn có chút hả hê dáng tươi cười nhìn rằng dốc, tựa hồ là vị kia xuống phía dưới thu cao đẳng khôi lỗi chu trưởng lão ra khỏi một điểm ngoài ý muốn khanh khách huyết hạ xem ra cao đẳng khôi lỗi mê hoặc lực không nhỏ à? vị kia chu t r ư ở n g lão có đúng hay không có chút cô phụ ngươi tín nhiệm lạc khê vân che miệng cười duyên nói ừ lạc khê vân mong muốn sự tình điều không phải các ngươi tại phá dối nói cách khác coi như là muốn cùng ngươi lạc hà tông khai chiến hôm nay ta cũng tất lấy tính mệnh của ngươi huyết hà âm chầm nói sợ ngươi phải không kia lạc khê vân không chút nào tương khiến cười lạnh nói đi huyết hà khỏe mắt co quắp một chút nhưng lúc này hắn dị nữa vô tâm tư cùng kia lạc khê vân lời vô ích bàn tay vung lên đó là dục mang theo nhân mãi nhằm phía phía dưới s i ê u tầm trong đó chu trưởng lão h u nhưng mà ngay huyết hà đám người chuẩn bị nhích người giờ kia xiềng xích tầng phía dưới h cám chỗ nhưng là truyền đến một trận phá tiếng gió thổi nghe thế thanh âm huyết hà nhất thời thở dài một hơi buộc chặt khuôn mặt cũng là chậm rãi thư giãn xuống tới bất quá loại vẻ mặt này thư giãn cũng không có duy trì liên tục lâu lắm đó là từ từ trở nên xanh đen đứng lên bởi vì hắn phát hiện kia một đạo theo phía dưới bay lên đến bóng người dĩ nhiên cũng không phải dự liệu trong chu trường lão cái kia tiểu tử l à tiêu viêm hắn thế nào tại phía dưới tào trường lão đâu đương huyết hà phát hiện kia một đạo thân ả n h giờ nay ấn miễn môn cường giả cũng là t ư ờ n g kỳ phát hiện nhất thời gian đám sắc mặt đều là trở nên cực kỳ đặc sắc lên ha h a thực sự là không có ý tứ dĩ nhiên khiến mọi người như thế trịnh trọng tiếp đãi tại huyết hà cùng với ấn miễn m ô n cường giả này cực đoan khó coi sắc mặt hạ một đạo thân ảnh chậm rãi tự phía dưới bay vút mà lên sau đó vững vàng rơi vào xiềng xích vong trong cười tủm tìm nói thiêu viêm kia cách đó không xa lạc khê vân đám người nhìn thấy thân ảnh ấy cũng là trở nên vẻ mặt ngạc nhiên đứng lên hiển nhiên là không có phát hiện hắn là được không xông tới thiêu viêm chu trưởng lao đâu huyết hà ánh mắt dường như phệ nhân dã thú bản chết tiệt nhìn chằm chằm tiêu viêm c h ậ n quất nói nô、no, tại phía dưới ba đi nhìn huyết hà kia khiến người ta sợ h ã i sắc mặt tiêu viêm nhưng là mặt mang dáng tươi cười nói ngươi đoạt ta ấn miễn môn khôi lỗi huyết hà bàn tay run nhẹ nhẹ phía trong lòng nổi giận dường như hỏa sơn thông thường điên cuồng ngưng tụ phía hắn nhìn chằm chằm tiêu viêm một chữ dừng lại nói ha hả nói cũng không thể nói như vậy những thứ kia đều là vật vô chủ quan c á c ngươi ấn miễn môn chuyện gì tiêu viêm đạm cười nói nghe được tiêu viêm này biến tướng thừa nhận ngôn ngữ huyết hà hai mắt lập tức đó là trở nên đỏ đậm đứng lên một lát sau hắn thật sâu hít một hơi chật âm lanh thấu xương thanh âm mang theo vô cùng sắc khí tại đây giữa không trung khuyết tả hắn ra đã như vậy ngươi sống được khá t ố t phiền vậy ngươi này mệnh ngày hôm nay ta liền đại âm vọng trưởng lao thu ba đi chương bốn trăm lẻ ba lần nữa giao thủ theo huyết hà kia tre lấp âm lánh sát ý thanh â m tại giữa không t r ú n g khuyết tán mà khai n à y ấn miễn môn cường giả sắc mặt cũng là từ từ bất thiện đứng lên từng đạo thân ảnh phân tán mà khai đem nơi này đều phong tỏa trụ bọn họ tại đây mặt trên liều mạng hợp lại sống không nghĩ tới kết quả nhưng là bị tiêu viêm m ỏ cái như vậy đại đại tiện nghi việc này nếu là chuyển ra đi chuyện tất nhiên lại trở thành người khác cười dự đoán sở dĩ hôm nay tiêu viêm phải chết cái này giảo hoạt tiểu tử dĩ nhiên cũng xiêm áo chúng ta một đạo thừa dịp chúng ta ngăn cản kia ấn miễn môn thời gian len lén t i ề m xuống phía dưới đem kia cao đẳng khôi lỗi cấp thu tất nhiên v â n kia lạc hà tông phương hướng một gã lao giả đứng ở lạc khê vân bên cạnh thấp giọng nói rằng tiểu thư hiện tại làm sao bây giờ một gã lạc hà tông cường giả hỏi ngay vậy kia lạc khê vân nhưng là thản nhiên cười chật cười duyên nói huyết hà tiêu viêm thế nhưng nói xong không sai n à y sinh tử mộ nội gì đó khả đều là vật vô chủ người ấn miễn môn cũng không thể bá đạo như vậy lạc khê vân ngươi ít nói nhảm hôm nay nếu như điều không phải bởi vì các ngươi ta ấn miễn môn sớm đó là thu phục kia cao đẳng khôi l ỗ i việc này các ngươi cũng thoát không được căn hệ huyết hà c h ợ t q u á t nói vậy ngươi tới thu thập chúng ta a kia lạc khê vân bưng miệng cười tư thái quyến rũ như tiểu ma nữ thông thường kẻ khác đau đầu không gì sánh được lúc này huyết hà nhãn thần nom trầm hắn hiện tại cũng không nghĩ nữa theo kia lạc khê vân bọn họ làm dây dưa hôm nay hắn phải đem tiêu viêm triệt để ở lại nơi này nói cách khác sau khi trở về được không theo tông nội nói về khanh khách tiêu viêm công tử lúc này tình cảnh khả cần ta lạc hà tông tương trợ nhìn thấy huyết hà không nói lời nào kia lạc khê vân đôi mắt đẹp nhưng là chuyển hướng tiêu viêm cười nói ha h a đa tạ lạc cô nương hảo ý bất quá tiêu viêm thượng còn có thể đủ ứng phó tiêu viêm hướng về phía mộ thiên thiên c h ắ p tay cười nói nếu là khiến kia lạc hà tông nhân xuất thủ nói không chừng đến lúc đó còn phải khiếm người sau một cái nhân tình mà sau đó người cái loại này một cách tinh quái ma nữ bản tính cách nghĩ đến người nọ tình lại trở nên tương đương phiền phức sở dĩ người như thế tình chính không nên khiếm phải hảo nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên luyện cự tự mình kia lạc khê vân đôi mắt đẹp trong cũng là s ẹ t qua một màn kinh ngạc lúc này cục diện đối với tiêu viêm mà nói hiển nhiên là cực kỳ bất lợi ấn miễn môn phương diện có ba vị tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt hiểu rõ cừng giả hơn nữa còn lại nhân tia đẳng số lượng coi như là tiêu viêm thực lực nữa thế nào kinh người áp đều có thể bà tiêu viêm cấp áp đã chết tiểu t ử này đ à o đích thật là có chút không biết trời cao đất rộng tại kia lạc khê vân phía sau một gã lạc hà tông cường giả hừ nói hiển nhiên là đúng với tiêu viêm loại này không để cho mặt mũi hành vi rất là bất mãn ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn ngươi được không ứng phó đối với tiêu viêm chính là lời nói kia huyết hà cũng là cười lạnh một tiếng trận nhãn thần âm trầm bàn tay vung lên trước mặt kia một cụ hôi hát sắc khôi lôi đó là một bước xiềng xích thân hình dường như đạn pháo bàn bạo trùng ra hùng hồn năng lượng sáng bóng bắt đầu khởi động bạo bắn về phía tiêu viêm huyết hà này cụ khôi l ỗ i có chút không kém phóng nhãn lớp giữa c h ỉ n h tự tròng có thể nói cực phẩm hơn nữa người trước hùng hậu nguyên tinh chống đỡ kỳ chiến lược là đủ để cùng tám tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả sánh ngang một quên xuống coi như là tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt cường giả cũng không dám đón đỡ ừ nhưng mà tiêu viêm nhìn kia bạo lực mà đến khối lỗi nhưng là một tiếng hư l ệ n h xanh ngọc quang mang thật nhanh hiện lên ra trực tiếp là tường kỳ thân thể n h u ộ m đấm thành ngọc lưu ly li màu sắc hoang vũ thể theo trong lòng q u á t khẽ vang lên tiêu viêm thân thể lần nữa bành trướng một vòng nhất thời gian một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng cảm giác đó là nhộn nhạo tại kỳ quanh thân cút thân thể bành trướng tiêu viêm từng bước bước ra sau đó một quyển hung hăng oanh ra nhất thời gian không khí tại kỳ quyền hạ bạo tạc mà khai sau đó trọng trọng cùng kia khôi lỗi ngạnh hám cùng một chỗ vê anh cự thanh tại bầu trời vang vọng sau đó kia lạc khê vân đám người đó là nhìn thấy huyết hà kia một đạo phu khôi dĩ nhiên là trực tiếp bị tiêu viêm một q u y ề n xanh xanh ranh phi đi thân hình cũng là hung hăng đảo chiếu vào một chỗ huyệt động trong cự thạch phi rơi người này thật mạnh hãn lực lượng nhìn n à y một màn bao quát lạc khê vân ở bên trong tất cả lạc hà tông cường giả trong mắt đều là s ẹ t qua một mặt rung động vẻ bọn họ lạc hà tông đó là chủ tu bởi vậy mỗi người lực lượng cường hãn vô cùng nữa phối hợp phía bản thân đấu khí là như hổ thêm cánh thế nhưng coi như là bọn họ đều xác định tự mình vô pháp làm được một quyền đem đủ để sánh ngang tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt cường giả khôi l ố i h o à n h phi n â nỗi này tiêu viêm thực lực quả nhiên mạnh mẽ nhìn lai âm vọng thương thế thực sự là hắn gây nên lạc khê vân đôi mắt đẹp loé ra tới hiện tại nàng cũng là vững tin không nghi ngờ lúc đầu âm vọng vậy chật vật thương thế hẳn là đó là tiêu viêm nơi trí tiêu viêm một quyền oanh phi phù khôi nơi hiện ra đi ra mạnh mẽ lực lượng cũng là khiến phải ấn miễn môn cường giả lấy làm kinh hãi nhưng ngay sau đó đó là có hai gạ tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả thiểm lực ra hùng hồn linh hồn lực ba động trong nháy mắt khuyết tán mà khai ấn xa thực tinh khô cường hãn linh hồn lực bạo tuôn ra cấp tốc tại hai người trước mặt ngưng tụ thành lưỡng đạo màu xám bộ xương khô đầu sau đó bộ xương khô viền mắt hôi mang c h ấ p động miệng một trường đó là buộc phát ra một cổ hấp lực không ngừng hấp dắt tiêu viêm linh hồn lực mà ở này hai gã tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả xuất thủ giờ bọn họ phía sau cũng là có phía không ít tấn miễn môn cường giả sử dụng linh hồn lực ngưng tụ ra từng đạo linh hồn q u a n g nhận sau đó bị bám khắp bầu trời gào thét có tiếng phô thiên cái địa quay tiêu viêm bạo bắn đi đối mặt phía những này ấn miễn môn cường giả xuất thủ tiêu viêm nhãn thần cũng là vì ngừng thân hình mau lui đồng thời gian mi tâm chố linh hồn lực cũng là điên cuồng run đứng lên cường hãn linh hồn lực c u ộ n cuộn không ngừng tự trong đó phun diệp thổ ra cùng ta so với linh hồn lực lượng các ngươi bất kham một kích tiêu căng nói xong này một câu nói lúc cường đại linh hồn lực nhộn nhạo tại tiêu viêm quanh thân chợt lấy một loại đặc thù phương thức tại kỳ cổ họng châu ngưng tụ mà ngay sau đó tiêu viêm t r ợ t từng bước bước ra há miệng một trường nhất thời gian một đạo kinh thiên tiến g huýt gió đó là mang theo phía một cổ do linh hồn lực nơi ngưng tụ mà thành âm ba lấy tiêu viêm làm trung tâm điên cuồng khuyết t á n ra bang bang thanh linh hồn âm ba dường như một cơn lốc b ả n mang tất cả mà khai k i a rất nhiều linh hồn q u a n g nhận tại vừa tiếp xúc với người sau giờ đó là bang bang bạo tặc ra thậm chí ngay cả kia lưỡng đạo tản ra hấp lực màu xám bộ xương á m bộ x k h ô đầu cũng là bị âm ba ban chúng xanh xanh nổ thành một mảnh hư vô hống suy âm ba mang tất cả không ít ấn miễn môn cường giả lập tức khuôn mặt này lên tái nhật vẻ một ít đảo xiếp là miệng phun tiên huyết thân hình chật vật đảo bắn ra đây là ta ấn miễn môn âm ma khiếu tiểu tử này thế nào lại Kêu không viên tiêu viêm đấu lui sau, sau quát hai thực tinh thân hình phía thể họ nhận nhất chiêu. lao, ra ra đại miễn tin nói, gã mạng trường cũng đạt tám trật vật tưởng trận lực được là là đế đó môn xem ấn bọn này về người này thật là khủng khiếp linh hồn lực sợ là xa xa vượt lên trước thông thường thánh cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới ba đi nếu là hắn biết này cũng không phải là tiêu viêm toàn lực làm không biết sẽ là bộ dáng gì nữa biểu tình lạc khê vân đám người cũng là đảo bắn một khoảng cách mới vừa rồi tách ra kia âm ba mang tất cả nhìn kia chốc lát gian đó là tan tác ấn miễn môn nhân mã bọn họ trong mắt cũng là s ẹ t qua một mặt rung động vẻ hiển nhiên là chưa từng ngờ tới tiêu viêm lấy một địch chúng dĩ nhiên còn có thể đạt được như vậy chiến quả sát hại âm bình tự nhiên là theo hắn nơi nào chiếm được ta ấn miễn môn linh hồn bị kỹ huyết hà sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tiêu viêm trong mắt sát ý bắt đầu khởi động trận hắn trận bước ra từng bước q u á t khe nói tiêu viêm ta nói rồi hôm nay bất luận ngươi được không dãy ruộng đều là trốn không thoát chương bốn trăm linh bốn linh hồn x í n h uy mọi người nghe lệnh cùng ta đồng loạt ra tay chém g i ế t này lão tiếng quát vừa rơi xuống một đạo cực kỳ hùng hồn màu xám linh hồn lực t r ậ t tự huyết hà thiên linh cái bạo tuân ra sau đó tại kỳ trên đỉnh đầu không ngưng tụ thành một đạo thật lớn hư ảnh hư ảnh t r ừ n g hơn mười trượng lớn b é mơ hồ gian lộ ra một k i a âm lãnh dữ tận ý khiến biết dùng người cực sợ vâng nhìn thấy huyết hà triệu ra kia tinh thần hư ảnh nay ấn miễn môn cường giả cũng là quát khẽ một tiếng trật từng đạo màu xám linh hồn lực bay nhanh bạo tuân ra sau đó đều quán nhập kia đạo hư ảnh trong mà theo đông đảo ấn miễn môn cường giả linh hồn lực hội tụ kia một đạo hư ảnh nhưng thật ra càng ngày càng ngưng thực tới sau lại trực tiếp là biến thành một đạo sinh lần đầu quái g i á c dữ tợn cự vật tiêu viêm hôm nay ta liền cho ngươi nhìn một cái cái gì mới là ta ấn miễn môn chân chính thủ đoạn lộ ra âm lánh giữ tợn ý hư ảnh huyền phụ tại huyết hà phía trên sau đó hán vân tay rồi đột nhiên biến đổi quắt trói thai có tiếng mang theo vô cùng sắc ý vang vọng dựng lên ấn xa âm m à sát ô theo huyết hà t r ợ t quát hạ xuống k i a thật lớn hư ảnh nhất thời ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo trói thai quái minh một cổ kinh khủng linh hồn lực ba động tự trong đó điên cuồng lan chẳng ra thậm chí ngay cả xung quanh vách núi đều là bị chấn đắc không ngừng rơi xuống hạ cự thạch huyết hà dĩ nhiên ngay cả này ấn miễn môn chiêu bài bí kỹ đều là thi triển đi ra xem ra tiêu viêm muốn nguy hiểm xa xa lạc hà tông đám k i a nhân nhìn kia thật lớn hư ảnh sắc mặt cũng giật mình biến hóa một gã trưởng lão là mở miệng nói lúc này kia lạc khê vân đôi mắt đẹp chất động dừng ở kia một đạo đạp không mà đứng thân ảnh mặc dù là tại đây cái thời khác kia một đạo thân ảnh vẫn như cũ là thẳng tắp như thường tản ra một cổ sắc bén cứng cỏi bốn vô đạn xong quảng cáo toàn bộ văn tự t x t hạ tái sớm như vậy kết luận khả năng sớm điểm lạc khê vân nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh đàn khẩu khẽ nhết chậm rãi nói d ầ m d ầ m tiêu viêm đường nhìn nhìn kia chiếm giữ bầu trời hư ảnh nhãn thần cũng là trở nên phá lệ ngưng trọng đứng lên hắn có thể cảm giác được huyết hà này một k í c h cường hãn chỉ sợ cũng rốt cuộc tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả đều rất khó chống đỡ xem ra để đem tự mình đánh chết n à y huyết hà coi như là hạ quyết h ừ bất quá muốn giết ta còn không dễ dàng như vậy nhưng mà tuy nói đối tay phải đoạn cường hãn nhưng m u ố n chém giết tiêu viêm vừa khởi là chuyện dễ lập tức kỳ thân hình một lui bàn tay vung lên một cụ cả vật thể có kim sắc ký hiệu hát sắc khôi l ỗ i đó là trực tiếp xuất hiện tại kỳ trước mặt đúng vậy tiêu viêm lúc trước đoạt được đến cao đẳng khôi l ỗ i huyết hà ngươi đã vậy còn quá muốn này khôi l ỗ i kia hôm nay liền bắt ngươi mở ra đao triệu ra khôi l ỗ i tiêu viêm ngửa mặt lên trời cười trực tiếp là đem trăm vạn mai đê d i a i nguyên tinh đánh vào khôi l ỗ i trong cơ thể nhất thời gian khôi l ỗ i thân thể trên ứng kia từ xưa kim sắc ký hiệu buộc phát ra vạn đạo kim quang một loại kẻ khác tim đập nhanh năng lượng ba động chậm rãi tự kia khôi lỗi trong cơ thể tỏa ra ra mà cảm thụ được cái loại này kinh khủng năng lượng ba động huyết hà sắc mặt cũng là tại chốc lát g i à n trở nên khó coi lên giết bất quá tiêu viêm thật không có dành cho hắn quá nhiều thời gian đem đê d a i nguyên t ì n h đánh vào khôi lỗi trong cơ thể sau nhãn thần cũng là trong nháy mắt b ă n g lãnh ngón tay vung lên trước mặt khôi lỗi đó là một b ư ớ c hư không bị bám kinh người t h à n h thế hung hăng cùng kia hư ảnh ẩm ẩm chạm vào nhau tại kia đông đảo ánh mắt nhìn ký hạ tiêu viêm kia cụ cao đẳng khôi lỗi trực tiếp là mang theo đạo đạo kim quang xét qua giữa không trung sau đó trực tiếp cùng kia thật lớn hư ảnh ẩm ẩm chạm vào nhau p h a n k đinh hai nhức góc kinh thiên nổ chợt tại đây khôi lỗi xào huyệt phía trên vang vọng dựng lên một hùng hồn năng lượng ba động điên cuồng theo kia giữa không trung khuyết tán mà khai xung quanh một ít thật lớn x i ề n xích đều là tại đây loại ba động hạ xanh xanh bị chấn đắc g â y đi đúng lúc này tiêu viêm khỏe miệng một t r ư ơ n g một đạo so với chi vừa mới linh hồn công kích mạnh hơn mấy lần công kích theo kỳ trong miệng chuyển ra mau lui lại vọng nhìn kia dường như một cơn lốc bàn mang tất cả mà khai năng lượng ba động kia lạc khê vân đám người sắc mặt cũng là k h ẽ biến chật thân hình đảo bắn ra rơi vào khôi lỗi xào huyệt phía trên sát biên giới chỗ rầm rầm thật lớn nhăm thạch không ngừng theo bốn phía ngã nhào xuống cuối cùng lọt vào phía dưới phảng phất không có đầu cuối trong bóng tối k i a phô tán mà khai xiềng xích vóng t ầ n cũng là ở đây khắc đều bạo tạc mà khai thật là khủng khiếp t âm ba công kích rơi vào địa phương an toàn n à y lạc hà tông cường giả nhìn lúc này bực này lực phá hoại trong mắt cũng là nảy lên nồng đậm kinh cụ vẻ mộ thiên thiên đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới tiêu viêm cùng hư ảnh g i a o h o a n h chỗ nơi nào kim quang rồi đột nhiên bắt đầu khởi động đúng là xanh xanh đem kia một đạo hư ảnh bao vây mà vào cuối cùng t h ị c h một tiếng chất áp suốt hư ảnh nhất thời trống giống bạo tạc mà khai mà theo hư ảnh bạo tạc một đạo ăn mặc hắc sắc bảo phục thân ảnh cũng là lần nữa chậm rãi xuất hiện tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ hạ nó thân thể thượng không có xuất hiện chút nào tổn thương phảng phất lúc trước cái loại này kịch liệt đồi bính đối nó cũng không có tạo thành bất luận c á i gì t h ư ơ n g tổn thông thường thật là lợi hại nhìn thấy này một màn lạc khê vân đôi mắt đẹp trong cũng là s ẹ t qua một mạt cực kỳ hâm mộ vẻ ha h a huyết h à xem ra chính ta linh hồn lực càng tốt hơn a giữa không trung tiêu viêm chân đạp hư không cười tủng tỉm nhìn sắc mặt xanh đen huyết hà đ á m người nói tiểu x u ấ t sinh ngươi không nên quá đắc ý đừng tưởng rằng ngươi linh hồn cảnh giới so với chúng ta xảo cường cựu dám ở ta ấn miễn môn trước mặt làm cản một ga ấn miễn môn trưởng lao thấy thế không khỏi phẫn nộ quát đ i ể m ấy làm c ả n còn thiếu tiểu y tiên mỉm cười mắt đồng trong nhưng là có hàn quang bắt đầu khởi động c h ậ t kỳ tay háo bào vung lên một đạo đủ để đánh chết tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả linh hồn lực nhất thời lần nữa hóa thành một mạng kim quang bạo lực ra trực tiếp là chạy vào âm khôi tông nhân mã trong bang bang thanh hung hãn vô cùng linh hồn lực lúc này dường như lang nhập dương đàn mỗi một lần xuất thủ đều muốn sẽ có phía một gã ấn miễn môn cường giả thổ huyết trở ra tại kia kinh khủng linh hồn xuống coi như là tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả cũng là chỉ dám tránh đi phong mang tầm thường cường giả là dính chi tức thương mà theo linh hồn lực này phiên dây duyết ấn miễn môn nhân mãi nhất thời quân lính tăng giã vội vàng chiếm giữ hoảng sợ trở ra nếu không có còn có phía huyết hạ ở đây chỉ sợ bọn họ đã muốn nhịn không được quay đầu chạy trốn tại đây đảng s u n g phong liều chết xuống ngắn mấy phút đồng hồ thời gian đó là có mấy vị ấn miễn môn cường giả gặp đến không nhẹ thương thế tiêu viêm nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên làm cho tự mình đối mặt ấn miễn môn nhân mã hạ thủ k i ê u huyết hà cũng là tức g i ậ n đến sắc mặt xanh đen một tiếng chất quát vội vàng khống chế được tự mình k i ê n một đạo khôi l ỗ i đem tiêu viêm phía sau kêu cao đẳng khôi l ỗ i chặn lại xuống loại nay phá chính khác lấy ra nữa mất mặt xấu hổ ba đi tiêu v i ê m cười tâm niệm khẽ động cao đẳng khôi lối đó là thân hình c h ậ t lóe nhanh như thiểm điện bàn một q u y ề n mang theo hung hãn kinh phong hung h ă n g q u a n h tại huyết hà kia một cụ khôi lối trên đông kim thiết bản thanh âm vang vọng dựng lên kia huyết hà kia tám tinh đấu đế khôi lối trực tiếp là bị một q u y ề n h o à n h phi cuối cùng trọng trọng đánh tại vách núi trên cự thạch tập rơi tại chỗ đó là đem kia khôi lối một cái cánh tay tạp t h o i đi tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt khôi lỗi cùng sơ trung kỳ giai biệt khôi lỗi trong lúc đó tuy rằng chỉ là một chữ chi kém nhưng sức chiến đấu nhưng không thể nghi ngờ là có loại cách biệt một trời người muốn giết ta hôm nay liền trước lấy mạng ngươi chương bốn trăm lẻ năm trấn thiên tháp một q u y ề n doanh phi huyết hà kia cụ tám tinh đấu đế trung kỳ khôi lỗi tiêu viêm nhưng là đắc thế không vương tha nhân chút nào không để cho huyết hà có nửa điểm hồi khí cơ hội nhãn thần phát lệnh tâm niệm chuyển động gian kia kinh khủng linh hồn lực trực tiếp thay đổi thân hình quay huyết hà bạo trùng đi nhìn thấy tiêu viêm sẽ đối tự mình hạ sát thủ kia huyết hà sắc mặt cũng là biến đổi bất quá đối mặt phía một cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ tiến công hắn nhưng là không dám có chút chậm trễ lập tức thân hình lui nhanh một hùng hồn linh hồn lực vội vàng tuân ra hóa thành một đạo hơn mười trượng khổng lồ linh hồn trường m â u sau đó hung hăng quay kia bạo bắn mà đến khôi lối ném mạnh đi、Ô. linh hồn trường m â u s ẹ t qua bầu trời bị bám trói hai phá phong có tiếng một vòng vòng không khí tại trường m â u ở ngoài hình thành bốn hình độ cung sắc bén dị thường f h a n k nhưng mà đối mặt phía huyết hạ như vậy sắc bén thế tiến công tia tiêu viêm nhưng là rất nhanh bắn ra một đạo linh hồn l ư a sông vào kia khôi lỗi t i ề n phương hơn nữa kia khôi lỗi không có chút nào lánh dấu hiệu linh hồn c h i quyền tiếp một oanh ra trọng trọng oanh tại trôi này linh hồn trường m â u trên Giang giác! một q u y ề n doanh g a tinh thần trường m â u trên lập tức hiện lên từng đạo cái khe trong nháy mắt sau cái khe rậm rạp phịch một tiếng đó là bạo thành khắp bầu trời hư vô lúc này tiêu viêm hơn nữa kia khôi lỗi quả thực chính là bị vây một loại không người có thể ngăn cục diện h ư u một q u y ề n doanh bạo linh hồn trường m â u khôi lỗi tốc độ vẫn như cũ không ngừng thân hình tại giữa không trung bị bám một đạo kim tuyến trong chớp mắt liền đi xuất hiện tại huyết hà trước mặt khô một bàn khuôn mặt tượng lóe ra phía nhàn nhạt kim quang trong tay thiết quyển nhưng là không chút do dự d ơ lên bị bám xe rách không khí chính là kính phong hung hăng quay huyết hà đầu h à n h qua đi nhìn này tư thế nếu là bị h o a n h trong n à y huyết hà đầu đều phải nổ thành một đoàn huyết vụ vừa mới theo tiêu viêm trong công kích phản ứng qua đây rồi lại suýt nữa bị khôi lối đánh chết không khỏi hô lớn tiêu viêm ngươi khinh người quá đáng thật đúng là cho là có thể dựa vào này khôi lỗi cùng ngươi cường hãn linh hồn lực liền đem ta ở lại nơi này phải không nhìn thấy tiêu viêm từng bước chặt kia huyết hà hiểu rõ hai mắt cũng là đỏ đ ầ m một ít chợt hắn chợt một tiếng chợt quát nhất thời gian màu xám linh hồn lực điên cuồng tự kỷ mi tâm chỗ nội bạo tuân ra phước suy màu xám linh hồn lực điên cuồng ngưng tụ tại huyết hà trước mặt mơ hồ gian đúng là dường như vũ khí thông thường n ú p ních phía sau đó huyết hà trợt một cắn lưới tiêm một miệng tinh huyết phun ra r a suy suy n à y đạo tinh huyết vừa xuất hiện đó là cùng trước mặt kia hùng hồn linh hồn lực giao hòa cùng một chỗ nhất thời gian trực tiếp là vặn vẹo phía hóa thành một đạo lộ r a nồng nặc mùi máu tươi đạo quỷ dị huyết phù mơ hồ gian có một loại đặc biệt ngoại thô bạo ba động tự trong đó t r u y ề n n ra ấn xa huyết tinh phương pháp huyết vụ ngưng tụ mà huyết hà sắc mặt nhưng là tại chốc lát gian trắng bệnh đứng lên trật kỳ đầu ngón tay một điểm huyết vụ ngưng tụ thành huyết sắc phụ triện trên bạo lực r a trọng trọng đánh tại tiêu viêm linh hồn lực ngưng tụ nắm tay trên ttn h i ê n văn, vang, Van. lại là một đạo cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động tại giữa không trung bạo phát mà khai huyết sắc linh hồn lực dường như huyết vụ bàn lượn quanh r a c h ậ m chậm rãi tiêu tán đi v a n h huyết hà thân hình chật vật rút lui cuối cùng đánh vào một khối trên vách núi đá nhất thời tương kỳ chấn xuất đạo đạo cái khe một miệng tiên huyết phun ra ra xem ra là trong cơ thể đã xuất hiện thương thế nhìn thấy huyết hà thụ thương nay ấn miễn môn cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi vội vàng thiểm lược mà đến tương kỳ nâm phía Đi! huyết hà sắc mặt trắng bệnh tuy rằng trong lòng cực độ không cam l ò n g nhưng hắn đã là rõ ràng ủng hữu như vậy cường hãn linh hồn lực tiêu viêm b ă n g vào bọn họ đã rất khó chân chính tương kỳ đánh tan sở dĩ chính mau chóng bỏ chạy cho thỏa đáng nghe được hắn chuyện nay ấn miễn môn cường giả tuy rằng cũng là đầy mặt không căm l ò n g nhưng chính chỉ có thể gật đầu đỡ huyết hà cấp tốc lực ra sau đó mang theo một ít t r ậ t vật ý chạy vào kia trong thông đạo hô nhìn ấn miễn môn nhân mã chạy tán loạn đi tiêu viêm cũng là trong lòng trong lặng lẽ thở dài một hơi tâm thần khẽ động t i ê u cao đẳng khôi l ố i đó là thiểm lược mà đến xuất hiện tại kỳ trước mặt kia huyết hà đảo đích thật là có chút bản lĩnh dĩ nhiên giữ lại nhiều như vậy thủ đoạn nếu là hôm nay không có khôi phục năm thành linh hồn lực bằng ta thực chiến l ư ợ c muốn chạy trốn thoát này cục diện sợ rằng độ khó không nhỏ tiêu viêm trong lòng khe thở dài một hơi thở n à y huyết hà đảo cũng không khôi là ấn miễn môn thiên tài nhân vật được cho là một cái vướng tay chân đối thủ bất quá mặc kệ thế nào ủng h ữ u hiện tại linh hồn lực sau đó tiêu viêm đảo cũng không dùng nữa e ngại ấn miễn môn số lượng ưu thế bất quá này cao đẳng khôi lỗ i uy lực đích xác rất mạnh nhưng đối với đê giai nguyên tinh tiêu hao cũng quá đại nếu thực sự là muốn cùng hỏa nguyên cái loại này chỉnh tự cường giả giao thủ sợ rằng bốn nghìn vạn đê giai nguyên đều chống đỡ không được bao lâu n à y một phen thí nghiệm cao đẳng khôi lỗ i uy lực rất khiến tiêu viêm thỏa mãn nhưng này loại tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ gần chỉ là dùng để thu thập ấn miễn môn những này tiểu lâu la nhân mã tự tiêu hao lên trăm vạn đê giai nguyên t ì n h nếu là đem đối thủ đ ổ i thành hỏa nguyên cái loại này cấp bậc sợ rằng này tiêu hao còn phải trình bao nhiêu lần tăng gọn ha h a cho hay kết thúc các vị cũng nên nhìn đủ rồi ba đi tiêu viêm bàn tay dương lên đem trước mặt cao đẳng khôi lỗi thu nhập nạp giới sau đó cởi nhìn kia lạc khê vân đám người nói khanh khách khê vân thật là có phúc được thấy dĩ nhiên có thể nhìn thấy tiêu viêm công tử lấy một người lực độc kháng ấn miễn môn rất nhiều cường giả dũng cảm cử chỉ hơn nữa tiêu viêm công tử ngươi linh hồn lực như vậy cường c ư nhiên vẫn cất giấu nghe vậy mộ thiên tiên cũng là thản nhiên cười nói l à c cô nương liền không cần pha cho tại hạ ta chỉ bất quá là bằng vào phía linh hồn lực mà thôi tiêu viêm cười cười ngữ khí đảo coi như được với hiền lành này lạc hà tông dù sao cũng là sinh tử cảnh số một số hai thế lực lớn hôm nay hắn triệt để đắc tội ấn miên môn nếu là nữa theo lạc hà tông quan hệ trở mặt chuyện kia đã có thể thật có điểm p h i ề n phức dù sao này sinh tử cảnh người ta mới là bọn gián độc lạc khê vân bưng miệng cười mang theo kia lạc hà tông nhân mã thiểm lược mà đến cuối cùng bị bám một cổ thâm phong tại tiêu viêm bên cạnh l ưu nhã hạ xuống được rồi tiêu viêm công tử nói đến ngươi có thể được đến này cao đẳng khôi lỗi chúng ta lạc hà tông nhân khả s u ấ t lực không ít nga rơi vào tiêu viêm bên cạnh lạc khê vân cười duyên nói ha h a lạc cô nương cũng biết nếu như khiến ấn miễn môn nhân đạt được thứ này đối với các ngươi lạc hà tông mà nói khả không coi là cái gì tin tức tốt chí ít ta cùng với các ngươi không coi ân oán sẽ không cùng các ngươi là địch tiêu viêm mỉm cười nói nữ nhân này một cách tinh quái hắn cũng không nghĩ chẳng biết tại sao theo nàng nhấc lên nhân tình gì trái nhìn thấy tiêu viêm giảo hoạt đem việc này ngăn kia lạc khê vân ngân răng cũng là c ă n cán bọn họ tại mặt trên theo huyết hà đám người háo lâu như vậy kết quả tiêu viêm nhưng là xuống phía dưới kiểm thiện nghi hoán ai phần lớn có điểm bất bình hành ngươi lần này phải làm cũng là hướng về phía kia sinh tử trong động c h ấ n thiên tháp mà đến ba đi lạc khê vân trắng tiêu viêm liếc mắt đột nhiên nói c h ấ n thiên tháp chương bốn trăm linh sáu sinh tử đ ậ u sinh tử đ ậ u g trấn thiên tháp nghe này hai cái cực kỳ xa lạ danh tử tiêu viêm cũng sẽ chết không khỏi nữ h một phen đồ mi bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì cả thấy tiêu viêm như vậy mê mang tựa hồ căn bản không biết lúc này sự như thế lệnh phải kia lạc khê vân một trận kinh ngạc lẽ nào người này đi tới này sinh tử mộ trong liều mạng hợp lại sống t ự n h i ê n không biết này sinh tử mộ trong lớn nhất bảo bối năm trấn thiên tháp tuy rằng tiêu viêm khuôn mặt lên lỗi ngạc một hoa m à qua nhưng vẫn như c ũ là bị lạc khê vân rõ ràng phát hiện lập tức nàng kia mặt cười lên cũng là nảy lên một mặt kinh ngạc vẻ nói một bên này lạc hà tông cương giả cũng là ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tiêu viêm hiển nhiên là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ngay cả bực này kỳ vật đều là chưa từng nghe nói qua thấy kia tiêu viêm không giống như là trang k h u ô n tác dạng kia lạc khê vân cũng là nhẹ giọng đem kia sinh tử động cùng với kia c h ấ n thiên tháp chuyện tình suy nghĩ chỉ chốc lát sau đó chậm rãi nói rằng sinh tử đạo linh quan tuy rằng kinh n g ư ờ i nhưng chỉ muốn thực lực mạnh sinh tử đạo linh quan lại có dụng ý gì n à y c h ấ n thiên tháp tác dụng chính là đ ể cao tự thân thực lực mà chế tạo không hẳn là là bồi dưỡng thế lực hay nhất vật trấn thiên tháp vừa danh vạn ma tháp danh như ý nghĩa chính là kia tháp trong trấn áp thôi rất nhiều ma thú mới bởi vậy mà đến c h ấ n thiên tháp tổng cộng có ba tầng tầng thứ nhất c h ấ n áp đều là một ít đê giai đấu đế ma thú hoặc là dị vật tầng thứ hai còn lại là một ít đỉnh đấu đế ma thú về phần kia tối cao tầng thứ ba còn lại là có trong truyền thuyết tổ giai ma thú thế nhưng nhưng là không ai tín bởi vì tại bọn họ xem ra viên cổ đấu tổ cường giả thương tuy rằng lợi hại không gì sánh được nhưng cũng chỉ là một cái đấu tổ mà thôi đấu tổ người người đ ề u không phải ủng hữu người quỷ thần khó lường thủ đoạn thế nào sẽ bị nhân chấn áp coi như là không địch lại kia viễn cổ đấu tổ cường giả thế nhưng muốn thoát thân rời đi hẳn là điều không phải nhất kiện quá mức với nan chuyện tình ba đi mọi việc như thế nguyên nhân có rất nhiều rất nhiều sở dĩ tuy nói kia c h ấ n thiên tháp c h ấ n áp m a t h ú dị vật vô số kia tầng thứ ba nhưng là cũng tồn tại thế nhưng nhưng không ai tin tưởng bất quá coi như là như vậy cũng có thể cho vô số thế lực đỏ m ắ t không ngớt đấu đế cường giả vốn là là này một cái thế giới trụ cột vững vàng là nhất phổ biến sức chiến đấu sở dĩ thoang cái hơn ra khỏi rất nhiều nhân vật như vậy chính cái loại này đối tượng mình nhất chân thành sẽ không lo lắng phía sau thống giao nhỏ chuyện tình phát sinh chính là nhân vật như vậy chẳng lẽ không đủ để cho bọn họ đỏ mắt sao nhất then chốt dạ bọn họ tuy rằng không tin tầng thứ ba chấn áp phía đấu tổ giai biệt ma thu hoặc là dị vật thế nhưng nhưng là tin tưởng phía tầng thứ hai tồn tại đâu mặt thế nhưng có rất nhiều đỉnh đấu đế cái loại này thực lực có thể nói là đỉnh cường giả tại đây một cái đấu thần căn bản không tồn tại địa phương đấu tổ cường giả theo lý thường phải làm trở thành này một mảnh đại lục đỉnh cường giả là tuyệt thế cường giả sở dĩ những này gần với đấu tổ đỉnh đấu đế cường giả xưng là nhất lưu cường giả hoặc là đỉnh cường giả quyết không làm quá nay cũng là vô số năm qua mỗi một lần này sinh tử mộ mở ra thời gian thì có vô số thế lực chen chúc tới nguyên nhân kia đấu tổ di tích tuy rằng chân quý thế nhưng những này lao thế lực trong này lao tổ tông tồn tại đấu tổ sẽ không là số ít sở dĩ còn không sẽ khiến bọn họ như vậy mưu cầu danh lợi sở dĩ phách nhiều như vậy nhân qua đây v i ê n cổ đấu tổ cường giả di tích là nhất bộ phân nguyên nhân thế nhưng lớn hơn nữa nguyên nhân nhưng là để kia c h ấ n thiên tháp nghe được kia lạc khê vân một phen giải thích tiêu viêm cũng giật mình bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng chợt lại là hỏi nếu mấy thứ này như vậy c h â n quý bọn họ lại là tình thế bắt buộc như vậy vì sao bọn họ không tự mình đến đây đâu coi như là không bỏ xuống được kia cái gọi là đấu tổ mặt mũi kia cũng có thể phái ra một ít siêu việt đấu đế siêu cấp cường giả a thế nào chỉ biết có chút tám tinh đấu đế đại viên mãn hoặc là chín tinh đấu đế sơ kỳ vai đ ầ u này điều không phải quá khiến người ta khó có thể lý giải sao nghe vậy kia lạc khê vân nhưng là không khỏi trắng kia tiêu viêm l í t mắt sau đó chu thần khẽ mở đạo ngươi đương này lão ra này môn chưa thử qua sao bọn họ điều không phải không đến mà là không được không hề biện pháp mà thôi cùng lúc kia sinh tử động có kia viễn cổ đấu tổ thương bố trí đặc thù trận pháp dẫn đến tất cả thực lực lớn với chín tinh đấu đế hậu kỳ cường giả chưa từng biện pháp đi vào đ ư ơ nghe sơ có năm đấu tổ đi tới ở đây, tổ tới t liên ở ủ đều đi, cuối nếu chuyện, lưu là lấy này này không kia không không thể phát, phải phẫn phải, như như thứ chỗ hơn h trận cùng nộ cũng vạn năm. n g có tốt mở mới ở rời di vậy sẽ đạo kia lạc khê vân nói như vậy tiêu viêm có chút xấu hổ trà sát bàn tay sau đó ho khan một tiếng nói rằng kia gì ta đi kia sinh tử động đi xem nói xong thật sâu nhìn kia lạc khê vân liếc mắt tuy rằng không biết kia lạc khê vân vì sao bả như thế bí ẩn chuyện tình nói cho tự mình tuy rằng tự mình cũng không có cầu phía h ắ n thế nhưng nhưng cũng là tại vô hình trong thiếu nàng một cái nhân tình nghĩ tới đây tiêu viêm khỏe miệng không khỏi lộ ra một mạt cười khổ h ắ n người này tối sợ chính là nhân tình đặc biệt chính nữ nhân nhân tình tối tiêu mỹ nhân ân một thi thao nỉ non một câu lúc tiêu viêm đang định rời đi chỉ nghe thấy kia lạc khê vân nhưng là kêu lên ai tiêu viêm ngươi có ý tứ sao ta nói cho ngươi nặng như vậy muốn một tin tức ngươi cư nhiên cũng không chờ ta còn muốn một người đi trước thấy kia lạc khê vân như vậy dáng dấp tiêu viêm lập tức cũng là không khỏi nhíu sau đó mới nói đạo đức rồi nếu l à c ô nương như vậy có hăng hái vậy cùng nhau ba đi dứt lời cũng là chút nào chỉ một lát đợi kia lạc khê vân thi triển thân pháp trong nháy mắt tức thệ thấy này một màn kia lạc khê vân cũng là không khỏi lắc lắc ngân rằng sau đó khi đô đô trà trà trơn mới không cam lòng đuổi theo xanh thẳm bầu trời trên mấy đạo bóng người nhanh như điện chớp bàn thiểm xẹt qua bầu trời nơi đi qua tan ảnh phiên phiến thậm tựa như kinh người tiêu viêm ở đây cự ly kia sinh t ử động bất quá thiên lý cự ly đến lúc đó ngươi có thể thấy kia vô số năm qua kia vô số người đều không chiếm được gì đó mô dạng thế nhưng lạc khê vân cười ha hả giải thích nói nghe vậy tiêu viêm hơi gật đầu sau đó đột nhiên đạo mới vừa rồi này viễn cổ thiên long bộ tộc gia hỏa môn đột nhiên rời đi lẽ nào chính là bởi vì kia sinh tử động duyên cơ sao có thể ba đi lạc khê vân không thể trí phủ gật đầu ngay bọn họ nói chuyện trong nháy mắt bọn họ đó là đi tới kia cái gọi là sinh tử động địa phương lúc này ở đây sớm đã thành bị đông nghị đoàn người nơi bao trùm ở một cổ cổ mạnh mẽ không gì sánh được khí tức cũng là ở chỗ này che lấp lệnh phải này một mảnh thiên địa trở nên đều cũng có ta âm u xuống tới thật nhiều nhân a thật mạnh khí tức nhìn kia đông nghịt dòng người trong kia vô số đạo cường hãn khí tức tiêu viêm cũng là không khỏi âm thầm táp lơi ư nói đương nhiên này trấn thiên tháp thế nhưng một cái thứ tốt đến nhiều người mới bình thường a lạc khê vân có chút hèn mọn nhìn tiêu viêm liếc mắt người sau không khỏi xấu hổ sờ sờ đầu tiêu viêm linh hồn lực tràn ngập ra quay kia sinh tử động khẩu chỗ phong ấn lục lọi đi không cần thiết một lát sau mới vừa rồi thường thường hộp ra một hơi thở thi thao lẩm bẩm này cấm rất mạnh hãn dựa theo cái này phong ấn yếu bất tốc độ có thể phải chờ tới chúng ta đi vào thời gian còn cần mấy cái canh giờ ngay tiêu viêm thì thảo tự nói thời gian kia đương sơ đạt được lam hồng sắc thạch đầu cũng chính là cái gọi là sinh tử thạch đột nhiên long long run rẩy đứng lên chương bốn trăm lẻ bảy cường giả tập hợp đột ngột xuất hiện này một màn cũng là lệnh phải kia tiêu viêm không khỏi thầm giật mình thứ này từ hắn đạt được kia lam hồng sắc thạch đầu lúc kia đồ vật t i ể u vẫn ngươi không có gì động tĩnh coi như là tại kia kỳ dị không gian trong vòng cũng là không có chút nào động tĩnh sở dĩ nói hiện tại đột nhiên rung động khiến người ta không khỏi trong lòng cả kinh lẽ nào này lam sắc thạch đầu lại cùng này cái gọi là sinh tử động có cái gì liên hệ sao cảm thụ được này một màn tiêu viêm cũng là không khỏi thì thào lẩm bẩm quên đi mặc kệ thế nào hiện tại thứ này tại tay của ta dặm đến lúc đó vào xem chỉ biết là cái gì nguyên nhân nói không chừng thứ này sẽ mang đến cho ta lớn hơn nữa cơ duyên theo thời gian trôi qua kia từ xưa phong ấn sói mòn hiểu rõ năng lượng càng ngày càng nhiều kia phong ấn cũng là càng tỏ ra mỏng lên mơ hồ gian đã thành trong suốt vẻ có thể một lát sau kia phong ấn đó là lại triệt để tiêu thất đến lúc đó đó là lại lại một lần nữa thấy kia cái gọi là vạn ma tháp ngạch phải nói là c h ấ n thiên tháp ngay lúc này một tiếng thấp hô có tiếng vang lên cái kia tiểu tử cũng tới mà ở tiêu viêm đường nhìn nhìn về phía kia hỏa nguyên thời gian kia không xa chỗ viễn cổ thiên long bộ tộc đồng dạng là có người phát hiện hắn đi tới kia thanh phong sắc mặt trong khoảnh khắc đó là ầm t r ầ m xuống tới hai mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm người trước kia phiên răng dốc, hận không thể đem tiêu viêm thiên đao vạn quả thông thường nguyên thúc hôm nay chúng ta dĩ tại kia sinh tử động trước cũng không thể đơn giản buông tha cái kia tiểu tử thanh phong quay bên cạnh tên kia tại sinh tử cốc t r ư ớ c đã từng đối tiêu viêm xuất thủ láo giả thấp giọng nói nghe vậy kia hỏa nguyên khuôn mặt cũng đi lại động ánh mắt liếc liếc mắt tiêu viêm c h ậ t nhàn nhạt nói ân yên tâm tia tiểu tử n g h ĩ đến cũng là hướng về phía này sinh tử động mà đến bất quá ở đây chỉ có phía hai mươi danh ngạch đi vào đến lúc đó hắn dám ý nghĩ kỳ lạ chiếm một tịch liền khiến hắn làm cho mọi người mặt mất hết bộ mặt tuy nói đối với tiêu viêm sức chiến đấu có chút vô cùng kinh ngạc nhưng hỏa nguyên nhưng là tương đương có lòng tin dù sao cho dù thật ra khỏi một điểm ngoài ý mớn bọn họ viễn cổ thiên long tại bộ tộc còn có phía cái khác rất nhiều cứng giả hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng bốn gã tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt cừng giả còn vô pháp đem một cái thất tinh đấu đế t r u n g kỷ tiêu viêm đánh chết nghe được hỏa nguyên nói thế kia thanh phong mới vừa rồi gật đầu chậm rãi thu hồi kia âm ngoan ánh mắt hắc hắc tiêu viêm xem ra ngươi đắc tội c ử u ra quả nhiên không ít nhìn bộ dáng này chí ít kia viễn cổ thiên long bộ tộc là sẽ không đơn giản cho ngươi đạt được một tịch vị kia đỏ như máu thân ảnh thanh ni g h ê m tại tiêu viêm đáy lòng trong vòng vô tâm không phế cời ư nói nghĩ đến nó là cảm ứng được thanh phong kia hung ác độc địa ánh mắt muốn đến tiếp đó đó là ta cũng không nghĩ tới ta có thể theo thuận lợi lợi đạt được một tịch vị ai dám đến đây ngăn cản kia liền giết gà dọa khỉ tiêu viêm cười lạnh nói tiêu viêm linh hồn lực khôi phục phân nửa lúc hắn lo lắng không thể nghi ngờ là chân rất nhiều hôm nay giữa s â n chỉ cần không phải cùng loại kia hỏa thừa loại này chín tinh đấu đế cường giả xuất thủ hắn hoàn toàn không có chút nào lo lắng xách sách hôm nay ở đây sợ là có trò hay nhìn rồi kia đỏ như máu thân ảnh thanh âm cũng là hắc hắc tại tiêu viêm đáy lòng cười nghe đứng lên rất là hèn mọn hình dạng khiến tiêu viêm không khỏi một trận mắt trận trắng được rồi hồng s ắ c ra hỏa ngươi có thể không nhìn ra này sinh tử động kỳ diệu chỗ tiêu viêm lần nữa trắng liếc mắt cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa chật quay kia đen nhánh từ xưa cổ động d ơ d ơ lên c ằ m nói không có gì hay nhìn nay sinh t ử động trong đích s á t xâm la vạn vật nghĩ đến năm đó cái kia viễn cổ cường giả thương đem rất nhiều đấu kỹ đều là đánh vào trong đó mà cái gọi là lĩnh ngộ đấu kỹ bất quá là cho các ngươi nhìn ai hơn hữu cơ duyên do đó thu được trong đó đấu kỹ hoặc là truyền thừa mà thôi nhưng bất quá kia có thể độ khó không nhỏ lại nói tiếp cũng phải nhìn các tự cơ duyên kia đỏ như máu thân ảnh thanh âm lười biếng nói nay sinh t ử động hẳn là rốt cuộc một loại phi thường kỳ dị tồn tại nhìn ngươi kia thạch đầu còn man kỳ lạ trong đó nói không chừng kia tiến nhập c h ấ n thiên tháp hay là cái khác đồ vật tư cách ngươi nếu là có cơ hội đạt được ghế có thể thử xem có thể hay không cảo đến giờ chỗ tốt na hội có vô cùng chỗ tốt bộ phận then chốt ngươi là nói kia lam hồng sắc thạch đầu là mò mẫn cái đồ vật bộ phận then chốt nghe vậy thiêu viêm cả kinh nói không có gì hay kỳ quái n à y cũng chỉ là ta đoán rằng mà thôi thế nhưng nhưng là có rất lớn khả năng nếu là ngươi thực sự đạt được kia c h ấ n thiên tháp c h u y ệ n đấu tổ xuống ngươi chính là lợi hại nhất hay là một ít cấp thấp đấu tổ cũng không là ngươi đối thủ c h ấ n thiên tháp có lợi hại như vậy dĩ nhiên như vậy cường hãn cùng với so sánh với những này cái gọi là c h ấ n áp pháp bảo nhưng là kém không ngừng một cái đẳng cấp tiêu viêm không khỏi t h ầ m than này hai cái gian t r i n h l ệ n h đích sắc rất là khổng lồ đích xác không có biện pháp so với hôm nay n g ư ơ i bất luận là thôn phệ kia linh hỏa hoặc là chiếm được kia trấn thiên tháp như vậy đó là cụ bị cùng kia chín tinh đấu đế hỏa thừa các loại động thủ tư cách nghe vậy tiêu viêm cũng là yên lặng gật đầu trấn thiên tháp cố nhiên cường đại nhưng là phá lệ hiếm thấy ra chắc trở muốn thu được nói dễ vậy sao tại tiêu viêm cùng kia đỏ như máu thân ảnh nói chuyện với nhau những n à y thời gian trong lục tục lại là có không ít người mã chạy tới nơi này mà trong đó vừa lúc bao quát huyết hà nơi đái lĩnh ấn miễn môn cùng với lạc khê vân đái lĩnh lạc hà tông ấn miễn môn nhân mã bởi vì lúc trước cùng tiêu viêm đại chiến duyên cớ khí tức gian nhưng thật ra có vẻ có chút h ề hoài đặc biệt sĩ khí là có chút hạ bất quá này cũng, cũng không gây trở ngại bọn họ trở thành giữa sân mạnh mẽ tồn tại trực tiếp là ở huyết hà đái lĩnh hạ rơi vào kia sinh tử động cách đó không xa địa phương là tiêu viêm cái kia tiểu tử tại hạ xuống giờ ấn miễn môn một ít cường giả cũng là phát hiện trên bầu trời tiêu viêm lập tức sắc mặt đó là biến đổi trong mắt mơ hồ có một điểm cụ s ắ c lúc trước kia phiên đại chiến cũng là khiến phải bọn họ rõ ràng tiêu viêm cường h á n chỗ lúc này kia huyết hà sắc mặt cũng là cực vi khó coi ấm lánh nhìn tiêu viêm liếc mắt nhưng không nói thêm gì trực tiếp là ngồi xếp bằng ngồi xuống hôm nay tiêu viêm linh hồn lực nơi kích thương hiện tại lấy hắn mang những người này mã đã vô pháp đối tiêu viêm tạo thành cái gì uy hiếp sở dĩ lúc này cũng chỉ có thể trước nhẫn nhẫn đợi được thời gian ly khai nơi này nữa theo tông nội điều ra cường giả triệt triệt để để đem tiêu viêm đánh chết đoạt lại kia cao đẳng giai biệt khôi lỗi không cần để ý tới hắn trước khiến hắn nữa bính một ít thời gian ta ấn miễn môn gì đó không có thể như vậy tốt như vậy đ o ạ n nghe được huyết hà kia âm lãnh thanh âm ấn miễn môn này cường giả cũng là gật đầu sắc mặt hung ác độc địa chương bốn trăm lẻ tám hai mươi danh lệch người này tay chân nhưng thật ra rất nhanh ét nhiên văn theo ta thỉnh nhớ kỹ lạc khê vân cũng giật mình vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua giữa không trung lên tiêu viêm nhưng lúc này nhưng không có thấu qua đi ý tứ dẫn lạc hà tông nhân mã chiếm một vị trí sau đó đôi mắt đẹp lửa nóng nhìn chằm chằm cách đó không xa kia sinh t ử động tại kế kia lạc hà tông ấn miễn m u ô n lúc lại là có không ít người mã tới rồi lệnh phải nơi này càng tỏ ra hòa bạo theo sân rộng lên khắp nơi nhân mã càng ngày càng nhiều ngày đó t i trên cũng là có phía một lũ oanh nắng chút xuống xuống sau đó soi sáng tại phía dưới kia thật lớn lộ ra thật sâu hàn khí nhập khẩu trên a ngong l quang mang soi sáng xuống như một đạo q u a n g trụ liên tiếp đó kia cái động khẩu chỗ phong ấn sản sinh quang mạc cùng với bầu trời sau đó tường đạo giống cổ trung ngâm khẽ bản thanh âm du dương tự kia phong ấn trong truyền ra nhộn nhạo tại đây trong thiên địa lệnh gác nhân tâm khoáng thần gì, phảng phất ngay cả tinh thần đều là bị lễ rửa tội một phen thông thường có vẻ phá lệ thanh tĩnh nhìn thấy kia sinh t ử động ở ngoài phong ấn quang mạc như vậy động tĩnh sân rộng lên lima hỏa bạo đứng lên t ư ơ n g đạo ánh mắt phiếm phía, phía nóng cháy cùng tham lam chết tiệt nhìn c h ầ m c h ầ m tản ra sáng bóng hiểu rõ ngăm đen cổ động ô n g long vù vù tại kia vô số người nhìn kỹ hạ đột nhiên có hai mươi đạo quang trụ tự kia ngăm đen cổ động trồng bắn ra sau đó rơi vào tiền phương bãi đá trên ngưng tụ thành từ xưa tịch điếm bàn răng r ố c mơ hồ gian có mùi thơm chi vị từ phía trên tỏa ra mà khai lệnh phải văn người tâm linh bình tĩnh tại kia hai mươi cái từ xưa tịch điếm xuất hiện giờ nguyên bản tiếng động lớn nháo sân rộng cũng không có dự liệu trong bạo động trái lại là quỷ dị vắng vẻ một ít mọi người nhan thần đều là chậm rãi nảy lên một mạt đỏ bừng vẻ bọn họ biết này hai mươi cái từ xưa tịch điếm nơi đại biểu vị trí đó là bọn họ lần này mục tiêu này đó là kia tiến nhập kia sinh tự động hai mươi cái danh ngạch tư cách thấy kia từ xưa tịch điếm tiêu viêm cũng là không khỏi liếm liếm miệng ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm kia hai mươi cái từ xưa tịch điếm tại đây rất nhiều cường giả trong chỉ có phía hai mươi cá nhân mới vừa có tư cách ngồi ở chỗ kia tiếp thu này kia sinh tự động thám hiểm cùng chân quý t ạ n g tịch điếm xuất hiện tại mọi người trước mắt nhưng sân rộng lên nhưng thần kỳ an tĩnh cũng không có bất luận cái gì thế lực cùng với cường giả n h ấ t người bởi vì ai đều biết nói nếu như cũng không đủ thực lực kia từ xưa tịch điếm đó là một cái có thể đưa tới h ỏ a s á t thân s á t t r ợ loại này an tĩnh cũng, cũng không có duy trì liên tục lâu lắm gần mấy phút đồng hồ sau tại kia vô số đạo ánh mắt nhìn ký hạ viên cổ thiên long bộ tộc trước nhất phương kia vẫn tính tỏa thon dài thân ảnh chậm dãi đứng dậy đấu khí năng lượng tại kỳ dưới chân ngưng tụ mà hắn còn lại là đi bước một đạp không đi hướng bãi đá cuối cùng trực tiếp là ở cái thứ nhất từ xưa tịch điếm trên ngồi xếp bằng xuống nhìn kia đạo thân ảnh không ít cường giả nhãn thần biến ảo nhưng cuối nhưng không có một người dám mãng chàng nói nói thêm cái gì bởi vì bọn họ biết người kia mặc kệ là bản thân thực lực chính phía sau thế lực đều đủ để chống đỡ hắn không hề trở ngại ngồi ở chỗ kia bởi vì hắn là kia ám hắc các kia khai sơn tổ sư nhập thị đệ tử thực lực đạt được chín tinh đấu đế bạch giao như vậy vắng vẻ bầu không khí lần nữa rằng có mấy phút đồng hồ tiêu viêm ánh mắt đột nhiên t r ậ t lóe nhìn phía kia viễn cổ thiên long tại một tổ nơi tại phương hướng nơi nào hỏa chi bỗng nhiên đứng dậy thân hình khẽ động liền rục lược lên kia từ xưa tịch điếm theo kia đạo thân ảnh ngồi xếp bằng tại đệ nhị cái tịch điếm trên nay thật lớn sân rộng thượng cũng là lâm vào một ít tán tĩnh nhưng nhìn này lóe ra ánh mắt h i ệ n nhiên là không ít người đều cũng có phía tâm tư bắt đầu khởi động tiêu viêm ngồi trên hư không thượng trên cao nhìn xuống nhìn kia bắt đầu khởi động phía một ít mạch nước ngầm sân rộng đảo cũng không có lập tức đi làm kia chim đầu đàn lúc này thoáng ẩn nhẫn có thể lại rất tốt một ít ừ h o a chi lấy thực lực của ngươi muốn chiếm được kia một tịch sợ rằng có chút không thích hợp ba đi h á n làm n g ư ờ i đại sư huynh hỏa thừa đến còn kém không nhiều lắm hỏa chi này nhất cử động lập tức là đưa tới không ít ánh mắt nhìn kỹ một ít nhân là n h ị n không được nói hò hét xem ra hỏa chi tại danh khí thượng cùng hỏa thừa bực này nhân vật so sánh với vẫn như cũ chính có cực kỳ thật lớn tranh lệch đặc biệt tại tiến nhập kia sinh tử mộ giờ hắn còn làm cho đông đảo nhân mặt thua ở tiêu viêm trong tay này không thể nghi ngờ là khiến kỳ danh khí là đại suy giảm nghe được này nghi vấn tiếng quát hỏa chi sắc mặt cũng là nảy lên một mạt xanh đen vẻ hắn vẫn tự xưng là dòng họ trong thiên tài nhân vật cho dù cùng hỏa thừa kia đ ẳ n g trình tự có chút trinh lệ nhưng là rốt cuộc thiên c h i kiêu tử khả lúc này bị như vậy nghi vấn cùng khinh thị này đối với tâm tính c u ầ n ngạo hắn mà nói quả thực chính là một loại vô cùng n ụ c nhã nếu là có người không phục mặc dù ly ra ta viễn cổ thiên long bộ tộc lại nói cho hắn vì sao hỏa chi có tư cách đứng ở nơi đó tại hỏa chi sắc mặt xanh đen giờ kia hỏa thừa cũng là chậm rãi đứng dậy băng lành ánh mắt đảo qua này sao động đoàn người thanh âm trầm thấp nói v o a anh mà theo hỏa thừa nói thế vừa rơi xuống kia rất nhiều viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả trong cơ thể nhất thời buộc phát ra hùng hồn năng lượng ba động kia đẳng thanh thế nhưng thật ra tương đương không kém tiêu phải kia viễn cổ thiên long bộ tộc như vậy trận trượng này sao động mới vừa rồi không cam lòng dẹp loạn một ít lấy hỏa chi thực lực muốn chiếm một tịch đích sắc có không ít người k h ô n g phục nhưng rất hiển nhiên hỏa chi nơi dựa vào điều không phải hắn bản thân thực lực mà là hắn phía sau viễn cổ thiên long tại bộ tộc nhìn này hùng hổ viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả mặc dù là một ít kín người tâm không cam lòng nhưng chỉ có thể nuốt xuống trong miệng chính là lời nói hừ nhìn thấy này t r ư ớ n g mắt ra hỏa rốt cục thối lui hỏa chi lúc này mới hừ lạnh một tiếng nhưng kỳ trong lòng vẫn như cũng là cực đoan khó chịu kia hỏa thừa cùng với kia hỏa nguyên có thể không hề nhân trở ngại ngồi ở kia đệ tam cùng với đệ tứ tịch giảm nhưng hắn nhưng là phải dựa vào trong t ố c lực hai cái gian trinh lệch hầu như là trong nháy mắt đó là triển lộ đi ra chịu đựng trong lòng khó chịu kia hỏa chi thân hình k h ẽ động thân hình đó là rơi xuống một cái tịch điếm trên mà ở tịch điếm cũng là ngồi vào vị trí lúc kế tiếp một màn nhưng thật ra được cho bình thường vô lượng tông đầu lĩnh người, cùng với thiên cơ tông đầu lĩnh người. đều là tại các tự phía sau hùng hồn thế lực chống đỡ hạ v ư ơ n g vàng chiếm hai danh lạch nơi cứ như vậy hai mươi cái tư cách trong đó là có tám danh lạch không có gì bất ngờ xảy ra bị tứ đại thế lực nơi chiếm tại kế tứ đại thế lực ngồi vào vị trí không lâu sau sinh tử cảnh tam đại đứng đầu thế lực lạc hà tông ấn miễn môn cùng với vũ hà tông cũng là các tự do lạc khê vân huyết hà hà dũng lược lên kia tịch điếm không chút khách khí lần nữa chiếm ba danh lạch kế tiếp t i ê u huyền băng tông cũng là thành công chiếm hai cái danh lệch mà cái khác tiêu viêm không biết thế lực lớn cũng là lần nữa chiếm sáu danh lệch ngắn mấy phút đồng hồ thời gian hai mươi cái danh lệch vị di cận có ba nhìn kia vắng vẻ ba ghế bất chi bất giác trong sân bầu không khí nhưng là từ từ trở nên buộc chặt đứng lên cái loại cảm giác này tự dường như tràn ngập cháy dược m ù i vị thông thường ai đều biết nói kế tiếp này ba tịch vị sợ rằng không có ai dám đơn giản ngồi trên đi phía trước bảy người phía sau đều cũng có phía mạnh mẽ thế lực chống đỡ đủ để kinh sợ cái khác mọi người nhưng kế tiếp này thế lực cùng với cường giả đều là rất khó ủng hưu phía như vậy lực c h ấ n nhiếp cho nên muốn muốn c ư ớ p đến một tịch cũng không dễ chương bốn trăm linh chín cuối cùng một cái danh lệch ta muốn quái dị bầu không khí bao phủ quảng siêu đủ có thập phần chung thời gian đúng là không có một người bước ra bất quá loại này bầu không khí hiển nhiên không có khả năng vẫn duy trì liên tục xuống phía dưới bởi vậy lúc đó gian lần nữa xẹt qua thập phần trung tả hữu dở rốt cục có động tĩnh phát sinh ha h a nếu các vị như vậy khiêm l ư ợ n g k i a này thứ mười chín danh l ạ c h để cho ta mộ vân tông ba đi nghe được k i a đột nhiên vang lên dựng lên lãng tiếng cười tiêu viêm nhãn thần cũng là một gì nhìn phía cách đó không xa nơi nào có một nhóm người mã thiểm lực ra cuối cùng rơi vào kia sinh tử động lối vào cách đó không xa địa phương l à mộ vân tông có người nói bọn họ thế nhưng tây man thế lực không nghĩ tới cái này cũng là chạy đến này sinh tử mộ mộ vân tông tại tây man coi như là một cái rất lớn thế lực lần này tới tám tinh đấu đế cường giả đó là đủ ba vị nhưng lại có một đạt được tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt tu vi tuy rằng lực c h ấ n nhiếp còn so ra kém tứ đại thế lực cùng với lạc hà tông đẳng tam đại bản thổ thế lực nhưng là là cực kỳ không kém nghe được xung quanh này khe khe nói nhỏ thành tiêu viêm trong mắt cũng là s ẹ t qua một mạt kinh ngạc ý không nghĩ tới bọn người kia dĩ nhiên là đến từ tây man nhìn này đội hình tuy rằng cùng tứ đại thế lực tam đại bản thổ thế lực trong lúc đó có điểm trinh lệnh nhưng là được cho là cường hãn bất quá hiển nhiên này còn vô pháp đạt được kinh sợ quần hùng n ô nỗi h ừ ta vứt bỏ nơi bảo bối còn không tới phiên các ngươi tây man nơi người đến hưởng thụ mà cũng đang như tiêu viêm sở liệu ngay mộ vân tông những người này xuất hiện lúc không lâu sau một đạo quát lạnh t h à n h đó là rồi đột nhiên vang lên chất phá tiếng gió thổi truyền ra hơn mười đạo thân ảnh tự kia hậu phương được đến cuối cùng cũng là rơi vào cự kia sinh tử động cách đó không xa địa phương là sinh tử cảnh tê vân tông h ắ c bọn họ dĩ nhiên cũng tới cái này có trò hay nhìn nhìn này sau này phương lược đến nhân mã sân rộng lên nhất thời buộc phát ra từng đợt ồ lên thanh tê vân tông tiêu viêm ánh mắt nhìn kia nhóm người đầu ngựa vị nơi nào có ba vị l ư n g hùn vai gấu trung niên nam tử ba người thể hình đều là phá lệ cường tráng bàn tay rộng lượng toàn thân lộ ra một loại tê như bản cuồng bạo khí t ứ c này ba người đúng là có hai vị bị vây tám tinh đấu đế trung kỳ thực lực mà trong đó một người thực lực c à n g mạnh trực tiếp là đạt được tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt nông nỗi n à y sinh tử cảnh quả nhiên là tàng long hoa hổ n à y tê vân tông thực lực đủ để theo kia thủy hoa môn sánh ngang tiêu viêm không khỏi âm thầm nôn lưới bực này thế lực nếu là đặt ở kia tứ huyết tri địa đủ để trở thành ngang ngược bản tồn tại nhưng tại đây sinh tử cảnh trong nhưng là vô pháp đăng nhập đứng đầu chi liệt nguyên lai là tê vân tông người đã môn có ý định gặp kia liền giảm bớt lời vô ích ba đi thỉnh chỉ giáo n h ì ừ thấy thế kia tê vân tông ba vị cường giả cũng là một tiếng hư lệnh đúng là nhất tê bước ra từng bước hùng hồn đấu khí năng lượng bạo tuân ra không có chút nào lời vô ích trực tiếp là một quyền oanh r a giống cương đại năng lượng bạo tuân r a trực tiếp là ở ba người trước mặt n g ừ n g tụ thành một đầu chừng hơn mười trượng khổng lồ năng lượng tên y ê u một loại dị thưởng cương manh q u y ề n phong dường như một cơn lốc bản sắc bén lan tràn mà khai nhìn vậy sắc bén thế tiến công không ít người sắc mặt đều cũng có ta biến hóa này tê vân tông đồng dạng cũng là thẳng thắn lưu loát vừa ra tay đó là chân chính sắt c h i ề u hoàn toàn không có chút nào lưu thủ cùng luận bàn dự định ha ha cũng tốt hôm nay liền khiến ta mộ vân tông đến l ĩ n h giáo một chút quý tông ht ê h é t giận giữ quyền đến tột cùng có gì lợi hại chỗ nhìn kia mang theo phía khắp bầu trời cương hoánh quyền phong bạo l ư ợ c mà đến năng lượng tên yêu kia mộ vân tông cường giả cũng là một tiếng cười to sau đó đồng dạng là ba vị thân phía thanh y cường giả d i ấ m trận tại chỗ ra thanh s á c năng lượng gào thét ra đúng là trực tiếp tại giữa không trung ngưng tụ thành một cây thật lớn năng lượng vân vụ hơn nữa tại kia vân vụ xuống còn có phía vô số thủy khí chiếm giữ cuối cùng gào thét xuống tại kia đông đảo ánh mắt nhìn k ỹ h ạ hung h ă n g o a n h tại kia năng lượng tên n h ư trên phanh côn bạo năng lượng rung động ở đây khắc bạo tuân mà khai tiêu viêm ánh mắt nhưng là chăm chú tập trung vào kia giao x ú c chỗ sau đó kỳ trong mắt đó là xẹt qua một mạt kinh dị vẻ bởi vì hắn phát hiện tại tiếp xúc chốc lát kia vân vụ xuống vô số thủy khí dĩ nhiên là trực tiếp đem kia năng lượng tê như quấn đứng lên hơn nữa kia thủy khí tiểu dường như kia rễ cây thông thường phảng phất có phân giải năng lượng kỳ dị năng lực tại quấn gian che lấp cương mánh khí năng lượng tê như nếu bắt đầu cấp tốc tan vỡ ngắn mấy thời gian tê vân tông sắc bén thế tiến công đó là bị mộ vân tông đều hóa giải đăng đăng thế tiến công bị phá tia tê vân tông ba vị cường giả cũng là bị chấn đắc rút lui hai bước sắc mặt â m tình bất định cái này giao phong hiển nhiên là bọn hắn thua đa tạ đa tạ kích lãng tê vân tông ba vị cường giả k i a mộ vân tông chắp tay cười tại tây ma nơi bọn họ mộ vân tông thực lực chút nào không thể so kia lạc hà tông đẳng thế lực được chỉ bất quá dù sao cũng là ở xa tới người vô pháp cùng những này bọn rắn độc chống lại nhưng chặn đánh hội tê vân tông bực này thế lực nhưng thật ra không thành vấn đề sân giọng thượng xung quanh cường thấy đến tê vân tông tan tác trong lúc nhất thời đảo cũng là không người nói cái gì nữa mộ vân tông hiện ra đi ra thực lực đồng dạng cường hãn tuy rằng không có tứ đại thế lực vậy kẻ khác không dám nghi vấn khả giã như mọi người cho thấy phía bọn họ không có thể như vậy cái gì nhuyễn cây hồng muốn đến miết hai thanh phải xuất ra thực lực chân chính nếu là không có cái khác bằng hưu đối chúng ta có ý định gặp kia này thứ mười chín danh lệch liền do ta mộ vân tông nơi chiếm nhìn thấy không người ra lại mặt khiêu chiến kia thân phía thanh y trung h ì t nghiên nhân cũng là mỉm cười hướng về phía tứ phương liền ôm quyền thân hình k h ẽ động đó là lược lên kia t ị c h điếm đem kia thứ mười tám tử chiếm mà cứ như vậy kia b ạ i đá thượng đó là chỉ có một đạo không g h ế nhìn kia lưỡng đạo không t ị c h điếm không ít người ánh mắt đều là gấp loe ra lên hiện tại cơ hội thế nhưng càng ngày càng y ta tên kia cũng nên xuất thủ ba đi tại kia khắp bầu trời bầu không khí buộc chặt giờ bãi đá lên lạc khê vân đẹp nguyệt hơi chật l õ e thì thào lẩm bẩm tại lạc khê vân lẩm bẩm giờ viễn cổ thiên long bộ tộc chỗ kia trương thanh ánh mắt cũng là tập trung giữa không trung lên tiêu viêm lấy hắn đối người sau lý giải tiêu viêm tất nhiên là sẽ không bỏ qua bực này biến cường cơ hội nhưng lúc này tiêu viêm đắc tội cường giả không ít hắn nếu là muốn chiếm một cái danh lệch kia nơi trải qua ngăn cản đem xa không phải kia mộ v ầ n tông có thể sánh bằng mừng tại kia âm thầm rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ hạn ngồi xếp bằng tại bầu trời trên tiêu viêm cũng là chậm rãi phun ra một đoàn trọc khí đ ỗ n g nhiên đứng dậy thân hình khẽ động liền đi xuất hiện tại kia sinh tử động phía trước bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích đó là thoáng hệ ra cổ xích một đoạn một cổ sắc bén phải dường như sắc bén kiếm đao bàn kinh khủng khí t ứ c rồi đột nhiên bạo phát mạ khai Này thứ chương u ố i cái cùng n một d a ngạch, muốn, nếu có ta tiêu viêm muốn, nếu là ờ i k h bốn trăm mười đầu sóng ngọn gió tiêu viêm kia mang theo một chút này lánh liệt tiếng quát dường như gió lạnh bản thổi qua quảng siêu tiếng quát trong lộ ra sắc bén cùng với một loại chân thật đáng tin mùi vị có vẻ đặc biệt bá đạo mạnh mẽ lúc này Tiêu viêm trong viêm rõ ràng, lòng hơn ô cô m điểm vị, phía sau đều có phía mạnh mẽ thế lực chống đỡ, mà nay trên chống hắn nhưng là bất đồng, hắn người phía sau phía bại bất đá đều đỡ, đ tịch thế vị, có lực chỉ là là h ắ nữa không khả thế hắn nhất thể mình Hơn nắm n có lực, có đó dựa duy dựa tự tay. vào vào, là hắn cũng rõ ràng hắn đắc tội quá nhân đích xác không ít lần này tranh đoạt g h ế tất nhiên có người sẽ không khiến phải hắn đơn giản thực hiện được đã như vậy nữa được không lánh đời cũng là không làm nên chuyện gì còn không bằng hiện ra phải càng cường thế một ít lấy thế áp nhân người này nhìn kia cầm trong tay cổ xích đứng ngạo nghệ giữa không trung thân ảnh kia lạc khê vân mặt cười lên cũng tràn đầy kinh ngạc vẻ hiển nhiên là không nghĩ tới tiêu viêm dĩ nhiên lại như vậy không khách khí người khác muốn tới chiếm chiếc ghế đều là biểu hiện rất là khiêm tốn hiền lành để tránh khỏi chọc người không vừa mắt đưa tới rất nhiều phiền phức tiêu viêm như vậy cường thế tư thái nhưng chính nàng lần đầu tiên thấy không biết trời cao đất rộng tiểu tử thanh phong cùng với huyết hà đám người đồng dạng là nhìn về phía giữa không trung tiêu viêm trong mắt có cười nhạt xẹt qua tại bọn họ xem ra tiêu viêm này cử quả thực chính là cực kỳ ngu xuẩn kia lâm ra bộ tộc chỗ kia lâm thanh thấy thế trên gương mặt đồng dạng là hiện lên một mặt cười khổ vẻ người này ha h a tiểu tử này đảo cũng là có thú như vậy gan dạ sáng suốt khó có được tại kia lâm thanh không xa chỗ tia đã từng tại sinh tử g ố c trước ngăn cản hạ hỏa nguyên xuất thủ lao giả nhưng là cười đạo tán tu trong đảo cũng đi ra một ít không tệ cường giả mặt khác một gã lao giả cũng là khẽ gật đầu nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt có một tia tán thường v ẻ tuy nói còn vô pháp cùng bạch g i a o so sánh với nhưng dù sao hắn hôm nay thực lực là hoàn toàn dựa vào tự mình mà thu hoạch phải hắn không có bạch g i a o kia đẳng tài n g u y ê n có thể lợi dụng có thể đạt được này từng bước đã cực kỳ không kém đáng tiếc tính tình thật ngông cuồng loại này thiên tài tối dịch thiên c h i ế t ta xem hắn hôm nay muốn được không kết thúc nghe được hắn chuyện kia hai gã lao giả khẽ tao mày nhìn nhau liếc mắt nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì tiêu viêm này phiên cử động gan dạ sáng suốt cũng đủ khả đích thật là thoáng có chút lỗ m ắ n g điểm là tiêu viêm cái kia ra hỏa hừ tiểu tử này niên kỷ không lớn khẩu khí nhưng thật ra cuồn vọng lẽ nào hắn cho là hắn cũng là ám hắc các thiên tài sao bất quá một cái không có bất luận cái gì bối cảnh tán tu mà thôi không hề địa vị cũng dám phóng như vậy quyết tử cũng đích xác không bằng bọn họ sở liệu ngay tiêu viêm tiếng quát chuyển ra sau không lâu sau khắp quảng siêu nhất thời ồ lên đứng lên t ừ n g đạo ánh mắt p h í ế m phía hứa ta địch lý nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm tuy nói tiêu viêm tại sinh tử cốc trước đánh bại hỏa chi nhưng này nhưng không có nghĩa là hắn có tư cách chiếm một tịch vị dù sao tại hôm nay bãi đá thượng ngoại trừ bạch g i a o cùng với hỏa thừa hai người ở ngoài còn lại mọi người đều là bằng vào phía thế lực phía sau chống đỡ lúc này mới an ổn ngồi đi tới mà tiêu viêm người cô đơn muốn chiếm một tịch đối này bất mãn nhân sợ rằng chỗ nào cũng có tiêu viêm đứng giữa không trung trên sắc bén như đao bàn ánh mắt chậm rãi đảo qua kia có chút gây dối quảng s i ê u bàn tay nắm chặt cổ xích man khí tại trong cơ thể gào thét m à động mơ hồ gian truyền ra viễn cổ hoàng vu có tiếng tiểu x u ấ t sinh bà ngươi cũng muốn chiếm một tịch vị ngươi tính cái gì đồ vật gây dối vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu một đạo che lấp ván độc nổi g i ậ n tiếng gầm gừ đó là rồi đột nhiên tại đây phiến bầu trời vang vọng dựng lên sau đó hơn mười đạo thân ảnh tự xa xa bạo lược mà đến đó là thùy hoa môn trưởng môn thùy vân hắn dĩ nhiên cũng tới nơi này di thùy vân cánh tay thế nào chặt đ ứ t lao gia hỏa này sớm đó là tám tinh đấu đế đại viên mãn cấp bậc cường giả ai có thể tương kỳ thượng thành này phúc nát tiêu viêm ánh mắt lánh liệt nhìn kia lược đến thủy hoa môn nhân mã tay chung cổ xích trọng trọng một đoạn băng lanh thấu xương thanh âm đồng dạng là ở này sân rộng trên văng lên lao cẩu ta có thể đoạn ngươi một tay là có thể đoạn tính mệnh của ngươi xin khuyên một câu để các ngươi thủy hoa môn ngươi chính sớm có ngay cái gì thùy vân cụt tay dĩ nhiên là này tiêu viêm gây nên tiêu viêm này tiếng quắt vừa rơi xuống hạ nhất thời ở chỗ này nhấc lên không nhỏ đào lãng thậm chí ngay cả viễn cổ thiên long bộ tộc này thế hệ trước cừng giả trong mắt cũng là này lên một mặt rung động vẻ thùy vân thực lực đủ để theo chân bọn họ sánh ngang nhưng ngay cả bực này thực lực đều bị tiêu viêm xanh xanh chặt đứt một tay lẽ nào tiêu viêm thực lực còn không dừng tại sinh tử cốc trước nơi thấy này sao tiểu xúc sinh hôm nay lão phu không đem ngươi bầm thầy v ạ n đoạn nan giải mối hận trong lòng của ta thùy vân sắc mặt dữ tợn hai mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm một tiếng rít gào thùy vân môn đệ tử nghe lệnh bày binh bố trợn vâng nghe được thùy vân trật quát k i ê u mười mấy tên cổ kiếm môn đệ tử nhất thời chỉnh tề ứng với uống thân hình cấp tốc tặng ra từng đạo sắc bén tiểu thiểm điện bàn tự bọn họ trong cơ thể bạo tuất ra đồng thời gian kia thủy vân cùng với vị kia cùng tiêu viêm có nơi ân đoán thủy hoa môn trường lão cũng là lược tiến đại trận trung tâm vân tay biến hóa cũng là lưỡng đạo cực đoan sắc bén tiều lực ra nhất thời gian này p h i ế n thiên địa đó là bị un g t ù m t i ể u nơi tràn ngập m ơ hồ gian kẻ khác ra phát sinh trận trận đau đớn cảm giác đồng thời nương theo phía từng đợt kẻ khác mê mội mùi hoa t h ủ y hoa trận liệt thiên trảm t h ủ y vân sắc mặt tâm hàn cột một tay vung lên đại trận trên lập tức ngưng hiện ra vô số đạo sắc bén tiểu sau đó những này tiểu thiểm điện bàn ngưng tụ tại một chỗ trong nháy đó là hóa thành một thanh hơn mười trượng khổng lồ kiếm ảnh thông thường sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí tự trong đó lan tràn mà khai phảng phất ngay cả không khí đều là bị xanh xanh xé rách mà khai nay thùy vân hiển nhiên là đúng tiêu viêm ôm tuyệt sắc ý xuất thủ gian không có chút nào lưu t ì n h hơn nữa hắn cũng rõ ràng lấy hắn hiện tại trạng thái sợ rằng không có biện pháp nữa đối tiêu viêm tạo thành áp chế sở dĩ vừa ra tay đó là liên hợp thủy hoa môn cường giả lực cấu thành đại t r ợ đối tiêu viêm phát sinh tuyệt s á t chi chiêu nhìn kia đứng bưng tại trong thiên địa thật lớn kiếm ảnh không ít người sắc mặt đều là nảy lên một mặt ngưng trọng vẻ như vậy thế tiến công coi như là tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt hiểu rõ cường giả cũng là chỉ có tạm lánh phong mang tiểu xúc sinh hôm nay ta xem ngươi được không tiêu ngạo thùy vân sắc mặt dữ thợn cánh tay vung lên tia thật lớn kiếm ảnh đó là tê liệt thiên địa vào đầu quay tiêu viêm bạo phét xuống t r ầ m thấp khí bạo không ngừng tại dưới kiếm thành hình bang bang bạo tặc ra hô đối mặt phía thùy hoa môn bực này liên thủ thế tiến công tiêu viêm mắt đồng cũng là co rụt lại chật thân thể thoáng qua gian đó là hóa thành ngọc lưu ly vẻ đồng thời gian thân thể cũng là b ả n h trướng đứng lên hiển nhiên là mở ra màn tộc thể thuật thuật pháp tầng thứ hai ba hoang vu thể sáng chói hoang vu mang khí điên cuồng tại tiêu viêm thân thể mặt ngoài bốc lên cuối cùng đúng là tại cổ xích chi tiêm chỗ hình thành một con xích hứa lớn bé kim sắc long rác long rác trên tràn ngập phía một loại vô kiên bất tội lực di hỏa tuyên cổ xích xích pháp hám thiên địa kim sắc long rác ngưng hiện tiêu viêm trong tay cổ xích đ ố n g nhiên vũ động trong cơ thể đấu khi ở đây khắc không hề tần đều gào thét ra kim quang k h ắ c bầu trời một đạo trầm thấp kỳ dị tiếng hô thanh nhất thời tại đây phiến trong thiên địa vang vọng dựng lên kim quang bắt đầu khởi động một đạo thật lớn man tộc hư ảnh cũng là tại kia vô số đạo chấn động trong ánh mắt chậm rãi ngưng tụ ra g i ế t chương bốn trăm mười một lập uy lúc này đây dị hỏa tuyên cổ xích cùng dị vang có vẻ bất đồng không chỉ có cả ngưng thực dựng lên tại long đầu chỗ đúng là hơn ra khỏi một t i ệ t kim sắc long rác kia long rác chính là tiêu viêm đem trong cơ thể man khí thôi động đến mức tận cùng mới vừa rồi ngưng ra lấy này phối hợp dị hỏa tuyên cổ xích uy lực của nó là không gì sánh được cường hãn đây là tiêu viêm có khả năng đủ thi triển cực mạnh chiêu thức một trong lúc này tiêu viêm sắc mặt lãnh liệt tay t r u n g cổ kích run lên kim quang bắt đầu khởi động kim long trực tiếp là bạo tuân ra sau đó tại kia vô số đạo ánh mắt nhìn ký hạ trọng trọng cùng kia thật lớn kiếm ảnh ẩm ẩm chạm vào nhau vê Và anh kinh thiên động địa cự t h à n h tại trên bầu trời vang lên sau đó c u ầ n bạo kình phong cùng với tiểu là liên c u ầ n mang tất cả ma khai đem phía dưới cứng rắn thanh thạch quảng siêu cắt ra từng đạo dao thác ngang dọc cái khe giang giác vô số đạo ánh mắt ngưng tụ tại kim long cùng kiếm ảnh giao tiếp chỗ nơi nào theo một c u ồ n g bạo năng lượng bạo tuân ra kia thật lớn kiếm ảnh trên đầu tiên đi ra hiện một tia vết dạng phá tiêu viêm nhãn thần lánh liệt như đao một tiếng chất quát kia kim sắc long dắt trên buộc phát ra vạn đạo sáng trói kim quang sau đó kia thật lớn kiếm ảnh nhất thời thình thịch một tiếng nổ bạo tạc thành khắp bầu trời tiểu phô thiên cái địa lực hạ tại sân rộng lên lưu lại đạo đạo thâm ngân phước suy kiếm ảnh xanh xanh bị phá Khi t h ủ y v â nhìn cùng với t ủ y Hoa m nay một màn ở đây không ít cường giả đều là đảo hút một miệng lanh khí ánh mắt che lấp kinh cụ nhìn trên bầu trời kia đạo tuổi còn trẻ thân ảnh người sau dĩ nhiên lấy một người lực đánh bại t h ủ y hoa môn liên thủ công kích còn có ai cường thế đánh bại t h ủ y hoa môn tiêu viêm nhãn thần càng tỏ ra băng lãnh hắn cổ xích trọng trọng một đoạn bầu trời thanh âm như sấm bản ầm ầm vang lên nghe được tiêu viêm kia như sấm minh bản tiếng quát lúc này đây sân rộng lên nhưng thật ra thoáng an tĩnh một ít tiêu viêm tuy rằng chỉ là người cô đơn nhưng hắn nơi hiện ra đi ra thực lực nhưng không được không cho nhân rất suy nghĩ một chút nếu là không người nữa khiêu chiến kia này cuối cùng một cái tịch đ i ể m vị tại hạ liền chiếm lãnh liệt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhìn thấy không người trả lời tiêu viêm chậm dãi đạo À, đầu năm nay niên kỷ khinh nhân đám đều là như vậy cuồn vọng hôm nay ngươi muốn chiếm cái này ghế còn phải hỏi một chút ta viễn cổ thiên long bộ tộc có đồng ý hay không ngay tiêu viêm thanh âm vừa mới hạ xuống giờ một đạo cười nhạt thanh rốt cục văng lên tiêu viêm nhãn thần băng hàn chậm rãi n g h i ê n g đầu nhìn phía viễn cổ thiên long bộ tộc nơi tại phương hướng nơi nào hỏa nguyên chính vẻ mặt cười nhạt đứng dậy đồng thời đứng dậy còn có phía không ít viễn cổ thiên long bộ tộc cứng giả nhìn này nát hiển nhiên là muốn muốn lấy số lượng áp nhân triệt triệt để để khiến tiêu viêm đoạn tuyệt chiếm ghế tâm tư viễn cổ thiên long bộ tộc rốt cục muốn động thủ nhìn kia đứng dậy h ò a n g u y ê n sân rộng lên cũng là truyền ra một mảnh ồ lên thanh một ít nhân là mục mang đồng tình nhìn về phía tiêu viêm tuy rằng hắn hiện tại cường thế kích lãng t h ủ y hoa môn nhưng viễn cổ thiên long bộ tộc những n à y cứng giả còn hơn t h ủ y hoa môn cũng không dừng cường một cái đẳng cấp nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net hô tiêu viêm n g ử a đầu thật sâu phun ra một đoàn bạch khí trong đôi mắt chậm rãi nảy lên ngoan lệ vẻ hôm nay mặc kệ là ai đều không thể ngăn cản hắn đem này cuối cùng một tịch chiếm mặc dù là viễn cổ thiên long bộ tộc kia cũng không được tiêu viêm ở đây ghế điều không phải ngươi loại này bao đầu tiểu tử có thể chiếm lao phu đây là cho ngươi hảo nếu là thức thời c h u y ệ n chính tự mình thối lui lão phu cũng không truy cứu ngươi vũ nhục ta viễn cổ thiên long bộ tộc bất kính c h i tội hòa nguyên hai tay phụ với phía sau ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm diện vô biểu tình nhàn nhạt thanh âm tại trên bầu trời quanh quẩn phía ra tay đi tiêu viêm nhãn thần bình tĩnh nhìn hòa nguyên cùng với kỳ phía sau kia rất nhiều viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả thanh âm đồng dạng là không hề bận tâm hiển nhiên là đúng với này một màn sớm có dự liệu không biết trời cao đất rộng nghe vậy hỏa nguyên trong mắt cũng là s ẹ n qua một mạt c ư ờ i nhạc hắn tự nhiên là rõ ràng lấy tiêu viêm tính tình là kiên quyết không có khả năng buông tha loại này cơ hội mà cứ như vậy hắn cũng là có động thủ mượn cớ cho dù người khác nói lên hắn cũng là có thể đem này nói thành là tiêu viêm cồn u g vọng mà cũng không phải là là hắn chưa từng cấp đối phương cơ hội ta xem ngươi lần này còn được không trốn b à i đá lên thanh phong cũng là túi đầu c ư ờ i nhạc tuy rằng tiêu viêm đánh bại t h ủ y hoa môn cường giả khiến phải hắn cực kỳ vô cùng kinh ngạc đánh nhưng hắn như n g là tin tưởng lấy v i ê n cổ thiên long bộ tộc ở đây đội hình đủ để đem tiêu viêm ép tới ngay cả ba đều ba không đứng dậy nghe ta chi mệnh đang xuất thủ đem này dám can đảm nói vũ nhục ta v i ê n cổ thiên long bộ tộc người bắt giữ hỏa nguyên sắc mặt tâm hàn một đạo trầm uống có tiếng rồi đột nhiên văng lên vâng nghe được hỏa nguyên tiếng quát kia đông đảo viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả nhất thời ứng với uống đồng thời gian t ừ n g đạo nhã hồn năng lượng khí t ứ c đ ỗ n g nhiên tự bọn họ trong cơ thể bạo phát mà khai nhất thời gian khắp bầu trời đều là bởi vì kia đẳng hùng hồn năng lượng ba động nhộn nhạo lên nhìn viễn cổ thiên long bộ tộc như vậy trận thế sân rộng lên không ít người sắc mặt đều cũng có ta biến hóa n à y viễn cổ thiên long bộ tộc đảo không hổ là mấy đại tuyệt đỉnh thế lực một trong bực này thực lực tầm sức lực quả thực chính là theo không kịp nay tiêu viêm lần này tổng nên muốn tao đ ư ờ n g trêu chọc ai không hảo dĩ nhiên đi trêu chọc viễn cổ thiên long bộ tộc một ít ánh mắt mang theo một ít đồng tình vẻ nhìn phía tiêu viêm tuy nói đối với người sau thực lực bọn họ cũng là tương đương bội phục bất quá một người lực tóm lại là vô pháp cùng một cái thế lực so sánh với giữa không trung tiêu viêm đối với kia từng đạo đồng tình ánh mắt nhưng thật ra trực tiếp không nhìn hắn ánh mắt l á n h liệt như đao nhìn chằm chằm phía dưới này viễn cổ thiên long bộ tộc cừng giả luận lên đội hình đến viễn cổ thiên long bộ tộc hiển nhiên rất xa vượt lên trước kia t h ủ y hoa môn muốn cầm ta phải gặp các ngươi có không bực này bản lĩnh tiêu viêm nhãn thần ông trầm bàn tay vung lên một đạo thân ảnh đó là rồi đột nhiên tự thân trước thoáng hệ ra đúng vậy kia tự phù khôi xào huyệt trong phải đến cao đẳng khôi lỗi đ ê m này cụ khôi lỗi một triệu đi ra tiêu viêm không có nửa điểm chần chờ trực tiếp là không chút khách khí đem nghìn vạn đê giai nguyên tinh cấp tốc đánh vào kia khôi lỗi trong cơ thể nghìn vạn mai đê giai nguyên tinh hầu như là ở chốc lát gian bị kia khôi lỗi hút lấy thu nhất thời gian sáng trói kim quang ẩn chứa một loại lệnh vô số người động dung đáng sợ năng lượng ba động tự trên bầu trời thật nhanh khuyết tán m ạ c h a i đó là cái gì thật mạnh hãn năng lượng ba động loại này ba động có như là so với chi tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt cường giả cũng là không chút nào làm quá trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung năng lượng ba động trong khoảnh khắc khiến cho mãn chàng hoảng sợ t ừ n g đạo ánh mắt kinh hai không gì sánh được nhìn trên bầu trời kia một đạo thân ảnh tại kia b ạ i đá thượng nguyên bản vẻ mặt cười nhạt thanh phong dáng tươi cười cũng giật mình cứng ngắc thậm chí ngay cả kia hỏa chi khỏe mắt đều là hơi nhảy lên một chút loại này năng lượng ba động ngay cả hắn đều là không thể đơn giản vô xem Đó đồng là, là l hòa nguyên đồng dạng là bị ú c này này mạc h ấ n thẳng thần năng đắc mắt khỏe thiêu, kia l ư ợ n g bốn a đ g a y cả hắn đều l t c ă m giác mười hai hồn, Tiểu chiếm đoạn h đoạt đi ngay kia vô số người bởi vì kia đẳng kinh khủng năng lượng cảm thấy kinh h ã i dở tiêu viêm ngón tay bỗng nhiên chỉ xuống phía dưới phương hòa nguyên một tiếng quát l ệ n h kia hấp thu ngăn h tinh khôi trực tiếp là hóa thành một đạo kim sắc thiềm điện, sẽ rách không khí, bạo đem hướng hỏa ì n vạn nguyên điện, nguyên, n đạo bạo mai một kim đem dai kia lội tiếp đê g trực là sắc cản hắn nhìn thấy kia đạo kim quang thân ảnh bạo lược trở lại hỏa nguyên cũng là bị hai phải vong hồn đều b ạ o vội vàng trợt quát nói hắn có thể cảm giác được cái loại năng lượng này ba động cũng không phải hắn có khả năng đủ thừa thụ nghe được hỏa nguyên trợt quát này vương thị dòng họ cường giả cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại lập tức vội vàng thôi động phía năng lượng thi triển ra các loại đấu kỹ phô thiên cái địa quay tia đạo kim sắc thiểm điện bạo anh ra tia đẳng thanh thế đảo cũng là cực kỳ không kém dấm dấm ngu anh bất quá đối mặt phía viễn cổ thiên long bộ tộc rất nhiều cường giả hết sức của n g u i anh tia đạo kim quang nhưng là trực tiếp hiện ra ra một loại bẻ gãy nghiền nát bàn phá hư kim quang xét qua bất luận cái gì đấu kỹ đều là trực tiếp bạo tạc mà khai không có đ ố i kỳ tạo thành nửa điểm ngăn cản lúc này đây tiêu viêm hiển nhiên cũng rất rõ ràng viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả số lượng nhiều sở dĩ vừa ra tay đó là trực tiếp đem nghìn vạn mai đê g a i nguyên tinh đánh vào khôi lỗi trong cơ thể tiêu đẳng số lượng đê giai nguyên tinh trực tiếp là khiến phải khôi lỗi buộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng lúc này tiêu viêm tự tin tám tinh đầu đề trong tuyệt không nhân có thể chống đỡ khôi lỗi thế tiến công hơn nữa tiêu viêm lớn nhất dựa đều i không phải kia khôi lỗi mà là tự mình kia bước vào tổ giai linh hồn lực tuy rằng tiêu viêm hiện tại hảo không có cách nào đem chi toàn bộ thi triển ra tại kia vô số ánh mắt nhìn kỹ h ạ n kim quang lấy một loại tốc độ kinh người đi qua viễn cổ thiên long bộ tộc rất nhiều cường giả đấu kỹ phòng ngự sau đó thân hình trận lóe đó là trực tiếp xuất hiện tại hỏa nguyên trước mặt cái gì nhìn thấy kia đạo kim quang dĩ nhiên là không hề trở ngại đi qua đông đảo cường giả nơi cấu thành thế tiến công hỏa nguyên trong mắt cũng là nảy lên một mặt kinh hãi vẻ bất quá h ắ n tốt xấu cũng là hàng thật giá thật tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt hiểu rõ cừng giả lập tức bàn tay to nắm chặt kim s ắ c cự trảo đó là tại trước mặt ngưng hiện sau đó hung hăng quay khôi l ố i đ ư ờ n g n ệ n xuống hạ tái đối mặt phía hỏa nguyên công kích khôi l ố i một quyền mình ra kia nhìn như kiên cố năng lượng cự trảo thân r o n n g á bám y quyền tay nguyên suy, mắt đảo bắn ra, sau đó phịch một kim mang. Một thiểm một bắn khắp khắc tiếng thành trời trảo, trong trên. t đảo đó điện oanh bạo phong, bầu bàn bàn bị nổ năng lượng cự trảo, khôi lỗi bàn tay nhanh như thiểm điện bàn lực ra, bị một cổ hung hãn vô cùng năng lượng kính phong, hung hăng khắc ở kia hỏa trong ngực ra, ra, sau kia kia phịch khôi hỏa Phốc h cự lực cổ lỗi vô ở thể trên năng lượng phòng ngự hầu như là ở tỳ gian tan vỡ hỏa nguyên hiểu rõ quần áo cũng là tại chốc l á t gian bạo thành phân m ạ n thân thể dường như đạn pháo bàn bay ngực ra trên mặt đất trà ra một đạo lên trăm mét thâm vết tích sau đó trọng trọng đánh vào một phương cự thạch thượng lập tức đó là một miệng tiên huyết cùng phút ra nhìn kêu hầu như là ở nhất chiêu xuống đó là thảm bại h o a nguyên khắp sân rộng đều là ồ lên lên thậm chí ngay cả còn lại mấy thế lực lớn nhân trong mắt đều là nảy lên một mạ khiếp sợ vẻ bực này kết cục thế nhưng bọn họ hoàn toàn chưa từng n g ờ tới thế nào khả năng b ạ i đá lên thanh phong cũng là bị này một màn hãi phải có điểm tan vỡ dấu hiệu hỏa nguyên chính là hàng thật giá thật tám tinh đấu đế đại viên mãn thậm chí mơ hồ gian một nửa chân đã bước vào kia chín tinh đấu đế thế nào khả năng sẽ ở này để nhất hiệp giao thủ trong đó là bị bại như vậy thê thảm lại là kia cao đẳng khôi lỗi huyết hà nhãn thần âm trầm nhìn kia đạo kim quang trong lòng tràn đầy đố kỵ này lẽ ra nên hắn gì đó kết quả nhưng là rơi xuống tiêu viêm trong tay cảm thụ được kia khắp bầu trời vô số đạo chấn động ánh mắt tiêu viêm khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh hắn lánh liệt nhìn c h ầ m c h ầ m kia thổ huyết trong h o a n g u y ê n tâm niệm khẽ động khôi lôi đúng là lần nữa hóa thành kim quang hôn loạn phía một loại nghiêm nghị sắt ý nhằm phía h o a n g u y ê n khôi lối động tác lập tức là đem hoàng u y ê n cùng với này viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả hai phải hồn phi phách tán không đợi người trước điên cồn dích đ này viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả đó là vội vàng lần nữa xuất thủ t ừ n g đạo sắc bén đấu kỹ hung hăng quay kia đạo kim quang gào thét đi bang bang thanh khắp bầu trời sắc bén đấu kỹ nhưng này một đạo kim quang nhưng là không thể ngăn cản chỉ nghe phải khắp bầu trời năng lượng bạo vang lên kia đạo kim quang đó là tại hỏa nguyên kinh hãi trong ánh mắt lần nữa xuất hiện tại hắn trước mặt sau đó vươn lệnh leo bàn tay ngay kia kim sắc bàn tay chuẩn bị bót chết kia hỏa nguyên thời gian nhưng là bị một trận vô hình lực lượng chống đối trụ sau đó kia kim sắc thân ảnh đó là bị mạnh mẽ đánh bay nhìn kia bị đi đánh bay kim sắc khối lỗi tiêu viêm nhãn thần cũng là âm trầm xuống tới bởi vì hắn biết cái kia chín tinh đấu đế ngồi không yên rốt cuộc xuất thủ trên thực tế cũng là như vậy nương theo phía kia viễn cổ thiên long bộ tộc kia chín tinh đấu đế hỏa thừa xuất thủ khắp sân rộng vắng vẻ không tiếng động sau đó không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ tiêu viêm dĩ nhiên t r e o chọc phải chín tinh đấu đế xuất thủ khiếp sợ sau một lát cuối cùng từng đạo phiếm phía hứa ta kinh cụ ý ánh mắt trong nháy mắt lên lưng ì nhìn kia giữa không trung niên kỷ khinh thân ảnh tiêu viêm sắc mặt bình tĩnh ánh mắt phủ lãm phía dưới nhàn nhạt thanh âm lần nữa vang lên cuối cùng một tịch ta tiêu viêm đứng chẳng biết nhưng còn có những người khác có ý định gặp thiếu niên bình thản thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại giữa không trung nhưng thật lớn sân rộng thượng nhưng l à n ữ a không một người phát sinh nửa điểm nghi vấn thanh âm đều là nhìn phía kia h ỏ a thừa nghe tiêu viêm c h u y ệ n kia hỏa thừa cũng là không khỏi một trận nhữ thế nhưng cuối cùng nhưng là chậm rãi chậm rãi hoan xuống tới không nói gì thấy kia hỏa thừa không nói gì kia thế lực khác nữa được không đuôi mù cũng là không kia lá gan tiếp tục tiến lên khiêu khích sân rộng vắng vẻ kia giữa không trung niên kỷ khinh thân ảnh làm như tại trong lúc vô tình trống rông hiện lên một m ặ t bá đạo ý lấy một người lực kinh sợ quần hùng như vậy phong thái nhưng thật ra lệnh phải giữa sân không ít cô gái trong mắt có tia sáng kỳ dị c h ấ p động đa t ạ n h ì n thấy mãn c h à n g vắng vẻ tiêu viêm cũng là đạm đạm nhất tiếu thân hình chật lóe lược lên bãi đá sau đó tại kia cuối cùng một cái tịch điếm trên vững vàng ngồi xếp bằng xuống lần này ta không giết n g ư ờ i là bởi vì làm có một chín tinh đấu đế duyên cớ nếu là còn không biết tốt xấu kia liền đừng trách lòng ta ngoan tay lạc tự b ù đoàn lên ngồi xếp bằng xuống tiêu viêm tay háo bảo vung lên khôi lỗi bàn tay đó là vùng đem kia sắc mặt đỏ lên h o a n g u y ê n hung hăng suy hướng về phía kia viễn cổ thiên long bộ tộc nhân mã chỗ hắn đảo điều không phải cũng không phải là là không muốn hạ sát thủ đối với lao gia hỏa này hắn cũng là căm t h ủ đến tận xương thủy nhưng lúc này viễn cổ thiên long bộ tộc dù sao còn có phía rất nhiều cứng giả này còn không dừng còn có một cái áp lực phía lửa giận chín tinh đấu đế hắn nếu thực sự là hạ sát thủ sợ rằng đó chính là không chết không nớt đối phương tuyệt đối sẽ không khiến hắn an ổn đem này gây chiếm còn nữa tuy rằng cao đẳng khôi lỗi uy lực rất mạnh nhưng muốn phát huy cùng loại lúc trước cái loại này thế tiến công nơi cần tiêu hao đê d i a i nguyên tình cũng không ít lấy tiêu viêm hiện tại nội tình thượng còn vô pháp lâu dài kiên trì xuống phía dưới sở dĩ chính không nên đem viễn cổ thiên long bộ tộc phải quá ngoan cho thỏa đáng hòa nguyên sắc mặt trắng bệnh bị kia viễn cổ thiên long bộ tộc này cường giả tiếp được hắn cúi đầu nhìn kia thiếp thân trung cấp phòng ngự nội giáp lúc này kia mặt trên không ngờ là bị văng tung tóe ra từng đạo cái khe lúc trước nếu không có này nội giáp b ả o m ệ n h sợ rằng kia khôi lỗi một trường đó là phải khiến hắn triệt để trọng thương bất quá coi như là như vậy hắn lúc này trạng thái cũng là phá lệ t r ậ t v ậ ngươi nghe được tiêu viêm kia quát lệnh có tiếng h ỏ a nguyên sắc mặt cũng là n ả y lên một m ạ tường hồng thiếu chút nữa bị tức phải lại là một miệng tiên huyết đ ổ ra bất quá còn không đợi hắn uống ra đến phía sau hai gã lao giả vội vàng tương kỳ kéo tiêu viêm hiện ra đi ra sức chiến đấu khiến phải bọn họ phải bắt đầu một lần nữa đánh giá một chút tình thế cái này vô liêm sỉ không biết từ nơi này cho tới một cụ cao đẳng k ô i lỗi hôm nay việc chỉ có thể thôi không phải đả khởi đến chuyện có thể ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ đã bị liên lụy do đó gián đoạn lần này cơ duyên một gã viên cổ thiên long bộ tộc lao giả thấp giọng nói rằng đúng vậy tiểu tử này quá ngoài dự đoán mọi người cho dù chúng ta có thể hợp lại phải tương kỳ giết kia đại giới cũng sẽ cực kỳ c h i đại chúng ta lần này mang đi ra nhân thủ còn vô pháp không hề tổn thương tương kỳ đánh chết mặt khác một gã lao giả cũng là gật đầu nói nghe được bọn họ chuyện kia hỏa nguyên sắc mặt xanh đen nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cực kỳ không cam lòng cắn răng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu điều trị phía trong cơ thể thương thế ngay lúc này kia yên lặng hồi lâu qua mạc chậm rãi nước ra rồi sinh tử động thông đạo mở ra chương bốn trăm mười ba cổ động thông u cùng trời cuối đất hữu tử vô sinh lúc này mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía kia đen nhánh thông đạo ánh mắt đều không ngoại lệ đều là lộ ra lửa nóng biểu tình một lát sau kia một đạo trong suốt quang mạc cũng là tiêu thất không thấy lúc này kia sinh tử động trong thông đạo lại một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mắt đây là một cái không đáy vực sâu linh hồn lực hoàn toàn bị che đậy nhìn không thấy dưới mảy may có thể thấy chỉ có kia vừa nhìn vô hạn đầu hắc cám cùng sâu thẳm không đáy vực sâu cũng chỉ có một kia bán lũ quang mang có thể chiếu s ạ tại kia đen nhánh vực sâu dưới đáy thế nhưng tương đối với bên ngoài mà nói ở đây vĩnh viễn đều là mở mở thế giới mọi người bằng vào phía thị lực có thể thấy kia đen nhánh thông đạo nội trăm mét tả hưu pha vi mà lúc này đen kịt ban đêm cổ đông lưu lộ phía hắc cám tầng mây phảng phất ở đây chính là kia không có đầu cối u hắc động thông thường coi như tất cả mọi người ngừng thở thời gian kia ngăm đen trong thông đạo rơi là tả ra khỏi hai mươi đạo bạch sắc năng lượng đoàn sau đó kia ngồi xếp bằng phía hai mươi nhân đó là chậm rãi ly khai tự mình địa phương quay kia ngăm đen trong động phiêu đáng đi lúc này mọi người đều là không khỏi ngừng lại rồi hô hấp cái này địa phương phá lệ an tĩnh không có chút nào côn trùng đều vang co tiếng cũng không có chút nào tiếng gió thổi xẹt qua có chỉ là áp lực không khí cùng đầy đủ năng lượng tĩnh an tĩnh an tĩnh đáng sợ loại này tĩnh giống như là kêu báo tố đã tới đêm trước khiến người ta không khỏi nghĩ ra đầu một trận tê dại toàn thân trên dưới nhưng là bị một trận băng lánh l á n h khí lưu s ẹ t qua trên dưới vừa đến chi tắc an cảm giác đã bị này một loại nguy hiểm mơ hồ đã tới mà mọi nơi rồi lại không có cái khác đường có thể hành tẩu tiêu viêm c h ờ một đi hai mươi mọi người là ở do dự phía theo ta thỉnh nhớ kỹ một lát sau kia hỏa thừa nhưng là chậm rãi đi ra có thể xác định tìm tòi đến tốt cùng h á n kia kiên quyết nhãn thần tại mọi người trong ánh mắt truyền ra đi qua chỉ chốc l á t nhãn thần giao lưu mọi người đều là nhất trí đồng ý quyết định hạ dù sao kia sinh tử động trong bảo bối đều tại phía dưới bọn họ đến thời gian trong tộc cường giả đều là đã từng báo cho quá bọn họ tiến nhập kia thông đạo thời gian nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa cẩn thận bằng không chết cũng không biết là chết như thế nào vì thế ở đây nhân tài lại như vậy do dự không muốn cái thứ nhất lấy thân thử nghiệm như lý miếng băng mỏng thông thường bước ra từng bước kkk phảng phất là hư thối hồi lâu gỗ mục bị bọn họ một cước bẻ gây nương theo phía một tiếng nổ khiến mọi người trái tim bang bang nhảy lên phía thật lâu không thể bình phục cổ động thông u cùng chơi cuối đất hữu tử vô sinh đột nhiên mọi người đều tại đồng nhất khắc nghe được kia phảng phất đến từ chính xa xa cấm nôn hai tiếng âm s ắ c thực để lộ ra kia mãi mãi hỏng hoang khí tức thế nhưng khiến cái kia mọi người ngoài ý muốn dạ kia thanh âm nhưng là tràn ngập phía chính nghĩa khí t ứ c bọn họ chậm rãi tới gần từng bước một hướng phía kia thần bí cổ động ở chỗ sâu trong bước vào đen nhánh thông đạo dường như âm u thông thường một mảnh đen kịt nhưng có thể kỳ dị khiến người ta cảm giác được bên trong tất cả phảng phất có một đôi ánh sáng con mắt bị giao cho đến kia tiến nhập thông đạo mọi người trên người từ xưa mà vừa thần bí thông đạo t r ơ n đường mòn quỷ dị mà vừa thần kỳ phóng nhãn nhìn lại nhìn không thấy n ó đầu cối phảng phất tại mê hoặc hồng trần trong mọi người con mắt khúc khúc chết chết đường nhỏ hành tàu đứng lên thật là không có phương tiện kia một tiểu đám quang mang căn bản chiếu cô không được mọi người khi thì truyền đến nồng hậu thở dốc có tiếng khiến mọi người tâm đều theo phía bang bang nhảy lên phía hành tàu ở chỗ này tiêu viêm đám người cứu không cảm giác tự mình là ở đến mặt trên đi chính đi ngầm toàn vô cùng vô tận thông đạo do h á c sắc hiểu rõ hàng rào cấu thành mà ở có chút địa phương nhưng là chán bày đặt h á c sắc quan g mang mọi người tâm tình cũng bị nhuộm thành hắc sắc trầm trọng mà vừa q u ò n cụ é giống như là tại đây một cái kỳ dị trong không gian mặt sẽ không có cái khác một tia bất đồng màu sắc âm u cổ đạo nội tựa hồ cũng là tràn ngập phía bất khả tư nghị tiêu viêm mơ mơ màng màng mất đi tự hỏi năng lực dần dần địa mà cảm giác được tự mình giống như là đặt mình trong tại một cái từ xưa mà vừa chuyển kỳ niên kỳ đại trong đầu không ngừng hồi bậy đặt kia viễn cổ cường giả chi tiêm chinh phạt huyết lưu đại địa trời cao nghiền nát sân xuyên minh diệt vạn trượng hồng trần trăm chú địa mà bị ba nghìn phiền não k i a nơi ràng buộc nhưng mà tại đây cái như vậy lánh huyết thời đại tại đây cái lấy nắm tay nói thời đại nhưng khiến hắn thấy được vô cùng mãi mãi chuyển thừa tiêu tại kia hoang vu đại địa trên mọi người lấy nhược tiểu chính là thân thể bất khuất đắc ý chí lần lượt chiến thắng kia nội tâm sợ hãi chiến thắng kia so với tự thân cường đại gấp trăm lần thậm chí thiên bội địch nhân từ từ từ từ đứng ở kia thực vật liên tầng cao nhất từ nay về sau nhân loại không khuất phục không tha khí vĩnh không lùi lui tinh thần cứ như vậy một đời vừa một đời lương hỏa truyền thừa thiên thấp nở hoa từ xưa chiến siêu tràn ngập phía vô tình lãnh huyết thị giết tuy rằng hắn nhịn không được muốn tránh đi khu sử không khỏi tiềm thức kích phát ra nam nhi trên người tâm huyết mọi người vẫn như cũ bước chậm thông thường quay thông đạo một chỗ khác đi đến chỉ là bọn hắn không biết mà thôi thế nhưng tại bọn họ trong óc trong xuất hiện cảnh tượng nhưng là đại thể tương đồng thời gian dường như thời gian qua nhanh thông thường chạy xuôi cứ như vậy mọi người chìm đắm tại lánh một phương thế giới trong vượt qua tròn một buổi tối cho đến hiện tại cũng không có chút nào tỉnh lại vết tích bọn họ lẽ nào lại như vậy vẫn bất tỉnh lạc mất ở bên trong sao đương nhiên điều không phải không biết qua bao lâu có thể là trong n g á y mắt có thể là một tháng một đạo khanh minh có tiếng tột nạt dần vang lên Đang. đột a n g đ nhiên truyền đến một tiếng nổ phảng phất một cái thật lớn t r u n g đỉnh đại t r u n g tại mọi người cái lô thai hai bên trái phải vang lên kỳ thanh âm chi to đứt thai như kia một đầu man hoang dị thú trong lòng đầu đánh thẳng nghe thế có tiếng trung minh có tiếng đần độn trong đám người tiêu viêm hai mắt đột nhiên mở nhất thời gian mới ý thức được tự mình tại một cái ngâm đen thông đạo trong vòng ra vẻ vừa tự mình thất thần linh hồn không tại hắn trong cơ thể nghĩ tới đây tại đây ở chỗ sâu trong hiểm cảnh đích tình huống hạ tự mình nhưng còn như vậy không khỏi trong lòng phát lệnh ngay tiêu viêm tỉnh lại kia một c h ú t kia kia trong đầu tự mình hồi ức phía kia một màn mạc mà, nhưng là có chút phá thành mảnh nhỏ tùy ý phía hắn thế nào đi tổ hợp đều là không thể đủ đem này phá thành mảnh nhỏ hình ảnh lần nữa tổ hợp thành một vài bước hoàn chỉnh hình ảnh tiêu viêm ngươi làm sao vậy ngay lúc này kia lạc khê vân cũng là tỉnh lại thấy tiêu viêm như vậy nát cũng là không khỏi sinh ra dò hỏi nghe có người gọi hắn tiêu viêm cũng là cấp tốc quay lại qua thần sau đó vừa cười vừa nói không có gì chỉ là vừa mới có nhất phó hình ảnh tại ta trong đầu hiện lên hiện tại nhưng là thế nào đều muốn không đứng dậy đâu ta cũng vậy dường như n g ư ờ i thông thường trong đầu kia nhất phó hình ảnh ta cũng vậy cả hợp không được cùng nhau kia lạc khê vân cũng là vuốt vuốt cái chán nói rằng ngay lúc này mọi người đều là hoặc trước hoặc sau toàn bộ thanh tỉnh qua đây sau đó đều là không khỏi một trận mồ hôi lạnh chảy dòng hơn nữa con mắt ly đô là toát ra một chút mê man g ý nghĩ đến l ế n dạng cùng kia tiêu viêm gặp như nhau vấn đề mọi người ở đây mê mang thời gian đột nhiên một cái tu luyện giả thanh âm vang lên nhìn tiền phương co quang xem ra chúng ta tựa hồ đã đi ra kia thông đạo đầu cối nghe vậy tiêu viêm cũng là vừa nhìn tiền phương cái kia kia không xa chỗ kia hát cám tiền phương có một vòng bạch mang tại hốt tần hốt chương bốn trăm mười bốn thiên lý tỏa h ồ n yên thấy kia một vòng trắng xóa quan quyển mọi người tâm đều là tại kia trong nháy mắt lung lay lên sau đó bước nhanh đi hướng nơi nào vù vù đột nhiên tiền phương truyền đến một trận gió giống có tiếng một đám như hát sắc dài lớn lên xà thông thường khói báo động hướng phía mọi người g ỗ lọt mà đến khói báo động tốc độ cực nhanh bị kéo dài lớn lên đôi g ư ờ n g như sao trổi thông thường mà cái loại này cực nhanh tốc độ cùng không khí va chạm ma sát sản sinh hí thanh tại mọi người bên thai bồi hồi không ngừng đây là thiên lý tỏa hồn yên tiêu viêm cả kinh têu lên sai so với nó càng thêm quỷ dị thiên lý tỏa hồn yên hà dũng ngươi có thật không kiến thức quá hắn tiêu viêm hỏi theo hắn n g ự khí có thể nghe ra hắn đối thiên lý tỏa hồn yên lý giải rất sâu không sai lại nói tiếp nơi la môn trong truy hồn la cùng ta nhưng thật ra từng có một phen giao tế bất quá đây đều là thật lâu trước chuyện tình hà dũng nhớ lại đ ư ờ n g sơ ly khai dòng họ giờ tựu i từng bị truy hồn la bách lệ cái này tiện nghi sứ phụ nơi la môn người mỗi người cũng không là thiện t r a cùng bọn chúng giao tiếp tiêu viêm ngươi phải nghìn vạn phải cẩn thận kia hà dũng nghiêm túc đối mặt nói vô ích đạo kỳ thực không cần kia hà dũng nhắc nhở theo truy hồn la trên người tiêu viêm có thể nhìn ra được đến nơi la môn trong môn nhân định sẽ không là cái gì người lương thiện chỉ cần theo truy hồn l à cái loại này tự cao tự đại kiêu ngạo trình độ có thể thôi chắc đi ra thế nhưng đối với kia hà dung thật là tốt tâm nhắc nhở tiêu viêm chính rất cảm động cái này bằng hưu có thể nói là kế lâm huyền lúc tiêu viêm tương đối tín nhiệm một cái nhìn tình huống này khói báo động bị cái gì lực lượng k i ể m chế kiếm nơi bố cùng phạm vi hưu hạn hạ tái lúc này kia hà dũng cũng là nhìn tiền phương cách đó không xa như Âu long thông thường không chút nào ngừng một chút khói báo động nói rằng cái loại này bị gông xiềng ràng buộc trụ kiệt ngao bất tuân cái loại này trong khung không khuất phục không cam lòng cối tẫn lấy nổi cơn điên thông thường gầm rú phát tiết đi ra khắp bầu trời giống giận có tiếng như bóng với hình tại mọi người bên thai quanh quẩn vô hình vô tướng đại âm ít thấy thanh trước mắt này một màn phảng phất là oán ma tại tê giống rít gào như sấm lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế trực tiếp giết mọi người trái tim để cho bọn họ nhất thời gian trở nên do dự lên tiến hay lùi đ ã điều không phải bọn họ mặc dù có thể quyết định đen kịt một mảnh e m u thông đạo tựa hồ t r ô n giấu nước cờ bất tận bí mật mà ở bí mật phía sau đều thành bồn u thiu dầu dĩ bạch cốt cùng lĩnh cựu sẽ không khô biển máu nếu muốn thời ra bị dấu phong lên câu đố chỉ có hưu duyên người mắt lạnh ngục thị tính như sử nữ bình yên đối mặt nội tâm hình như có một loại chinh phục c ư ờ n g liệt phảng phất có thể phá vỡ các loại cái chán đột phá tất cả cửa ải khó khăn trực tiếp đến viễn cổ thần thoại bàn chuyện tích giờ khác này tất cả mọi người tại t r ầ m tư tại do dự bồi hồi không dám có chút đại úy c h á i lại tiêu viêm hình như có một cổ lăng nhiên chiến ý nảy lên hắn trong lòng lâng lâng gian tiêu viêm bán ra phía trầm trọng từng bước trong giây lát cồn phong nổi lên bốn phía thanh xác trường bảo tại trong gió bay phất phới cái loại này tựa hồ sắc bị xé rách thanh âm tại hắn bên thai liên miên không ngừng dài lớn lên minh có tiếng cũng không có khiến tiêu viêm có chút do dự vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay như đại d u n g khi áp đặt với mình thân lúc này nhìn lại hắn thật là uy vũ có tiêu viêm làm làm gương mẫu k i a hà d u n g cũng bán ra bước đầu tiên mà theo đôi mắt t r ò n g đó có thể thấy được hắn đối rõ ràng tán thưởng tình bất minh mà dụ những người khác hỏa thừa thân trước đạp phía khinh bộ cũng tùy theo mà đến trái lại bạch di thiếu niên còn lại là cắn chặt răng bán ra hắn kia không gì sánh được kiên cường tương bước lạc khê vân còn lại là không có chút nào do dự nàng nội tâm đối bảo vật còn hơn tất cả lúc này tự mình thoải mái hắn từ lâu không để ý trái lại tuyệt đối có thẹn cho tiêu viêm cùng hà dũng đặc biệt tiêu viêm có một loại rất là huyền diệu cảm giác tại lòng của nàng rằm mọc dễ nẩy m ầ m về phần tiêu viêm trên người bí mật nhiều lắm cấp của nàng cảm giác còn lại là có một loại không an toàn mùi vị v à i phần trung q u a đi tiêu viêm đi tới khói báo động nơi bao phủ khu gào thét dựng lên khói báo động hình như ngạ l a n g đ ộ c xà đưa hắn bao vây tại kiếm cũng hoặc là xuyên toa tại hắn thân thể trong vòng khói báo động vô hình vô vị thế nhưng đã có một loại khiến người ta giữ tại sợ hãi cảm du nhiên nhi sinh mà cái loại cảm giác này tiêu viêm cũng nói không rõ hắn vận khí với đan điền khí xoáy tụ hùng hậu đấu khí như quần c u ộ n nước sông tại hắn trong kinh mạch vận hành mà nơi đi qua hình thành một t r ư ơ n g rậm rạp đại võng đem kinh mạch do giảm đến ngoại hoàn chỉnh bao vây kiếm kể từ đó cho dù hắn đã bị bị thương nặng thời gian cũng sẽ không bởi vì kinh mạch bởi vì thừa thụ năng lực hữu hạn mà triệt để tan vỡ đại vong như tàm ti như nhau đem vỡ vụn gân mạch kiển cùng một chỗ như vậy có thể trước tiên khôi phục lại mà không để lại hạ bất luận cái gì thai hoàng ẩm này nhất chiêu là tiêu viêm tự mình sáng tạo tên là thiên la địa võng tuy rằng hắn võ đạo tu vi lên là với vùng trung du thiên thượng giai đoạn thế nhưng lý luận lên hắn chính thông sư cấp bậc đấu khí cao thủ đặc biệt tại luân hồi lên thành tựu i có thể nói không người có thể cùng này muốn quy tội hắn đối cổ văn nghiên cứu dồn khí đ a n đ i ể n khí xoáy tụ nửa ý túc trực bên linh cứu hồn hải rốt cuộc có vạn phần phong bị tiêu viêm lại một lần nữa bước trên này nhìn như không về đường gỗ lọc không thôi khói báo động thay đổi liên tục phản nhiều lần phục thay thế tại tiêu viêm thân thể xung quanh biến ảo thành hung thân ác s á t n á t khi thì là manh thu tại bên thai dít ảo khi thì là dường như âm hồn tại hắn trong cơ thể xuyên toa lấy mạng cũng hoặc là ác nhân mà nói tương tạo mà tiêu viêm cũng là theo khói báo động biến hóa mà giờ hỉ giờ bi cũng si cũng cùng đây là tu di ảo cảnh ngươi tu vi kém quá xa đột nhiên phảng phất một cổ nước lạnh tự tiêu viêm đỉnh đầu đúc xuống nhất thời gian một cái thấu tâm lạnh khiến tiêu viêm thoang cái thanh tỉnh rất nhiều ngay sau đó trong đầu vang lên một đạo huy nghiêm bá đạo mà vừa thập phần thanh thiết quen thuộc thanh âm nói người rõ ràng là kia hồng sắc thân ảnh mang mang sau gió hêm sóng lặng đột nhiên một trận kim sắc quang mang tại hồn hợp không lóng lánh bất định mà kim quang qua đi một đầu đỉnh thiên lập địa thương vân huyết ảnh xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt kim sắc tộc văn vân vòng quanh thiềm điện vương bá huy vũ khí hình như tái thế hoằng giả ta chỗ làm đều là tùy duyên ngươi không cần để ở trong lòng được rồi ngươi trong tay cổ xích mặc dù điều không phải nhất lợi hại hỏa diễm nơi ngưng tụ nhưng là kém không xa mang miên luyện chi đạo biến hóa vô số nhân tâm khó dò ngươi đương cẩn thận cảnh giác thời khắc ghi nhớ lực lượng tài năng quyết định cùng cải biến ngươi tất cả bao quát số phận như có người tâm sinh tham lam ác độc hoán hận cùng đấu kỵ ngươi t i ể u trực tiếp t i ể u giết chết kia hồng sắc thân ảnh chuyện chưa vừa dứt nhất thời gian một cổ thuần túy sát khí theo cái chán tộc v ă n bay lên lên tỏa ra đến bốn phía sát khí như dây thép mạnh mà vừa tràn ngập phía tính d à i ngươi hiện tại vị trí địa phương là một phương ảo cảnh gọi chung là m tu di không gian cũng không phải chân thực tồn tại nghĩ ra đi rất đơn giản lối ra ngay trong lòng tại ngươi dưới chân ngươi là xuyên việt người nên biết tín niệm ra sao kỳ nặng tốt chi hơi bị b à đi chương 415, hỗn độn hỏa chi khởi nguyên kia đỏ như máu thân ảnh lần thứ hai tiêu thất tại tiêu viêm trước mắt cùng lúc đó tiêu viêm ý thức cũng trở lại đến trong hiện thực đến mà trước mắt vẫn như c ũ là tối mờ mịt một mảnh thế nhưng tại tiêu viêm n đáy mắt phảng phất trở nên rõ ràng rất nhiều đâu cũng không như vừa mới bắt đầu như vậy không chỉ có nhìn không thấy phía trước lộ khẩu còn bị khói báo động mang nhập đến chúng nó thế gian tiêu ma phía tự mình tâm lực cư viễn cổ hồng hoang trí ghi chép nhân là thiên địa tinh linh mà trong đó có lấy nhân thể tâm lực nhất là liền diệu hắn siêu thoát rồi vũ trụ trúng lực mạnh lượng hệ thống hắn nguyên t ử với thân máy bay trí tuệ sinh mệnh một loạt lực lượng hệ thống hỗn hợp cùng thăng hoa có thể nói là huyền diệu vô cùng mà một ngày nhân tâm lực t i ể u tụy nhân tịu nguy hĩ tu di không gian chính là nhân não mơ màng không gian cũng không phải chân thực tồn tại một tiêu hao là tinh thần nguyên lực dùng để cấu tạo không gian thế giới hai tiêu hao tinh thần lực dùng để phá vỡ tưởng tượng tất cả như vậy nhiều lần tất nhiên sẽ làm nhân tâm giảm đại suy lâu ngày thì có sinh mệnh nguy hiểm chiếm được k i a đỏ như máu thân ảnh nhắc nhở tiêu viêm nhất thời gian bừng tỉnh đại ngộ như thể h ồ nghi thức xối nước lên đầu thông thường ót trên trán bày đặt trí tuệ vinh quang hắn chung quanh nhìn một chút gặp còn lại bốn người trên mặt các tự ủng hưu phía bất đồng biểu tình hắn trong nháy mắt h i ể u được mọi người tâm thần đúng giờ bị nhốt tại tu di không gian trong vòng vô pháp tự kềm chế đầu tiên ánh vào đáy mắt là kia hỏa thừa so sánh với rác cùng bạch đi thiếu niên cùng lạc khê vân hỏa thừa cùng bạch giao tốt rất nhiều tu di không gian chỗ có có thể vây khốn nhân nguyên nhân chính là bởi vì mọi người là ủng hữu phía hỏa thừa thái độ làm người hào phóng ý chí rộng tự nhiên sẽ không rơi vào đến chết rác mà bạch giao thái độ làm người giống như là một cây đầu gỗ duy độc ham nói sở dĩ tu di không gian nhằm vào hắn cũng cùng đao có liên quan mà này đúng vậy hắn ơi Thích, không có vấn đề lớn còn lại chính là bạch dĩ thiếu niên hà dũng lúc này hắn sắc mặt dữ tợn mặt bộ cơ thể một trận v ặ n mẹo theo ta thỉnh nhớ kỹ tại thiếu niên bên cạnh tuyệt sắc thiếu nữ còn lại là vẻ mặt lo lắng tình khiến người ta gặp được đều nhịn không được suy nghĩ muốn đi thương yêu một phen đây là một loại kết thân tình lưu l u y ế n không rời đối nàng mà nói gia tộc thịnh suy đã lôi nặng tất cả tất cả cho dù là khiến nàng dùng tự mình tính mệnh đến trao đổi nàng cũng sẽ không có chút nào do dự tại đây tu di trong không gian l ạ c khê vân phản phất trở lại nàng chính hài đồng niên kỳ đại tại gia tộc che trở xuống từ từ lớn gia tôn giáo hội nàng thái độ làm người giáo hội nàng xuất thế mà vô thì vô khắc đều nương theo phía kia một phần quan tâm cùng đau nhức yêu đích tình nghĩa khiến nàng như một xuân phong hiện tại gia tôn suy sụp xác minh hắn gần bất diệt với nhân thế càng ngày càng yếu lòng của nàng rất đau loại này đông thâm nhập cốt tủy lái đi không được khu chi không thiêu tan đương thấy kia lạc khê vân trên mặt bi thương tình thời gian tiêu viêm triệt để bị nó bị nhiễm hắn thực sự không muốn thế giới từ nay về sau thiếu này xong cảm động đôi mắt tâm thần k h ẽ động giác tại kia linh nhẫn thượng nhất thời gian kim quang t r ậ t lóe màu sắc sáng lạn dị hỏa tuyên ngữ cổ xích nhắc tới trong tay rất nhỏ run phía chán bày đặt kim sắc quang mang trường xích chương hiện ra tiêu viêm phá lệ dũng mánh phi thường nếu như giờ khắc này hắn thân phi hoàng kim giáp chắc chắn là bầu trời chạm yêu trừ ma kim giáp chiến thần hắn hướng phía hà dũng liếc nhìn qua đem trường xích hoành ác tại trước ngực đột nhiên hắn kén lên trường xích kim hoàng s ắ c xích quang phụt ra ra thuần túy xích khí thật là cường đại hoa khai bao phủ tại âm u trong thông đạo hát sắc khói báo động hiển nhiên không cần tốn nhiều sức xích khí ngang dọc tùy ý cắt phía đông nghịt khói báo động mà mới vừa bị phân cách ra yên vụ không quá nhiều thời gian sẽ thấy thứ một lần nữa tụ lại cùng một chỗ mà giờ khác này kia hà dũng động một đôi trắng đoán mà vừa thon dài ngón tay tại không trung s é t qua hoàn mỹ đường vòng cung đan vào thành một đạo phức tạp mà vừa thần thánh nhũ bạch phát lớn nhũ bạch hoa quang phảng phất linh mẫn mưa b à n theo bầu trời phiêu bay là tả sai xuống tích lạc tại mọi người trên người hóa thành ấm áp thanh tuyền chạy xuôi tại bọn họ trái tim bị xua tan bọn họ trong lòng sương mù dày đặc ngọc lưu ly tinh quang cùng hát sắc khói báo động phảng phất chính là hai cái thế giới gì đó lần này đan vào cùng một chỗ dường như một sơn trên hai đầu chợt hổ hai hổ tranh chớp tất có một thương bạch quang cùng khói đen không ai nhường ai thế như nước với lửa giữ lẫn nhau không dưới ngọc lưu ly quang trừ tà công hiệu tương đương x u n g ra ít có nhất bộ phân chiếu xạ tại riêu lam cùng bạch lý thiếu niên trên người trong nháy mắt t i ể u cái búng bọn họ tâm thần hai người đồng thời một cái giật mình qua đi t i ể u khôi phục thanh minh bọn họ mê hoặc qua lại nhìn vài lần hướng hà dũng đầu tới một cái cảm kích nhãn thần lúc này đây hai mươi nhân quân vượt qua tự mình nội tâm tu di hảo cảnh tinh thần lực càng phát ra trở nên thuần t h ủ hai mươi nhân lần thứ hai rửa cùng một chỗ cẩn thận tiềm hành phía h á c cám thông đạo nội không ai biết thời gian trôi qua chỉ biết là liên tục dọc theo thông đạo chính tiền phương đi đến một đường đi tới s a o không để lại thần âm hưởng tại mọi người trái tim t i ể u dường như là có một đầu man hoang cự thú tại trận đ ụ ngay phải p bách như hãi trái tim, loại ác này áp bách dường như sợ không thuộc mình thông thường tối u l ệ n nói như thế, tâm trí không kiên định người, chắc chắn lành nghề đi trong tan Ngay Có chắc thể thế tâm trí đi ỡ. bầu không khí vạn phần khẩn trương thời gian tiêu viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích nhưng là o n g long kêu to đứng lên cái này như tại phá lãng cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi lên bỗng nhiên kéo tới một trận c u ồ n phong khiến ngoài khơi nhất thời gian trở nên như nổ long rít gào thông thường t ự a hồ muốn đem thế giới bao phủ tại hắn trong bụng cảm thụ dị hỏa tuyên cổ xích rung động tiêu viêm con ngươi một trận co rút lại mục thị phía chính tiền phương hắn ngừng lại phía hô hấp phảng phất mười mặt mai phủ như lâm đại địch thông thường mà tiền phương vẫn như c ũ là một mảnh gió êm sóng lặng không có chút nào ba động nhìn hai mặt tối như mực vách t ư ờ n g cùng tiền phương thâm không thấy đầu cối u thông đạo hắn càng thêm kiên định tự mình bước tiến như lý miếng băng mỏng bản hướng phía tiền phương tìm kiếm Suy suy, đột nhiên theo thông đạo xa xa truyền đến một trận như liệt hỏa thiêu đốt thông thường â m hưởng thanh âm càng ngày càng tiếp cận mọi người rầm rầm hồi âm nhưng như bóng với hình một đạo tia sáng theo thông đạo kia một mặt chiếu xạ mà đến nhất thời gian thô i á c bất kham vách t ư ở n g trong nháy mắt biến hóa thành lấy lòng hai bên hoạt kính đ e o mắt tia sáng tại hai mặt cái gương nộp lên thay phản xạ dần dần chiếu sáng toàn bộ đen k ị thông đạo mong muốn nữa mọi người trước mắt tiêu viêm thân trước dọc theo thông đạo hướng phía xa xa đi tới đột nhiên tiêu viêm phảng phất mất đi ý thức thông thường đầu nhất thời gian mơ hồ đứng lên mà ở hoảng hề gian h ắ n phảng phất đi tới một mảnh c u ộ n c u ộ n độ độn thật là không rõ thiên địa thiên địa tựa như một bức thật lớn bức họa cuộn tròn mặt tiền cửa hiệu ầm ầm triển khai thanh khí bay lên chóc khí châm xuống trời cao khí tức tràn ngập tại hình ảnh trên dần dần tiêu tán hình ảnh trên mười tám đoá liên hoa lạng yên tràn phóng nụ hoa như hỏa diễn bản sinh động rất sống động chán gặt ở bức họa cuộn tròn trên phảng phất hắn chính là thiên địa bổn nguyên thế giới bổn nguyên chính là b ả hỏa thiêu viêm trong đầu bính da chẳng biết tại sao chuyển đến ngay sau đó xuất hiện là các loại thiên địa linh can chim bay cá nhảy cây cỏ t r ù n g cá mà thời gian trong trước mắt theo vạn vật canh tân thời gian thay thế nhân loại xuất hiện có thể dùng thiên địa chiếm được tân trang không ngừng xuất hiện phồn vinh hưng ơ thịnh cảnh tượng lâng lâng không biết vừa trải qua nhiều ít năm lịch sử sóng chiều một khi còn hơn một khi tiêu viêm cước bộ một mực hướng phía âm u thông đạo sâu nhất chỗ mà tâm nhưng chìm đắm tại thiên địa chi thủy trạng thái đang không ngừng lột sắc cùng phát triển chương bốn trăm mười sáu hư không ba vạn lý dùng cái gì đo lường một trận gió lạnh phất quá tiêu viêm chậm rãi mở hai mắt trước mắt cảnh tượng khiến hắn cảm thấy không gì sánh được giật mình một cái ngăm đen nước sông phảng phất không có đầu cối một trận cổ k i ể u phảng phất thiên thành cái rơi vào h ắ t hà trên phóng nhãn nhìn lại thủy thiên tương tiếp chỗ một vòng hoàng nguyệt nổi mặt nước theo ta thỉnh nhớ kỹ từ xưa k i ể u cái phong cách cổ xưa khí tức trước mặt mà đến un tùm bạch cốt khiến người ta m a u cốt tùng nhiên bạch cốt điều không phải tự nhiên mà đến bởi vì bạch cốt k i ể u lên bị khắc dấu rất nhiều từ xưa văn tự hiển nhiên đây là bởi vì một vài bức tàn nhẫn huyết đồ tàn nhiếu tại mặt trên rất là quỷ dị hư không ba vạn lý dùng cái gì đo lường bị ngạn hoa khai thế nhưng đường từ từ không có đầu cối ngay tiêu viêm ngây người kia trong nháy mắt trên bầu trời truyền đến một đạo hư vô mở mị thanh âm vừa mới dứt lời cổ kiều xa xa phóng tới một đạo hoàng sắc thần quang tại thần quang chiếu xa xuống tiêu viêm toàn thân không được núp đ í c h phảng phất bị một loại vô hình lực lượng r à n g buộc trụ tùy ý hắn thế nào dãy g i a cũng chút nào không có vông lòng dư địa hoàng sắc quang mang duy trì liên tục chiếu s ạ tại tiêu viêm trên người sau đó vừa dần dần thu liễm sau đó tiêu viêm cảm giác được hai mắt một vựng không gian một trận d ậ p d ờ n bồng bềnh thân thể tựa hồ phiêu phủ ở không trung âm âm một tiếng phảng phất là một phiến từ xưa đại môn bị đẩy ra thông thường tiếp đó hoàng sắc quang mang tại không trung một trận n ộ n ngạo mọi người đều từ không trung hạ xuống Giờ tới chính mọi lúc mặt trời cao cao động ở nhô lên cao nhìn tiên phương phạm vi nhìn trống trải mọi người đồng thời gian thở ra một hơi thở chậm dãi nhắm lại hai mắt mở ôm、um、ấp tựa hồ là tại nền tiếp phía tân sinh thông thường không khí thật là tươi mát đã lâu cảm giác tràn ngập tại bọn họ trong lòng nơi này là yên hà cốc bạch tiểu sinh nhìn bốn phía cảm khái nói rằng mỹ nữ không lạc tiểu thư cái kia ly hỏa ngọc tủy là tin tức là từ đâu d ặ m phải đến hà dũng nghiêm túc hỏi lạc khê vân nóng lòng tìm được hà dũng mong muốn tại hán t r ợ giúp xuống có thể ngắt lấy ly hỏa ngọc t ù y mà cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy theo ta thỉnh nhớ kỹ tuy rằng hiện tại tất cả mọi người là an toàn vượt qua nguy cơ thế nhưng nàng nội tâm nhiều ít chính có một chút tháy náy hồi tường lên trước một màn mạc trải qua nhất thời gian lạc khê vân tựa hồ quyết định cái gì nàng cổ chân dũng khí mở miệng nói đột nhiên theo hơi nghiêng nhảy lên ra khỏi một đạo tiêu sái mà muốn thật là phiêu giật thân ảnh một bả nhéo tuyệt sắc mỹ nữ lạc khê vân ống tay áo đem nàng kéo đến một bên cự l i mọi người đại khái có cây số địa phương người này rõ ràng là bạch tý thiếu niên hà dũng tựa hồ hắn tại ngăn cản phía lạc khê vân muốn nói chuyện hà dũng nhìn cây số có hơn hai người mở miệng nán lại nếu một kê hai mắt t r ừ n g rất đại hiển nhiên hắn bị bạch tý thiếu niên cử động triệt để chấn động ở loại này thần tình đại khái rằng có mấy phút đồng hồ hà dũng hai tay vô tay mục thị phía bạch đi r ỉ thiếu niên qua lại liên tục đi lại phía nhìn hắn hai mắt phun hỏa sắt khí tại hắn trên người bồi hồi bất định hiển nhiên lúc này hắn phá lệ tức giận lấy hà dũng thái độ làm người hào sảng đại khí tính cách nghĩ đến người khác cũng cùng hắn kém không xa cho dù người khác không thể cùng hắn anh tuấn tiêu sái cũng có thể nghĩ tự mình là một cái có thể tin cậy nhân ba đi thế nhưng bạch t h ĩ thiếu niên tựa hồ căn bản không ăn hắn này một bộ một loại trước nay chưa có thất bại cảm du nhiên nhi sinh mà mạc bạch thằng ngãi này lúc này thật là an tường nhàn nhã đi chơi tự đắc ngồi phịch ở mặt cỏ thượng ngửa đầu nhìn bầu trời một tia ước mơ hồ hiện t i ê u ý động ở cái miệng của hắn biên trái lại tiêu viêm ngồi xếp bằng tại bãi cỏ trên nhắm hai mắt không hề bận tâm răng rớp khiến lúc này nôn nóng bất an hà dung thật là tức giận một cổ không hiểu s u n g động ở trong tôi ám khu xử phía hắn xông lên đi hung hăng nện hắn dừng lại thế nhưng những này cũng chỉ có thể là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi vừa nghĩ đến tiêu viêm tiêu một bả màu sắc hoa mỹ cổ xích hà dũng t i ể u cảm thấy một cổ dòng nước lạnh keo tới cuối cùng hắn đem phát tiết ý niệm trong đầu triệt để cắt đ ứ t nghĩ đến tự mình chuyến này đảo cũng là thu hoạch không cạn bạch t i thiếu niên đó là người khác có chuyện mà mạc bạch còn lại là một cái có thể chia ngọt x ẹ bùi có nạn cùng chịu thật là tốt huynh đệ trong lòng nhất thời gian một cổ nhiệt lưu khiến hắn nhịn không được liếc về phía tiêu viêm lẽ ra nỗi lòng phi dương tiêu viêm tại tự hỏi tự mình chuyện tình đột nhiên hắn cảm giác tựa hồ có người ở nhìn chăm chú vào tự mình một cái rất nhanh xoay người vừa lúc cùng hà dũng đầu đến nhãn thần tại không trung đụng vào nhau khi hắn thấy hà dũng cái kia vui mừng nhãn thần một giây sau trung biến thành tức giận tiêu viêm triệt để choáng váng lúc này đây hà dũng muốn chết tâm đều có khi hắn thấy tiêu viêm bên miệng kia bị hắn vô hạn phóng đại hóa dáng tươi cười hà dũng nhịn không được ngửa mặt lên trời trường khiếu lên thanh âm liên miên không ngừng quanh quẩn tại sơn cốc trong mà tất cả mọi người đem ánh mắt tề tụ tại hắn trên người phảng phất thấy một đầu phát tình lợn rừng gầm rú thông thường hà dũng không để ý tới không hỏi cuối cùng đơn giản bỏ chạy đến một bên ngủ nổi lên giáp đến yên hà cốc lấy hang mà nghe tiếng xa gần này không thấy được quang hắc cám sinh vật đa số là sinh hoạt tại những này h a n g trong vòng lâu này tựu i dưỡng thành hắc cám tàn nhẫn tính cách đem âm u một mặt biểu hiện phải vô cùng nhuẩn nhuyễn âm u động chính là trong đó nhất thần bí động phủ bên trong phủ ba nghìn vu hồi ba vạn cái dòng suối nhỏ răng khắp nơi cùng một chỗ giống như là một cái cái hắc mạn ba xà ngọa nằm ở mặt đất trên âm hung ác lạc hai mắt vô thì vô khắc không nhìn chăm chú vào trong bóng tối di động thân hình chỉ có cơ hội tới lâm sẽ khởi s ư ớ n g trí mạng một kích dọc theo truyền khúc chiết đường nhỏ là có thể đi tới một mảnh đại dương mênh mông đại hồ trong hồ ương dọ s ư ơ n g còn lại là một khối chán bẩy đặt xích hồng sắc quang mang đá hoa cương nham thạch trên cũng không cái khác tạp vật duy độc chỉ có một tôn bạch cốt điêu khắc mà thành cựu long bảo tọa tả hữu hai bên cạnh uy tay v ị bạch cốt long lên ngang hạ nuốt long tức quần quận như vân thay đổi liên tục mà một tia hắc sắc âm u khí từ từ tụ tập tại bạch cốt bảo tọa xung quanh tia mang thông thường âm u khí đan vào cùng một chỗ d u n g hợp thành dòng suối nhỏ thông thường âm u nước chảy xuôi tại bảo tọa xung quanh chân chuột mặt nước dường như cái gương thông thường tản ra hắc sắc hào quang theo thời gian chia ra một giây tại trôi qua âm u nước lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng tại bạch cốt bảo tọa lên hình thành một đạo lập thể hình tròn môn bóng nước Hào hào. đột nhiên âm u hang truyền đến một trận nước chạy thoải mái thành thình l i n h một vị toàn thân hắc sắc tản ra kim t r ú c sáng bóng thiếu niên ngồi xếp bằng tại bạch cốt bảo toa trên rối bủ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp có vẻ phá lệ dữ tợn người này ánh mắt nơi hướng đúng vậy k i a tiêu viêm đâu hơn người đâu nơi tại chỗ lúc này đang năm người hướng phía yên hà cốc phía đông nam hướng đi đến chi ngự cái khác mười mấy người còn lại là ra đi dù sao bọn họ đều không phải một người lúc này không người có tiêu viêm hà dũng lạc khê vân trời mộ tông vị kia còn có một cái còn lại là bạch g i a o những người khác nhưng thật ra không có gì dị thường địa phương chỉ có hà dũng thật là khó chịu trong lòng đã đem bạch di thiếu niên tổ tông mười tám đại đều ân cần thăm hỏi một phen về phần tiêu viêm hắn trực tiếp cựu bỏ qua cũng chỉ là ám quái tiêu viêm không nói nghĩa khí mà thôi lấy hắn tùy tiện tính cách căn bản là trầm mặc đến như thế thời gian thế nhưng ngày hôm nay nhưng là ngoài lẽ thường hiển nhiên hà dũng hiện tại rất là tức giận lạc khê vân cũng không như bạch di thiếu niên bạch giao vậy cao ngạo ngược lại là có thể sát ngôn quan sát nàng tất nhiên là rõ ràng hắn trong lòng nghĩ là cái gì nàng tiểu bộ chạy đến hà dũng trước người đỏ mặt cổ chân dũng khí nói rằng hà dũng mà hà dũng tựa hồ tại tự hỏi phía cái gì vấn đề không chương ó c ú ý tới lạc khê hắn nói chuyện. Mà hắn vẫn như bốn trăm mười bảy ly hỏa ngọc tủy h xét thấy bạch thi thiếu niên tâm vẫn đều là động ở lạc khê vân trên người lạc khê vân nhất cử nhất động tận hắn quản chế xuống từ lúc lạc khê vân đi tới hà dũng bên người giờ bạch thi thiếu niên tựu thật là đố kỵ hai mắt ra vẻ s ắ p phun phát hỏa lưỡng đạo màu sắc trang nhã dường như hai thanh lợi kiếm thứ theo bạch t i i thiếu niên trong mắt phụt ra ra cảm thụ được một cổ âm hàn khí lưu từ sau lương cốt mọc lên nhất thời gian hà dũng không tự chủ được dùng mình một cái dọc theo băng lành ánh mắt hà dũng thấy bạch di thiếu niên hướng kia tựa như khiêu khích tựa như ưu oán nhãn thần trong dây lát trong lòng tất cả không hài lòng đều tiêu tan thành mây khói hắn ý vị thâm trường hướng phía bạch di thiếu niên xử một cái thắng lợi nhãn thần đã đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh tuyệt sắc mỹ nữ lạc khê vân hà dũng nhìn thấy hà dũng dĩ nhiên không để ý tới nàng sau đó dĩ nhiên cùng bạch lý thiếu niên mắt đi mày lại lạc khê vân nhất thời gian nghĩ tự mình bị thiên đại ủy khuất như nhau hai mắt đã đỏ bừng dần dần trở nên đã ướt nước đứng lên một k h ỏ a khối trong suốt trong sáng nước mắt tại của nàng con ngươi dặm liên tục đảo quanh vô luận của nàng tu vi là cỡ nào cường đại vô luận nàng bề ngoài thoạt nhìn là cỡ nào l ã n h đảm nhưng nàng thủy t r u n g chính một cái thiếu nữ tử lạnh lùng thần tình chỉ là xem như tuyệt sắc mỹ nữ một đạo phòng hộ tuyến dùng để cự nhân với thiên lý ở ngoài đến bảo hộ tự mình không bị đến người khác thương tổn nhưng mà nàng cùng người khác nhân gặp gỡ thời gian tuy rằng không dài thế nhưng nhưng là trở thành có thể tính mệnh tương tác bằng hưu tại bằng hưu trước mặt lạc khê vân bông u xuống trước ngụy trang nhưng điều nàng thật không ngờ đổi lấy nhưng là phía hai người tranh đấu gay gắt chút nào không có bận tâm đến của nàng c à n g thụ ủy khuất tình như quần c u ộ n nước liên miên không ngừng hướng nàng bôn u tập mà đến nước mắt cũng sẽ không không chịu thua kém chảy ra nàng vừa từ sắc váy tay h á o trà lau một chút khoẹ mắt nước mắt lại một lần nữa diêu lam vừa khôi phục đến tại phong hoa thành cùng hà dũng mới gặp gỡ thân tình lạnh lùng mà vừa băng hàn nàng rất muốn ly khai ở đây thế nhưng vừa nghĩ đến tự mình dòng họ diêu lam buông tự mình r ồ i g rè hà dũng ly hỏa ngọc t ù y ngay rơi phượng sần núi núi lửa hoạt động đỉnh núi trên lạc khê vân lạnh lùng nói lúc này lời của nàng ngự trong đã không có bất luận cái gì cảm tình ba động cho dù hiện tại hà dũng nói hắn bất lực nàng cũng sẽ một người một mình đi trước mỹ nữ biến hóa hà dũng hoàn hoàn toàn toàn bộ nhìn tại trong mắt thế nhưng hắn cũng không sai rất rõ ràng mà hắn tiềm thức nữa nói cho hắn tự mình đã xúc phạm tới nàng theo hắn kia ẩn nấp tại sâu nhất chỗ đôi mắt trong hà dung thấy đó là một loại trước nay chưa có thất vọng nhãn thần không tự giắt gian một cái như đ a u cắt đau nhức đông khiến hắn thật là khó chịu hắn không hiểu thế nhưng hắn tâm tại lòng đang đau nhức tiểu mỹ nhân đối với hắn thất vọng là hắn đau lòng nguyên nhân chính tiểu mỹ nhân tâm tại lòng đang đau nhức mới dẫn phát tự mình đau lòng đâu bạch thi thể thiếu niên tựa hồ cũng ý thức được lạc khê vân biến hóa hắn chậm rãi bước đi tới lạc khê vân bên cạnh cùng nàng sóng vai mà đứng nay một màn tiêu viêm đó có thể thấy được là đương sơ tại phong hoa thành sở kiến đến kia một màn này hai người vừa một lần trở lại trước g i á n g dấp chỉ là bạch tý thiếu niên tựa hồ đối hà dung oán hận tình rất sâu tiêu ẩn mà không phát toán khí vô hình t r o n g tại ảnh hưởng phía mọi người tâm tình bạch tiểu sinh xuất thân trên đời r a trong khung thật là cao ngạo sở dĩ một mình một người đi ra du đãng cũng là bởi vì vì cái này nguyên nhân hắn chẳng đáng với mượn gia tộc thế lực người đến trước phong cảnh vô hạn tại nhân sau châm trọc khiêu khích đọc sách vạn quyển tinh hiểu thiên văn địa lý đại lục kỳ văn truyện quan trọng chơi đùa nhân gian tùy tâm tùy tính thế nhưng từ xưa hồng trần hơn bụi bẩm hà dũng vị tất sở trường sự đều tinh thông cho dù có thể rõ ràng một ngày phát sinh tại chính hắn trên người chính là lánh một hồi sự đang năm người một đường đi tới đều là rất ít ngôn ngữ giờ giá trị tháng chạp ở đây nhiệt độ nhưng là dường như nóng bức chi hạ quay phía đại địa như khô vàng sắc thịt quay thông thường phóng nhãn nhìn lại phương viên thiên lý miểu không người yên ngay cả thảm thực vật đều là tương đương hiếm thấy không chung sóng nhiệt tại g ô lom mọi người cảm giác được trong cơ thể hơi nước tại thật nhanh trôi qua phía mà thời gian đã lâu đã không có hơi nước cung cấp chắc chắn k é x ỉ u trên mặt đất vô lực xoay chuyển trời đất nóng d ự c khí lưu nhộn nhạo tại không chung chuyện hơn hẳn chuyện khí thế ngất trời mồ hôi nhễ nhại ướt đ ấ m mọi người quần áo sao tại mỹ nữ lại thêm trước thiếu niên môn đều tận lực vẫn duy trì quân tử phong phạm không ai chủ động đi bung ô ra mang xét hoặc là hệ mang tiêu viêm còn lại là không có chút nào tâm tình ba động tại hắn ra càng lại ác liệt hoàn cảnh vượt qua có thể tôi luyện hắn nghị lực hắn luyện là xích tu là xích mà xích là binh khí trong nhất bá đạo một loại chẳng đáng với xinh đẹp chiêu thức chỉ có mấy cái cơ bản động tác ly biệt làm tước liêu phách chém cấu thành như vậy giản đơn thế nhưng luyện tập đứng lên nhưng là rất gian khổ phản nhiều lần phục luyện tập phía tương đồng mấy cái động tác thử nghĩ một chút nếu như không có đại nghị lực có thể nào tại đao trên đường mặt đạt được người khác so với chi không bằng thành tựu đâu sở dĩ nói thiêu viêm tại hà dung trong lòng là nhất biến thái theo cự ly rơi phượng sườn núi cự ly càng ngày càng gần không khí chính là nhiệt độ cũng lại càng đến càng cao phảng phất có thể đem bọn họ đốt cháy thành cho tẫn mọi người ở đây chịu đủ phía liệt hỏa quay thời gian tuyệt sắc mị nữ hai tay méo động phía phát ấn bạch sắc như tuyết hoa thông thường quang mang tại trên người nàng trán buông ra đến ngay sau đó thon dài mà vừa như ngọc thông thường ngón tay tại không trung hoa động phía duyên dáng đường vòng cung khắp bầu trời hoa tuyết theo bầu trời phiêu phiêu xuống nhất thời gian mọi người chỉ cảm thấy đến nhiệt độ không khí đột nhiên hàng mà hoa tuyết cùng nóng rực không khí lưu gặp nhau cùng một chỗ một cổ gió mát thổi tới mọi người trên người nương theo phía hòa tan hoa tuyết ngưng tụ thành bọt nước tích lạc tại mọi người quanh thân một cổ đã lâu nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập tại bọn họ trong lòng tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại các tự vận chuyển phía công pháp đem trong không khí hơi nước tận khả năng hấp đến tự mình trong cơ thể cất giữ tại tế bào trong sau đó bọn họ vừa theo tự mình c à n khôn túi trong x u ấ t r a dùng để trang phục dịch thể song trào c h u n g vại có trước giao hấn bọn họ học xong trước đó chuẩn bị cho tốt tất cả đại khái chỉ chốc lắc trong lạc khê vân ngừng tay trong khắp p h á p quyết mấy tức gian không khí lần thứ hai trở nên nóng rực lên trái lại lạc khê vân còn lại là phi thường suy yếu hình như có tình trạng kiệt sức dấu hiệu hơi nghiêng bạch di dẻ thiếu niên xuất ra một lục sắc bình ngọc trong bình trang đầy trong veo thủy dịch đưa cho lạc khê vân lạc khê vân cũng không già mồn c á i láo cầm lấy bình ngọc ôn nhu đưa đến miệng mình biên sau đó hàm răng khinh khai không ngừng d ẫ n hấp phía bình ngọc trong thủy dịch hiển nhiên nàng bị khát xấu xa bạch t i thiếu niên nhìn kỹ hắn mỗi một cái rất nhỏ động tác như phía mê thông thường hai mắt chắc không nháy mắt một chút cảm thụ được diêu lam như vậy chật vật răng rớp bạch t i thiếu niên mơ hồ gian có chút thương tiếc lạc khê vân tu luyện là thành danh võ học hàn ngọc công có thể áp dụng thiên hạ ngọc c h i hàn thủy cô động thành công phạt lợi khí uy lực tuyệt luân thế nhưng bởi ngọc là đại lục một đại kỳ trần của nàng công pháp tu luyện rất lớn cùng lúc đã bị hạn chế cho nên hắn cũng không có đem hàn ngọc công tu luyện đến rất cao cảnh giới lúc này tại nhiệt độ cực cao núi lửa hoạt động phụ cận thi triển hoa tuyết ngâm khiến nàng thật là cật lực để có thể giảm bớt một ít tâm lý hổ thẹn lạc khê vân vận kình đem nhâm đốc tạm thời quán thông mới khiến hoa tuyết ngâm hoa tuyết phi đầy trời thế nhưng kể từ đó nàng đang nhận được trọng thương mơ hổ gian có thể cảm thụ được của nàng kinh mạch trong có một khổ c ộ t như châm thứ đau nhức đông đột nhiên một đạo tàn ảnh theo tiêu viêm trước mắt thổi qua ngay sau đó hồng sắc dưới bầu trời một trản ngọc lưu ly đăng đang diễm khiêu d i ệ u tại lạc khê vân đỉnh đầu nhũ bạch sắc hoa chiếu sáng bắn tại lạc khê vân trên người như một cổ cổ thanh tuyển thông thường lưu tiến thân thể của hắn trong vòng loại này sung sướng cảm giác khiến nàng nhắm mắt lại âm thầm vận chuyển phía công pháp chậm rãi chữa trị phía trong kinh mạch bị thương chương 418, lạc phượng s ơ n núi lạc phượng s ơ n núi là một cái thật lâu xa tên đ ặ t ở nghìn năm trước tên này một bị đề cập chắc chắn khiến người ta nhớ tới đêm hôm đó huyết vũ phiêu linh lửa cháy mạnh trong thần thú phượng hoàng dục phá s á t sống lại kia nhất khắc thiên kình đại lục các nơi đều vang lên phượng hoàng gào thét theo ta thỉnh n h ớ kỹ thời gian như thời gian qua nhanh trong n g á y thế nhân chậm rãi quên lãng này một đêm sau lại không biết là hà nguyên do là phượng sườn núi bị hắc á m bao phủ trụ mà ở nó ngoại vi là một mảnh ưu ám rừng rậm bị gọi ưu cốc rừng rậm danh như ý nghĩa nơi này có một cái sâu không thấy đáy ưu ám khe sâu đồn đãi ở đây sinh hoạt là ác ma người hầu mỗi khi ban đêm sẽ phát sinh gào khóc thảm thiết giống lên một tiếng âm thâm mà vừa hát cám hà dũng nơi đi này đường nhỏ chính là đi thông u cốc rừng rậm tuổi còn trẻ hắn đảo điều không phải bởi vì nhiệt huyết trùng bất tỉnh ý nghĩ giờ này khắc này hắn phá lệ an tĩnh mà cái khác đang tất cả mọi người là ở trầm mặc tiêu viêm không biết ở đây đáng sợ thế nhưng bọn họ mỗi người đều là trong lòng biết rõ ràng đi ở âm trầm đường nhỏ thượng tất cả mọi người là như lí miếng băng mỏng phảng phất tứ diện đều là mai phục phía địch nhân một cái nửa canh giờ qua đi tiêu viêm đang năm người đi tới một mảnh trống trải sơn cốc để tứ diện ít co cây cối lộn xộn cự thạch dao thác đ ố n g liệt tại sơn cốc bốn phía lấy bạch dao dẫn đầu ngừng c ư ớ c bộ cũng không có tiếp tục đi phía trước đi tiêu viêm ngầm hiểu rất rõ ràng đêm nay bọn họ sắp sửa tại lưu thủ ở chỗ này tại đây cái trong sơn cốc qua đêm mọi người ở đây chuẩn bị doanh t r ư ớ n g thời gian tiêu viêm nhưng phát hiện bạch dao hai tay khắp p h á t ấ n hắn đỉnh đầu ngọc lưu ly tràn t h ô n g thả lên tới giữa không trung trên bầu trời ánh trăng tựa hồ đã bị ngọn đèn lên rát tụ tập đến đăng diễm trên nhất thời trong lúc đó ngọc lưu ly đang diễm hừng hực t i ê u đ ố t lên trong giây lát bị phóng đại bốn vô đạn xong quảng cáo toàn bộ văn tự txi t hạ tái loại này tình hình đại khái rằng có chỉ chốc lát trong thời gian t i ể u khôi phục nguyên lai gián g dấp mà bạch dao vừa biến hóa bắt tay vào làm trong phát ấn theo ngọc lưu ly chản tản ra đi ra nhũ bạch sắc hảo quang trong nháy mắt lan tràn tại phương viên trăm mét nội lúc hắn t i ể u vẫn nhắm mắt lại tựa hồ tại tu luyện cũng hoặc là tại khôi phục kia hắc bảo láo giả như cũ không hề bận tâm hắn khinh thân đi tới tiêu viêm bên cạnh vỗ một chút vai t i ể u một mình một người ngồi xếp bằng đến một bên cách đó không xa mà hắn khai sơn đao nằm ngang tại hai chân trên hai cánh tay tự nhiên thủy rơi vào đ à o phong trên tiêu viêm nhưng là lo lắng phía hà dũng không có đánh tính hiện tại tự ngủ vì vậy tự ngồi xếp bằng tại hắn bên người hai mắt như ngưu mắt thông thường mở liên tục sự phân hình phía bốn phía mà hắn dư quang cho tới bây giờ cũng không có ly khai quá bạch đi lỉa thiếu niên có tử vong triệu chạch trước một lần giao hấn tiêu viêm tựa hồ cảnh giác rất nhiều từ nơi này hoàn cảnh có thể nhìn ra đến chắc chắn có một chút hiếm thấy độc trùng khí độc các loại gì đó sở dĩ hắn đơn giản đem nạp giới giảm giảm phòng trùng tị thử dược vật một cổ nao tất cả đều đem ra thật to nhỏ bé từ quán bãi phong một đám làm tốt việc này tiêu viêm tựa hồ nghĩ thoáng cái yên tâm rất nhiều mơ hồ gian hắn thấy bạch di thi thiếu niên đối với hắn đầu đến khinh bị ánh mắt xét thấy bạch di thi thiếu niên ở trong lòng hắn ấn tượng rất kém cỏi tiêu viêm trực tiếp đã đem kỷ quên quá khứ thế nhưng làm hắn phiền muộn là luôn luôn thành thật mục đầu nhân ba đi láo giả quẹ miệng lên dĩ nhiên quải thượng liễu một k i a ước mơ hồ hiện dáng tươi cười tiêu viêm thầm nghĩ nhất định là thái cùng cho rằng tự mình hành sự cẩn thận phù hợp hắn làm việc phong cách tại tán dương tự mình đâu như vậy vừa nghĩ bạch thi y thiếu niên tại hắn trong lòng ảnh hưởng lại một lần nữa bị kéo đen sơn cốc u tĩnh quái thạch đá lởm chởm tiêu viêm không biết ở đây gọi cái gì thế nhưng theo này ngầm đen nham thạch đó có thể thấy được nơi này tuyệt đối là hông địa mà hắn quay đầu gặp bạch g i a o thần thái an tưởng mà phía sau tựa hồ có một đạo ánh huỳnh quang cái bóng cùng hắn trồng tại một khối lưu quang tràn đầy màu rất là thần kỳ lúc này đây tiêu viêm hầu như có thể khẳng định là bạch g i a o là ở tu luyện hắn trong lòng t h ầ m than hiện tại niên kỷ khinh nhân tu luyện thời gian dĩ nhiên không t r ư ớ c xác định một chút bên người hoàn cảnh có hay không an toàn tin t ậ y âm thầm đắc ý hắn may là gặp phải tự mình như vậy vừa nghĩ tiêu viêm nhất thời gian nghĩ hắn trở nên hiên ngang lẫm liệt đứng lên trên người trách nhiệm tựa hồ trọng rất nhiều hắn con mắt t r ư ờ n g phải lớn hơn nữa dư quang như độc xà thông thường nhìn kỹ bạch di thiếu niên chết tiệt không chịu vung lỏng nửa phần bán dây ánh trăng như nước chạy thông thường lẳng lặng chạy xuôi tại mạc bệnh trái tim trời đông ra rét nhiệt độ không khí rất thấp tiêu viêm dần dần cảm thấy có một tia hàn khí tại thân thể lên bồi hồi khu chi bất tận tán chi không xong hắn vừa nhìn bên cạnh hà dũng thấy hắn vẫn đang không có thức tỉnh dấu hiệu không thể làm gì khác hơn là cường đã khởi tinh thần đến nhìn kỹ bốn phía nhất cử nhất động đêm khuya mọi người tự a hồ đã tiến nhập đến chiều sâu giấc ngủ trong đó sơn cốc tự a hồ phá lệ an tĩnh ngay cả côn trùng têu vang gọi thanh âm đều nghe không được mà tiêu viêm nhưng là tại tự hỏi phía tự mình chuyện tình hắn đột nhiên phát hiện tự mình trên người đích sắc tồn tại phía rất nhiều chưa giải câu đố tâm sự như thủy triều thông thường này lên hắn trong lòng tựa như tàm ti thông thường hiện là lan tràn tại hắn quanh thân sau đó một tầng tầng trồng cuối cùng đưa hắn chăm chú bao vây ở bên trong hắn muốn chạy trốn tị phía hiện thực thế nhưng nhưng thủy trung không thể chạy trốn ra tâm sự như nước thủy triều phiền não như hải đem bao phủ tại hắc cám thế giới trong giờ khác này hắn khát vọng thanh âm dù cho chính là kia kẻ khác sợ run gào khóc thảm thiết thanh cũng so với này an tĩnh phải đáng sợ tới cường hắn tâm bị tầng tầng sương mù dày đặc bao phủ không thấy được ánh sáng mà đây là phi thường đáng sợ tâm nếu tại mộng tựu i trước mắt tâm hồn bị mê hoặc như vậy hắn cũng tựu i hình như một ngẫu ngay tiêu viêm hình như có t ẩ u hỏa nhập ma kia thời khắc mấu chốt bạch g i a o thức tỉnh qua đây mở hai mắt kia trong nháy mắt chỉ thấy đến tiêu viêm hai mắt tuy rằng là mở thế nhưng linh hồn nhưng là du đãng tại hắn xung quanh nhất thời trong lúc đó hắn thi triển ngọc lưu ly tinh quang trản nhũ bạch hoa quang không ngừng bị xua tan phía tiêu viêm trong lòng vẻ lo lắng ngọc lưu ly tinh quang như nước thông thường tư nhuận phía tiêu viêm linh hồn giờ khác này tiêu viêm trở nên cực kỳ hưởng thụ đứng lên chỉ chốc lát trong tiêu viêm theo tâm linh yên lặng trong triệt để khôi phục qua đây ý thức cũng về tới thân thể bắt đầu ánh vào tại hắn đáy mắt là bạch dao hư nâng một c h ả n ngọc lưu ly thần đăng soi sáng tại tiêu viêm hắn trên người tiêu viêm trong nháy mắt rõ ràng qua đây trước hung hiểm hiện tại nghĩ đến đều có ta nghĩ mà sợ may mà bạch g i a o đúng lúc tỉnh lại tiêu viêm một bên cảm thán phía ngọc lưu ly c h ả n thần diệu một bên hướng bạch g i a o đầu đi cảm kích nhãn thần mà bạch g i a o cũng như vậy hắn tuy rằng tính cách hướng ngoại thế nhưng thái độ làm người nhưng là khiếu khiếu thông minh tiêu viêm cử động kỳ thực vẫn đều tại hắn đáy mắt xuống Tiêu i ê v chương 419, u bốn trăm mười chín ưu minh tri thủ ta trên đỉnh đầu đăng tên là ngọc lưu ly tinh quang coi trừ tà thức tỉnh năng lực trời sinh đối này sinh hoạt tại hát cám trong thế giới gì đó có cực cao cảm thấy năng lực ngọc lưu ly d i ễ m qua nơi n chiếu quá địa phương sẽ không xuất hiện độc trùng các loại động vật bạch g i a o ha hả nói rằng lúc này hắn là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười tuy rằng trước mắt thiếu niên tựa hồ có điểm mụ chữ thế nhưng xác thực là một cái có thể kết g i a o bằng hưu tiêu viêm c h o á n váng lúc này đây hắn rốt cục rõ ràng bạch di di thiếu niên vì sao khinh bỉ nhìn tự mình mà l a o giả vừa vì sao vỗ một chút tự mình b a y sau đó có thể nhìn thấy kia một tia động ở khoe miệng dáng tươi cười trong lòng âm thầm mắng vài câu thái cùng nguyên lai người thành thật cũng không phải là thực sự thành thật ta tiêu viêm không khỏi cảm thán nói điện tiềm thần tốc tiêu viêm gặp bãi đặt ở trên mặt đất thật to nhỏ bé từ quán lần thứ hai cất vào nạp dưới dặm những này đặt ở bên ngoài thật sự là hạ giá sau đó k i a láo giả lạc khê vân cùng bạch di thiếu niên lần lượt đi tới tiêu viêm cùng bạch g i a o xung quanh bạch g i a o hư nâng ngọc lưu ly tính quang trản cẩn cẩn rực rực hướng phía bên cạnh hướng bên phía tiêu ề n phương đi đến, mà đang ngọi người cũng làm thật lớn chiến thật chuẩn đi i mà làm t bị.、Tiêu、viêm thầm e o nạp giới giảm xuất dị hỏa tuyên cổ sích, nằm ngang tại trước ngực, bởi đau thể quá dài, dĩ nhiên không nghĩ qua là cắt bạch ý thiếu niên tại bạch phủ. giới giảm bởi dài, thiếu Tiêu viêm trước xuất xích, đau quá qua thể cắt tí ra hỏa dị dĩ hề cổ là kêu bất hảo lẽ ra hai người sẽ không hữu hảo hiện tại nếu như bởi vì này kiện việc nhỏ tấn chức là địch nhân cái này là tiêu viêm không m u ố n ra vẻ lúc này đây tiêu viêm suy nghĩ nhiều bài thi thiếu niên cũng không có bởi vì tiêu viêm mãng tràng mà tức giận mà là mục thị phía tiền phương cẩn thận để phòng phía bầu không khí nhất thời trong lúc đó trở nên khẩn trương lên tiêu viêm cũng đã khởi tinh thần dị hỏa tuyên cổ xích tại tay hắn trong liên tục run phía tựa hồ tại nói cho tiêu viêm cái gì một loại thị huyết xung động dùng tới tiêu viêm trái tim nôn ô nôn ô điều không phải tại hay nói dỡn hình như có một đám đói quá dã lang tại sơn cốc bốn phía du đ ả n g theo vang vọng sơn lĩnh tiếng sói chu trong tiêu viêm phát hiện đám lang tựa hồ đ ề u không phải như vậy giản đơn chu lên mỗi một lần vang lên đều là đồng nhất thời gian nếu như là phổ thông bầy sói nhất định có một đầu lang đứng đầu lĩnh tại ra lệnh đầu tiên chu lên đứng lên tiếp đó mới là cái khác tiểu lang ủng hộ có tiếng bất hảo là ưu minh c h i thủ nói người là b ạ c h g i a o ở đây người duy độc hắn tri thức nhất tuyên bác lúc này dị h ư ớ n g càng sinh hắn đã nghĩ đến là chuyện gì xảy ra rõ ràng là bầy sói đến bạch g i a o trong miệng nhưng biến thành ưu minh c h i thủ nếu khiến mạc bạch đẳng mọi người một trận mơ hồ thấy mọi người đều mơ hồ nhìn tự mình bạch g i a o cũng là một trận đau đầu nghĩ đến tự mình tại then chốt thời khắc dĩ nhiên muốn hành động đám đệ tử tốt lịch sử lao sư ưu minh c h i thủ cũng không phải chỉ cụ thể gì đó mà là bị âm u bí pháp khống chế được nhân hoạt động vật những này bí pháp thật là ác độc hiện thực gạt bỏ trước kia người hoặc động vật ký ức sau đó quán thâu bọn họ nô lệ ý thức cùng tàn sát bản năng loại này đồ vật phi thường đáng sợ một ngày bị hắn theo dõi phải toàn bộ chém giết hầu như không còn bằng không không có lối ra bạch g i a o vẻ mặt không may nói rằng nôn ô nôn ô nghe đầy khắp núi đ ổ i sói chu thanh âm nhất thời gian tất cả mọi người lộ ra trầm trọng thần sắc bọn họ các tự đại khái tính ra một chút hẳn là có ước chừng hơn vạn chỉ trích con da lang nếu như động lên tay đến nhất định phải mắt xem tắm đường nghe thấy b á t phương bạch thi thiếu niên tựa hồ có điểm chẳng đáng với bạch giao chuyện nhìn hắn dáng dấp hình như có một kẻ làm quan xung đậu ưu minh c h i thủ tử thân ma chảo hát cám sứ giả đến vô ảnh đi vô tung nhìn thấy bạch t thi thiếu niên dục dịch tâm tính bạch giao một trận l â y động nhẹ giọng nhắc tới phía phảng phất là một thiên t ử xưa thơ ca g á i đúng châu ngứa bạch giao chuyện một c h u y ề n tới bạch đi thiếu niên trong thai nhất thời trong lúc đó bạch đi thiếu niên tựa hồ ý thức được tình thế nghiêm trọng tính không còn một mình một người đương mãng phu mọi người tựa ở cùng nhau qua lại chiếu ứng phía như vậy có thể có thể có một đường sinh cơ chú ý dạ ưu minh c h i thủ vĩnh viễn đều có hậu c h i ế u không nên đơn giản khiến tự mình rơi vào đến tuyệt cảnh trong vòng bạch dao q u á to thời gian tại chia ra một giây trôi qua mọi người quay chung quanh tại một cái tiểu vòng tròn nội ánh mắt nhìn kỹ các tự kia một mảnh nhỏ địa phương tùy thời chuẩn bị phía đại chiến một hồi giờ khắp này mọi người tâm đều ngưng tụ đến một cái điểm lên d ầ m d ậ p ngàn vạn bầy sói như sóng chiều thông thường hướng phía sơn cốc chính giữa võ tới một đôi song đỏ bừng đôi mắt như trong bóng tối bảo thạch hồng quang nơi đi qua tham lam thị sát khí tức trong nháy mắt bao phủ tại mọi người trong lòng thượng dường như h ắ t cám cái bóng thân ảnh đi theo hiện h á c h hàn quang tràn ngập chín xích trường xích xích thân trên tiêu viêm trong lòng đã tràn ngập chiến ý tại trước mắt đã là đỏ như máu một mảnh hét lớn một tiếng tiêu viêm đầu tiên nhảy vào đến bầy sói trong lúc này đây hắn hiển nhiên không có quá mức lý trí phảng phất tự mình tâm thần bị ác ma khống chế được giờ này khắc này hắn duy nhất muốn việc làm chính là liếm tận trung no máu trường xích ở trong tay hắn dường như là một bả kinh thiên vĩ địa mà phương thiên họa kích một thước đánh xuống kén không đảo qua trong nháy mắt thì có hơn mười đầu g i ã lang bị chém thành thịt mạng máu như mưa phiêu tán tại không trung dày đặc mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập tại sơn cốc trong khiến những người khác dịch dạ dày c u ộ n cuộn mà tiêu viêm nhưng là hồn nhiên chẳng biết di hỏa tuyên cổ xích tựa hồ ủng hữu linh hồn thông thường không ngừng thôn phệ người bầy sói tiên huyết huyết sắc một t r ư ờ n g một hớp dường như là ác ma trái tim tại nhảy lên len ken hữu lực trường xích lần thứ hai nằm ngang tại hắn trước ngực tiêu viêm hai mắt sung huyết sắc bén ánh sáng lạnh dường như một bả bả lợi kiếm đâm vào đến dã lang sơn sọ、so. thế nhưng bầy sói tựa hồ không biết sợ duy độc lưu lại chính là tàn lãnh thị s á t bản năng trường xích lần thứ hai đánh r ớ t tại hướng hắn kéo tới bầy sói trong hắn xích phong phong sắc bén không gì sánh được chém s ắ c như chém bùn có thể đạt được nơi nhất thời xuất hiện một đạo thật sâu vết rách lúc này tiêu viêm hóa thân để sát thần nhất cử nhất động đều nương theo phía thi hoành khắp nơi hắn xích là tuyệt thế hung khí hắn ánh mắt như hàn băng như nhau l ê n h khốc người của hắn chính là hình người rào cắt sinh mệnh cơ khí như thần trợ đỗ cái thế dũng cảm vô cực tiêu viêm mỗi một xích đều là vừa đúng đều r a xích nắm bắt thời cơ phải tương đương kỹ càng người sáng suốt vừa nhìn là có thể rõ ràng tiêu viêm đang luyện xích hà dũng sử dụng binh khí chính là đao lúc này tiêu viêm biểu hiện hắn là nhất kinh ngạc mà bạch dao còn lại là vẻ mặt hưng phấn hắn tựa hồ quên chức do hắn chỉ định chiến lược bộ thự bạch y thiếu niên còn lại là vẻ mặt không tin đầu tiên là tiêu viêm thực lực vượt quá hắn tưởng tượng còn nữa là tiêu viêm niên g h kỷ kỷ cùng hắn sấp xỉ thế nhưng xuất thủ chi quả cảm hung hoành là hắn xa xa không bằng cuối cùng là tiêu viêm biểu hiện ra nam nhân hùng phong là hắn không có biện pháp biểu hiện ra ngoài mà tuyệt s ắ c thiếu nữ lạc khê vân tuy rằng kiến thức quá không ít đánh g i ế t c h ẳ n g cảnh thế nhưng trước mắt này một màn thật sự là quá mức tàn bạo cùng lánh huyết hắn mặt cười đã trở nên xanh đen thế nhưng trong lòng nhưng là mơ hồ có chút kích động tiêu viêm xích pháp biến hóa có thể nói là vô cùng vô tận tại nàng xem đến ở đây phát sinh tất cả gần như là một hồi biểu diễn tiêu viêm đem tất cả bảy sói ánh mắt đều tụ tập hắn một người trên người loảng xoảng lang đột nhiên một tiếng nổ nhất thời trong lúc đó cắt bay đá chạy khoảng hòn đá như đạn pháo thông thường bắn vào đến bảy sói trận doanh trong lại là một trận tiếng kêu thảm thiết mà mọi người cũng theo kinh ngạc trong giật mình tỉnh giấc qua đây tiêu viêm d ũ n g manh phi thường gần như một kẻ làm quan thế nhưng mọi người nhưng là trong lòng h i ể u không quá chỉ cần hắn một ngày l ự c kiệt sẽ có tính mệnh c h i nguy nguy nan phủ xuống trước mặt bọn họ tâm là ngay cả cùng một chỗ chương 420, lang thú lúc này hà dũng gương cho binh sĩ khai sơn đao c ư ờ n g trong nháy mắt kéo dài tới trăm trường hơn một đao đánh xuống nhất thời trong lúc đó một cái huyết sắc đại đạo xuất hiện tại rậm rạp bầy sói trong thê lương tiếng kêu thảm thiết gắn bó một mảnh trái lại kích phát rồi những người khác tâm huyết mỗi người đều nảy lên đi vào cùng lang đấu tranh bạch giao thi triển là hắn gia truyền tuyệt học lưu ly diễm hai tay nhảy lên nhũ bạch sắc hỏa diễm đối tạ ác có trời sinh khắc chế tác dụng diễm quang cháo trụ giã lang trong nháy mắt mất đi tái chiến năng lực dường như cái xác không hồn chút nào không có công kích trí thức sau đó bị sau n ả y lên đến bầy sói c h ú n g tên thành thịt mạc mà bạch y thiếu niên cũng là dùng hết toàn lực máu loang nhiễm đỏ hắn quần áo lúc này hắn đã không thể xưng là bạch y í l ì thiếu niên mà là hồng y lìa ác ma hắn nơi cầm binh khí điều không phải đau thương thiết kích mà là một khỏa bàn long mục hình như bàn l o n g cứng rắn như mới vừa cũng là chém sắt như chém bùn đối phó những này không có linh hồn dã lang rốt cuộc phi thường dễ dàng so sánh với r ấ t xuống là khê vân công kích rốt cuộc nhất ôn nhu nàng không có cầm binh khí đại chiến đến đến nay dĩ nhiên vẫn như c ũ là không nhiễm một hạt bụi tử sắc váy ảnh tại trong sơn cốc t r u n g quanh phiêu đãng thế nhưng của nàng xuất thủ trả thù phải là bài danh đ ệ tam ngồi yên vung lên lại có lên chăm tới dã lang bị băng phong trụ theo băng hòa tan nơi c h ấ n trụ lang dĩ nhiên tiêu thất cùng vô hình rất là thần kỳ bầy sói tựa hồ xa xa vượt lên trước tiêu viêm bọn họ nơi đánh giá con số tựa hồ vô cùng vô tận mà lúc này tiêu viêm nhưng là rất hưng phấn di hỏa tuyên cổ xích huy vũ ở trong tay hắn bầy sói căn bản cận hắn không được thân huyết s ắ c đại vong tựa hồ không ngừng thôn vệ phía xích thể lên tiên huyết thị huyết s u n g động một cổ não bao phủ tiêu viêm tâm trí giờ này khắc này hắn trong đầu chỉ có một tự đó chính là giết giết chết ở đây tất cả làng ưu minh c h i thủ vừa xưng tội ác tay trong đó lấy tà môn bí pháp độc bộ đại lục lúc này dã lang đã bị nó âm thầm túng căn bản không có bất luận cái gì linh trí nếu như là bình thường bầy sói nhìn thấy mọi người uy phong chắc chắn lui về phía sau nôn ô nôn ô lại là một trận tê thiên liệt địa sói chu có tiếng theo sơn quốc xung quanh truyền đến lúc này đây sói chu có tiếng cũng không như trước vậy nếu như trước tiếng sói chu như thiên quân văn mã hiện tại tiếng sói chu còn lại là sơn băng địa liệt là tám tinh đấu đế lang thú bạch giao quất to theo hắn trong giọng nói có thể rõ ràng cảm thụ được hắn tâm tại lòng đang run theo hắn hét lớn một tiếng qua đi mãn sơn khắp nơi giã lang trong nháy mắt nhảy đến một bên mà vọt tới lang thú còn lại là như cự tượng như nhau thân thể cao lớn cao tới mười trượng có thừa đỏ như máu mắt to tràn ngập phía tàn khốc cùng đấm máu ở đây mọi người cấp tốc hướng mạc bạch dựa lúc này chỉ có đem tất cả lực lượng tập trung cùng một chỗ mới có thể thắng phải một đường sinh cơ thế nhưng tiêu viêm đã dết dợn lúc này hắn cũng không phải phi thường lý trí phá tà bạch g i a o lại là một thân hét lớn hai tay liên tục méo động phía phát ấn ngọc lưu ly tinh quang trong nháy mắt thiêm mai trụ tiêu viêm nhũ bạch sắc hoa quang hình như ánh trăng c h ú t xuống xuống như nước chạy thông thường chạy xuôi tại tiêu viêm trái tim nhất thời trong lúc đó tiêu viêm phảng phất đặt mình trong tại ôn t u y ể n trong s í c h thể trên truyền đến đấu khí chạy tới hắn tứ chi bách hải mà lại có một cổ tựa như thanh t u y ể n vừa tựa như tiểu dương chùm k i a sáng soi sáng tại thân thể hắn trên hai cổ lực lượng rất là huyền liền diệu đan vào cùng một chỗ không ngừng rèn luyện phía thân thể hắn hắn có thể cảm giác thân thể của chính mình tại từ từ biến hóa lực lượng cũng là tại vững bước tăng trưởng nay thanh xích thật sự là quá mức mơ hồ trải qua trận này đại chiến đại xích không chỉ có có thể trong nháy mắt thôn vệ địch nhân máu trong đó dĩ nhiên có nhất bộ phân lưu đến hắn trong cơ thể hơn nữa xích thể trọng lượng tại từ từ tăng phía giống như là vật còn sống thông thường có thể không ngừng lớn đứng lên tiêu viêm đại khái đánh giá một chút đại đao trọng lượng ước ba nghìn cân tiêu viêm chậm rãi mở hai mắt ánh vào đáy mắt này một màn khiến hắn dại ra ở năm người tuy rằng đều rất vô cùng kinh ngạc nhìn hắn thế nhưng càng nhiều chính lo lắng thần tình dọc theo bọn họ ánh mắt tiêu viêm thấy dạ dài lớn lên đầy lang mao cự tượng tuy rằng răng ngả cũng không có voi vậy nhỏ thế nhưng cũng kém không xa mà những này quái vật rõ ràng là lang hắn không biết chúng nó có hay không xưng là lang thế nhưng trước mắt đích tình huống thập phần khiến người ta lo lắng tiêu viêm những này quái vật là lang thu thực lực đều tại tám tinh đấu đế không phải phổ thông năm sao đấu đế có thể bằng được bọn họ tu là nhất từ xưa thú chi đạo lực lượng cường đại không gì sánh được phòng ngự cũng không phải thông thường binh khí có thể phá vỡ bạch g i a o xoa tay nói rằng tuy rằng thoạt nhìn hắn ngự khí rất bình tĩnh thế nhưng trong lúc vô tình toát ra khủng hoảng thần sắc khiến bạch g i a o cũng hơi bị dùng mình bạch g i a o sở dĩ như vậy dễ dàng nói rằng chỉ bất quá là muốn khiến mọi người mất đi chống lại dũng khí thế nhưng có phải nhắc nhở một chút thú chi đạo có thể nói là đại lục tối từ xưa luyện thể phương pháp là thú bản năng bởi trọng tại luyện thể sở dĩ chúng nó linh trí so sánh với giác với ma thú rất thấp thế nhưng vừa đến phá khai rồi cảnh giới lên cái chán sẽ thực lực cường đại mạnh thêm tiêu viêm ngươi trường xích tự hồ chính không nên dùng hà dũng nghiêm túc nói hắn sinh ra cùng luyện khí thế g i a đối binh khí nhận biết năng lực rất mạnh tiêu viêm chín xích trường xích hắn liếc mắt là có thể nhìn ra có miêu nhị then chốt thời khắc tiêu viêm có thể cảm thụ được hà dung kia xuất tử với bằng hưu quan tâm hắn chính rất cảm động lang thú số lượng lên tuy rằng không có bảy sói nhiều như vậy thế nhưng nhưng là càng thêm khó có thể đối phó lúc này cự ly hường đông còn có hai cái canh dở chỉ cần thiên sáng ngời thì có sống sót cơ hội nôn ô nôn ô mùi máu tươi vẫn như cũ tràn ngập tại sơn cốc trong mà những này vừa vặn lại là lang thú yêu nhất mùi vị lao giả nâng lên khai sơn đao đạm bạch sắc đao cương trong nháy mắt thực chất hóa sắc bén đao khí hình như bốn quyển cồn phong một đạo hát sắc suối chạy xuất hiện tại trong sơn cốc đem trên mặt đất dã lang thi thể mang tất cả đến chiến trường hơi nghiêng mà còn lại là dễ dàng nhảy lên vừa lang thi thể đến lúc chú t i ể u trên đài cao chặt tiếp trong còn lại mọi người đều theo đuôi sau đó trên cao nhìn xuống rất có lợi cho đối địch giờ k h ắ c này tiêu viêm không có s ú c thế bởi vì đối mặt địch nhân là có ưu minh c h i thủ túng lang thú lang thú bị mọi người cử động c h ọ c giận đều hướng phía mọi người đánh tới khai sơn đao cương trong n g á y mắt đánh xuống đao cương tiếp xúc đến lang thú thân thể nhất thời gian kế tiếp nghiền ác hiển nhiên thái cùng đao không thể lên đến chúng nó mảy may lang thú thân thể da lông thậm chí với trên người từng đều bị luyện tịu như vậy một màn khiến tất cả mọi người n h í u chặt lên đồ mi chỉ có lao giả vẫn như c ũ là không hề bận tâm trái lại hai đoá thiêu đốt cháy diễm tại hai mắt một trận nhảy lên hán luyện là đao tu đao nói nếu như cận là bởi vì là địch nhân vô cùng cường đại t i ể u tâm sinh lưu ý đao này không luyện cũng được nông đậm chiến ý theo thân thể hắn dâng lên ra không nhận thức được bị nhiễm phía mọi người có lao giả cổ vũ mọi người nội tâm tựa hồ bình tĩnh rất nhiều các tự chuẩn bị tuyệt chiêu trong đó lấy bạch dao làm thậm lưu ly diễm co chu tả huy năng chỉ là hắn v õ đạo tu vi còn chưa đủ cường hán n é o động phát quyết ngọc lưu ly c h ả n phù phiếm tại giữa không trung trên ngập t r ờ i ánh trăng bị hắn tiếp dẫn xuống lượng lệ đường vòng cung hoa rơi vào huyết khí gỗ lọc sơn cốc trên diễm quang chiếu khắp bạch g i a o hai tay đẩy đem lưu ly diễm thôi trí cao thai xuống nhất thời trong lúc đó như mặt trời treo trên bầu trời chiếu sáng đen kịt s ơ n cốc nhu hòa ngọc lưu ly ánh sáng đến khiến mọi người tâm an khí bình thế nhưng nguy cơ nhưng là lớn hơn nữa chương 421, cổ xích dị biến lang thú thân hình như voi lớn lực lượng mạnh đủ để đạp thoái s ô n g núi i ể u tinh đấu đế bạch giao lưu ly diễm tuy nhiên không thể cùng nó chống lại nhưng là có thể phát ra nổi trừ tà tắc dụng mọi người không biết u minh c h i thủ khủng bố chỗ hắn nhưng lại hiểu rõ trái tim u minh c h i thủ có thể trông thấy không thể gọi u minh trong đó d â u diễm địch nhân ở hắn nhất lo lắng đấy tá trợ lấy lưu ly diễm mọi người dĩ nhiên tăng thêm một tầng bảo đảm giết nương theo lấy áo đỏ thiếu niên áo trắng hét lớn một tiếng ngay sau đó thanh long theo trong tay hắn bản long mục trung bình cách đến không trung tiếng long ngâm chấn động mây xanh thanh long há miệng nổ trong chốc lát trong sơn cốc tràn ngập dày đặc khói xanh thần long bãi vĩ cắt bay đá chạy cực lớn đuôi r ồ n g đảo qua chỗ lập tức tầm đó hóa thành bột mịt ban long mục lấy chi tại thượng cổ long giới cây đảo tương truyền đảo mục thành linh ma thần thảm thiết khóc tới bỏ trốn mất dạng hơi thở của rồng chính là cây đảo linh t i n h biến thành có được thần lòng chu tả huy năng lang thú đã bị hơi thở của rồng ảnh hưởng tốc độ trở nên trì hoãn lên thời gian khẩn cấp bọn hắn nhất định phải tại như vậy giản trong thời gian ngắn chế định ra hữu hiệu đối địch kế sách l u â n chuyển ra chiêu tiêu viêm trầm tư vài giây đồng hồ nói ra giảng đến đối địch chi pháp tiêu viêm nhưng lại đầy bụng kinh luân ý tứ sáng tỏ l ờ i ít mà ý nhiều tiêu viêm lời mà nói lại để cho mọi người lộ ra đã lâu dáng tươi cười tuy nhiên tại tuyệt đối là thực lực trước mặt loại phương pháp này càng ngốc không có bất kỳ tác dụng nhưng là lúc này lửa cháy đến nơi cũng là bất đắc dĩ mà làm hán đầu tiên do thiếu niên áo trắng ra chiêu khiên chế trụ l a n thú mà tiêu viêm cùng lão giả thái hòa phụ trách công kích cùng chúng ngay tại chúng giống như muốn tránh thoát thời điểm lúc sau cái kia l à khê vân sử xuất đóng băng hàn ý mà bạch dao thì là đề phòng cùng chưa xảy ra bởi như vậy có thể hữu hiệu đem lang thu dần dần tiêu diệt vừa mới dứt lời mọi người cũng gật đầu đồng ý tiêu viêm sông láo giả kia thái hòa đồng thời phi thân mà xuống hắn đem cựu xích trường xích đặt lên đỉnh đầu thân thể giống như mánh hổ đại xích đánh rứt tại lang thu cực lớn đầu lâu phía trên bánh long một tiếng theo trường xích phía trên truyền đến phản lực đem tiêu viêm tay trấn khai rồi mà đại xích đ i ỷ hải nguyên khảm nạm tại lang thú đầu lâu phía trên máu tươi như suối tuân r a giống như hướng r a phía ngoài phun ra mà đại bộ phận huyết dịch lập tức bị đại xích xích trên hạ thể huyết sắc lưới lớn sở hấp thu thê lương sói chu thanh âm như sấm rền bình thường tại tiêu viêm bên thai nổ tung màng hai ẩn ẩn chấn đau nhức ngay sau đó t i ể u thái hỏa khai sơn đ a o đánh xuống mà công kích địa phương không phải nơi khác là tiêu viêm trường xích k h ẳ n g nạm tại lang thú đại xích xích trên hạ thể kim loại giao thương điện thạch h ỏ a quang trường xích tại bên ngoài áp lực cực lớn phía dưới lập tức chui vào đến lang thú trong thân thể mà trường đao quỷ dị khát máu như kình ngư hấp nước bình thường thôn phệ tốc độ cực nhanh một lát ở bên trong cái này đầu lang thú tựu i ngã trên mặt đất thân thể dần dần thu nhỏ lại cuối cùng duy chỉ có chỉ còn lại có da lông đại xích mất rơi xuống trên mặt đất chẳng quan tâm trước mắt kinh ngạc tiêu viêm lần nữa nhặt lên trường xích đem mục tiêu định tại khoảng cách đài cao gần đây lang thú trên người trường đao vừa vào tay tiêu viêm cũng cảm giác xích thể sức nặng lại một lần nữa tăng lên ước bốn trăm năm mươi cân lần nữa đề xích tiêu viêm vậy mà cảm thấy có chút lạ lẫm trường xích tựa hồ mơ hồ trong đó phát sinh một tia biến hóa không được phép hắn quá nhiều suy nghĩ tiêu viêm chạy vội tới một đầu lang thú phía sau lưng chỗ d i ụ c cử động đao đánh xuống đột nhiên ngoài ý muốn đã xảy ra huyền thiết trường xích bên trên chuyển đến như đại giang chi thủy bình thường bàng bạc huyết sát chi lực dọc theo tiêu viêm cánh tay rơi vào tay thân thể của hắn ở trong lập tức tầm đó tiêu viêm cảm giác được trong thân thể rót đầy thủy ngân tương từng cái rất nhỏ động tác đều muốn dùng tận hắn toàn thân lực lượng huyết sát chi lực thật là bá đạo như là vòi rồng đồng dạng mang tất cả tại hắn gân mạch ở trong tùy ý ăn mòn thân thể của hắn như là đặt mình vào tại lửa cháy bừng bừng hồng trong lò hoặc như là ngâm tại dạy đặc hủ dịch ở bên trong tê tâm liệt phế đau nhức đau lại để cho hắn nhíu chặt lông mày to như hạt đậu mồ hôi tí tách nhỏ tại tại sơn cốc trên mặt đá tiêu viêm phía sau lưng chỗ mãng long vân tay trong chốc lát x u ố n g lên chạy tại hắn trong ngũ tạng lục phủ huyết sát chi lực dần dần bị hắn hấp thu mà mãng long tinh thần nhưng lại dần dần no đủ cái này đầu mãng long tiêu viêm rất rõ ràng lai lịch của hắn trước khi tại bái thu sơn trang hổ khâu thời điểm chính mình bị huyết sắc mãng long thôn phệ đến trong bụng về sau ngoài ý muốn chạy trốn ra ngoài rồi sau đó tại phía sau lưng t i ể u lưu lại huyết sắc long hình dáng hình xăm lại là sự t ì n h ra dị thường cho nên tiêu viêm cho tới bây giờ cũng không dám đơn giản người ở bên ngoài trước mặt bày ra cái này đầu mê n h ị bản tiểu long nhưng là tiêu viêm có thể cảm giác được mãng long cũng không có ly khai cái thân thể của mình nó chỉ là gởi lại tại trong cơ thể của mình mà bây giờ hắn trong lúc nguy cấp mãng long lại lần nữa xuất hiện vậy mà đem máu của mình s á t chi lực hóa giải mất nhưng là nó rồi lại trở nên càng thêm cường đại hắn không biết đây rốt cuộc là phúc hay là họa đành phải thuận theo tự nhiên di hỏa tuyên cổ xích đem huyết sắt chi lực độ đến tiêu viêm trong cơ thể về sau tựu khôi phục chi nguyên lai bộ dáng hình như ngôi sao bảy k h ỏ a trói mắt minh tình lúc này lại không kịp xích trên hạ thể huyết sắc lưới lớn như vậy lập l ọ bang bang bang bang trường xích tựa hồ đang sống phảng phất là người trái tim tại co rút lại hô hấp tầm đó vậy mà toát ra hưng phấn cảm xúc trường xích tại tiêu viêm trên tay không khỏi tự mãn run rẩy cái tiêu ý tứ rất là minh xác chính là muốn nuốt vệ huyết dịch khí huyết sát bao phủ lấy tiêu viêm tâm trí nhưng là hắn lại trước khi phòng hộ tiêu viêm có thể tình tưởng cảm thụ tựa hồ cố ý hai vô hình bàn tay lớn tại khống chế được trong tay mình trường xích hiển hách hàng quang thoáng qua sấm sét vang r ộ i tầm đó tiêu viêm tại một lần đem dị hỏa tuyên n g ắ cổ xích b ổ vào lang thú phía sau lưng trước một lần trường xích nặng chừng bốn ngàn cân lúc này đây trường xích đạt bốn vạn cân không chỉ có là xích thể sức nặng đã xảy ra vậy mà biến hóa xích phong cũng như thế một xích rơi vào lang thú thân thể trên hạ thể giống như c ắ t đậu hủ bình thường dễ dàng bởi vì hắn đuôi trường xích nhận thức chưa đủ một cái lảo đảo tiêu viêm thiếu chút nữa ngãi nào trên đất đã có trường xích cái thanh này thần b ì n h tương trợ tiêu viêm tàn sát thất t i n h đấu đế tám sao đấu đế sơ kỳ lang thú như giết chó xích xích từ trên xuống dưới bổ thiên lấp mặt đất huyết sắc lưới lớn lập tức đem lang thú huyết dịch hút khô hầu như không còn tiêu viêm dũng manh phi thường lập tức tầm đó trở thành tiêu điểm mọi ánh mắt tề tụ tại tiêu viêm trên người mà bạch g i a o nhưng lại không dành bận tâm hắn lúc này tiếp dẫn cựu thiên tri n g u y ệ t hoa không thể phân tâm lưu ly d i ễ m quang dần dần tại ở tăng cường màu ngà sữa lưu ly tinh quang không ngừng xua tán sơn cốc trên chiến trường còn sót lại âm h à n chi khí u minh c h i thủ tự là lợi dụng u minh chi khí đến khống chế đàn sói cùng lang thú một khi bị hắn khống chế được đồ vật bị diệt s á t u minh chi khí sẽ triệt để phóng xuất ra u minh chi khí cực hàn su phụ nhân thể ở trong sẽ như ăn thịt người giống như con kiến dần dần s ơ i tái thân thể cơ năng đối với người bình thường mà nói t i ể u là âm thần phụ thể đối với tu luyện đấu khí người đến nói thì là có tổn hại tu vị đ à o mắt con ngươi tiêu viêm t i ể u chém g i ế t mấy chục đầu lang thú mà đều không ngoại lệ chính là mỗi đầu lang thú thi thể chỉ còn lại da lông hơn nữa đều là ảm đạm không ánh sáng trường xích trước sau như một căn bản không có chút nào thỏa mãn rộng lượng huyết sắt chi lực theo trên cánh tay của hắn bơi tới bên trong thân thể của hắn lại bị du đãng tại trong cơ thể hắn mãng long sở hấp thu đồng dạng trường xích sức nặng vẫn đang tại vững bước tăng trưởng lúc này đã đạt năm vạn cân mượn nhờ tại trong kinh mạch huyết sắt chi lực tiêu viêm có thể cảm nhận được lực lượng của mình đã ở dần dần tăng cường tùy thời có thể tấn thăng đến thất tinh đấu đế hậu kỳ c h i cảnh nhưng là nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực còn sót lại thai họa ngầm là tương đương to lớn tiêu viêm hay là nhịn được hấp dẫn mạnh mẽ ngăn chặn đan điền trong k h í xoáy lao nhanh đầu khí thay đổi tính biến hóa lại để cho mọi người nhẹ nhàng thở ra tạm thời đúc thành trên đài cao đã trở thành bọn hắn nghỉ chân tri địa tiêu viêm chém giết cuối cùng một đầu lang thú về sau tự nhảy tới trên đài cao nhắm mắt dưỡng thần mà thái hỏa thì là nhắc tới mười vạn phần đích tinh thần tại thị sát lấy chung quanh biến hóa dây đặc khí huyết sắt tràn ngập tại tiêu viêm trên người như cái cẩn thận nhìn ra đ ị n h sẽ phát h i ệ n t i viêm ê u t r ê n đỉnh đầu m ộ t đoá p h ạ m v i 1 0 mươi tả hữu n hai huyết ư ơ n g 422, h nha tiêu viêm dồn khí đan điền luồng khí xoáy ý thức quy về hồn hải mà đan điền luồng khí xoáy chân khí lưu chuyển tại tứ chi của hắn b á c hải h huyết s á t chi lực không ngừng bị hắn luyện hóa huyết s á t tinh hoa dung hợp đến trong máu của hắn không ngừng cường hóa lấy thể chất của hắn mà thiếu niên áo trắng lúc này lại là lộ ra vui vẻ dáng tươi cười nghĩ đến hắn sinh trưởng tại ngà voi trong tòa tháp cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như đêm nay như vậy chiến đấu kịch liệt hiển nhiên sau đó hắn rất là hưng phấn duy chỉ có chỉ có bạch g i a o y y nguyên sắc mặt trầm trọng tựa hồ cảm thấy được không ổn sự tình sẽ phải phát sinh tuyệt sắc mỹ nữ l à khê vân nhưng lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện theo bạch g i a o ngôn hành cử chỉ thần thái lòng của nàng đã sắp nát Nghĩ đột ế n tông t c của mình, mà, đến nay còn chưa đến u cốc nay mình, mà, rậm đến đến rừng u i i ể u gặp p được h nhiên á như tiến hán nghĩ. n khó thể Hoa, bước, vậy, tái một Đột i độ có hoa, hoa hoa, hoa không trung mây đen che đỉnh thành đàn hắc quả phún dũng mà đến đem sơn cốc cú tính bao phủ tại một phiến trong bóng tối bạch giao lưu ly diễm đã mất đi nguyệt hoa c h i nguyên trong chốc lát trở nên ảm đạm mà bắt đầu vốn chính là màu đen nhô lên cao nhưng bây giờ vô cùng vô tận hắc há mê m vụ không có chút nào quang minh đang nói hắn nhìn sang hơi nghiêng tiêu viêm trong đầu nhớ lại hắn thần uy hiển nhiên tiêu viêm uy nghi chi khí đã trong lòng của hắn thâm căn cố đ ế y rồi lúc này hắn đem chính mình sống sót một kia hy vọng tất cả đều ký thác vào tiêu viêm trên người thế nhưng mà tiêu viêm căn bản không biết vẫn là đóng chặt lại hai mắt hắn lại quan sát cách đó không xa l à khê vân nguyên một đám màu đen quả ảnh phản chiếu tại gương mặt của nàng Giao thoạt a cùng một chỗ, thoạt nhìn nhưng lại vô cùng dữ tợn đây là thiếu niên áo trắng mới phát hiện nàng nguyên lai cũng không phải xinh đẹp như vậy thế nhưng mà là nàng lại để cho chính mình xa vào đến tuyệt địa đấy một tia hận ý xông lên trong lòng của hắn huyết nha bạch g i a o khuôn mặt tái nhợt tràn ngập tuyệt vọng bên miệng nhớ lại hai chữ đến nhiều lắm hắn c h i thức uyên bác đối với huyết nha nhận thức cũng thì rất nhiều loại này hắc cám sinh vật trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại năng lượng mặt trời chiếu xạ đến địa phương chúng trời sinh yêu thích t i ể u là hắc cám cùng khát máu lực công kích không được nhưng là số lượng nhưng lại hơn trăm triệu chỉ có có huyết chúng t i ể u sẽ không bông tha cho công kích biết rõ bị tiêu diệt trong nháy mắt đó cũng sẽ đem máu của mình cống hiến cho đồng bạn của nó gió lốc bình thường huyết nha bẩy vây quanh nhỏ hẹp sơn cốc bốn phía đi dạo mà quả kêu to thanh e m đặc biệt trói thai sóng âm phảng phất có thể xuyên qua mọi người tầng tầng phong tuyến thẳng đến trái tim của bọn hắn kích thích trong mọi người tâm sợ hãi m à tương truyền quạ đen là tử thần s ú n g vật bọn hắn buông xuống t i ể u ý nghĩa tử vong mà thành ngàn hơn một tỷ huyết nha cái kia đại biểu chính là biển máu ngập trời rét chóc m à tiêu viêm ý thức đắm chìm tại hồn hải ở trong ngoại giới một màn này hắn căn bản là không có thể nhìn thấy trong vòng ngàn dặm hồn hải lúc này như trước là gió ê m sóng lặng không hề sinh khí chỉ là mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được màu bạc nước biển tựa hồ so với trước kia gia tăng lên không ít tiêu viêm minh bạch đây là tinh thần lực của hắn thể hiện nước biển càng là sung túc linh hồn chi lực t i u là càng phát ra cường đại linh hồn lực lại càng cao lúc này hắn nghĩ đến cái kia huyết hồng sắc thân ảnh từng đã nói với hắn hắn trong đầu cái kia đấu kỹ tinh diệu t u y ệ t luân tuy nhiên tiêu viêm không có thể nhìn thấu nhưng là cái kia màu đỏ như máu thân ảnh mà nói là hắn nhất đáng tin cậy đấy huống hồ công pháp nguồn gốc từ tại cái kia viễn cổ cường giả nhất định không giống bình thường trước khi bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào thể ngộ đến công pháp tu hành phương pháp nhưng là hiện tại không giống mới từ khi trường xích độ đến trong cơ thể huyết sát chi lực về sau hắn tin h tưởng cảm giác được tại hồn hải nội sao động lúc này mới tại mấu chốt thời khắc tiến đến điều tra một phen m à u vang tiểu chữ như nước chảy bình thường chiếu phim tại tiêu viêm trước mắt hán nhẹ giọng lẩm bẩm thiên địa chi căn vạn vật chi bản là nguyên nguyên thủ chi vu hỗn đ ộ t khứ chi vu thái hư không thể nắm lấy đột nhiên hồn hải trên không hiện lên một đạo màu tím tia chớp phảng phất là thiên địa u y áp một loại quỷ bái xúc động sôi nổi trái tim mà ngay sau đó lại là hoa quang thiểm hiện thất thải thần bí chi quang đan vào tại tiêu viêm hồn hải bốn phía rực rỡ tươi đẹp cực kỳ lưu quang giao thoa điệp ra tổ hợp thành từng câu cao thâm mạt chắc câu nói chạy xuôi tại trong đầu của hán ẩn ẩn thanh âm không dứt bên thai giống như tiên gia đại thần tại phật sướng hoặc là chúng sinh tại cầu nguyện uy nghi chi khí bước lên đây là cái này là địa cầu kinh phật làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này làm sao có thể ạ tuy nói là nội tâm khiếp sợ vạt phần tiêu viêm nhưng lại cường hành ngăn chặn nội tâm rung động rồi sau đó tiếp tục đọc xuống dưới thiên địa khai mở âm dương phân ngũ hành hiện vạn vật vừa được sinh vừa chết kẻ tin ta quang vinh đăng cực vui cười luân hồi xuất sinh tử có đạo kẻ tin ta nhưng đã tu luyện thế vạn vật sinh ở thiên địa gian có ba nghìn phôn hoa lại ba nghìn cô đơn có ba nghìn không thể cân nhắc còn có lưu một đường là tạo hóa ta không biết kỳ danh tên viết chi đạo cường vi chi đại đạo đại thiên đại địa đại tối t â m trong tiêu viêm cảm giác được mình tựa như là trong vũ trụ chi sáng thủy thần giống như khống chế cái này phương vũ trụ thế giới mặt trời mặt trăng và ngôi sao đấu chuyển căn khôn tiêu viêm phảng phất tựu i hóa thành là một trận gió đợi đến thời cơ chín m ù i lúc hắn thổi tỉnh đại địa lại thổi tan từ khí vì vậy nên đón tân sinh mà khi hắn xuân phong đắc ý thời điểm hắn lại hóa thành một cỗ thanh t u y ể n c h ạ y xuôi tại cả vùng đất không ngừng thoải mái đại địa bị thương chữa trị lấy tuế nguyệt lưu lại dấu vết ngàn phiên giày vò vạn phiên gặp chắc trở đợi đến lúc hắn công thành danh thoại đông c h ả y vào biển thời điểm hắn lại hóa thành một hồi lôi điện cương mánh bá đạo lôi điện tận diệt cái này cựu thiên thập địa bắt phương tứ phía phảng phất có được vô cùng vô tận đường dưới chân của hắn trên đường lại có đủ loại giày vò ngăn trở tràn đầy bụi gai mênh mông vô biên đi con đường nào thiều viêm ám hỏi mình là đã tu luyện thế hay là kiếp lầy kiếp sau sao mà chi xa vời kiếp này mới là thật thực ầm ầm gian trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang triệt triệt để để đem phát sinh ở trên người mình cái sự tình nghĩ tới một lần giờ khác này tại tối t ă m bên trong lòng dạ hẹp hòi tựa hồ tiếp xúc đến cái gì tuy nhiên lại cụ thể vậy là cái gì hắn không phải rất rõ ràng giống như là tại trong kính xem hoa đ ô n g hoa xinh đẹp như vậy lại ngửi không thấy hương hoa cảm giác không thấy hoa t r ầ n thật thể Ngoài anh, trong lúc đó hồn hải trong một hồi rung chuyển bình tĩnh mặt biển trong chốc lát gợn sóng mãnh liệt cảm giác linh hồn của mình như bị châm đâm giống như kịch liệt đau nhức đau lan tràn đến thân thể từng cái bộ vị hắn nắm chặt nắm đấm đầu ngón tay khấu trừ vào đến huyết nhục của hắn bên trong nhưng là mặc dù như thế ý thức của hắn vẫn là thanh tình đấy phảng phất đi vào mặt k h á c một phiến thế giới ở bên trong ánh vào đến hắn đáy mắt một bức hòa quyển vui vẻ triển khai trên tấm hình một đoá tường vần trên không trung ngao du tường vân chỗ kinh chỗ k h o á t trên vai tinh đổi nguyện chiếu sáng rặng rỡ tường vân biến ảo phảng phất là một đầu kim long bay lượn tại trong thiên địa kỳ dị cảnh tượng chỉ là rằng có mấy tức gian tiêu viêm t i ể u khôi phục thanh minh linh hồn sung sướng phảng phất là no bụng kinh ngàn thế luân hồi cái loại này thấy rõ nội tâm cảm giác lại để cho tiêu viêm không biết như thế nào đi hình dung trong đầu tựa hồ nhiều hơn chút ít cái gì tiêu viêm ý thức được tại trong trí nhớ của mình tồn tại một ít lạ lâm đồ đạc tiêu viêm lần nữa hai mắt nhắm lại trong nội tâm mặc niệm khí tu hành pháp quyết lập tức lại tiến vào đến không minh trong trạng thái không ngừng tìm kiếm lấy cái kia nhiều ra đến một phần nhớ lại mở ra nhớ lại mục lục nhẹ niệm phu vật v â n v â n phục quy kỳ căn thiên pháp vạn tượng trung quy hồi nguyên c ử u tự tôn lệnh thiên công địa xảo đắc thiên độc hậu vô thượng tôn lệnh hào lệnh thiên pháp vạn tượng chương bốn trăm hai mươi ba yên hạ cốc ầm ầm ầm ầm từng đạo tia chớp tại hồn hải trên không long lánh màu bạc tia chớp lại để cho tiêu viêm kinh hồn t ă n g đảm cường đại uy áp như nước biển tràn lan bình thường hướng phía hắn đánh út lại lập tức tầm đó tiêu viêm sắc mặt trở nên trắng bệnh hắn ý thức bị ra linh hồn c h i hải mãnh liệt mở hai mắt thần quang l ó e lên hắn cứ gọi ra một ngụm c h ọ c khí lỏng có có nỗi khiếp sợ vẫn còn hai mắt rất nhanh đảo qua bốn phía Phát hiện mình hề thức tới thời cái tại trên tới một đài mới gian đi nguyên sơn này gần y qua cốc cao, ý kề lại á giác bách t trong, phất thiên ở bên trong, mà cảm giác của hắn là phản phất kinh nghiệm mà cảm là của v n n ê n đồng dạng, là o ạ i giác cảm n y huyền dị diệu. thường hoa, hoa, hoa lại là một hồi trói hai huyết nha kêu to thành ầ m lại để cho tiêu viêm nhất thời trở lại trong hiện thực trước mắt chính mình nhưng ở vào nguy hiểm chi địa thật sự không nên muốn những chuyện này mà đang ở hắn mở hai mắt ra một sát na cái kia thiếu niên áo trắng chính khẩn trương hề hề đang nhìn mình theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra được thậm chí có vài phần vui mừng ý tứ hàm s ú c điểm này nếu lại để cho tiêu viêm trong nội tâm có chút kinh ngạc một giây đồng hồ h a h a h u y ế t nha tựa hồ nghe thấy được huyết dịch mùi tanh trên không trung cuồng loạn bay múa lấy nương theo lấy phịch phịch sinh ra khí lưu mang tất cả cả cái sơn cốc gió tanh mưa máu lại để cho người buồn nôn huyết nha đột kích chú ý đừng cho chính mình đổ máu nếu không chắc chắn trở thành huyết nha tập thể công kích đối tượng giờ phút này bạch dao quát bạch dao vừa mới dứt lời đen kịt một mảnh huyết nha hóa thành màu đen vòi rồng vây quanh do sói hoang thi thể đúc thành đài cao rất nhanh xẹt qua như cùng một cái hoạt động lấy và biến hóa màu đen t r u n g lớn đám đông bao phủ tại một cái nhỏ bé hắc cám trong không gian mà ngoại giới biến hóa bọn hắn căn bản cảm thụ không đến ầm ầm đột nhiên tiêu viêm cảm thấy đài cao tựa hồ tại đột ngột từ mặt đất mọc lên tuy nhiên tốc độ thần kỳ chậm chạp nhưng là cái loại này treo trên bầu trời không cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra liên lạc với đêm nay phát sinh hết thảy m ặ c bạch nghĩ đến huyết nha cũng do u minh c h i thủ chỗ tung lúc này cử động tuy nhiên q u ỷ bí nhưng lại là âm thầm một đôi tay tại tại vô hình an bài áp dụng lấy không thể cho ai biết kế hoạch huyết nha như trước xoay quanh tại mọi người chung quanh tựa hồ là muốn ngăn cách tầm mắt của bọn hắn lúc này khoảng cách hừng đông thời gian bất quá một canh giờ mà thôi trời vừa sáng huyết nha sẽ che giấu trong bóng đêm giết mạc bạch q u á t lớn sắt cơ tràn ngập tại đôi mắt của hắn v ù n g chi không tiêu tan sắt khí như đao giống như ban cung hướng đ ẩ y trời rậm rạp huyết nha đánh tới huyết nha cử động tuy nhiên là không thể tưởng tượng nhưng là theo tình cảnh này đến suy luận tiêu viêm lập tức chớ đã minh bạch thời gian lưu cho chúng nó đã không nhiều lắm rồi mỗi qua từng phút từng giây mọi người sống sót cơ hội sẽ lớn rồi một phần theo tiêu viêm hét lớn một tiếng bạch g i a o lập tức theo trầm tư trạng thái hạ phản ứng đi qua hắn đồng dạng nghĩ đến mạc bạch trong nội tâm suy nghĩ hai tay liên tiếp véo động lên phát lớn lưu ly diễm quang như là cây đèn cầy sắp tắt giống như thiêu đốt lên hắn cuối cùng năng lượng dùng để xua tán vô chỉ tận h cám diễm quang chỗ chiếu chỗ huyết nha lập tức hóa thành màu đen bột phấn trừ khử trên không trung tiêu viêm trường xích vung mạnh đến không trung một đao chém xuống chừng trên trăm cái huyết nha cũng bị phách thành bột mịn hai người cầm đầu thái hỏa khai sơn đao nhất thời cũng thành t à n sát quả lợi khí đao cương có thể đạt được cầu vồng quang lóe lên t i ự u đã phá vỡ một cái lối đi nhưng là mấy hơi g i à n đã được huyết nha lần nữa che hết rồi bàn long thăng thiên băng phong tuyết vũ thiếu niên áo trắng không ngờ như thế lạc khê vân cũng là s ử suất tất cả mục đích bản thân sát chiêu đao cương băng tiễn hơi thở của d ò n g tràn ngập tại giữa không trùng thành ngàn huyết nha bị đánh rơi rớt xuống trong sân cốc ngã hoàn thành thịt nát mà trong đó mặt khác một bộ phận huyết nha hóa thành màu đen dây lưng lụa xoay quanh trên không trùng sắc sói đúc thành đài cao lướt đi tại dây lưng lụa phía trên tốc độ dần dần tải nhanh hơn mọi người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại căn bản không có chú ý huyết nha biến hóa một lát ở bên trong huyết nha như dòng nước x i ế t bình thường d ũ n g lui treo trên bầu trời đài cao đã mất đi huyết nha chi sừng từ không trung rơi xuống sói hoang thi thể đồng b ề n tàn tán mà mọi người cũng kinh hãi được t i ê m kêu lên vạn trượng không trung cho dù là một con kiến đến rơi xuống cũng muốn bị tươi sống chết đói h ú ố n g chi là người nếu như là tự nhiên rơi xuống chắc chắn là phấn thân vai cốt bành long bành long từng tiếng nổ mạnh theo mọi người rơi xuống địa phương vang lên đầy trời phất phơi sói hoang thi thể giống như là theo trong hư không bay tới thiên thạch lại để cho mọi người thật là coi chừng né tránh chân trời đã trở nên trắng một đám ánh mặt trời xuyên qua ngàn tầng trứng n g ạ i lưu l o á t chiếu xạ đến mọi người trên người đã lâu ánh mặt trời lại để cho bọn hắn đều lộ ra khó được dáng tươi cười mà bạch dao như trước là trầm trọng mặt khó được tìm được đường sống trong chỗ chết thiếu niên áo trắng lúc này lại là cho đã mắt khát vọng thần sắc nhìn qua bạch dao hiển nhiên hắn muốn từ trên người của hắn đạt được khẳng định đáp án cái kia chính là đã thoát ly nguy hiểm nhưng là lại một lần nữa hắn thất vọng triệt để tuyệt vọng bạch g i a o giờ này khác này giống như là bị người đá trúng chỗ hiểm giống như mặt bị hắn kéo đến như m ỉ sợi đồng dạng t i ê n hạ cốc bạch g i a o gì gì nhổ ra cái chỗ này danh tự theo hắn trong giọng nói tiêu viêm có thể cảm thụ đạt được nội tâm của hắn khủng hoảng đẹp và t ĩ n h mịch sân cốc lại bị hoàn toàn bao phủ tại trong sương ngủ, phóng nhãn nhìn lại có khả năng chứng kiến cũng chỉ có trăm mét ưu minh c h i thủ đưa bọn chúng mang đến nơi đây đúng giờ có mưu đồ khác nhưng là địch nhân giấu ở âm thầm mọi người nhưng lại thấy không rõ đoán không ra nộ không rõ mang mang không bến bờ sương ngủ, lại để cho người thấy không rõ phía trước đường tâm tự chầm xa chiết kích chầm thuyền bất đắc dĩ và vô lực mọi người r ử a sát vào cùng một chỗ như rùa bỏ bình thường chậm rãi tiềm hành lấy mỗi một bước đều là cẩn thận chính như bạch g i a o nói ưu minh c h i thủ tội ác c h i nguyên ám chiêu không ngừng mà trong đó tiêu viêm tại nhất bình tĩnh đầm lầy tử vong trình độ kinh khủng so với hiện tại qua mà hắn nhưng lại từ nơi ấy đi ra qua bạch thiên tài t i ê n hà cốc rốt cuộc là địa phương nào tiêu viêm tựa hồ rất muốn điều tiết thoáng một phát việc này không khí bạch g i a o tiêu viêm trực tiếp xưng ơ hô là bạch thiên tài xét thấy tính cách của hắn cùng kiến thức của hắn hoàn toàn trái ngược yên hạ cốc vạn rằm không mây mà sở dĩ nói như vậy là bởi vì nơi này sương mù so bầu trời tầng mây càng thêm dày càng thêm gần sắt cùng mặt đất tiêu viêm tâm tính tựa hồ ảnh hưởng đến hắn kỳ thật dùng tính cách của hắn không đến mức gặp được khó khăn ngăn trở t i ể u khủng hoảng chỉ là buồn rầu tại địch nhân giảo hoạt như vậy mà chính mình n h ữ n g đối chi pháp thật là bế khuất tiêu viêm cũng không có lần nữa nói chuyện mà là hướng hắn khiến một cái ánh mắt ý là chúng ta sẽ sống lấy đi ra ngoài đấy trái lại thái hòa như trước là không hề bận tâm vô hỉ vô bi dùng tiêu viêm là người của hai thế giới tâm trí chút nào nhìn không thấu nội tâm của hắn chân thật nghĩ cách yên hạ cốc không hề giống những thứ khác h u n g địa tại đây sinh cơ giảo không có mục nát ngủi thời gian như nước chạy bình thường cực nhanh mọi người chạy tại trong sân cốc không ngừng tìm kiếm lấy đường ra đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo thanh minh rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm sáng dọi tràn ngập tại một mảnh kia nham thạch chi địa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hấp dẫn lấy mọi người chú ý trước khi phát sinh chuyện đó xảy ra lại để cho bọn hắn cảnh giác rất nhiều đương hoa mỹ thải quang thu l i ế m cái kia một sát na cái kia ánh vào đến đ ấ y mắt chính là một tòa cổ xưa cự tháp cao cao đứng vững tại tầng mây bên trong nhìn trộm không đến tất cả của hắn bạo cổ xưa cự tháp phảng phất thiên địa điêu khắc mà thành không có bất kỳ nhân công tân trang t h ô giáp đường cong phảng phất đã trải qua mấy ngàn vạn năm mưa gió t ẩ y lễ mà hắn như trước dùng quang tỏa sáng gây chú ý ánh mắt của người ngoài thần thái đều bị hiển lộ rõ ràng ra hắn khi còn sống huy hoàng nhìn thấy hắn phải hay là không có loại muốn tiến lên quỳ bái xúc động a mọi người ở đây ngây người trong nháy mắt trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm giàn u a theo nói chuyện ngự khí toát ra đến tự hào cảm giác chương 424, t h ầ n bí lao giả cùng cự tháp hắn là thần là thế gian cường đại nhất thần các ngươi có thể xưng hô hắn là thần tử vong hoặc là thần thương thanh âm tại theo trên bầu trời truyền đến lao nhân tự hồ tại nhớ lại lấy cái gì khi thì tức giận khi thì thương cảm khi thì lại là tràn đầy tự hào hắn khống chế lấy thế gian tất cả sinh linh tánh mạng cho dù hắn chết rồi như trước như thế lao nhân tự hồ rất đau đớn cảm giác cuối cùng gào thét nói thế nhân đều là tà ác các ngươi cái gọi là trường sinh tình bạn tình yêu những vật này đều là hư vô m ở mịt đấy là không thể nào lấy được bởi vì thần đều không có bọn hắn không có đồ vật các ngươi là không thể nào có được đấy chữ chữ như gió lạnh gió quân tăng ngủ tựa hồ là tại dụ hoặc lấy mọi người tuy nhiên lão nhân mà nói là phiến diện đấy nhưng trong đó cũng là có nhất định được đạo lý từ xưa đến nay đều là mạnh được yêu thua sinh tồn pháp tắc quyết định đấy muốn muốn có người khác đều ghen ghét đồ vật như vậy chỉ có một biện pháp cái kia chính là siêu việt thần tồn tại như là cảnh tỉnh gõ tại tiêu viêm cái hốt lại để cho hắn hiểu được cái này phương thế giới không phải hắn trước kia sinh hoạt hoa hạ thế giới ghen ghét cựu hận phỉ báng mới là các ngươi nhân loại thiên tính ừ thế nhưng mà các ngươi rõ ràng ruồng bỏ bẩm sinh bản tính quên muốn dùng sức một mình đến nghịch thiên mà đi thật sự là đáng hận đáng g i ậ n đến cực điểm ngươi trẻ tuổi ngươi không phải rất ưa thích nàng nha ừ thế nhưng mà nàng nhưng lại ngay cả phiên tại trước mặt ngươi vắng vẻ ngươi chẳng lẽ không đáng hận sao thiếu niên áo trắng mê ly hai mắt đã bốn phía nhìn qua hướng lên bầu trời đã là váng đầu chuyển hướng theo lão nhân tiếng nói có thể thấy được hắn đây là cố ý chịu mà thiếu niên áo trắng định lực là mọi người chính giữa yếu kém nhất đấy cho nên đứng núi chịu x à o đã trở thành lao nhân đầu độc đối tượng lưu ly tinh quang trạm bạch giao quyết định thật nhanh hét lớn một tiếng lập tức lưu ly d i ễ m quang hóa thành tinh quang bắn thẳng đến đến thiếu niên áo trắng cái h ốc trừ tạ huy năng lập tức mở rộng thiếu niên áo trắng một cái giật mình theo trong ngượng ngùng khôi phục một tia thanh minh hừ con sâu cái kiến mà tồn tại lại dám ý đồ dùng thần chống đỡ thật sự không biết sống chết chàng trai ngươi cũng đồng dạng hắc ám các các chủ vị nếu là rơi vào bên ngoài nhân thủ chẳng lẽ ngươi n h ậ n tâm à hơn nữa ngươi còn cùng các ngươi đuổi giết địch nhân đi cùng một chỗ ngươi cảm thấy ngươi tông môn sẽ nghĩ như thế nào lão nhân thanh â m như cùng là ác ma bóng dáng giống như gắt gao quấn quít lấy lấy mọi người không ngừng nhìn xem lấy bọn hắn trong nội tâm bí mật sau đó lợi dụng bọn hắn trên người nhược điểm đến lợi dụng bọn hắn đạp vào không đường về lực phách hà sơn đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng theo thái hòa trong miệng truyền ra bá đạo khí vương giả theo thái hòa trên người phát ra ra khai sơn đao buông tay bắn hướng lên bầu trời nhất thời phá vỡ một cái lối đi ánh mặt trời rơi vai tại mọi người trên người đã lâu ánh mặt trời lại để cho bọn hắn có loại thật là cảm giác c ấm áp a các ngươi muốn chết lao nhân tựa hồ bị ánh mặt trời cháy giống như phát ra như như rết heo tiếng kêu thảm thiết tiểu tử c u n g vọng ngươi phải chết Lao nhân tự a hồ đối với thái hòa tràn ngập sát ý hắn từng ý đồ đi nhìn xem thái hòa nội tâm bí mật nhưng là tâm thần vừa mới tiếp xúc hắn tự một loại không gì sánh kịp bá khí chỗ q u ấ y diệt thái hòa sở tu tập chính là dùng bá đạo cương manh thành chủ đạo đao đạo thời gian càng lâu tâm tính cũng lại càng phát bá đạo mà bắt đầu đối mặt lao nhân l ử a giận hắn như trước có thể không hề bận tâm trên mặt không chút biểu tình lao nhân tự a hồ cảm giác được chính mình tại làm đơn độc giống con sâu cái kiến mọi người ở đây vậy mà căn bản không để ý tới hắn mà nói tuy nhiên lại để cho hắn oán hận nhưng là trước khi cố gắng chính là vì lại để cho tiêu viêm đ ợ i mọi người su phụ tại hắn uy phía dưới nếu như lúc này thiếu kiên nhẫn sẽ kiếm thùi ba năm tiêu một giờ lao nhân cưỡng chế ở lửa giận t ậ n lực lại để cho thanh nhâm của mình tràn ngập hấp dẫn mở miệng lần nữa nói ra thế gian này danh lợi thân phận địa vị mỹ nữ kẻ tin ta toàn bộ toàn bộ có thế gian văn pháp kẻ tin ta đều là vô căn cứ cùng ta rời đi bọn nhỏ thần thương tại nhìn chăm chú lên chúng ta thần thương quần sáng vĩnh viễn chiếu sáng lấy chúng ta thần thương uy nghi tựu i là chúng ta vô thượng vinh quang vê anh vê anh theo lão nhân vừa mới dứt lời t i ê n hà cốc tựu i xuất hiện hoa mị thải quang cổ xưa cự tháp phảng phất xuống lại đứng sừng ở trong thiên địa hai cái cực lớn cái giá tại dần dần hướng phía mọi người đi tới lao nhân tựa hồ tại phật s ư ớ n g lấy cổ xưa âm luật gọi về chết đi thần linh ẩm ẩm địa chấn núi g i a o động t i ê n hạ cốc mặt đất tại lắc lư tiêu viêm khủng hoảng s ô n g lên mọi người trong lòng bọn hắn giữa lẫn nhau tiếp xúc không sâu lúc này lại là phi thường có ăn ý vươn hai tay chặt chẽ túm ở đối phương khuất phục rất đơn giản nhưng là tiểu ý tứ hàm xúc chung thân sống ở hắc cám trong thế giới không có thiên lý chịu đủ lấy thế nhân châm trọc khiêu khích chỉ có bất khuất ý chí mới có thể vượt qua lúc này cửa lại khó trong lòng chi hỏa chính nghĩa chi khí bẩm sinh tại mọi người trái tim hừng hực b ú c cháy lên chính như nhân chi sơ tính bổn thiện bầu trời liệt dương như lửa không ngừng nghiêng rót mà xuống ý đồ xua tán dày như tầng mây sương mù đột nhiên đại địa luân không phảng phất là không đáy lô đen màu đen vòng x o á y đám đông cùng nhau hút vào đến trong vực sâu tốn phong phân phật áp lực cực lớn lại để cho bọn hắn nói không ra lời mà xuyên thẳng qua tại bọn họ trung gian khí lưu giải khai mười ngón đan sen theo gió mà bay xuống tại vực sâu các nơi nhất thời tiêu viêm cảm giác hô hấp của mình tựa hồ trở nên khó khăn mà bắt đầu không là do ở đ ư ờ n g là bất luận cái cái gì nguyên do mà là nơi đây không khí là màu đen trong đó có cực kỳ cường đại ăn mòn khí tước kìm lòng không được t i ể u nhắm lại khẩu tá trợ t r lấy đại xích phía ê nước dị vị địa hòa hồ trong đó hắn còn có thể nhìn rõ ràng chính mình vị chí chi h lợn lờ, trong còn ràng mơ trí rõ đó có p ơ phương n g là mà một m thủy trì, hấp vừa i h h mình hồ í n trong màu tiểu rơi vào đen ỏ trên mặt đá. Nước đá. đ bên trên tản ra trầm trọng hấp lực tiêu viêm gần kề đem xích chuôi lộ ra một điểm tại nước đen trên không liền phát hiện xích chuôi lập tức trở nên hình như núi lớn bình thường trầm trọng v ừ i lúc đó tiêu viêm trong nạp giới sinh tử thạch đột nhiên chấn động rồi sau đó không bị khống chế y hệ hủy bỏ nạp giới tại tiêu viêm đỉnh đầu xoay quanh tiêu viêm lập tức thanh tỉnh cái này mới ý thức tới chính mình bị nhốt tại nơi này nhỏ hẹp không gian ở trong nói cho ta biết ngươi cái chìa khóa từ đâu mà đến ngay tại tiêu viêm buồn rầu như thế nào đảo thoát đi ra ngoài thời điểm một đạo già mua và rất thanh nhâm quen thuộc chuyển đến trong thai của hắn hắn rất nhanh đảo qua bốn phía phát hiện mọi nơi căn bản không có bất luận kẻ nào vì vậy hắn tựu i dứt khoát nhắm mắt không để ý tới mà v ẫ n đủ đấu khí bên thay bộ đã ra động tác hoàn toàn tinh thần đến chú ý bốn phía biến hóa nói cho ta biết ngươi cái chìa khóa từ đâu mà đến thanh âm giả mua lần nữa vang lên hắn như trước không để ý tới mà là rộng mở nghe nhìn đi tìm thanh âm nơi phát ra vài giây đồng hồ đi qua coi chừng mắt vẫn đang không có tìm được chút nào dấu vết để lại mà lão nhân thanh âm s ắ c thực im bặt mà d ừ n g nghĩ thầm đạo phải hay là không hắn đã đã đi ra lúc này tiêu viêm lại trong nội tâm phi thường sốt ruột bị nhốt tại nơi này chỗ t h ầ n bí muốn muốn đi ra ngoài chỉ có trước hiểu rõ tại đây hoàn cảnh lão nhân một khi không để ý tới mình mệnh t ử nguy hiểm nhưng là nghĩ đến lão nhân tựa hồ rất quan tâm chính mình cái gọi là cái chìa khóa tuy nhiên a hắn cũng không biết nhưng nhìn lão giả kia ngự khí có chút khẳng định hắn chắc chắn lần nữa đến đây khảo vấn một lát ở bên trong chính như tiêu viêm trong nội tâm sở liệu lão nhân thanh âm lần nữa truyền đến như trước là một câu kia già cỗi mà nói nói cho ta biết ngươi cái chìa khóa từ đâu mà đến ngoại trừ một câu nói kia tự không có những thứ khác tiêu viêm trong nội tâm thầm mắng hắn có thể nói hay không nói điểm khác đấy kỳ thật theo tiêu viêm đợi năm người đạp vào sơn cốc một khắc này lên lão nhân giống như là trong bóng tối một đôi mắt thời thời khắc khắc chú ý năm người nhất cử nhất động mà tiêu viêm xoắn g i ế t s ó i hoang chém chết lang thú như g i ế t chó bình thường nhẹ nhõm lúc lao nhân t i ể u trọng điểm nhìn chăm chú lên tiêu viêm khi đó hắn t i ể u ý đồ lẻn vào đến tiêu viêm linh hồn c h i hải nhưng là bị cái kia huyết hồng sắc thân ảnh dùng lóe lên vô hình đại môn chặt chẽ khóa tại bên ngoài về sau có một cổ bá đạo tuyệt luân u y áp đưa hắn l ư u minh xúc tu tiêu diệt được không còn một mảnh mà trong tay tiêu viêm sinh tử thạch chính là hắn cái gọi là cái chìa khóa là hắn là lao nhân cảm thấy hứng thú nhất đấy hắn đợi đã bao nhiêu năm rốt c ụ c đợi đến lúc người hữu dinh rồi lúc này hắn bức thiết muốn biết sinh tử trên đá bí mật hay không còn tại nhưng là lại kiêng kỵ tiêu viêm trên người vẻ này không hiểu khí thế áp bách mới chủ tính lại để cho huyết nha đem cùng nhau mọi người mang tất cả đến chỗ ẩn thân của mình lao nhân vừa mới dứt lời tiêu viêm cũng cảm giác được một cổ bá đạo khí lưu theo lòng bàn chân của hắn chạy qua kinh mạch đến trái tim của hắn bộ vị hắn cúi đầu chỉ thấy lòng bàn chân màu đỏ nham thạch như là một bả hừng hực lửa cháy bừng bừng tại trưng nướng thân thể của hắn cảm thụ thân máu trong cơ thể cùng hơi nước tại sói mòn tiêu viêm nhất thời sợ hoảng hốt đang điền luồng khí xoáy liên tục không ngừng chạy qua đến tứ chi bách hải nhưng là vẫn đang ngăn cản không nổi hỏa diễm lực lượng chương 425, h u y ế t mạch lần thứ hai dị biến giờ phút này tiêu viêm đôi mắt đỏ bừng tại đây một cỗ khổng lồ dưới áp lực tiêu viêm thân thể cũng là nhịn không được có chút ối lượng nhưng là hắn vẫn như cũ là cắn răng bướng bình lấy cốt chỉ mình toàn thân cái kia cuối cùng lực lượng đem chính mình cái kia đã nửa không lương lại lần nữa tăng lên một điểm ừ huỳnh quang cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng xem ta đem ngươi triệt để trấn áp lão giả kia thanh âm giờ phút này cũng là lại lần nữa mùi thơm nhàn nhạt t r ậ n tại nháy mắt sau đó tiêu viêm gian cảm giác được vô biên áp lực đối với hắn đánh ú t lại nguyên bản d ơ lên lên một điểm lưng cũng là bị ép tới thấp hơn nghĩ tới ta tiêu viêm cả đời nhấp n ô vô cùng trải qua bao nhiêu lần thời gian sinh tử bồi hồi lại vượt qua bao nhiêu gặp c h ắ c trở bao nhiêu lần tại người khác trong đ u ổ i giết còn sống hơn nữa trở nên càng mạnh hơn nữa hôm nay ngươi cố nhiên là cường hãn vô cùng nhưng là chỉ dựa vào lấy ngươi một đạo huy áp vừa muốn đem ta chấn áp cái này không có khả năng con mắt đỏ bừng tiêu viêm không người gào thét bình thường hô lên một câu nói kia rồi sau đó một cố ý chí bất khuất tại trên người của hắn buộc phát ra ra cái kia bị lao giả áp k h ô n g lưng cũng là tại lúc này lại lần lưỡi nhô lên ha ha nghịch cảnh rất nhiều cực khổ thì sao trong mắt của ta ngươi bất quá là một cái tập tục xấu mà thôi ta muốn muốn giết ngươi bất quá lập tức sự t ì n h mà thôi hiện tại ta ngược lại là đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú có thể tại của ta uy áp hạ kiên trì lâu như vậy ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kháng trụ ta mấy tầng nguy áp cái kia thì tới đi ta tiêu viêm cả đời không lệ trời không bái đất chỉ lệ phụ mẫu chỉ khấu sư tôn cũng sẽ không tại ngươi uy áp quỳ xuống ở dưới ha ha hy vọng ngươi thật có thể đủ làm được như lời ngươi nói những thứ này ta thế nhưng mà chờ mong nhanh a cũng đừng làm cho ta thất vọng yên tâm sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy tiêu viêm n g n g đầu thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào cái kia dàn mua thân hình cắn răng nói ra rầm rầm rầm một cỗ so với vừa mới lớn hơn mấy chú uy áp tại lao giả thân thể chung quanh xoay quanh rồi sau đó kim loại bao phủ đến tiêu viêm trên người phốc vừa mới cảm giác được cái này một cỗ uy áp tiêu viêm còn không kịp ngăn cản một ngụm tử kim sắc máu tươi chính là nhịn không được theo hắn trong cổ họng xì ra giờ phút này tiêu viêm đã giống như điên cuồng khoe miệng một tia tử kim sắc máu tươi như là không cần tiền giống như không gián đoạn chảy ra về phần trên người gần như tất cả quần áo đều là vỡ vụn trên sống lưng t ừ n g đạo huyết hồng vết máu nhìn thấy mà giận mình nhưng là tiêu viêm hay là tại chậm rãi cố gắng lại để cho thân thể của mình hết sức hướng nâng lên tuy nhiên hắn biết rõ thân thể đã để không đi lên nhưng là hắn như cũ làm như vậy đấy một lát sau tiêu viêm toàn thân cao thấp cốt cách đều bị cái kia áp lực trố lách vào toàn bộ cốt cách đã hoàn toàn sai chỗ một mảnh dài hẹp nổi lên kinh mạch như là gò núi bình thường tại tiêu viêm sống lưng trên lưng ngổn ngang lộn xộn xếp đặt lấy thêm chi đầy người màu tươi giờ phút này tiêu viêm bộ dạng cực kỳ dữ tợn đúng vậy thử xem ta nhất bàn đấu đế tầng tám uy áp à. nếu là ngươi còn có thể k h i ê n xuống lao phu cũng là không thể không bội phục ngươi rồi lão giả kia tuy nhiên nói như vậy l ấ y nhưng là nội tâm khiếp sợ cũng đã là đạt đến đ ỉ n h phong hán thực lực thế nhưng mà đạt đến siêu việt đấu đế nhất bàn đấu đế cấp bậc mà trước mắt cái này gọi là tiêu viêm tiểu tử thực lực bất quá là thất tinh đấu đế hậu kỳ cấp bậc mà thôi nhưng là hắn nhưng lại nương tựa theo cái kia ý chí bất khuất sinh sinh khiêng ở chính mình tầng bảy áp lực khó có thể tưởng tượng người này đích di chi đã đạt đến loại điều nào tình trạng chính mình tại hắn như vậy cảnh giới thời điểm cái này một cỗ khí thế là tuyệt đối ngăn cản không giới đấy trong lúc nhất thời lao giả này vậy mà đối tiêu viêm sinh ra một kia sợ hãi trong nội tâm đúng tự là sợ hãi một cái đường đường siêu việt đấu đế cứng giả một cái nhất bản đấu đế cấp bậc cứng giả vậy mà đối cái kia tiêu viêm sinh ra một chút sợ hãi tình cảm cái này rất khó lại để cho người tưởng tượng nhưng là sự thật t i ể u là như thế hán sợ hãi tuy nhiên cái này một k i a cảm giác sợ hãi rất nhạt nhưng là dù sao tồn tại cái này lại để cho láo giả rất là khó chịu cho nên mới có thể một lần lại mà ba gia tăng bản thân áp lực đến khiến cho tiêu viêm khuất p h ủ do đó xua tán trong nội tâm cái kia một vòng trong lúc mơ hồ tim đập nhanh kẻ này tuổi còn trẻ t i ể u như vậy ý chí bất khuất đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành danh chấn một phương nhân vật nếu là tùy ý hắn lớn lên chẳng phải là sáng tạo ra một cái tuyệt đỉnh cừng giả vậy sau này chính mình đi ra ngoài cái này đại lục há không phải là không có địa vị của mình nghĩ tới đây lão giả kia cũng là không khỏi t r o n g mắt hơi híp rồi sau đó thì thào lẩm bẩm kẻ này không thể lưu lập tức lão giả trên người toàn bộ khí thế đều phóng xuất ra lùng hướng tiêu viêm lập tức tiêu viêm tựu lưng có một cỗ khí thế đẻ xuống thế cho nên hai tay đã chắm đất nhưng là lưng hắn hai chân của hắn như cũ run rẩy đứng vững dựa theo hắn mà nói nói hắn tiêu viêm tu luyện lâu như vậy bất kể là đi qua là hiện tại hay là tương lai hắn tiêu viêm không lệ trời không bái đất chỉ lệ phụ mẫu chỉ khấu sư tôn cho nên tại đây giống như chật vật xuống tình nguyện như là cái kia người bình thường trong nhà nuôi nhốt cầu giống như Bốn chân chạm đ ấ trái cũng lực, tục không xuống. lên này, Giờ kéo phút quỳ tiêu Áp tiếp lấy. t viêm tim cũng nên như nhi n là là hài bị đè ép trở ắ mạnh đấm tim, m bình thường lớn nhỏ. Trái tim, mạnh mẽ hữu lực núp đ í c h chuẩn xác mà nói là mạnh mẽ hữu lực co rút lại núp đ í c h trái tim trung tâm một tia tử kim sắc huyết dịch rất nhanh chảy về phía cái kia rất nhiều huyết mạch chi trong khu vực quản lý do đó giảm bớt áp lực lập tức áp lực biến mất rất nhiều Tuy rất rất Trái tim nhảy lên càng lúc càng lợi hại, trái tim bên trong đích tử kim sắc huyết dịch lưu động tốc nhiều. lưu nhảy nói như người khủng nhưng nhưng mạnh hơn lên càng lúc càng bên động cũng càng càng n lại với mới, lại lợi hại, kim là là lúc là lúc cho đích dịch h cũ sắc để độ so bố, A vào thời khắc này tiêu viêm đột nhiên giống to một tiếng toàn thân bị một cỗ tử kim sắc quang mang chỗ bao phủ tiêu viêm trên người đưa ra thị trường giờ phút này phi tốc chuyển biến tốt đẹp cái k i a tử kim sắc huyết dịch vốn là một loại đặc thù dung hợp nhập huyết mạch tại mấy chục năm trước ở đằng kia minh hữu cốc dị biến một lần về sau giờ phút này về sau giờ phút này ở đằng kia nhất bản đấu đế dưới áp lực lại một lần nữa xuất hiện dị biến hơn nữa lúc này đây dị biến là trước nay chưa có cải biến bởi vì giờ phút này đám người tiêu viêm vị trí giờ địa phương yên h à cốc khắp nơi đều là bị lấy một loại cùng loại với sương mù thần bí chất môi giới chỗ bao phủ cho nên tiêu viêm giờ phút này dị biến những người khác đều là chưa từng phát giác thậm chí liền trước khi tiêu viêm tiếng gầm đều là chưa từng nghe thấy những người khác tuy nói là không có nghe thấy nhưng là lão giả kia nhưng lại cảm giác được rõ ràng tiêu viêm trên người cái kia một cỗ tử kim sắc quang mang khủng bố lập tức cũng là không khỏi hoảng sợ lên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiểu từ này làm sao vậy sao ác mộng xuất hiện biến hóa như thế nếu là hắn biết rõ tiêu viêm huyết mạch dị biến là vì áp lực của hắn tạo thành lời mà nói không biết sẽ là cái dạng gì nữa biểu lộ chỉ sợ sẽ n h ì n không được p h ú n huyết hô một ngụm máu tươi xuất hiện đi đương nhiên hắn không biết tuy nói là cảm thấy thập phần quỷ dị nhưng là lao giả nhưng lại không có lập tức ra tay ngược lại tại tiêu viêm chung quanh tới tới lui lui quay trở ra ý đồ tìm được tiêu viêm giờ phút này tới đ ấ y ngọn nguồn xảy ra chuyện gì biến hóa hơn nữa trong lòng của hắn tiêu viêm mặc dù là tại như thế nào biến hóa hắn bất quá đều là một cái thất tinh đấu đế hậu kỳ cấp bậc tu luyện giả m à thôi coi như là đột phá đến bắt tinh đấu đế sơ kỳ cũng là lật không nổi cái gì bọc nước chỉ là hắn không biết tiêu viêm không chỉ biến hóa hơn nữa biến hóa cực lớn chờ hắn khi tỉnh lại chỗ nổi lên bọc nước sẽ khiếp sợ hết thẻ mọi người kể cả lấy hối hận láo giả chương 426, t h ư ợ n g cổ thái cổ hư long chi huyết nhập thể nông đậm tử kim sắc quang mang tại tiêu viêm chung quanh bay lên rồi sau đó thậm chí liền cái này khắp chung quanh một trượng khoảng cách cũng là bị tử kim sắc quang mang chỗ bao phủ vừa lúc đó tại tiêu viêm chung quanh xoay quanh màu xanh da trời sinh tử thạch cũng là đột nhiên run rẩy lên rồi sau đó một đạo nhu hòa hào quang cũng là tại tiêu viêm trên người bao phủ nhưng vào lúc này Cái tại i ê u màu cực lớn màu đen t h c cũng là ông thoáng một phát, chậm h thắp thoáng phát, một ông là ã xoay t r ò nháy rồi sau đó, ngồi xếp bằng tiêu viêm sau đó, bằng xếp t â n ảnh, h t o n g cai chính là biến mất không thấy. Tại nháy mắt sau đó tiêu viêm thân ảnh liền là xuất hiện ở này màu đen cự trong tháp chỉ là hắn hiện tại không biết mà thôi nông đậm màu đen hảo quang thời gian dần qua mở rộng cùng lúc đó tại tiêu viêm trái tim bên trong ba màu huyết mạch d u n g hợp đi ra kiểu mới huyết mạch tại tiêu viêm trong cơ thể xoay quanh lần thứ nhất dị biến thời điểm tiêu viêm trong cơ thể cổ tộc huyết mạch chính là cường hóa mấy lần lúc này đây tại tiêu viêm trong thân thể xuất hiện không còn là cái kia cổ tộc cường giả hư ảnh mà là cái kia thái cổ hư long nhất tộc cường giả hư ảnh cái kia một đầu nho nhỏ màu vàng thái cổ hư long xoay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh rồi sau đó thời gian dần trôi qua ngưng thực cuối cùng một giọt màu vàng giọt máu thời gian dần trôi qua tại hư ảnh trái tim bên trong hiện ra r a rồi sau đó dung nhập tiêu viêm mi tâm bên trong mà đang ở cái kia một giọt màu vàng huyết dịch tiến vào cái kia tiêu viêm trong mi tâm chốc lát cái kia một giọt màu vàng giọt máu tiểu kịch liệt chấn động lên giờ phút này tiêu viêm lập tức cảm giác được cái này một cố vô cùng kinh người ý chí đưa hắn cái kia ý chí bất khuất đều áp c h ế không cách nào nhúc nhích giờ k h ắ c này tiêu viêm linh hồn tiêu phảng phất thật sự đối mặt một đầu thượng cổ thái cổ hư long tại cao cao đám mây dùng cái k i a t ă n g thương uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm muôn chính mình thần phục trận này ý c h i đấu tranh cái k i a một giọt màu vàng huyết dịch dần chứa thái cổ hư l o n g chi huyết đích duy trí gắt gao áp chế tiêu viêm linh hồn nếu để cho nó triệt để lấy được thượng p h ò n g cái k i a đến lúc đó không phải tiêu viêm d u n g hợp long huyết mà là long huyết đã k h ô n g chế t r ầ n dương nhưng mà tiêu viêm đích duy trí trải qua hóa hồn quả cùng huyết mạch dị biến tôi luyện liền nhất bàn đấu đế cấp bậc uy áp đều có thể ngăn chặn há lại dễ dàng như vậy áp chế đấy thượng cổ thái cổ hư long chi huyết dục lại để cho tiêu viêm thần phục ngược lại lại một lần nữa kích phát tiêu viêm trong nội tâm vẻ này bất khuất chi ý một cổ lực lượng vô hình theo hắn mi tâm trong mánh liệt bạo phát đi ra cố lực lượng này là cố định đích lý trí lực lượng cho dù là đối mặt cấm kỵ chi vật v i ê n cổ h u n g thú ước vạn núi sông vô tận trời xanh thủy t r u n g lạo n g h ệ mà đứng nộ sắt thiên địa cỗ này ý chí không bàn mà hợp ý nhau vô danh c h i tâm truyền thừa vô danh thiên địa điểm bắt đầu vô danh c h i tâm vốn là bao trùm trên trời đất chút bất chi bất giác tiêu viêm đích ý chí đã lấy được màu đen cự tháp mới bắt đầu lực lượng màu đen cự tháp mới bắt đầu lực lượng vô hình vô dạng không thể ngôn ngữ nhưng tiêu viêm cảm giác được rõ ràng tại vừa rồi một sát na kia ý chí của h ắ n lực đ ố n g nhiên bạo tăng hơn mười lần dự đoán thái cổ hư long chi huyết đích ý c h í vốn là cao cao tại thượng nhưng mà tiêu viêm đích ý c h í đột nhiên bạo tăng hơn mười lần tiêu hóa hoàn thành ý chí chi kiếm đem chân long chi huyết mãnh liệt đánh nát kim giọt máu đ ỗ n g nhiên vỡ vụn ra ra hóa thành vô số đạo mảnh không thể gặp kim năng lượng hướng phía tiêu viêm thân thể bốn phương tám hướng kích xả ra cỗ này kim năng lượng cực kỳ bá đạo tự như là vô số châm nhỏ tại hắn trong mạch máu ngang ngược xuống tới cái này không hề báo hiệu kịch liệt đau nhức khiến cho tiêu viêm thân hình cũng nhịn không được cứng đ ờ mặt có chút trắng bệnh cái này thống khổ hơn xa lăng chỉ mấy lần nếu không có ý chí của hắn vượt qua thường nhân hơn mười lần thậm chí mấy chục lần chỉ sợ cái này trận khủng bố kịch liệt đau nhức tựu i sẽ khiến hắn lập tức cơn sốc đi qua thượng cổ thái cổ hư long chi huyết vô cùng bá đạo muốn nó dung nhập trong cơ thể n g ư ờ i phải thừa nhận một ít đau nhức ngẫm lại dung hợp nó chỗ tốt thụ chút đau là hoàn toàn đáng ra đấy chứng kiến tiêu viêm cái kia vẻ mặt thống khổ tiêu viêm trong cơ thể cái kia huyết hồng sắc thân ảnh mở miệng an ủi điểm ấy đau n h ấ t nếu là bình thường tiêu viêm tránh không được muốn mở miệng trào phung cái kia huyết hồng sắc thân ảnh một phen nhưng hiện tại hắn thật sự là hữu tâm vô lực cái kia kịch liệt đau nhức không có chút nào giảm bớt ngược lại giống như thủy triều liên tục không ngừng bất quá tại thống khổ đồng thời tiêu viêm hoàn toàn chính xác cảm giác được máu của hắn tại phát sinh thần bí biến hóa một cố đặc biệt nước cuộn trào sinh cơ tại máu của hắn trong lần chứa người tuổi thọ thủy t r u n g có hạn tức chính là tu luyện đấu khí tu luyện giả tuổi thọ cũng không quá đáng là mấy vạn tuổi chỉ có cực nhỏ cao thủ đứng đầu có thể ủng có vài chục vạn năm thọ nguyên nhưng là thượng cổ thái cổ hư long nhất tộc lại không giống với nhưng hắn là nhưng mà làm thuần khiết long tộc huyết mạch lúc kia long tức chính là không tu luyện chỉ cần trên đường không gặp đến biến cấu ngoài ý muốn mà chết non ít nhất đều có thể sống mấy vạn tuổi tu luyện về sau tuổi thọ càng l à c ó thể đạt tới mấy vạn mấy chục vạn thậm chí rất cao nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết bởi vậy so sánh với nhân loại mà nói thượng cổ thái cổ hư long chi huyết bên trong ẩn chứa sinh cơ có thể nghĩ đến cỡ nào b ằ n g bạc thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt cả buổi đã trôi qua rồi mà tiêu viêm quần áo sớm được mồ hôi thơm ướt khuôn mặt cũng tái nhuận tới cực điểm liền cơ bắp đều thực run rẩy nhưng là hắn lại thủy chung kiên trì mà lúc này tiêu viêm thân thể cũng đã xảy ra cải biến nhất định hắn trên trán những cái kia tăng vọt gân xanh bên trong lại mơ hồ có chưa không dễ dàng phát g i á c kim da của hắn cũng trở nên trắng non cứng cỏi rất nhiều vê anh không biết nhiều hơn bao lâu tiêu viêm trong cơ thể đột nhiên chuyển ra một hồi t r ầ m đ ủ ngay sau đó lại có không ít máu tươi từ trong cơ thể của hắn bị đi ra sau đó mặt của hắn đều ẩn ẩn phát ra nhàn nhạc kim khí tức của hắn càng làm ánh liệt t i ể u tăng v à o lên ngắn ngủn nửa phút không đến khí tức của hắn một đường phi thăng cuối cùng đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh n g ư ờ i trọn vẹn có thể so với bát tinh đấu đế hậu kỳ tiêu viêm bên ngoài cơ thể quần áo trực tiếp doanh bị chấn được bay nát hóa thành vô số mang huyết thanh điệp bốn phía múa vũ động t r u n g quanh mặt đất cùng phòng ố c cũng ẩn ẩn run rẩy lên bất quá tại một lát sau tiêu viêm khí tức trên thân lại bỗng nhiên hồi phục đến bắt tinh đấu đế sơ kỳ chương 427, ngươi không phải tiêu viêm đợi đến lúc t r u n g quanh quần áo mảnh vỡ hoàn toàn rơi xuống đất tiêu viêm đôi mắt đ ỗ n g dưng mở ra một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt theo đồng tử của hắn trong hiện lên toàn bộ cự thắp không gian lúc giống như có một đạo kim lôi đ ỉ n h bổ qua cái này kim quang thoáng qua tức thì phảng phất căn bản không có đã xuất hiện tiêu viêm đồng tử cũng một lần nữa khôi phục thành hắc hô tiêu viêm thật dài gọi ra một ngụm c h ọ c khí chật rôi ra tay của hắn đối với phía trước mánh liệt một quyền đánh r a tại tiêu viêm phía trước dày đến hai thốn hư không lập tức đã được đ ụ c lỗ mà quả đấm của hắn cự ly này b ả n b ả n còn có nửa mét ha ha một đạo hùng hậu như là dòng ngâm y hệ tiếng cười to theo tiêu viêm trong miệng truyền ra chấn được toàn bộ phạm vi kịch liệt rung rung lên sau đó tiêu viêm theo trên mặt đất một nhảy dựng lên bay bổng rơi trên mặt đất một cố cường hãn khí tức theo trong cơ thể hắn tiết ra cổ hơi thở này không phải lai nguyên ở đầu khí mà là thuần túy đấy dung hợp long huyết về sau tiêu viêm tu vị hoàn toàn chính xác không có nói thăng rất nhiều nhưng là nhục thể của hắn lực lượng nhưng lại có thể so với cựu tinh đấu đế sơ kỳ cấp bậc tu vị giờ phút này thuốc tiêu viêm thân thể tựa hồ mỗi một tấc đều tràn đầy vô cùng cường hãn lực lượng tiêu viêm tay phải mãnh liệt tạo thành nằm đấm hắn bàn tay phụ cận không khí đúng là bị nết g h bắt đầu và mẹo hắn hiện tại gần kề bằng vào là thân thể chi lực có thể cùng mới vào cựu tinh đấu đế cường giả một trận chiến mà như thi triển ra các loại đấu kỹ c ù n g át chủ bài lời mà nói tức liền là chân chính cựu tinh đấu đế sơ kỳ hắn hiện tại cũng dám tới một trận chiến hiện tại tiêu viêm thực lực tuy nói là chỉ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ nhưng là lực lượng của hắn nhưng lại mạnh hơn quá nhiều không chỉ như thế tiêu viêm cảm thấy tay phải của mình trong lúc mơ hồ cùng tay trái không giống với lúc trước tay trái tuy nhiên rất mạnh mẽ nhưng là đối với tay phải mà nói nhưng lại như là cùng hài nhi hiện tại tiêu viêm tay phải ẩn chứa khủng bố lực lượng dựa theo suy đoán của hắn có thể một quyền đem bắt tinh đấu đế đại viên mãn cấp bậc cừng giả hồng thanh nhân phấn chuyện gì xảy ra tay phải của ta như thế nào có thể so với chi thân thể những địa phương khác cường hãn nhiều như vậy cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hả? tiêu viêm đang nhìn mình cái kia hiện ra điểm một chút ngọc kim sắc cánh tay cũng là không khỏi thì thào lẩm bẩm được rồi đến lúc đó rồi nói sau cái này khủng bố tay phải đến lúc đó ngược lại là có thể xuất kỳ bất ý cho địch nhân một k í c h trí mạng từ từ đứng dậy tiêu viêm đánh giá cái không gian này hết thảy rồi sau đó nhưng lại đột nhiên nghĩ đến vừa mới chính mình tại huyết mạch dị biến thời điểm tuy nói là phát giác được tối kỵ nhất bị mang đi nhưng là tại lúc ấy dưới tình huống hắn lại không thể đủ dừng lại cho nên chỉ có thể trách nhưng do chi mang tới đúng vậy ngươi rất không tồi tiểu tử ngươi tới để cho ta xem đúng lúc này tiêu viêm đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm g i à n u a tại thai của hắn bên cạnh vang lên lập tức tiêu viêm quanh thân đấu khí toàn bộ ngưng tụ rồi sau đó dị hỏa tuyên cổ xích cũng là bị hắn đem ra cẩn thận quét mắt chung quanh hết thảy tiểu tử ngươi không cần sợ hãi ta là cái này vạn thú tháp tháp linh cái kia thanh â m giản mua vừa cười vừa nói vạn thú tháp tiêu viêm chân mày hơi nhíu lại cảm thấy cái tên này tựa hồ rất là quen thuộc rồi sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì kinh ngạc mà hỏi c h ấ n thiên tháp đúng chính là các ngươi trong miệng theo như lời c h ấ n thiên thác bất quá hắn nguyên danh nhưng lại là vạn thú thác lão giả kia cũng là không ngại phiền kiên nhẫn giải thích ta tại sao lại ở chỗ này ngươi thì tại sao nói cho ta biết những thứ này đúng lúc này tiêu viêm trong nội tâm trong lúc mơ hồ đã có một ít suy đoán nhưng lại là còn không dám khẳng định cho nên hỏi lên chẳng lẽ ngươi còn không biết sao kính xin cáo chi ngươi đã lấy được sinh tử thạch hơn nữa đã nhận được sinh tử thạch tán thành sinh tử thạch là cái này vạn thú tháp cái chìa khóa ngươi đã lấy được h ắ n đã nói lên ngươi cùng cái này vạn thú tháp hưu duyên bảo người người hưu duyên có được đã ngươi cùng cái này vạn thú tháp hưu duyên cho nên ngươi cũng t i ể u có đủ truyền thừa cái này vạn thú tháp tư cách truyền thừa vạn thú tháp nghe được câu này thiêu viêm cũng là không khỏi trong nội tâm nhảy dự với lúc đó cái kia thanh âm giàn mua cũng là lại lần nữa vang lên người có duyên n g ư ờ i gọi tên gì là ở đâu tu sĩ văn bối tiêu viêm viễn cổ đại lục tán tu tiêu viêm ngươi mà lại đến cái này không gian trung tâm ra ta đem cái này vạn thú tháp truyền thừa cho ngươi dùng giải quyết s o n g chủ nhân tâm nguyện nghe vậy tiêu viêm cũng là nhẹ gật đầu nhưng là cũng là không có buông cảnh giác mà là tùy thời chuẩn bị lấy chậm dại đối với trong lúc này tới gần tháp linh ngươi gọi tên gì cái này vạn thú tháp đến tột cùng là cái dạng gì nữa hay sao lại có tác dụng gì ha ha ta tên thú tuyệt về phần bộ dáng của hắn ngươi lập tức có thể thấy được vạn thú tháp là lúc ấy chủ nhân đỉnh phong chi làm bên trong c h ấ n áp ma thú dị vật vô số c h u n g phân ba tầng trong tầng thứ nhất là ngũ tinh đấu đế cấp bậc ma t h ú cùng dị vật tầng thứ hai tắc thì là có thêm điên phong đấu đế cấp bậc ma t h ú cùng dị vật về phần tầng thứ ba tắc thì là có thêm tổ giai ma t h ú tồn tại cái gì tổ giai chủ nhân của ngươi thương bất quá cũng là một cái đấu tổ mà thôi hắn làm sao có thể chấn áp những thứ khác đấu tổ cái này có cái gì chủ nhân tuy nói mặt ngoài chỉ là ngũ tinh đấu tổ nhưng là trải qua tại tu di trong không gian thời gian gia tốc tu hành đã đạt đến thất tinh đấu tổ cấp bậc như vậy một ít ngũ tinh đấu tổ trở xuống đích cừng giả lại có gì khó tu di không gian thời gian gia tốc ta không có vào trước khi không phải là thuộc về tu di không gian sao tiêu viêm có chút nghi ngờ hỏi cái kia coi như là tu di không gian chính thức tu di không gian tu luyện máy gia tốc nhưng lấy cực kỳ nghịch thiên đấy đối với chủ nhân cái nào cấp bậc mà nói có thể làm được một ngày vạn năm tựu là ở đẳng kia tu di không gian trong khi tu luyện một ngày nhưng thấp ngoại giới vạn năm nếu không chủ nhân như thế nào sẽ ở trong thời gian thật ngắn t i ể u tấn thăng đến thất tinh đấu tổ nghe thế tháp linh nói như vậy tiêu viêm khỏe miệng cũng là không khỏi có chút run rẩy lẩm bẩm nói cái này con mẹ nó đêm quá nghịch thiên a hiện tại tiêu viêm tiếp nhận truyền thừa a cái k i a thanh âm giả mua vừa mới nói xong một câu nói kia một cái màu đen phong cách cổ xưa ba tầng bảo tháp t i ể u là chậm rãi xuất hiện ở tiêu viêm trước mắt rồi sau đó cái kia biến mất không thấy gì nữa sinh tử thạch cũng là lại lần nữa xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt một giọt trong lòng chi huyết không tự chủ được theo tiêu viêm trong cơ thể bay ra rồi sau đó dung nhập này màu xanh đỏ trên tảng đá rồi sau đó cái kia màu xanh đỏ thạch đầu đột nhiên sáng rõ dung tiến vào cái kia màu đen bảo tháp đ ỉ n h tháp đã trở thành tháp châm lập tức tiêu viêm cảm thấy trước mắt cái này một cái thần bí nhỏ tháp cùng hắn có một loại thập phần huyền diệu liên quan tựa hồ thứ này bản chính là của hắn tháp linh thứ này như thế nào cảm giác là tự chính mình giống như ta còn không có có luyện hóa hắn à cái gì làm sao có thể tiêu viêm ngươi mở ra linh hồn ta nhìn xem cái này gặp tuyệt đối có vấn đề ta vừa mới chỉ là hắn hắn phía trên linh hồn t r o n g cự tính tiêu trừ ngươi cn ơ nở luyện hóa mới có thể sử dụng như thế nào sẽ xuất hiện loại người như ngươi như là huyết thủy bình thường tình huống đâu này có chút trần trờ một lát tiêu viêm mới nhẹ gật đầu rồi sau đó thả linh hồn lại để cho t h á p linh giỏ xét lên bàng bạc linh hồn chi lực đối với tiêu viêm linh hồn quét qua rồi sau đó gần đây trầm t ĩ n h t h á p linh không khỏi hô to nói làm sao có thể người tại sao là hắn nhưng vào lúc này tại phía xa bắc minh một cái rậm rạp trong rừng một cái tiểu phu bình thường lao giả đang tại cầm một bả vết dỉ loang lổ b u a tại đốn tuổi l ã o giả thực lực bất quá là nhất tinh đấu thánh mà thôi nhưng là chung quanh đấu đế cấp bậc ma thú nhưng cũng không dám đến công kích hắn đột nhiên cái kia chặt cây l ã o giả trong tay dừng lại ngẩng đầu đối với di khí chi địa chỗ phương hướng nhìn một cái rồi sau đó lẩm bẩm nói hắn đương nhiên không phải tiêu viêm rồi tiêu viêm chẳng qua là hắn một cái danh hiệu mà thôi ngu xuẩn thì thào ngữ điệu sau khi xong lại tiếp đó chặt cây khởi cây đến rồi thắp linh chỗ trong không gian ta là hắn hắn là ai ạ tiêu viêm có chút bó tay rồi đúng lúc này cái kia một mực khiếp sợ t h á p linh đột nhiên đối với tiêu viêm quát n g ư ờ i không phải tiêu viêm chương 428, t h á i lân ta muốn ngươi ta không phải tiêu viêm nghe cái kia t h á p linh giống như gào thét bình thường hô lên một tiếng này tiêu viêm cũng là không khỏi sửng sốt chính mình rõ ràng tự là tiêu viêm vì cái gì tại trong mắt của những người này lại không phải đâu này vừa rồi ở đằng kia sinh tử mộ ở trong l ã o giả kia cũng là nói ra mình không phải là cái gì nhưng lại là còn chưa nói hết tự chuyển biến chủ đề đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ thiêu viêm thật sự là không nghĩ ra đang ở đó tháp linh chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm một giọng nói nhưng lại vang lên tiểu thú không thể nói cho hắn biết đợi đã đến giờ ta sẽ nói cho hắn biết đấy nghe thế một tiếng nhắc nhở cái kia thú tuyệt cũng là s ử s ờ rồi sau đó con mắt mở tròn vo cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi sư thúc ngươi tiểu t ử này nhỏ tháp linh còn nhớ rõ ta lão đầu t ử a nhớ kỹ không muốn nói cho hắn dứt lời thanh âm chính là biến mất vâng sư thúc cái nào cái kia tiêu viêm ngươi chạy nhanh một bên luyện hóa cái này trấn thiên tháp một bên tiến vào cái này tu di trong không gian tu luyện a lão giả kia ho khan một tiếng rồi sau đó chậm dai nói tu h di không gian ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải làm chuyện gì có chút dừng lại một chút tiêu viêm cái kia hơi lấy khản giọng thanh nhâm vang lên ta muốn đi mạnh mẽ đoạt sinh tử đạo linh quan phục sinh thái lân ta thiếu nợ nàng đấy nhiều lắm sinh tử đạo linh quan chẳng lẽ không tại đây sinh tử mộ ở trong lão giả kia cũng là hơi lấy nghi vấn nói ra vốn tại đây sinh tử mộ bên trong b ấn t tại quá g à n n ă miễn trước bị ấn m môn môn cái h chỉ ủ đặt được, đây, đã được ta lúc c là đã lấy này kia linh hỏa cùng với sinh cùng hỏa t ử đạo l i n h quan mở ra p h tháp o n ấn. Ấn miễn môn. g Cái kia tháp linh yên lặng một hồi lâu mới nhẹ nói nói nhược quả ta nhớ được không sai lời mà nói tại chủ nhân còn sống thời đại tại bắc minh t i ự u có một môn phái gọi là ấn miễn môn môn phái nào thực lực giống như bất quá đối với ngươi bây giờ mà nói lại không thể nghi ngờ là một tòa không thể đọc qua núi lớn núi lớn ha ha coi như là núi lớn ta tiêu viêm cũng tuyệt đối sẽ vượt qua đi qua ta muốn phục sinh thải lân đây là ta đối với lời hứa của nàng một người nam nhân hứa hẹn ngày đó ta lay động tất cả kinh dũng không là siêu độ chỉ vì chạm đến móng tay của ngươi cái k i a một tháng tại đồng ruộng b ư ớ c t r ư m không là quen biết chỉ vì lưu lại ngươi cười năm đó tại đường núi phủ phủ không là cần gặp chỉ vì dán ngươi ôn hòa cái kia lần lượt chuyển núi không là đã tu luyện thế chỉ vì trên đường cùng ngươi tương kiến thái lân ta nhớ ngươi lắm nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm thanh âm thời gian dần trôi qua v ă n g lên hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống biến thành điểm một chút thử nghiệm hào khí trở nên thâm thúy và bi thương làm cho cái này p h i ế n thiên địa đều là trở nên đều là bi thương trong lúc mơ hồ hán phảng phất ơ phổ là nhìn thấy thái lân nghe thấy được lời của nàng tiêu viêm bản vương tuy nhiên khục khục không thể trợ giúp ngươi nhưng nhưng là không không phải bình hoa ngươi là người thứ nhất có thể chinh phục chúng ta mỹ đô toa nhất tộc người cũng là người thứ nhất chiếm được thân thể của ta c ò n còn có thể chinh phục người của ta ta yêu ngươi thải lân lời nói như là cái kia gai nhọn hoắt giống như lần lượt đâm vào lòng hắn đầu nhất mềm mại địa phương đó là một loại nguyện ý vì mình chỗ yêu người trả giá cánh mạng l ờ i t h ề cái này lại để cho tiêu viêm không khỏi vang lên kiếp trước một bài thơ nếu có một ngày bùi thấp thòng động ta tình nguyện làm lạc hà trên đàn một căn trong suốt nhẹ dây cung tạo điều kiện cho người khảy đàn nếu có một ngày con đường nhấp nô ta tình nguyện làm lầy lội đường gian một hạt u buồn cắt mịn tạo điều kiện cho người hành tẩu nếu có một ngày nước sông khắp đê ta tình nguyện làm chạy xiết mặt nước một chiếc gan ổn thuyền nhỏ Tạo điều kiện cho người cưới. nếu có một ngày tóc xanh hoa kiều ta tình nguyện làm trang điểm bàn bên cạnh một cành điểm thúy châm gài tóc bàn n g ư i bối tóc nếu có một ngày ngón tay nhỏ nhắn dàn u a ta tình nguyện làm thái hương đình bên cạnh nhất chu huyện duyên tử đảng cuốn n g ư i ngón giữa nếu có một ngày dài đằng đắng ta tình nguyện làm mô đất trong mộ một gốc cây bất tử cỏ xanh bạn n g ư i chọn đời thải lân ngươi cũng đã biết tại đây trong thơ ta chính là cái kia dây đàn cái kia cát cái kia thuyền nhỏ cũng là cái kia châm gài tóc cây tử đẳng cùng bất tử thảo muốn bạn ngươi cùng hân nhi vĩnh viễn không phân ly cái kia t h á p linh nghe tiêu viêm từng tiếng không có cảm giác đây này lẩm bẩm thanh â m lại cũng là bị hắn đang phủ lên trong lúc mơ hồ tựa hồ xuyên việt thời không nhìn thấy lần lượt hình ảnh theo tiêu viêm vừa mới là một cái đấu giả lúc ở đằng kia trong sa mạc cùng mỹ đỗ toa lần đầu gặp nhau lại đến đằng sau mặt đủ loại giao dịch rồi sau đó ở đằng kia học viện đ á y tháp bởi vì cái kia cổ quái h ỏ a diễm làm cho cùng mỹ đỗ toa đần độn ưu mê phát sinh quan hệ thứ hai lần lượt đuổi giết hán lần lượt ở thời khắc sinh tử cứu hán rồi sau đó dần dần sinh tinh tố tại tiêu viêm mang theo đấu tôn cường thế trở về cái kia cái gọi là huyền hoàng cứ điểm lúc dùng nguyên thủy nhất tư thái đánh tan xâm phạm chi nhân về sau cùng mỹ đỗ toa cử hành hôn lễ rồi sau đó thứ hai nương theo lấy nàng tại phía sau của hắn yên lặng ủng hộ hắn cổ vũ nàng vì đương một tốt mẫu thân nàng lần lượt ngăn chặn trong nội tâm lánh diễm một mặt vì cái gì là hắn ngay tại tiêu viêm đã bị cái kia tà nguyệt ba quân trí mạng nhất công kích thời điểm thân ảnh của nàng lại một lần nữa nhào tới tiêu viêm trước người thay hắn chặn cái kia một kích trí mạng rồi sau đó tiêu viêm lập tức nhập m à đem tà nguyệt ba quân kích thương rồi sau đó không tiếp tốn thời gian cố sức đem thải lân tâm mạch bảo vệ vì cái gì chỉ là cái kia đối với hắn mà nói chỉ tồn tại sinh tử đạo l i n h quan mấy năm này tiêu viêm vì cái kia cái gọi là sinh tử đạo l i n h quan ra tứ huyết chi đấy du đại giang nam bắc vạn dặm xa xôi đi tới nơi này di khí chi địa cái này sinh tử mộ bên trong bao nhiêu lần trải qua sinh tử vì cái gì là nàng trong không gian lão giả kia cũng là đắm chìm ở đằng kia hảo cảnh gần như giờ phút này cái kia cái gọi là tu di trong không gian tất cả mọi người đều là ảo cảnh bên trong đích câu chuyện mà lòng chua sót tháp linh là sớm nhất theo ảo cảnh trong tỉnh táo lại đấy nhưng trong lòng thì không khỏi một vì sợ mà tâm rung động tiêu viêm những lời kia thật sự quá kinh khủng đấy có thể lại để cho người bất chi bất giác t i ể u lâm vào ảo cảnh bên trong mọi người tại đây đều không ngoại lệ hán đệ xuống trong nội tâm cái kia phần chua sót nghiêng đầu xem xét phát hiện người khởi s ư ớ n g tiêu viêm khỏe mắt lại cũng treo vệt nước mắt nhưng là hay là tại chậm rãi kể ra lấy đồng xanh cộng tử đán mộ hoàng thuyền thải lân ngươi thật là ngu ta còn sống ngươi lại chết rồi cái này là ngươi cái gọi là đồng xanh cộng tử ngươi cái gọi là đán mộ hoàng thuyền tiêu viêm tâm đang run rẩy tại do dự lòng hắn đau nhức và p h ầ n nếu có cơ hội hắn hy vọng chính mình thay thế thải lân hy vọng nằm tại đó đấy là hắn không phải nàng đã đủ rồi tiêu viêm đừng tại trầm mê tiến vào ngươi cùng hắn ở chỗ này trách trời thương dân còn không bằng hiện tại gấp đội tu luyện bằng mạnh tư thái cường thế theo cái kia cái gọi là ấn miễn môn đem cái kia sinh tử đạo linh quan cướp về phục sinh nàng nghe thấy một câu quát lệnh thanh âm tiêu viêm cũng là lập tức mát mẹ tới trong ánh mắt trở nên càng thêm kiên định tháp tuyệt t i ê n bối ngươi nói rất đúng ta phải lại để cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa sau đó phục sinh nàng hiện tại thỉnh nói cho ta biết như thế nào tiến vào tu di không gian như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất đem tu vị tăng lên thật lâu lão giả kia nhàn nhạt nói một câu nói dùng ngươi chi lực có thể mở ra trăm ngày lưu tốc gấp bội ngươi đi vào hảo hảo tu luyện a nghe vậy tiêu viêm hung hăng nhẹ gật đầu trong nội tâm hạ quyết tâm thôn vệ linh hỏa tấn cấp công pháp ổn định linh hồn cuối cùng m ạ n h mẽ đoạt s i n h t ử đạo l i n hai q u n m ư ơ n g 429, tu di không gian sáng tạo đấu kỹ qua một lúc lâu thời gian tiêu viêm mới vừa rồi chậm rãi hỏi ta nên như thế nào mở ra tu di không gian ra tốc lực lát sau ta sẽ bả tu di không gian mở ra phương pháp truyền thụ cho ngươi thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kiếm không thể đủ yếu đi ta chủ nhân uy phong khiến này trấn thiên tháp tại đây trên đại lục lần nữa vung lên vi danh tiêu viêm chắc chắn không kém thứ này danh tiếng như vậy rất tốt hiện tại lấy thực lực của ngươi có thể mở ra này c h ấ n thiên tháp tầng thứ nhất về phần tầng thứ hai sao ngươi nhưng thật ra có thể thử xem bất quá ta phỏng c h ừ ngươi n g là tạm thời đánh không ra kia t h á p linh chậm rãi nói rằng dứt lời kia t h á p linh hoặc là bả kia c h ấ n thiên tháp giao cho tiêu viêm thiên tháp là một cái ước chừng ba thước cao thấp tiểu tháp cộng phân ba tầng t ứ giác phân lăng tự dường như là thế tục trong hoàng cung chùa miễu trong tháp thông thường thế nhưng tiêu viêm nhưng là biết hai cái là trăm triệu không thể đủ đánh đồng gì, kia thế nhưng biểu thị vô cùng lớn tiểu nhân không gian tiêu viêm cầm trong tay kia hát sắc tiểu tháp đạo đạo ngưng tụ tới cực điểm đấu khí lực quán nhập hát sắc tiểu tháp trong vòng muốn mở ra c h ấ n thiên tháp tầng thứ hai cần tinh đấu đế thực lực mà lúc này tiêu viêm luận thực lực mạnh phỏng chừng theo kịp i thông thường chín tinh đấu đế tiên tám tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt chỉ thấy hát sắc tiểu tháp nhẹ nhàng mà toàn bộ run lên trợ xương mù quang mang theo này này hát sắc tiểu tháp mặt ngoài phiêm khí tiêu viêm trên mặt đều kích động địa mà có chút đỏ hắn biết hắn đã thành công mở kia hát sắc tiểu tháp tầng thứ hai trong nháy mắt về này chấn thiên tháp tầng thứ hai tin tức trực tiếp dũng mánh vào tiêu viêm trong óc chấn thiên tháp tầng thứ hai nội đám hóa thân trở thành nhân nát ma thú hoặc tu luyện hoặc là gặp nhau nói chuyện với nhau nhưng mà đương tiêu viêm mở này chấn thiên tháp tầng thứ hai trong nháy mắt toàn bộ chấn thiên tháp tầng thứ hai nội tất cả ma thú đều là trong lòng run lên tất cả ma thú đều là không khỏi ngưỡng vọng phía trên đỉnh đầu đế mười bốn cái thiêu viêm cảm thấy tim đập đều mạnh da tốc lao thiên mười bốn cái chín tinh đấu đế n g ả nếu như trước kia tự mình đạt được cái này mở này chấn thiên tháp tầng thứ hai mấy ngày hôm trước gặp phải này cái đ ồ vật còn dùng phải phía như thế liều mạng liều sống tiến hành công kích sao tùy tiện phái ra năm sáu chín tinh đấu đế là có thể đem địch nhân giết chết chín tinh giai biệt đấu đế có mười bốn cái bắt cấp đấu đế số lượng còn lại là đạt được cận năm mươi cái thất tinh đấu đế đấu đế số lượng dĩ nhiên đạt được kinh khủng một trăm nhiều này này ra đứng lên chính là cận hai trăm cái thất tinh đấu đế đã ngoài cường giả cao thấy nhiều như vậy cường giả tiêu viêm cảm thấy cả người đều có một cổ lực đó là ủng hữu cũng đủ cường đại thực lực sau lo lắng chân cảm giác thấy tiêu viêm như vậy mô dạng tia tháp linh cũng là không khỏi sinh ra đả kích tiêu viêm đạo tiêu viêm ngươi cũng vui vẻ tuy nói bọn người kia đối hiện tại ngươi có rất lớn trợ giúp thế nhưng ta phỏng chừng ngươi là dùng làm bất động này cái tám tinh đấu đế chín tinh đấu đế ra hỏa sở dĩ nói ngươi muốn hiệu lệnh bọn họ nhất định phải để cho bọn họ thừa nhận thần phục với ngươi bằng không ngươi cũng chỉ có thể đủ là khô nhìn ngay vậy tiêu viêm khỏe miệng không khỏi rút chịu sau đó chậm rãi gật đầu lô đạo ta đã biết được rồi hiện tại ta chuyển cho ngươi mở ra phương pháp ngươi thử xem b à đi hảo sau đó tiêu viêm tại kia t h á p linh dưới sự trợ giúp thuận lợi mở ra tu di không gian nơi này là mênh mông vô bờ sân xuyên có nhất nồng nặc thiên địa năng lượng ở chỗ này thời gian tốc độ chạy bị đại thần thông quấy dày dẫn đến hình thành loại này thời gian kết giới dựa theo tiêu viêm tự mình p h ỏ n g c h ứ n g đích tình huống lúc này hắn nơi tại ở đây thời gian tốc độ chảy mở ra ngoại giới một trăm lần t à hữu nói cách khác tiêu viêm ở chỗ này tu luyện một ngày t i ệ u tương đương với ngoại giới một trăm trời nay quả thực là thiên mộ trung cực h ệ á tiêu viêm nhìn này một màn thì thào lẩm bẩm trấn thiên tháp nội nơi liên tiếp tu di không gian nội tu di không gian bề mặt quả đất vô hạn thổ địa bởi vì thiên địa năng lượng chi đầy đủ có thể dùng tu di không gian trung thổ trên mặt đất dài lớn lên ra khỏi rất nhiều thực vật hoa cỏ tràn ngập một chút cũng không có tẫn sinh cơ mà hôm nay tiêu viêm đang đứng tại kia tu di không gian trên cỏ nhìn trời mênh mông tu di không gian tự mình từ tiến giai đấu đến lúc tuy nói là sở hữu vài loại công kích đấu kỹ thế nhưng lực công kích nhưng là thiếu cường đại trước vài lần chiến đấu cũng đã mơ hồ gian đem tự mình phải không có biện pháp hoàn thủ điều này làm cho hắn thậm phân tích tự mình cơ sở bền chắc linh hồn là cường hãn hiện tại thân thể hầu như có thể ngạnh kháng chín tinh đấu đế công kích khác thường hỏa muốn thực lực có thực lực muốn vũ khí có vũ khí chỉ là tự mình lực công kích cũng không có hoàn toàn bộc phát ra đến sở dĩ t i ê u viêm có một loại xung động muốn sang chế một bộ thuộc về tự mình thích hợp tự mình điều kiện công pháp một loại có thể đem tự mình lực công kích phát huy đến mức tận cùng phát huy đến lớn nhất uy lực công pháp giả sử tự mình hôm nay lực công kích có một trăm tiêu viêm đã nghĩ đi qua sáng chế này một bộ tối thích hợp công kích phương pháp khiến tự mình lực công kích đề thăng tới một nghìn thậm chí còn càng cao tu di không gian nội tiêu viêm một bên tu luyện một bên đầu nhập đến sáng tạo tự mình công pháp tâm tính trong thời gian trôi qua tiêu viêm hồi ức phía một màn một màn trắng cảnh đặc biệt các đại cao thủ xuất thủ chém giết trắng cảnh tiêu viêm không ngừng hồi ức phía này mấy đại cao thủ giao thủ trắng cảnh bởi vì hắn linh mẫn linh hồn lực tuy rằng không có hoàn toàn thấy rõ bọn họ chiến đấu tràng cảnh mỗi một cái chiêu thức thế nhưng vẫn như cũ thấy được nhất bộ phân theo không ngừng nghiên cứu tiêu viêm khi thì dường như hải tử đạt được món đồ chơi bàn kích động khi thì làm cảm nộ g một cái huyền diệu công kích cảnh giới mà hiện lên thuần phát nhất mỉm cười tiêu viêm đối với chiến đấu l ĩ n h nộ mộ, g lấy một loại tốc độ kinh người để t h ă n g phía tiêu viêm rốt cục lý giải vì sao lượng lớn cao thủ muốn nhìn cao dài tu luyện giả môn qua lại công kích chính yếu nguyên nhân chính là muốn theo cao d à i tu luyện giả trong công kích cảm nộ g bước phát triển mới cảnh giới tiêu viêm linh hồn cảnh giới là cao thế nhưng hắn linh hồn cảnh giới đ ề u không phải cảm nộ g đi ra cũng không phải cái khác cao thủ tại năm tháng sông trong từ từ lĩnh ngộ từ từ đ ể cao đi ra hắn linh hồn cảnh giới là dựa vào phía kêu hóa hồn quả cùng với cái khác kỳ nộ g không ngừng tu luyện đi ra hắn kết này ẩn chứa đại thần thông vân tay bí quyết là biết kỳ nhiên chẳng biết kỳ sở lấy nhiên như vậy tu luyện tuy rằng cơ sở vững chắc thế nhưng hắn cũng không có chân chính hoàn toàn hiểu được cái kia trình tự sở dĩ hôm nay tiêu viêm linh hồn cảnh giới cho dù đạt được kia cái gọi là tổ giai sơ kỳ thế nhưng công kích chiêu thức trình tự còn rất thấp tối đa cũng t i ể u chín tinh đấu đế sơ kỳ cái kia trình tự mà thôi công kích chiêu thức trình tự thấp hiệu suất tự nhiên thấp theo giao thủ người càng đến càng nhiều tiêu viêm tự nhiên cảm thấy tự mình công kích phương pháp có chuyện tiêu viêm linh hồn cảnh giới cao tiêu viêm hồi ức cao thủ chém giết trắng cảnh trái lại nữa đi bước một lĩnh nộ các đại cảnh giới tự nhiên nhanh nhiều tại lĩnh nộ trong thuộc về tiêu viêm tự mình công kích phương pháp đã ở dần dần thành hình cao thủ chân chính công kích phương pháp đều là tối thích hợp bọn họ tự thân điều kiện thời gian tại trôi qua tại tu di không gian ngoại này người khác tại cẩn thận ứng phó phía kia cái gọi là thần bí vũ khí còn muốn đau khổ tìm kiếm kia cái gọi là c h ấ n thiên tháp nhưng mà lúc này tiêu viêm nhưng chìm đắm tại chân chính lĩnh ngộ mỗi một tầng cảnh giới vui sướng trong không ngừng đi tới hắn lại một lần nữa thức tỉnh định có thể khiến đã từng nhận thức hắn mọi người đều thất kinh đồng thời ngày này sẽ không xa chương 430, lĩnh ngộ vạn hòa chỉ pháp tu di không gian nội tiêu viêm căn bản cảm ứng không được thời gian trôi qua lần lượt lĩnh ngộ khiến tiêu viêm cả người đều bị vây một loại hưng phấn trạng thái trong cái loại này trạng thái hạ tiêu viêm tràn ngập tình cảm mãnh liệt một luồng lũ kinh khí gỗ lọt tiêu viêm nhân như huyễn ảnh không ngừng phiêu đậu phía mỗi một lũ kinh khí tốc độ cùng với uy lực đều phi thường kinh người đ ỗ n g nhiên sai sai tiêu viêm mạnh lui ra đến giờ khác này tiêu viêm trên mặt không biết là khóc chính cười tại cảm nộ cảnh giới đến bây giờ thời gian tiêu viêm bỗng nhiên phát hiện tự mình qua đi sáng chế ra tuyệt sát cựu chỉ dĩ nhiên cần vứt đi bởi vì vừa mới sáng chế không lâu sau chỉ bí quyết dĩ nhiên không thích hợp tự mình điều này làm cho tiêu viêm có điểm khó chịu thế nhưng còn có một điểm nhưng đáng giá tiêu viêm hưng phấn bởi vì tiêu viêm rốt cục rõ ràng nguyên nguyên một cái thuộc về đấu đế cấp bậc cao thủ tuyệt kỹ nếu như không có lĩnh ngộ hình như đĩnh huyền ảo thế nhưng một ngày lĩnh ngộ trên thực tế nhưng phi thường giản đơn thế giới nguyên lai là như vậy vô biên không gian vũ trụ h n g hưu phía kỳ đặc thù quy tắc mỗi một phân năng lượng mỗi một loại tồn tại đều có kỳ tồn tại nguyên nhân như vậy ta cần lĩnh ngộ đó là này hỏa chi nguyên hỏa chi quy tắc tiêu viêm nhìn tu di không gian nội mỗi một phân không gian qua đi tại tiêu viêm trong mắt không gian vũ trụ chỉ là một cái không gian vũ trụ mà thôi nhưng mà tại hôm nay tiêu viêm trong mắt không gian vũ trụ là sở hữu kỳ đặc biệt có quy tắc kia quy tắc huyền ảo trí cao hôm nay tiêu viêm chỉ là nhận thấy được kỳ tồn tại về phần linh nộ g căn bản chưa nói tới thế nhưng gần nhận thấy được nó tồn tại đã cũng đủ tiêu viêm thi triển r a nguyên kia tuyệt sát cựu chỉ tại hôm nay xem ra đảo coi như là phức tạp phiền phức chân chính công kích chỉ cần vài loại có thể dung hợp nguyên công kích mới là thuộc về tám tinh vòng tròn lớn thậm chí chín tinh đấu đế cấp bậc cao thủ công kích tiêu viêm con mắt nhắm lại linh hồn lực cùng với trong cơ thể năng lượng bắt đầu tràn ngập khai đi cảm nộ g nguyên quan trọng là linh hồn cùng không gian vũ trụ phù hợp trình độ tiêu viêm linh hồn cảnh giới đã rồi đạt được tổ giai sơ kỳ cũng có thể đủ thi t r i ể n ra nguyên do đó lợi dụng nguyên đến công kích phương viên chăm dặm trong phạm vi không gian chính như vãng tích bàn bình tĩnh thế nhưng từ một nơi bí mật gần đó nhưng tiềm tàng phía một luồng lũ m a n khí lực tiêu viêm m a n khí lực dung nhập không gian mỗi một chỗ tại đây nguyên trong phạm vi tiêu viêm có thể giảng buộc đối thủ cử động thậm chí còn đột nhiên công kích đối thủ đương sơ tiêu viêm cùng rừng ta chiến đấu nô g đó là dựa vào này nhất chiêu giảng buộc tiêu viêm khiến tiêu viêm công kích không được lưu s ư ớ n g c ả m ngộ nguyên tiêu viêm đối với chiến đấu lý giải lại thâm sâu một tầng kia trước kia sáng chế tuyệt sát cựu chỉ đã bị hoàn toàn vứt bỏ lần thứ hai tại hôm nay đối không gian vũ trụ lý giải lên sáng chế càng thêm thích hợp tự mình địa mà công kích phương pháp không gian ngoại hà dũng ngươi nói tiêu viêm hiện tại ở đâu bé thế nào không thấy lẽ nào gặp gỡ cao thủ đã ngã xuống không nên sai đến lúc đó chẳng phải sẽ biết hiện tại chúng ta chuyện trọng yếu nhất chính là mau nhanh tìm được này thần bí vũ khí bao phủ nơi xuất khẩu sau đó tìm kiếm c h ấ n thiên tháp ân thu di không gian t r ò n như nhau dĩ vãng b ả n bình tĩnh từng ấy năm tới nay tiêu viêm nghiên cứu chủ yếu là điều khiển bởi vì vô luận là đường sơ địa hỏa diễm lực chính hiện tại man khí lực đều là ngưng tụ tới cực điểm như vậy ngưng tụ kinh khí thi triển với điều khiển uy lực điều kiện tốt nhất tần vũ cả người đứng ở trên cỏ vẫn không nhúc ních ngưng hỏa chỉ. liên tục mười đạo kim sắc chỉ mang theo tiêu viêm ngón tay lên liên tiếp bắn ra nay mười đạo chỉ mang cũng không phải cùng nhau bay ra đây đó đều có ta rất nhỏ khác nhau thế nhưng nếu như linh hồn cảnh giới không cao địa mà nhân căn bản phát hiện không được này mười đạo chỉ mang khác nhau hóa thành mười đạo lưu quang f h a n k cuối cùng mười đạo kim sắc chỉ mang dĩ nhiên quái dị tụ tập cùng một chỗ bắn trên mặt đất nay mười đạo chỉ mang tại bay ra thời gian chủ yếu là theo tiêu viêm hai tay mười ngón trong lục căn ngón tay liên tiếp bắn ra bay ra địa mà thời gian mười đạo chỉ mang đều là bình hành hay là trùng hợp thoạt nhìn mười đạo chỉ mang cũng là dựa theo thẳng tắp phi hành lý luận thượng mười đạo chỉ mang tuyệt đối sẽ không trùng hợp cùng một chỗ thế nhưng chẳng biết tại sao mười đạo chỉ mang dĩ nhiên trùng hợp lên nếu như là cái này tiềm tu trước tiêu viêm là tuyệt đối vô pháp lý giải thậm chí còn lại cho rằng đây là lệnh lạc thế nhưng hôm nay tiêu viêm lý giải nhưng lại sáng chế này một đạo sắc bén địa mà ngưng h ò a chỉ đây là cảnh giới t r ê n h l ệ n h người phạm lý giải đấu người lý giải đấu tông lý giải thậm chí còn đến đấu đế cao bằng địa lý giải đều là bất đồng tiêu viêm hôm nay cũng rõ ràng đương sơ khoảnh khắc lâm ra đại trưởng lao nhất mạch rừng nội địa mà thời gian hắn rõ ràng là trước ra chiều hơn nữa tốc độ cũng so với kia rừng ngộ phải nhanh vì sao mỗi một lần rừng ngộ nhưng là đều có thể đủ ngăn trở tự mình công kích nguyên lai、like, có đôi khi hai điểm gian công kích điều kiện tốt nhất đường bộ cũng không phải thẳng tắp chí ít điều không phải cái loại này cứng nhắc thẳng tắp bởi vì không gian vũ trụ thời khắc bị vây lưu động phía không gian đang không ngừng biến hóa phía người phàm cái gọi là thẳng tắp tới một mức độ nào đó trái lại là chậm này cũng là vì sao tiêu viêm cảm thấy hỏa thừa cùng với kia thất thủ liệt hỏa điệu kia đẳng cao thủ ra chiêu thời gian công kích phiêu giựt đồng thời hiệu quả phi thường tốt chỉ là đ ư ờ n g sơ địa mà tiêu viêm không rõ nguyên nhân hiện tại đã biết rõ tiêu viêm này một bộ điều khiển cộng chia làm ba thức. thức thứ nhất h u y ễ n h ỏ a chỉ thức thứ hai ngưng h ỏ a chỉ đệ tam thức man h ỏ a chỉ n à y cuối cùng nhất chiêu man h ỏ a chỉ Là tiêu viêm lợi dụng thực ự m ì n trong cơ thể nhất tiêu thể phát man khí chuyên môn sáng nay sinh cơ chế nhất chiều, có c khí hôm viêm đây là m ạ nghiệm h nhất chiều. n Tiêu t viêm đã ừ n g ĩ t ớ man viêm phía xoay tròn thời gian xoay chính tròn sản sinh như vậy, kinh khủng lực công kích lượng, như tròn n khí kích thời thể thực h có lực vậy vậy trái lại xoay tròn đâu. Tiêu lại i g đâu. một ngày trái lại thực nghiệm sẽ sản sinh một cổ kinh khủng phun sắc lực lượng chỉ cần tiêu viêm khống chế một đạo man khí lực tại điều khiển một chỗ khác trải qua phản diện xoay tròn gia tốc này cổ man khí lực theo trong cơ thể bắn ra thời gian sẽ đạt được một cái kinh khủng tốc độ sau đó này đạo man khí lực xuyên thấu qua tiêu viêm ngón tay dựa theo hôm nay linh ngộ bằng giai phương pháp bắn ra uy lực của nó tri đại tiêu viêm sáng chế sau cũng hoảng sợ thế nhưng này nhất chiêu thi triển đứng lên tiêu viêm cũng muốn thụ rất lớn khổ bởi vì kiêm một đạo man khí lực theo trong cơ thể trải qua khí xoáy tụ trái ngược hướng xoay tròn ra tốc đi ra sau theo i viễn siêu tiêu viêm tưởng tượng cái loại ê u tốc tưởng tượng tốc cực độ độ đến này bắn n ra a qua n thân h thể h đi tiêu viêm t ngón tay sát ra. Theo đan điền khí xoáy tụ đến tiêu viêm ngón tay căn bản không thể dựa theo kinh mạch vận chuyển bởi vì tiêu một đạo man khí lực tốc độ quá nhanh nhanh làm tiêu viêm rất khó khiến kỳ tại kinh mạch nội lưu chuyển tiêu viêm cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến kỳ hơi chút cải biến phương hướng sở dĩ tại tiêu viêm trong cơ thể có một đạo do thiên địa năng lượng cấu thành thông đạo này một cái thông đạo trực tiếp theo đan điển khí xoáy tụ liên tiếp đến tiêu viêm ngón tay kia cổ man khí lực sẽ gặp đi qua này một đạo do thiên địa năng lượng cấu thành thông đạo dựa theo ngón trỏ vạch phương hướng xa ra may m à từ tiêu viêm đạt được tám tinh đấu đế c h i cảnh nhất khắc linh hồn c h i âu lực cũng là bích chỉ nguyên lai、like、được rồi rất nhiều lần linh hồn lực xảy ra lột xác tiêu viêm đối thân thể năng lượng lực khống chế cũng đ ề cao một mảng lớn hắn tài năng miễn cưỡng không c h ế kia đạo tốc độ kinh khủng chỉ mang dựa theo hắn nơi cảm nộ quỹ gian ra tu di không gian nội tiêu viêm lẳng lặng đứng đột nhiên hán động cả người khí thế đều sắc bén lên ngưng hòa chỉ tiêu viêm hai tay hoặc đạn hoặc sắc mười đạo kim sắc chỉ mang liên tiếp sắc ra hoặc trùng hợp hoặc bình hành t u như thế sắc đi ra ngoài gần chỉ chốc lát này mười đạo kim sắc chỉ mang lần thứ hai trùng hợp lên mười đạo chỉ mang gặp nhau uy lực c h i đại có thể nghĩ một lát sau tiêu viêm thân thể hơi dừng lại xung quanh không gian ổn định sau trong nháy mắt thuấn di đến ngưng hỏa chỉ s ắ c ra phương hướng cực san nào đó cái địa phương man hỏa chỉ phanh một đạo kim sắc tàn ảnh theo tiêu viêm ngón trỏ b ắ n ra thẳng đến này kim sắc tàn ảnh b ắ n ra sau chỉ chốc lát không khí mới phát sinh kinh người chấn động thanh mà lúc này ngưng hỏa kim sắc quang mang đã bay đến tiêu viêm phạm vi nhìn trong phanh một tiếng mười tuyệt chỉ mang quý kim sắc tàn ảnh tiếp tục tiếp tục sắp phía tiêu viêm tâm ý khẽ động xa xa thổ địa liền l ù i đi ra t r ậ n kia man hỏa chỉ nơi phóng tới phương hướng chỉ nghe phải một loạt phá thanh kia man hỏa chỉ không biết sắc mặc nhiều ít thổ địa mới đình chỉ xuống tới tiêu viêm thân là này một phương tu di không gian chủ nhân khống chế này một trong phạm vi nhỏ thổ địa di động chính rất nhẹ nhàng man hỏa chỉ uy lực so với chi ngưng h n hỏa chỉ uy lực muốn tốt vài lần a tiêu viêm có thể phát hiện man hỏa chỉ đem ngưng hỏa chỉ bắn quý sau tự thân chỉ là tổn hao tiểu bộ phân m à thôi n à y một bộ điều khiển gọi cái gì đâu tiêu viêm suy tư chỉ chốc lát không biết chuyện gì xảy ra tiêu viêm tựa hồ nhớ lại tại đấu khí đại lục năm tháng khi đó tự mình tự xưng viêm đế n ắ m trong tay thiên hạ vạn hỏa khống chế kia hai mươi ba loại dị hỏa đem kia nguy hại đại lục hồn thiên đế chấn áp sở di nói tiêu viêm đối với h ỏ a diễm đặc biệt dị hỏa cái loại này cực kỳ lợi hại h ỏ a diễm tiêu viêm có đặc thù cảm tình h ỏ a diễm dị hỏa ha h a kia không bằng đã bảo vạn hỏa chỉ pháp ba đi, tiêu viêm cũng không phải rất lưu ý tên này tên chỉ là ký hiệu mà thôi chân chính quan trọng là điều khiển bản thân uy lực này vạn hỏa chỉ pháp trước hai thức người khác khả năng học được thế nhưng đệ tam thức phòng trừng chỉ có tiêu viêm chính hắn có thể phát ra tiêu viêm trong lòng tính toán không khỏi cảm thán đứng lên một trăm năm dĩ nhiên tu luyện một trăm năm một bộ điều khiển dĩ nhiên sang như vậy lâu hôm nay tiêu viêm chỉ là đề thăng một điểm tina cảnh giới đạt được tám tinh đấu đế trung kỳ công lực là không có nhiều ít đề thăng thế nhưng thực tế lực công kích nhưng đề thăng tới một cái mới cảnh giới này một trăm năm tiêu viêm chủ yếu là sáng tạo vạn hỏa chỉ pháp Này vạn hỏa chỉ pháp giảng đơn nói là điều khiển, trên thực tế đồng dạng có thể biến thành trường pháp quyền pháp bởi vì vạn chân không gian càng nộ, cảnh càng nộ. là vì viêm vũ hỏa chỉ pháp thực thể pháp pháp hỏa chỉ pháp chỗ có giới điều bởi tiêu đối đối quý tế trô ở trụ sở d i nói đây là tiêu viêm sau này có thể bước trên càng cao dai biệt hiểu rõ một khối cực kỳ trọng yếu đá cây chân là không thể bỏ qua tồn tại bằng vào này mấy thứ này tiêu viêm tài năng rất nhanh tốc tăng tự thân thực lực hoàn thành mục tiêu của chính mình lực công kích đã đề cao hiện tại cần làm t h i u thôn phệ luyện hóa dị hỏa sau đó tấn cấp p h â n quyết tiêu viêm thì thảo lẩm bẩm thải lân chờ ta chương 431, nước lửa giao hỏa tu di không gian t r ò n g mênh mông vô bờ bình nguyên trên tiêu viêm đứng ở chỗ này nhắm mắt lại tại hắn trước mặt là sổ lấy vạn kế quý trọng dược liệu không sai hắn chuẩn bị luyện chế đan dược tiêu viêm thôn phệ này linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm tuy nói có thể thành công thế nhưng nhưng không cách nào thường kỳ uy lực phát huy đến mức tận cùng sở dĩ tiêu viêm mới chuẩn bị luyện chế này cái gọi là đế phẩm đan dược nước lửa giao hòa đan nước lửa giao hòa đan là tám màu đế phẩm đan dược thuộc về cao cấp đế phẩm đan dược luyện chế độ khó điều không phải kia đương sơ ba màu đế phẩm đan dược có thể bằng được sở dĩ nói lúc này đây luyện chế thời gian nơi háo rất dài thế nhưng may mà dạ nơi này là tu di không gian ngoại giới một trăm ngày giống như nội bộ một ngày đêm sở dĩ đối với tiêu viêm mà nói nhưng thật ra vì hắn tiết kiệm không ít thời gian hơn nữa tám màu đế phẩm đan dược là thuộc về cực kỳ cao cấp đan dược tiêu viêm linh hồn lực tuy nói là đạt được tổ giai sơ kỳ thế nhưng nhưng là còn không có luyện chế quá này tám màu đế phẩm đan dược sở dĩ lúc này đây luyện đan tại nào đó ý nghĩa bắt đầu nói là đúng tiêu viêm một lần không tệ khảo nghiệm nhìn trước mặt như vậy đông đảo dược liệu tiêu viêm cũng là không khỏi thường trần một hơi thở trong lòng s â u vui sướng tình cũng là nhịn không được tại hắn khuôn mặt trên hiện lên hôm nay đồ vật đã hoàn toàn bị tề biến chỉ còn lại có luyện chế này một cái bước đi hôm nay thời gian cấp bách ta tu luyện hai trăm năm cũng chính là ngoại giới hai năm hơn nữa ta ra ngoài tìm kiếm kia sinh tử đạo linh quan nơi hoa thời gian không sai biệt lắm đã đến ba năm ta phải tại đây cuối cùng ba tháng nội đem sinh tử đạo linh quan đoạt được bằng không thời gian đã qua coi như là trong truyền thuyết đấu thần cường giả đều là không có cách nào sống lại hắn ba đi, sở dĩ này luyện chế tám màu đế đế phẩm đan dược nước lửa giao hòa đan đã lửa xém lông mày luyện chế đan dược thôn vệ linh hỏa tấn cấp công pháp sau đó đi cường đoạt kia sinh t ử động linh quan là ta hiện tại tối cần việc làm sở dĩ này cái gọi là nước lửa giao hòa đan càng sớm luyện chế càng nhiều một phần tâm an hơi ngầm đầu tiêu viêm nhìn bốn phía sau đó tự cố phía gật đầu cước bộ quay kia tu di không gian ở chỗ sâu trong chậm rãi bước đi lẩm bẩm nói hiện tại tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi sau đó đem linh hồn lực khôi phục đến nhất đỉnh giới khác sau đó bắt đầu luyện chế trong lòng làm như vậy dự định lúc tiêu viêm cũng là bước nhanh đi tới kia tu di không gian ở chỗ sâu trong tiện tay lần nữa cấu thành một mảnh hư vô đấu đế không gian tám màu đế phẩm đan dược xuất thế nhất định sẽ có cực đại dị tượng sở dĩ nói tiêu viêm cũng giật mình lo lắng sở dĩ đó là lần nữa xây dựng một cái đấu đế không gian hơn nữa để phòng ngừa đan dược thành hình năng lượng thiếu tiêu viêm còn riêng tại kia đấu đế không gian tối bầu trời mở một cái liên tiếp tu di không gian thông đạo để ngừa rừng đan dược thành hình giờ năng lượng chưa tới thời gian dường như nước chạy thông thường một tả mà qua mắt gian ba ngày đã qua đi thế nhưng tại đây tu di không gian t r o n nhưng là chỉ còn một lát sau bé mà thôi lúc này tiêu viêm đã điều chỉnh tốt trạng thái linh hồn lực cũng là khôi phục đến đỉnh tùy thời có thể tiến hành đan dược l u y ệ n chế lúc này tiêu viêm cấp tốc theo nạp giới trung tướng mấy vạn loại cực kỳ hiếm thấy dược liệu chỉnh t ề bãi đặt ở kỳ trước mặt nhất thời gian nồng nặc dược hương vị đó là bao phủ này ra núi n h ỏ phong hít sâu một hơi kẻ khác cảm thấy vui vẻ thoải mái ánh mắt chậm rãi theo vài loại dược liệu trên đảo qua tiêu viêm khẽ gật đầu quay ngực dương lên tay nhất thời người sau ngực lên nhiều như vậy hoa mỹ hỏa diễm tự động theo tiêu viêm trong cơ thể hệ i n lên cuối cùng huyền phụ tại tiêu viêm trước mặt hỏa diễm quang mang loại r a một tôn ban trượng cao tới hỏa diễm ngưng tụ thành dược đỉnh đó là ẩm ẩm hạ xuống hỏa diễm dược đỉnh cả vật thể hội đầy kỳ dị văn đường liếc mắt nhìn qua này hỏa diễm như có linh tính thông thường dạ dày dạ dày n ú p ních giống vật còn sống nay tôn dược đỉnh vừa xuất hiện tiêu viêm con mắt nhất thời một mị đương sơ hắn đạt được đấu thánh thời gian hỏa diễm ngưng tụ dược đỉnh chỉ là một cái dược đỉnh hiện tại này thật thật thực thực biến thành một cái hỏa diễm dược đỉnh một cái cái kỳ dị văn đường xuất hiện tại tiêu viêm trước mắt tiêu viêm biết những này văn đường quay hỏa diễm thì có phía rất mạnh tăng phúc rõ ràng này tôn dược đỉnh tại chế thuốc giới đến tột u cùng ra sao đẳng chân quý hỏa diễm dược đỉnh sách sách sách còn mang ra trì thuộc tính ha h a xem ra rất không sai a được rồi luyện chế muốn bắt đầu rồi ta cũng không nên phân thần nga cười cười có khuôn mặt từ từ ngưng trọng có thể khiến hắn đem toàn bộ dị hỏa triệu hồi ra đến luyện chế đăng dược đủ để nhìn ra hắn đối này luyện chế coi trọng trắng n ó n như ưng chảo bàn hư huyễn bàn tay hơi t h a m lên nhất thời một đoàn hoa mị ánh sáng màu hỏa diễm trống rông xuất hiện huyến lệ hỏa diễm vừa xuất hiện xung quanh nhiệt độ đó là rơi chậm lại rất nhiều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 huấn y lệ ánh sáng màu hiểu rõ hỏa diễm tại lục cấm trong như ẩn như hiện bừng tỉnh m a chơi tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng nhìn dược đỉnh trong cấp tốc b ư ớ c lên huấn y lệ hỏa diễm bởi này hỏa diễm ngưng tụ dược lừng lây phẩm chất cực kỳ bất phàm bởi vậy ban đầu ôn đỉnh này từng bước thời gian s ắ c thực so với tầm thường dược đỉnh nhiều háo một ít thời gian nhưng lấy tiêu viêm chế thuốc thuật cùng với đối với này hỏa diễm khống trình độ tự nhiên là có thể đem những này thời gian cấp giảm bớt đi bởi vậy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 tơ máu trên ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng không một đạo tơ máu ra tại đỉnh nội bích trên giờ phần lớn truyền ra từng đạo khinh trà sắt kim thiết và chạm âm hưởng tại đây ta tơ máu hồ trùng loạn đụng gian ngay cả dược đỉnh đều là hơi run rẩy tiêu viêm kinh ngạc nhìn dược đỉnh nội r ầ m rạp man nổ bắn ra tơ máu nhìn không được tắp liếu tắp truy không hổ là cần luyện chế tám màu đế phẩm đan dược dược liệu dĩ nhiên còn cụ bị phản kích hiệu quả nhìn những này tơ máu kinh lực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 nếu là đổi lại trước đây linh hồn không có tiến dai hắn đến chuyện sợ rằng c h ố n g c h â n tinh luyện dược liệu phải phí đi sắp tới mười thiên thời gian này tám màu đế phẩm đang ăn dược quả nhiên là rất khó l u y ệ n chế đợi thời gian là cực kỳ khô khan thế nhưng tiêu viêm nhưng là vẫn chưa có nhiều lắm phân thần sắp tới ba cái giờ nhỏ thời gian kỳ ánh mắt không có nhất khắc gì ra quá dược đỉnh ở ngoài theo ba cái giờ nhỏ tinh luyện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 cùng nhau quán trú vào một con bình ngọc trong loại này bảo tồn có thể có thể dùng trong đó nước thuốc vẫn vẫn duy trì ra lô giờ nhiệt độ cùng với tinh thuần đồng thời sẽ không đã bị trong không khí tạp chất nhiễm thế nhưng m ù i lửa diễm khống thành đô cũng là rất cao b ì n h ngọc tính r ấ t khoát nếu là nhiệt độ x à o cao sẽ ngay cả bình ngọc cũng là trích nướng bạo liệt trở tay không kịp hạ trái lại sẽ là tinh luyện nước thuốc triệt để báo hỏng lần thứ hai phất tay đem kia chu huyền băng quả giải tiến dược đỉnh trong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 hắn trong lòng rõ ràng luyện chế loại này đẳng cấp luyện đan đối với hắn có cực đại thật là tốt chỗ vạn thu thanh tâm quả tinh luyện thời gian cùng kia huyền băng quả sắp xỉ đương kỳ tinh luyện hoàn tất giờ sắc trời đã sâu vô cùng đêm đầy trời đầy sao hơi loái ra k h u y ê n sái phía yêu ớt tinh quang không thể không nói luyện chế tám màu đế phẩm đan dược là một loại cực kỳ dườm r a cùng mệt nhọc sống chỉ là dược liệu tinh luyện đó là sắp tới tiêu hao ba ngày thời gian bất quá cũng may tiêu viêm thực lực hùng hồn mặc dù không đồng luyện chế ba ngày thời gian vẫn như cũ không thấy chút nào mệt mỏi tại ngày thứ tư một viên thất tinh đấu đế cấp bậc hiểu rõ băng hệ ma hạp cùng hỏa hệ ma hoạch cũng là triệt để bị tiêu viêm luyện chế thành một đống xanh thảm sắc bột phấn mà gần này h ấ p nhất liền đủ tiêu hao tiêu viêm hơn ba mươi mấy giờ thời gian thất tinh đấu đế ma thú giai biệt ma hoạch mồi lửa diễm phản kháng trình độ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 thật vất vả tinh luyện hai chỗ dược liệu sẽ gặp trong khoảnh khắc đốt hủy sở dĩ tại đây từng bức thượng cho dù này đây tiêu viêm thực lực cũng là không dám có chút nào phân thần nay từng bước tuy rằng hung hiểm v ạ n phần bất quá cũng may có tiêu viêm vị này luyện dược tông sư cầm giữ bởi vậy tia tối không song đích tình huống vẫn chưa xuất hiện tại trải qua tròn hai mươi trời d u n g hợp lúc một quả lam hồng sắc đan dược hình thức ban đầu rốt cục tại dược đỉnh trong chậm d ã i thành hình nuốt một miệng nước bọt tiêu viêm không nghĩ tới này tám màu đế phẩm đan dược thành hình dĩ nhiên lại tạo thành như vậy đại động tĩnh xem ra chính mình xây dựng đấu đế không gian cùng năng lượng thạch cỡ nào chính xác lựa chọn a thế này thật lớn ba động ngay lúc này tiêu viêm trong tay ấn lễ mạnh biến đổi túi đầu tiếng quát theo trong miệng truyền ra nhất thời gian dược đỉnh trong vòng huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm rồi đột nhiên đại trướng hầu như đem toàn bộ dược đỉnh đều là trướng mãn mà ở kia khổng lồ huyến lệ ánh sáng màu trong hỏa diễm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 mạnh tại tiêu viêm chặt nhìn chằm chằm con ngươi trong phóng đại sau bạo tuôn lam quang đem cả tòa ngọn núi bao vây một tiếng sấm sét bàn bạo tạc sinh c h ố n g rông vang lên chật một đạo chừng hai nghìn trượng thô hứa lam hồng sắc quang trụ theo hỏa diễm dược đỉnh trong vòng nổ bắn ra phía chân trời nương theo phía này một đạo thật lớn quang mang b ắ n ra tiêu viêm cũng là không khỏi cười to tám màu đế phẩm đan dược nước lửa ra o h ỏ a đan xuất thế như vậy kế tiếp đó là đan lôi đan lôi đến rất nhanh một tầng tầng dường như áng mây thông thường tầng mây quay tiêu viêm đẻ xuống đây là trong truyền thuyết cựu vân lôi chương 433, cựu thải vẫn đang lôi nương theo phía tám loại nhan sắc hội tụ tầng mây không ngừng núp đ í c h ước chừng đến mười phút sau kia tầng mây trung tâm đột nhiên chậm rãi hẽ một cái vòng tròn hình chỗ trống chỗ trống trong nhưng là một mảnh màu sắc hoa mỹ nát nhìn kỹ đi mơ hổ gian còn có thứ chín loại nhan sắc tồn tại phảng phất nhất là kia mùa xuân giảm đoá hoa thông thường nhưng mà ngay cái này hình tròn chỗ trống xuất hiện giờ tiêu viêm cả người lông tơ đều là hơi dựng thẳng lên tám tinh đấu đế trung kỳ kinh khủng khí tức rốt cục không hề tần theo kỳ trong cơ thể mang tất cả ra hô tại tiêu viêm khí tức tăng vọt giờ kia chỗ trống trong vòng cũng rốt cục chuyển r a dị vang lên chật một đạo ước chừng cánh tay tráng kiện màu sắc rực rỡ thiềm điện tự trong đó trợn tiêu bắn ra sau đó lặng yên không một tiếng động quay phía dưới h ỏ a đỉnh trong vòng đan dược trên bạo lực đi nhìn nay đạo thể tích cũng không lớn màu sắc rực rỡ thiềm điện tiêu viêm ánh mắt chết tiệt nhìn c h ầ m c h ầ m kia đạo ngay cả hắn đều là cảm giác được một ít nguy hiểm màu sắc rực rỡ thiềm điện bấm tay bắn ra một đạo kim quang thân ảnh tự kỳ nạp giới trong lực ra sau đó xuất hiện tại kia đan dược bầu trời thình lình đó là kia đương sơ tự mình theo âm bình trong tay đạt được thất tinh đấu đế bản mạng thế thân màu sắc rực rỡ lôi đ ỉ n h t r ợ t l o e xuống liền đi xuất hiện tại đạo thứ nhất thiên yêu khôi đỉnh đầu trên sau đó trực tiếp đó là bắn trúng người sau thân thể nhưng mà lúc này đây đó là thực lực bị vây thất tinh đấu đế bản mạng thế thân tại kia đạo màu sắc rực rỡ lôi đ ỉ n h r u n g cùng đến thân thể giờ nhưng là trong nháy mắt cứng ác chật cứng rắn thân thể phịch một tiếng đó là bạo liệt thành một đoàn yên phấn bang bang bang bang thấy kia biến thành nhân phấn khối lỗi trong i viêm ê u mặt sắc càng phát a nữa ra kia ngưng trọng, cũng không tinh những này khôi lỗi năng、lực. Hiển nhiên căn bản vô pháp chống lại này đỉnh tám t rực rỡ r có lực. sắc khôi khôi pháp vô lôi lấy lỗi, lấy lỗi lại đấu màu đế hủy diệt lòng ự tự c lượng, loại l này thời gian, hắn phải tự mình Trong thời phải xuất thủ. Hô! Trong lòng khinh thở ra một hơi tiêu viêm bàn chân một bước thân hình đó là trực tiếp xuất hiện tại kia đan dược bầu trời ngẩng đầu lên đen kịt mắt đồng trong màu sắc rực rỡ thiềm điện bạo l ư ợ c mà đến nhìn kia càng ngày càng gần màu sắc rực rỡ lôi đình tiêu viêm bàn tay chậm rãi nắm chặt mà nương theo phía kỳ bàn tay ác nồng này một mảnh trong thiên địa năng lượng hầu như là đã bị nào đó dẫn động thông thường phô thiên cái địa hội tụ tại kỳ nắm tay trên đấu đế cường giả đủ để nắm trong tay một phương thiên địa năng lượng đến loại này trình tự mặc dù trong cơ thể đã không có đấu khí húm này chính tại kia tu di không gian trong tại kia năng lượng nhất sung túc địa phương sở dĩ tại đây bàn dưới tình huống tiêu viêm vẫn như cũ có thể thi triển ra hủy thiên diệt địa công kích này đó là đấu đế cường giả nhất kinh khủng chỗ cho ta phá kinh khủng năng lượng hội tụ tại tiêu viêm nắm tay trên một mảnh trong suốt sáng trói tinh thể lóe ra phía chói mắt sáng bóng sau đó tại kia đông đảo khiếp sợ trong ánh mắt một quyền hung hăng oanh tại kia đạo phiếm phía tám loại nhan sắc màu sắc rực rỡ lôi đ ỉ n h trên và anh hai cái chạm vào nhau đáng sợ hủy diệt một cân lốc nhất thời lấy một người một lôi làm trung tâm phô thiên cái địa mang tất cả mà khai này p h i ế n thiên địa không gian dường như nghiền nát bắt thông thường giảm cách cách đó là bạo tạc mà khai ầm ầm lòng phía chân trời trên đáng sợ năng lượng một cơn lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi phía phương viên nghìn trượng trong vòng không gian đều là tại đây nhất khắc hóa thành đen kịt một mảnh ở đây không gian đã tại cái loại này kinh khủng đ ố i bính hạ đều đổ nát bầu trời trên tàn sát b ử a bãi năng lượng một cơn lốc tại r ằ n g co hơn mười phần chung sau rốt cục chậm rãi tiêu tán đi mà nương theo phía một cơn lốc tán đi này phiến đổ nát không gian cũng là từ từ mình chữa trị hoàn tất ấm áp dương quang lần nữa theo phía chân trời khuynh xai xuống soi sáng tại đây phiến đỉnh núi trên nương theo phía một cơn lốc tán đi bầu trời chỗ cao một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh đạp không mà đứng lúc trước k i a đẳng kinh khủng năng lượng một cơn lốc c ư nhiên không thể bị thương kỳ mảy may trên bầu trời cảm ứng phía kia tán đi một cất lốc tiêu viêm buộc chặt thân thể cũng là chậm rãi thả lỏng nắm tay cầm một loại chết lặng cảm giác theo nắm tay trên t r u y ề n ra nay c ử u thải vẫn đang lôi uy lực đồng dạng là có chút ngoài hắn dự liệu theo vừa tiếp xúc đi tới tiêu viêm rõ ràng nếu như lần này đ ề u không phải hắn đạt được tám tinh đấu đế trung kỳ thực lực sợ rằng kỳ hạ siêu sẽ không so với kia một cụ thất tinh đấu đế khôi lỗi kết cục hảo tới đó đi này đó là tám màu đỉnh đế phẩm đan dược nơi đưa tới đan lôi sao quả nhiên lợi hại tiêu viêm trong lòng trong tán một tiếng bất quá này tám màu vẫn đan lôi uy lực tuy rằng kinh người nhưng hiển nhiên số lượng không nhiều lắm bởi vậy tại bắn ra kia một đạo màu sắc rực rỡ lôi đình sau trên bầu trời dày hậu áng m â y cũng là từ từ tiêu tán đi mô dạng nhưng thật ra c ũ n g tự mình đương chỗ luyện chế kia cựu phẩm đan dược thông thường thế nhưng trong khác biệt nhưng là không thể so sánh nổi giống tại áng mây tiêu tán kia nhất khắc phía dưới kia đan dược đột nhiên ngửa mặt lên trời phóng lên cao chật trật, trật buộc phát ra trói mắt sáng bóng một cổ kinh người năng lượng ba động theo kỳ trong cơ thể bạo t u ấ n ra frank nương theo phía này năng lượng ba động càng ngày càng côn bạo tới sau lại t i ê u đan dược nhất thời ô yết một tiếng khổng lồ thân thể c ư nhiên trực tiếp là ở đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt bạo liệt mà khai tại đan dược biến thành thân thể bạo lược mà khai kia một chốc một đạo lưu quang đột nhiên tự kỳ trong cơ thể bạo lực ra cuối cùng tại này bắn ra bốn phía h ỏ a diễm c h e dấu hạ bay nhanh quay phía chân trời chạy trốn muốn chạy không dễ dàng như vậy nhưng mà ngay này đạo lưu quang vừa mới lược ra giờ tiêu viêm nhưng là cười lớn một tiếng thân hình chật lóe đó là giống như quỷ mị bản xuất hiện tại kia đạo lưu quan g trước bàn tay to trực tiếp quay người sau đó là bắt q u a đi giống đối mặt phía tiêu viêm t r ả o thuyên kia đạo lưu quan g cấp tốc bành trướng đảo mắt đó là hóa thành một đầu thể hình cực kỳ khổng lồ giữ t ậ n cự thú thật lớn móng vuốt bị bám sắc bén phá phong co tiếng một cái tắt chính là giờ phía tiêu viêm đánh p h a n k quân trường tương bính kia giữ t ậ n cự thú nhất thời ngao kêu thảm thiết một tiếng khổng lồ thân thể cấp tốc bay ngược ra nhìn thấy kia đảo bắn ra cự thú tiêu viêm cười lần nữa đuổi theo đi vào nhìn thấy tiêu viêm lần nữa đuổi theo kia cự thú trong cơ thể lần nữa buộc phát ra cường liệt quan mang mà kỳ thân thể cũng là bay nhanh lui hài gập lại đó là hóa thành một đạo bóng người quan mang tán đi tiêu viêm nhất thời kinh ngạc xuống tới bởi vì ở nơi nào đó lại là một cái tục tẳng hán tử đứng ở trên bầu trời ngươi bả ta luyện chế đi ra cấp cho ta sinh mệnh vì sao ngươi có thể buông tha ta sao ta không cần ngươi vì sao phải luyện chế ngươi ngươi nếu dùng sức mạnh ta tình nguyện tự hủy bản thể ngươi mơ tưởng được ta nghe thế một tiếng uy hiếp chuyện tiêu viêm cũng là nhịn không được cưới lắc đầu này tám màu đế phẩm đan dược cỏ linh chi cư nhiên như thử cao nhưng lại có tám tinh đấu đế thực lực quả nhiên là ngoài tiêu viêm dự liệu nếu là phóng hắn rời đi nói không chừng thật đúng là lại biến thành cái ngạc nhiên cổ quái gì đó đương nhiên lớn hơn nữa khả năng hẳn là là sẽ bị cái khắc cường giả cảm ứng được nó bất đồng do đó trực tiếp động thủ bắt một miếng ướt tám màu đế phẩm đan dược tuy rằng ủng hưu rất mạnh linh trí nhưng chân chính lực lượng đảo không có khả năng theo tiêu viêm loại này cường giả chống lại trên bầu trời tiêu viêm cũng không có theo kia tám màu đế phẩm đan dược quá nhiều dây dưa tìm đúng một cái cơ hội bàn tay một chảo đó là tương kỳ phong tỏa kiếm sau đó bay nhanh l ự c thượng ngón tay điểm ở phía sau người cái chắn trên mà đã bị công kích tia tám màu đế phẩm đan dược thân thể cũng là cấp tốc run đứng lên trận thân thể cấp tốc lui hài hóa thành một quả cả vật thể lam hồng giao nhau ước chừng cây long nhãn lớn bé rất tròn đan dược đan dược huyền phu tại tiêu viêm lòng bàn tay trên một tầng tầng đan vượn g theo đan dược trong vòng tràn ngập mà khai nhộn nhạo tại kỳ xung quanh nhìn qua có vẻ phá lệ thần kỳ nhìn trong tay một viên rất tròn đan dược tiêu viêm cũng là nhịn không được lẩm bẩm nói này đó là kia tám màu đế phẩm đan dược sao một lát sau tiêu viêm thì thảo c h i ngữ lần nữa vang lên hôm nay này thủy hỏa giao dung đan đã ngay cả hộp thành công như vậy hiện tại t i ể u thôn phệ linh hỏa ba đi chương bốn trăm ba mươi b ố thôn phệ linh hỏa l u y ệ n chế được rồi kia tám màu đế phẩm đan dược thủy hỏa giao dung đan lúc tiêu viêm nghỉ ngơi hai trời đem tổn hao đấu khí cùng với linh hồn lực toàn bộ tại một lần khôi phục đến đỉnh lúc tiêu viêm cũng là chuẩn bị bắt đầu hút ra hỏa trùng tiến hành linh hỏa thôn vệ ngồi xếp bằng ở trên hư không hai mươi ba loại dị hỏa d u n g hợp sau hỏa diễm lúc này tại tiêu viêm khống hạ hình thành một cái thật lớn cái trụ đem tiêu viêm bàn tay bao vây ở bên trong chống đỡ phía kia thủy hỏa đồng sinh viêm ăn mòn lúc này tiêu viêm kia đen kịt con ngươi nhìn kia lam hồng sắc giao nhau hỏa diễm nhảy lên đôi mắt giảm hiện lên một tia hưng phấn thủy hỏa đồng sinh viêm tính lên là tiêu viêm đi tới này viễn cổ đại lục thượng đẳng một lần thôn v ệ chân chính linh hỏa mặc dù có phía dị hỏa hình thành phòng ngự cháo bảo hộ thế nhưng tiêu viêm chính loáng thoáng cảm giác được một tia nóng rực cùng băng hàn đang không ngừng tuần hoàn ăn mòn tự mình hai tay một lát sau tại tiêu viêm lần lượt nô lực hạ rốt cục tiêu viêm bàn tay rốt cục chết tiệt cầm lấy một mạt như thực chất thông thường vật thể tiêu viêm c ắ n răng chịu đựng bàn tay thượng chuyện đến hỏa lạt lạt đau đớn chậm rãi đưa tay cánh tay theo lam hồng sắc hỏa diễm trong hút ra ra đương cánh tay theo lam hồng sắc hỏa diễm trong hút ra đi ra giờ tiêu viêm lòng bàn tay trong một luồng như là lam hồng sắc bảo thạch trạng trói mắt dịch thể trạng đồ vật ở trong đó hơi nhúc nhích phía đây là thủy hỏa đồng sinh viêm hỏa chủ sao nhìn chằm chằm trong tay kia lũ thích một hồi bậy đặt kinh khủng nhiệt độ một hồi rồi lại là cực kỳ băng hàn hiểu rõ lam hồng sắc ngọn lửa tiêu trương mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Theo trùng hút thủy viêm giọng nói. khỏi kia lầm bầm ra ra con nhẹ đồng hỏa hỏa bị kia kia chi chi sau đó dừng một chút tiêu viêm một miệng đem kia lam hồng sắc hỏa diễm nuốt vào trong miệng nương theo phía kia thủy hỏa đồng sinh viêm bổn nguyên chi hỏa nhập miệng tiêu viêm lập tức đóng chặt lên môi mà cùng lúc đó cả người như bị xét đánh thông thường kịch liệt phải t r ợ t run lên lẽ ra tràn ngập huyết sắc khuôn mặt t r ậ t trở nên tráng bệnh lên cố nén phía trong cơ thể truyền ra đến trận trận nóng rực cùng chi đau nhức ngay hắn vừa mới thích hướng thời gian nạp tây ngạch hỏa diễm rồi lại là biến thành một mạt kích thích nhân thần kinh hàn lanh hỏa diễm cháy phía tiêu viêm linh hồn nhịn xuống này một mạt không khỏe tiêu viêm đôi mắt chậm rãi nhắm lại thâm thần từ từ trầm tiến trong cơ thể tâm thần chìm vào trong cơ thể nhất thời một mảnh v ũ khí mưa lất phất cảm quan mặt biên đó là xuất hiện tại tiêu viêm trong lòng lúc này trong cơ thể rất nhiều kinh mạch chi không kia lúc trước tiến nhập trong cơ thể hiểu rõ lam hồng sắc thủy hỏa đồng sinh viêm bổn nguyên h ỏ a diễm đã phân hóa thành một luồng lũ thật nhỏ lam hồng sắc h ỏ a diễm những này ẩn chứa kinh khủng năng lượng lam hồng sắc h ỏ a diễm tại kinh mạch trong lung tung xuyên toa phía tất cả ngăn cản tại trước mặt gì đó phần lớn là bị chúng nó tại trong nháy mắt đốt cháy thành một mảnh hư vô coi như là tiêu viêm trong cơ thể có rất nhiều dị hỏa cũng chỉ có thể đủ nói là thoáng ngăn trở một chút mà thôi cũng không có thể hoàn toàn chống đối kiếm đó có thể thấy được này thủy hỏa đồng sinh viêm là c ơ nào kinh khủng theo những n à y lam hồng sắc hỏa diễm xuyên toa tuy rằng tiêu viêm kinh mạch có dị hỏa nơi ngưng kết ra dị hỏa cháo bảo hộ phía khả kia kinh khủng nhiệt độ cao vẫn như cũng là chậm rãi thẩm thấu đi vào tại u có dị hỏa cháo bảo hộ tiền đề hạ tiêu viêm trong cơ thể thượng chính bị kinh khủng linh hỏa cạo thành như vậy gần như tàn phế trạng thái nếu là dị hỏa cháo một ngày tiêu thất tiêu viêm trong cơ thể vật sở hữu kinh mạch cốt cách Trái tim, hầu như sẽ là ở một thời thủy đốt thành mất cái quá cái cháy gian nội, bị này cái gọi là linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm đi mà hầu như hỏa hỏa hư những ngắn này đồng đến này sẽ là là lúc ở cấp bị đó, vô, dị hỏa cháo tại linh hỏa nóng rực cùng hàn lánh hỏa diễm thay thế cháy trong cấp tốc phải trở nên nông cạn đứng lên nhưng mà ngay dị hỏa cháo như ẩn như hiện như gần phát huy là lúc tiêu viêm bàn tay trong một cái ôn lạnh gì đó bị kỳ cầm tại trên tay sau đó tắt đi vào tiêu viêm thôn phệ kia tám màu đế phẩm đan dược thủy hỏa giao dung đan sau đó khu sử phía nó tại t r o n g cơ thể t r o n g kinh mạch lưu chuyển đề thăng đây đó thạo độ hoàn thành vận chuyển lúc dùng làm hỏa diễm đấu khí bao vây lấy dị hỏa khu sử phía nó vận chuyển phần quyết công pháp lộ tuyến sau đó đem chi thôn phệ băng lanh thấu xương dòng nước lạnh trải qua cổ họng tiêu viêm tựa hồ cảm giác được cổ họng kia tiệt đều đoạn, đánh run run, suốt là thành toàn bị băng băng ngưng thân trên, trong kết tóc một hơi phía cái cái trong suốt băng kia, quên quẩn ký lên. dòng nước lạnh một đường chạy vào trong cơ thể sau đó theo kinh mạch bắt đầu chạy về phía bốn phương tám hướng mà phàm là bị này cổ dòng nước lạnh nơi trải qua kinh mạch đều l à lại rất nhanh tại kinh mạch cùng với cốt cách trên bao trùm một tầng n ũ bạch băng tầng dòng nước lạnh nhập thể thấu xương hàn lãnh vừa vặn là đem trong cơ thể kia cổ bởi vì dị hỏa r a hiện nóng cháy cấp trung hòa thình lình xảy ra thư sướng cảm giác khiến phải tiêu viêm dài lớn lên thở dài một hơi kia lẽ ra cực kỳ trắng bệnh sắc mặt cũng là t r a o chuốt không ít trong cơ thể theo băng tầng đem tất cả bộ vị bao trùm tiêu viêm tâm thần cũng là bắt đầu sơ bộ thử tiếp xúc kia xuyên toa tại kinh mạch trong một luồng thủy hỏa đồng sinh viêm bất quá này mùng một tiếp xúc tiêu viêm đó là cảm thấy đau đầu loại này linh hỏa năng lượng thuộc tính trời sinh cuồng bạo cực kỳ hơn nữa ủng hữu người l ư ợ n g chủng tuyệt nhiên tương phản năng lượng muốn đem chi thu phủ hiển nhiên điều không phải nhất kiện dễ chuyện khống chế thất bại lúc tiêu viêm vẫn chưa lúc đó bung tha khu xử phía tâm thần kiên trì không ngừng thử khống chế này lũ linh hỏa vài lần qua đi tiêu viêm cũng là rốt cục thành công đem kia một đám linh hỏa ngọn lửa chậm rãi dẫn vào gân mạch trong sau đó chậm rãi đi tự mình đế chi bản nguyên đâu gửi cao cấp nạp linh nơi nào dẫn đạo phía một lát sau tại tiêu viêm cẩn thận tỉ mị địa mà dẫn đạo hạ kia một đám linh hỏa cũng là theo tiêu viêm dẫn đạo chậm rãi đi tới kia đấu đế bổn nguyên nơi tại kia nạp linh thế nhưng chính là vào lúc này kia một đám linh hỏa nhưng là đột nhiên bạo phát ra sau đó ý đồ phân hóa tự mình bổn nguyên hòa nguyên sau đó t i ê u tiêu viêm ly khai thế nhưng tiêu viêm khởi là dễ dàng như vậy đã bị này nhỏ bé a linh hỏa cấp đùa bỡn kia tiêu viêm đã có thể rốt cuộc sống uổng phí ngay kia linh hỏa phản kháng kia trong n g a y mắt tiêu viêm tất cả đấu khí năng lượng đều là hội tụ đến nơi nào sau đó đem kia ý đồ phân hóa linh hỏa chăm chú vòng kiếm sau đó một m ặ t lam hồng sắc giao nhau năng lượng chậm rãi quay kia một đám ngọn lửa thẩm thấu đi kia lam hồng sắc giao nhau năng lượng đúng vậy kia thủy hỏa giao dung đan năng lượng lúc này hắn nhưng là phát huy phía tới quan trọng yếu tác dụng một lát sau kia linh hỏa cũng là từ từ tiếp nhận rồi tiêu viêm này một cái chủ nhân không tại chống cự t r ậ n tại tiêu viêm dẫn đạo hạ tiến nhập kia nạp linh trong tiêu viêm chậm rãi vươn tay trưởng sau đó tâm thần khẽ động một đám lam hồng sắc giao nhau năng lượng chậm rãi xuất hiện tại tiêu viêm bàn tay trong kia lam hồng sắc năng lượng khi thì nóng rực khi thì băng lãnh có chút kỳ dị nhìn nay một đoàn lam hồng sắc giao nhau năng lượng tiêu viêm cũng giật mình hoảng hốt lẩm bẩm nói thủy hỏa đồng sinh viêm thôn phệ thành công sao chương 435, l ầ n nữa cường hóa tu di không gian nội cả vật thể rất tròn hỏa d i ễ m quang cháo thả ra phía nhàn nhạt huyến lệ màu sắc q u a n mang quang cháo mặt ngoài trên thải mang lúc sáng lúc tối ưu quang phóng tại vùng núi trên như dập dờn bồng b ề n lục sắc vằn nước thông thường tại kia quang cháo trong vòng tiêu viêm ngồi xếp bằng ở trên hư không trên lúc này hắn tựa hồ bị vây một loại vô ý thức huyền ảo trạng thái trong cơ thể tâm thần cũng là bởi vì làm lúc trước cùng thủy hỏa đồng sinh viêm chống đỡ hành mà có thể dùng rất là vẻ vải đần độn tại trong cơ thể phiêu đang phía nhưng thủy t r u n g khó có thể ngưng tụ tại tiêu viêm bị vây loại này đần độn bán hôn mê trạng thái là lúc trong cơ thể kia chậm rãi chạy xuôi tại kinh mạch trong thủy hỏa đồng sinh viêm bồn nguyên hòa trùng đ ô n g nhiên không người khống chế theo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển đứng lên lúc này kia thủy hỏa đồng sinh viêm có thể là bởi vì làm lúc trước bị tiêu viêm luyện hóa duyên cớ không chỉ có không có nữa phong x u ấ t ra cái loại này kinh khủng nhiệt độ cao trái lại là trở nên có chút ố lạnh tại theo kinh mạch c h ả y xuôi trong lúc đó một luồng lũ thật nhỏ địa mà lam hồng sắc giao nhau ngọn lửa từ đó tách rời ra cuối cùng rán kia đã bị phá xấu xa phải gần như mất đi dung nạp đấu khí tác dụng kinh mạch bích hơi núc ních gian c ư nhiên là từ từ d u n g vào kinh mạch bốn vách tường trong theo những này buốc lên phía nhàn nhạt ngọn lửa lam hồng sắc hỏa diễm tiến vào kinh mạch trong nhất thời kia lẽ ra đã vặn b ẹ o phải như bánh quai trèo khô thông thường kinh mạch đó là như kia sa mạc trong gặp phải thủy nguyên cây cỏ diệp như nhau chậm rãi giãn ra ra trong cơ thể vô số cái kinh mạch đều là ở đây khắc ra khỏi hưng ơ phấn mà thanh e m thủy hỏa đồng sinh viêm một đường nơi di lưu xuống lam hồng sắc năng lượng dịch thể đều là sẽ bị không ngừng trương lui kinh mạch lấy một loại kinh cùng địa mà độ tấn thôn phệ phía mà theo kinh mạch kia tham làm thôn phệ sám trắng nhan s ắ c từ từ theo kinh mạch trong rút đi lấy mà thay thế địa là kia che lấp sức sống lam hường v ẻ thùy hỏa đồng sinh viêm theo một cái cái kinh mạch c h ạ y xuôi mà qua nơi đi qua héo rũ kinh mạch một lần nữa hoán ra khỏi sức sống r a nẻ cốt cách cùng bỏng địa mà cơ thể cũng đều là tại lấy cái đáng m ừ n g độ tấn chữa trị phía đồng thời bị tu b ổ hoàn hảo kinh mạch cốt cách kỳ cứng cỏi trình độ cũng là rất xa qua tại thôn vệ linh hỏa chi trước cường độ hiển nhiên tuy rằng này thủy hỏa đồng sinh viêm cấp chúng nó tạo thành thật lớn phá hư bất quá nó nơi nỗ lực địa mà bồi thường cũng là khiến khéo nổi những này trọng yếu khí quan cảm thấy vật có nơi giá trị tại thủy hỏa đồng sinh viêm tu b ổ phía tiêu viêm địa mà trong cơ thể bộ lá lúc hán ngoại giới kia đỏ bừng thân thể cũng là từ từ địa mà khôi phục bình thường lam hồng s ắ c thật nhanh hiện lên sau đó tiêu thất không có lưu lại bất luận cái gì vết tích ra tầng ngoài xuống đất cơ thể tấn bị cường h ó a phía tuy rằng cũng không có trở nên cùng này kẻ cơ bắp so sánh với bất quá cánh tay loan thân gian một cổ bạo tạc bàn lực lượng mơ hồ hội tụ phía thân thể mặt ngoài ra một tầng tầng khô biểu bì như kia xà chóc ra thông thường cấp bách rơi xuống phía tân sinh ra thị t dường như tiểu mạch sắc thông thường nơi cụ bị lực phòng ngự cùng với đối thiên địa năng lượng mẫn cảm độ nhưng đủ so với trước đây cường vài lần không ngừng lúc này tiêu viêm mượn phía thân ở kỳ dị trạng thái sở dĩ thủy hỏa đồng sinh viêm trong nơi ẩn chứa kia cổ khổng lồ phải gần như đáng sợ năng lượng đang ở tấn cường hóa cùng chữa trị phía hắn kia có chút bị hao tổn thân thể này lại nói tiếp thật sự là một loại cơ duyên cùng với may mắn chữa trị cùng cường hóa tại thong thả tiến hành phía đương thủy hỏa đồng sinh viêm ngọn lửa chui ra cuối cùng một cái thụ thương kinh m ạ c h lúc tiêu viêm kia bị thương rất nặng trong cơ thể bộ rốt cục bị chữa trị đến một cái gần như hoàn mỹ nông nỗi lúc này này cụ thân thể có khả năng sáng tạo ra sức chiến đấu tuyệt đối xa xa so với lúc trước kia cụ thân thể càng mạnh thủy hỏa đồng sinh viêm tại đem tiêu viêm trong cơ thể ngoại tu sửa một lần lúc bởi vì không người không chế không có việc gì nó lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía khí xoáy tụ châu kia cận đã ảm đạm rồi một chút dị hỏa trên người hiện tại đấu khí bổn nguyên nơi nào dị hỏa bởi vì lúc trước vậy điên cuồng tiêu sài ngăn t r ở kia thủy hỏa đồng sinh viêm nhảy vào hầu như đã là rơi c h ầ m lại rất nhiều đẳng cấp cận có ba cổ tương đối khổng lồ ngọn lửa ở trong đó cô độc du động phía nhìn qua có chút thê lương kia ba ngọn lửa đúng vậy kia dị hỏa bảng thượng bài danh trước ba ngọn lửa thủy hỏa đồng sinh viêm chậm rãi xoay quanh tại khí xoáy tụ xung quanh tại thoáng yên lặng một lúc sau đông nhiên một đầu chui vào kia hỏa diễm b u ồ n nguyên trong theo thủy hỏa đồng sinh viêm tiến nhập bình tĩnh phải như cục diện đáng buồn đấu đế b u ồ n nguyên chật kịch liệt dập dờn bồng bềnh lên một vòng vòng năng lượng rung động như nước gợn thông thường không ngừng tại khí xoáy tụ nội bộ nhộn nhạo phía thủy hỏa đồng sinh viêm biến thành thành lam hồng sắc ngọn lửa tại khí xoáy tụ trong vòng chạy x ô i phía kia bài danh trước ba dị hỏa lúc này cũng là bị kia thủy hỏa đồng sinh viêm đứng vững người ý nghị yêu thương hoặc tựa hồ cũng là có phát ra rác lập tức tựa hồ là muốn chạy trốn bất quá nhưng là tại dính lam hồng sắc ngọn lửa kia trong n g á y mắt bị như phụ cốt chi thư thông thường lượn quanh thế nào đều s u y không ra một lát sau kia dị hỏa đó là bị thanh lý cận thông thường đốt cháy thành hư vô đương cận tồn ba đoá dị hỏa bị này cái gọi là linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm thôn vệ lúc cái này cung tiêu viêm chứa đựng dị hỏa sử dụng địa phương đó là triệt triệt để để bị nó cấp mạnh mẽ chiếm lấy đi tại đem dị hỏa gửi địa phương cấp chiếm lấy lúc lam hồng sắc hỏa diễm chậm rãi bồi hồi phía sau một lúc lâu một luồng lũ lam hồng sắc tinh thuần trạng thái khí năng lượng từ trong đó hiện lên ra sau đó nhanh tại khí xoáy tụ trong vòng tụ tôn phía chỉ là chỉ chốc lát thời gian kia c h ố n g chân đãng đãng khí xoáy tụ trong vòng đó là bị này phiếm phía nhàn nhạt lam hồng sắc năng lượng nơi đầy dây lam hồng sắc sắc trạng thái khí năng lượng tại khí xoáy tụ trong vòng cấp bách mở rộng phía mà theo càng ngày càng nhiều trạng thái khí năng lượng theo lam hồng sắc hỏa diễm trong lưu chuyển ra nhàn nhạt thấp khí bắt đầu lượn quanh tại khí xoáy tụ trên tiếp qua phải chỉ chốc lát một cổ cổ khổng lồ kinh người đấu khí năng lượng tùy theo hiện lên đương đệ nhất cổ lam hồng sắc năng lượng xuất hiện lúc Khi khí như đó là như là ở khí xoáy tụ trong ở xoáy á tụ bị b một phản ứng dây chuyển thông ứng thường, dây m cổ cổ như lam hồng lam sắc bảo thạch thông thường ạ c h thông h t ngày ă n lượng, liên lượng lên không ngừng theo năng lượng vũ khí trong hiện tiếp rơi theo khí vũ v ra, sau đó o o khí x á tụ Một thường nội, giống nghịch ngợm cá nhỏ. ngày cá cổ cổ thường ngày đủ để cho phải tiêu viêm tu luyện cận một năm tài năng đủ sản sinh đấu khí năng lượng vào lúc này đó là như thôn phệ tất cả h ắ t động thông thường toàn lực thôn phệ phía đương khí xoáy tụ trong vòng lam hồng sắc năng lượng đạt được 999 c ổ chi sổ giờ kia dạy lưu chuyển lam hồng sắc thủy hỏa đồng sinh viêm nhưng là đ ố n g nhiên đình chỉ tiếp tục chế tạo năng lượng cử động hơi du động phía thân thể quay khí xoáy tụ trung tâm vị trí một cái thật nhỏ màu xám quang điểm bơi đi nhìn kia quang mang bởi vậy thoáng có chút minh lượng đ i ệ n mà nham thạch nóng chạy thân thể như là một cái tìm kiếm đến âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử thông thường khí xoáy tụ trung tâm vị trí Nhỏ quang huyền phù bé màu xám điểm thùy r trong o n quang vòng, g đó, điểm kia vô là ạ n thâm thúy hỏa đồng sinh viêm bồi hồi tại màu xám quan g điểm xung quanh nó tựa hồ đối với này đồ vật rất có tốt hơn kỳ tri tâm vài lần muốn chạm đến bất quá có thể là bởi vì làm mình mình chung một tia k i ế n kỵ khiến phải nó cử chỉ có chút chần chờ tại trải qua trải qua suy nghĩ lúc nó buông than à y một mạo hiểm cử động để một cái ngạc nhiên địa mà món đồ chơi mất đi tự do cũng không phải nó mong muốn ý chuyện tình lần thứ hai xoay một vòng kia lam hồng sắc ngọn lửa rốt cục không còn ao nhúc nhích phía thân thể xoay người liền d ụ c ly khai này chô khiến phải nó có chút bất an địa phương chương bốn trăm ba mươi sáu d ị hỏa bị thôn p h ệ nhưng mà coi như kia thủy hỏa đồng sinh viên muốn ly khai nơi đây là lúc tiêu viêm kia cường hãn linh hồn nhưng là t r ợ t run lên đột nhiên xa chuyển đứng lên hán đẳng chính là giờ khắc này không có bất luận cái gì tự hỏi thời gian tâm thần t r ợ t sông t ơ i tiến khí xoáy tụ trong sau đó ngưng tụ tất cả kinh khí tiêu viêm tâm thần hung hăng quay kia muốn rút lui thanh liên địa tâm hỏa đụng phải đi tới v a n h tại đánh chốc lát tiêu viêm đầu trong tiếng sấm bàn ầm ầm thanh âm đ ố n g nhiên nổ vang t r ợ t một trận đau nhức tại tiêu viêm ôm đầu cắn răng chịu được đau n h ấ t là lúc khi xoáy tụ trong kia bị tiêu viêm hung hăng và chạm thủy hỏa đồng sinh viêm nhất thời l u i về phía sau một chút cự l y vừa vặn một cắt đôi ba chạm đến đến màu xám quang điểm tại c h ạ m đến kia một chốc màu xám quang điểm tròng quang mang cấp bách t i liên d i ệ t kinh khủng hấp lực bạo tuân ra đem kia chạy trốn không bằng thanh liên địa tâm hỏa toa một tiếng toàn bộ thu đi vào tại đem kia thủy hỏa đồng sinh viêm thu nạp lúc trong cơ thể đó là rốt cục lâm vào hoàn toàn vắng vẻ cái này tiểu màu xám quan điểm đúng vậy lúc trước đương sơ nơi bắn ra tiến tiêu viêm trong cơ thể một viên thật nhỏ nạp linh nơi hình thành đương đệ nhất khối năng lượng mảnh nhỏ rơi xuống lúc lam hồng sắc năng lượng quang cháo t r ợ t kịch liệt run dày đứng lên run rằng c ó chỉ chốc lát thời gian tại nào đó nhất k h á c lam hồng sắc quang cháo ầm ầm một tiếng bạo liệt ra theo này đạo thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên vô số thật nhỏ năng lượng mảnh nhỏ bốn phương tám hướng địa mà bị bạo bắn ra nhất thời đó là tại xung quanh vùng núi trên để lại vô số thật nhỏ rung động vùng núi trong vòng bạo bắn địa mà năng lượng mảnh nhỏ chân rằng có hảo một lát thời gian mới vừa rồi từ tư địa mà hoàn toàn tiêu tán theo bạo bắn địa mà năng lượng mảnh nhỏ địa mà yên diệt nhàn n h ạ t địa mà lam hồng sắc quang mang mảnh nhỏ bạo bắn chỗ chậm rãi mọc lên h ư không trên tiêu viêm tất mà ngồi khép hờ địa mà đôi mắt hơi rung động một lát sau chậm rãi tính ra đen kịt như mặc địa mà con ngươi trong nhà n h ạ t địa mà lam hồng sắc hỏa diễm lượn quanh phía một lát lúc đ ỗ n g nhiên bạo tuân mà lên dĩ nhiên là đem toàn bộ con ngươi đều che lấp xuống tới trong lúc nhất thời tiêu viêm địa mà con ngươi dĩ nhiên là biến thành lam hồng sắc nhìn qua mơ hồ có cổ yêu gì địa mà cảm giác mắt đồng trong địa mà lam hồng sắc hỏa diễm vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu đó là từ từ địa mà biến mất đợi đến lam hồng sắc hoàn toàn rút đi lúc con ngươi lần nữa trở về đen kịt vẻ chỉ bất quá hiện tại địa mà này nối con ngươi giác chi lúc trước tựa hồ có vẻ càng thêm minh sáng rất nhiều hiển nhiên trải qua thủy hỏa đồng sinh viêm địa mà nung khô tiêu viêm địa mà con mắt tựa hồ chiếm được hứa ta cũng không thái độ làm người biết địa mà bí ẩn c h ỗ tốt mở mắt ra đến tiêu viêm hơi dãy rủa hạ cái cổ nhất thời đầu khớp xương và chạm gian ra khỏi một trận cực kỳ lưu xướng địa mà giảm cách cách thơm hưởng nghe này trận thanh thúy địa mà tiếng vang tiêu viêm hít sâu một hơi vẻ mặt địa mà thư sướng cùng say x ư a ha h a được rồi thử xem ta bổn nguyên hỏa chùm ba đi đây là ta cái thứ nhất linh hỏa tiêu viêm thì thào lẩm bẩm nghe vậy theo i viêm ê u k u ô n lên cũng là nảy lên mặt một mặt là có c khó thể h giấu hương phấn cùng phải dãi đôi lại, tại phấn sau chậm nhắm thần tân trà sắt tay, tay phải chậm dãi lộ ra, sau đó đôi mắt từ từ nhắm lại, tâm t kỳ, ra, r lộ đó n g cơ thể cấp bách thể t i mệnh lược, đem một đạo một m lệnh tặng ngoài. đi ra chuyên gia trong cơ thể bộ tại đồng nhất thời gian đó là có phản ứng chỉ thấy kia đ ầ u khi khi xoáy tụ trung ương vị trí màu xám tiểu quang điểm k h ẽ run lên thoáng yên lặng trong nháy mắt lúc một luồng lam hồng sắc hỏa diễm trật bạo tuân ra. lam hồng sắc hỏa diễm xuyên toa quá khí xoáy tụ sau đó theo trong cơ thể kinh mạch phi chảy xuôi chết thời gian sau tiến nhập đến cánh tay kinh mạch trong tu di không gian nội bộ khép hở suy nghĩ mâu tiêu viêm đ ỗ n g nhiên t r ợ t mở hai mắt lam hồng sắc hỏa diễm lần nữa theo đôi mắt trong thiểm lược mà qua nắm tay đ ỗ n g nhiên mở ra lòng bàn tay hướng về thượng khuôn mặt dâng lên hiện một mạt kích động quát khẽ thủy hỏa đồng sinh viêm、hiện. theo tiêu viêm tiếng quát hạ xuống hữu trưởng khẽ run lên ngay sau đó c u ộ n trào mãnh liệt lam hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt đằng tiêu ra sau đó thật nhanh đưa tay trưởng bao vây trong đó tu di không gian t r ò n tiêu viêm đứng thẳng tại treo trên bầu trời hư không trên hơi mở ra bàn tay bước lên phía yêu dị lam hồng sắc hỏa diễm này một màn mơ hồ có một cổ chấn động thị giác cảm giác con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m bàn tay trên lam hồng sắc hỏa diễm tiêu viêm khỏe miệng hiện lên một mạt nhợt nhạt độ cung sau một lát độ cung từ từ mở rộng cười khẽ theo cổ họng gian truyền ra tiếp qua phải một hồi cười khẽ thanh rốt cục chuyển hóa thành kia triệt triệt để để cả tiếng c ù n g tiếu khỏe miệng vẫn mang theo một mạt tiêu ý tiêu viêm túi đầu nhìn kia không ngừng khai ác bàn tay lam hồng sắc hỏa diễm tại kỳ lên chậm rãi b ư ớ c lên phía bởi hiện tại đã triệt để luyện hóa thủy hỏa đồng sinh viêm duyên cớ sở dĩ hiện tại nó cũng không có cho nữa tiêu viêm mang đến bất luận cái gì nóng cháy nhiệt độ cao cùng với không khỏe cảm giác lam hồng sắc h ỏ a diễm giống tiêu nghịch ngậm tinh linh thông thường tại tiêu viêm đầu ngón tay toát ra phía thỉnh thoảng lùi lên giữa không trung lam hồng sắc ngọn lửa đó là lập tức hiện ra ra khỏi thuộc về nó kinh khủng chỉ thấy k i a bàn tay trên nửa thước chỗ tu di không gian dĩ nhiên là trực tiếp bị nóng cháy nhiệt độ đốt cháy phải có chút vặn b ẹ o lên một lượn lờ sóng nhiệt đẳng lên giữa không trung dẫn đến đường nhìn cũng là từ từ không rõ chăm chú nắm bị lam hồng sắc hỏa diễm nơi bao trùm nắm tay tiêu viêm khinh thở ra một hơi thân thể yên lặng trong nháy mắt bàn chân t r ợ t đạp ở trên hư không trên thân thể nhất thời như kia rời dây cung tiến tri thông thường tấn t h i ể m lược tới vùng núi chỗ nắm tay bị bám một cổ nóng cháy kinh phong hung h ă n g tạm đi tới vê anh nắm tay tiếp xúc đến cứng rắn ngọn núi lam hồng sắc hỏa diễm kia nóng cháy nhiệt độ cao vừa mới vừa tiếp xúc kia núi đá lập tức đó là đem núi đá hòa tan hư vô đồng thời tái khởi xung quanh không gian một cái cái cái khe cũng là cấp tốc lan tràn mà khai gần là chỉ chốc lát thời gian đó là trải rộng này trô vách núi hô chậm rãi hút một miệng không khí tiêu viêm nhìn trước mặt này gần bính toái không gian khuôn mặt lên hiện lên một mặt kinh hỷ n é t miệng cười cười chịu quyền lui về phía sau tại tiêu viêm lui về phía sau chốc lát trước mặt kia đã bị cái khe nơi đầy không gian nhất thời tại kia ầm ầm âm thanh động đất vang lên trong ầm ầm nghiền nát một cổ vô biên hắc cám hiện ra tại tiêu viêm trước mắt tiện tay chém ra một cổ kinh phong đem trước mặt phác lai b ủ i suy phất đi tiêu viêm nhìn kia đã biến thành một mảnh hư vô vùng núi ngắt nữu cái cổ thoáng có chút kinh hỉ cười nói không tệ thân thể lực lượng cùng với độ đều là biến cường rất nhiều lúc trước kia một kích nếu là đổi lại trước đây địa mà nói không để dùng r a man tộc thể tu thuật pháp là không có khả năng có như vậy lực phá hoại linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm quả nhiên bất phám a s á c h sách tán thán vài tiếng tiêu viêm bàn tay tùy ý huy huy kỳ mặt trên nơi bao trùm lam hồng sắc hỏa diễm chậm rãi thu liễm đưa tay trưởng trên lam hồng sắc hỏa diễm thu hồi sau tiêu viêm thoáng g i ò xét một nội chật đầu mi hơi níu h lại có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói quả nhiên này linh hỏa cũng là một tên gia hỏa khủng bố dĩ nhiên bà ta dị hỏa toàn bộ thôn vệ ngạch thế nhưng thế nào không có hình thành hỏa linh sai a đúng lúc này kia lam hồng sắc ngọn lửa đột nhiên b i ế n ảo người tiêu viêm xuất hiện này đây là kia thủy hỏa đồng sinh viêm cảm giác được kia tiêu viêm thân thể trong có nguyên lai dị hỏa mùi vị tiêu viêm cũng là nhịn không được táp lưới lẩm bẩm nói một lát sau tiêu viêm con ngươi run nhẹ nhẹ rốt cục chầm rãi dây rủa phía tinh ra nhất thời trên bầu trời kia tảng lớn bỏ ra trói mắt ánh nắng lại là khiến phải hắn hơi hư nheo lại con mắt tâm thần từ từ chìm vào trong cơ thể nhất thời kia phó dườm già phải gần như kinh khủng kinh mạch hình vẽ đó là lần nữa hiện lên trong lòng thần thật nhanh xuyên toa quá mấy cái kinh mạch sau đó tấn địa mà đi tới bụng dưới vị trí chỗ khí hậu khác nhau ở từng khu vực toàn phía trên tâm thần lược đảo qua quá tiêu viêm thật sâu hút một miệng cũng không tồn tại không khí giờ này khác này một loại hưng ơ phấn phải sắp tới thoát lực cảm giác tràn ngập phía thân thể trên dưới xuất hiện trong lòng thần nhìn kỹ xuống đất đấu khí khí xoáy tụ không chỉ có kỳ dung nạp mặt đất tích giác chi trước đây muốn rộng thập bội không ngừng hơn nữa trong đó kia chạy xôi địa mà lam hồng sắc đấu khí rõ ràng chất lượng cũng xa không phải trước đây địa mà tử kim sắc đấu khí có thể so sánh với có thể là bởi vì làm triệt để thôn phệ kia thủy hỏa đồng sinh viêm duyên cơ kia lam hồng sắc đấu khí trên cũng làm ơ hồ địa mà cầu phía hứa ta lam hồng sắc hỏa diễm có những này hỏa diễm địa mà nghiêm phụ khiến tiêu viêm sức chiến đấu rõ ràng sẽ trở nên có chút kinh khủng ha ha rốt c ụ c thôn phệ thành công ngả hiện tại hiện tại nên tấn cấp công pháp b à đi chương bốn trăm ba mươi bảy phần quyết tấn cấp đỉnh đầu đế tấn cấp công pháp hàng đầu tiền đề chính là đem thôn phệ thành công hỏa diễm dẫn đạo đến phần quyết trong sau đó phần quyết đẳng cấp đề thăng tiêu viêm thực lực mới có thể trên diện rộng độ đề thăng tự dường như năm đó thôn phệ dị hỏa thông thường lúc này tiêu viêm tại tu di không gian trong ngồi xếp bằng phía tiến nhập tu luyện tại tu luyện trạng thái trong thời gian khái niệm đồng dạng là cực kỳ không rõ bởi vậy tiêu viêm cũng không biết đến tột u cùng quá khứ bao lâu thời gian h ắ n chỉ có thể theo khí xoáy tụ trong kia lẫn nhau sảng tạp l ư ợ n g chủng lam hồng sắc hỏa diễm đến mơ hồ cảm giác được cái này dung hợp liền đi quá khứ không ít thời gian đương nhiên có thể tiêu hao không ít thời gian bất quá tiêu viêm thành quả cũng cực kỳ to lớn khí xoáy tụ trong nguyên bản thủy hỏa bất dung một lam hồng một tử kim lương chủng hỏa diễm lúc này đã như lương chủng n h u n nê bản lẫn nhau trộn lẫn cùng một chỗ tuy rằng còn tịnh không dung hợp khả trí ít dung hợp dấu hiệu đã sơ bộ hình thành tuy rằng dị hỏa bị thôn phệ thế nhưng hắn bổn nguyên chi hỏa nhưng là bị này linh hỏa thôn phệ không được cho nên mới rằng co tiêu viêm thân thể vẫn duy trì tu luyện trạng thái nhưng mà kỳ tâm thần nhưng là lần thứ hai tiến nhập nào đó hôn mê trạng thái bởi thời gian dài vận chuyển trong cơ thể đấu khí cũng là tại quần quận không ngừng theo phần quyết lộ tuyến vận chuyển cuối cùng quán tính bản quán chú tiến nhập khí xoáy tụ trong để k i ệ dị hỏa bổn nguyên cùng linh hỏa bổn nguyên dung hợp tăng thêm mảy may trợ lực dài răng giặc thời gian lạng yên trôi qua nào đó một thời khắc tiêu viêm vô c h i vô giác tâm thần đột nhiên run lên trận tấn hồi phục thanh tỉnh trước tiên tâm thần liền đi xuất hiện tại khí xoáy tụ trong vòng đường nhìn đảo qua một cổ mừng như đ i ê n đầy dây k ỷ trái tim khí thi trong vòng lam hồng cùng tử kim hỏa đoàn đã triệt để dây dưa tại cùng nhau mà ở hỏa diễm một góc chỗ một đám không biết dây dưa cùng một chỗ bao lâu lam hồng cùng tử kim sắc hỏa diễm đột nhiên gian tràn nhàn nhạt hào quăng mà ở kia hào q u o n g trong hai s ắ c hỏa diễm chậm rãi nhúc ních h cuối cùng dĩ nhiên từ từ ngưng hợp tại cùng nhau tới lúc này lam hồng cùng tử kim nhan sắc triệt để tiêu tán lấy mà thay thế là một tiểu đám giống hắc kim sắc thông thường hắc tử hỏa diễm bắt đầu dung hợp sao mừng như điên nhìn kia lũ như hắc kim bàn hắc tử hỏa diễm tiêu viêm trái tim ở đây khắc kịch liệt nhảy lên lên, tuy rằng cái này thị phi tràn g một đám ngọn lửa bất quá này nhưng đại biểu một cái cực kỳ tốt đẹp chính là bắt đầu đồng thời này cũng nói do hắn cũng không có đi nhầm phương vị nhìn chăm chú vào kia đám tại lam hồng sắc cùng tử kim sắc hỏa diễm đoàn trong đặc biệt thấy được hắc tử tiêu viêm khuôn mặt công nhịn không được s ẹ t qua một chút cười khẽ tất cả đều cũng c ó kinh vô hiểm đi vào chính quy kế tiếp liền an tâm cùng đợi một loại dị hỏa hạp một loại linh hỏa triệt để dung hợp ba i tuy rằng loại này dung hợp vẫn như c ũ cực độ t h ô n g thả thế nhưng thành công ánh dạng đông đã lặng yên lộ ra một góc mà tiêu viêm cũng là có thể buông trong lòng kia khối thấp thỏm tảng đá lớn có thể đương kia phiến lam hồng sắc cùng tử kim nhan sắc hoàn toàn chuyển hóa thành hắc kim thông thường hắc tử sắc giờ đó là phần quyết công pháp tiến nhập thành t h ụ c kỳ c h i khác mà đến lúc đó tiêu viêm sức chiến đấu cũng là sẽ lần nữa đại bay vọt bản tiêu thăng hơn nữa đưa một loại dung hợp dị hỏa cùng một loại linh hỏa chân chính hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ giờ một loại hoàn toàn mới h ỏ a diễm sẽ đem kia dung hợp dị hỏa cùng kia linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm nơi thay thế được đương nhiên thay thế được chúng nó cái loại này h ỏ a diễm tự nhiên cũng là ủng hưu phía một loại linh hỏa cùng dung hợp nhiều dị hỏa đặc hiệu có thể còn có thể càng thêm hung hãn đối với này còn chưa sinh ra mới hỏa diễm tiêu viêm trong lòng tràn ngập phía trờ mong một loại linh hỏa một loại dung hợp dị hỏa dung hợp t h ô n g thả mà dài r ằ n g dặc bất quá nữa được không t h ô n g thả hành tẩu thủy t r u n g đều cũng có thấy đạt đầu cối u kia nhất khắc mà khi đó còn lại là sẽ xuân về hoa nở phá kiển hóa điệp tâm thần hỗn loạn phiêu đãng phía nào đó nhất khắc một đạo rất nhỏ dị dạng âm hưởng đột nhiên theo kia khí xoáy tụ trong lặng lẽ t r u y ê n ra mà theo này đạo dị dạng âm hưởng vang lên trong cơ thể kia lưu đợt đấu khí nhưng là t r ợ t đình trệ chương 438, t h â n phục hoặc là ngã xuống cảm thụ được trong cơ thể kia dâng trào bắt đầu khởi động lực lượng tiêu viêm trong lòng cũng là nhịn không được một trận kích động để ngày này hán đ ợ i bao nhiêu thời gian hiện tại rốt cục như nguyện lấy thường tiêu viêm nhìn này tu di không gian bốn phía cũng là nhịn không được thì thào lẩm bẩm là thời gian ly khai a thế nhưng tại đây trước khi rời đi tiêu viêm nhưng là còn muốn làm một việc đó chính là đem chấn thiên tháp trong tầng thứ hai trong c h ấ n áp ma thu cùng với dị vật thu làm mình dùng làm tuy nói là tự mình thu được kia chấn thiên tháp kia tháp trong c h ấ n áp rất nhiều ma thu cùng với kia dị vật chính là thuộc về hắn tiêu viêm tư nhân đ ổ vật thế nhưng tiêu viêm sở dĩ trước không có đi vào là bởi vì vì hắn biết một cái có thể tu luyện đến thất tinh đấu đế đã ngoài ma thu cùng dị vật người điều không phải thiên phú tươi đẹp tươi đẹp chính là nhân vật hắn nếu là đi vào lấy hắn kia vừa mới tám tinh đấu đế trung kỳ thực lực được không có thể chấn áp trụ kia rất nhiều ma t h ú cùng dị vật nếu là bị này ma t h ú hoặc là dị vật đánh bại sau đó còn muốn thu phục kia đã có thể khó khăn sở dĩ tiêu viêm vẫn chịu đựng đi vào thế nhưng hiện tại thôn vệ linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm lúc công pháp cũng là tấn cấp tiêu viêm thực lực cũng là nhảy dựng lên theo nguyên lai tám tinh đấu đế trung kỳ giai biệt biến thành hiện tại đỉnh đấu đế hơn nữa mơ hồ gian tiêu viêm một chân đã mại vào nhất bàn đấu tổ cảnh giới hắn hiện tại thực lực lớn t i ế n tại hơn nữa hắn rất nhiều con bài chưa lật cùng vừa mới lĩnh ngộ đi ra hỏa diễm điều khiển vạn hỏa chỉ pháp tiêu viêm sức chiến đấu cũng là trong nháy mắt dâng lên mấy chục lần thậm chí càng nhiều sở dĩ hiện tại tiêu viêm có cực đại lòng tin có thể ngạo thị cùng giai khắc cường giả thậm chí ngay cả sơ bộ mại nhập nhất bàn đấu tổ siêu cấp cứng giả đặc biệt cũng là dám đi đấu một trận thật sâu hô hấp một hơi thở tiêu viêm cũng là lẳng lặng địa bàn ngồi ở hư không sau đó hai tay đột nhiên méo ra một cái có một không gì sánh được huyền diệu năng lượng ấn ký một lát sau ngồi xếp bằng tiêu viêm con mắt đột nhiên mở nương theo phía một đạo thâm thúy mà vừa trầm thấp thanh âm c h ấ n thiên tháp khai nương theo phía tiêu viêm này một đạo thanh âm hạ xuống tại hắn trước mặt kia không gian đột nhiên một trận n ú c ních sau đó kia ngồi xếp bằng ở trên hư không tiêu viêm thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất không thấy nơi này là một cái diện tích vô ngần thật lớn sân xuyên tiêu viêm thân ảnh vừa mới xuất hiện tại đây một cái không gian trong vòng t i ê u cảm thấy một cổ cổ cường hãn khí tức chủ nhân quay tự mình phương vị bay nhanh kéo tới cảm giác phía kia một cổ cổ cường hãn khí tức tiêu viêm trong lòng cũng là nhịn không được một trận kích động những này cường hãn khí tức tại không có thôn phệ linh hoạt trước hắn mà nói muốn chiến thắng là không gì sánh được gian nan trừ phi sử dụng một ít đả thương địch thủ một nghìn tự tổn hại tám trăm công pháp đấu kỹ mới có khả năng đánh bại về phần hiện tại sao ha ha những n à y tám tinh đấu đế đại viên mãn chín tinh đấu đế sơ kỳ trung kỳ thậm chí là hậu kỳ ma thú cùng dị vật tại hắn trong mắt t i ể u dường như là kia phụ nữ và trẻ em thông thường c h i ế t gian kia mấy trăm đạo cường hãn khí tức chủ nhân cũng là đi tới tiêu viêm trước mặt tiêu viêm đánh giá kia đám tướng mạo kỳ lạ ma thú sau đó nhịn không được khẽ gật đầu ngay tiêu viêm nhìn những n à y ma thú thời gian này cái ma t h ú cùng dị vật cũng là tại một lần biến nhìn tiêu viêm cũng khó trách bọn họ bị này cái gọi là c h ấ n thiên tháp đã c h ấ n áp thôi lâu lắm lâu lắm cái này đột nhiên xuất hiện một cái mới mặt đương nhiên lại một lần vừa một lần quan sát n g ư ờ i là ai vì sao xuất hiện ở chỗ này một lát sau rốt cục có một con thoạt nhìn rất giống là tê như chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt ma thu chậm rãi hỏi r a thanh không có trả lời kia tê như vấn đề tiêu viêm nhưng thật ra nhàn nhạt hỏi ngươi là này trấn thiên tháp tầng thứ hai trong đầu lĩnh người sao thấy tiêu viêm như vậy không nhìn tự mình tồn tại t i ê u tu vi đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt tê như cũng là sắc mặt có chút khó coi thế nhưng khi hắn nghe tiêu viêm hỏi hắn có đúng hay không này c h ấ n thiên tháp tầng thứ hai đầu lĩnh người giờ hắn trên mặt nhưng là không chút nào che giấu lộ ra một mặt tự hào dáng tươi cười cũng khó trách có thể tại mấy trăm đầu ma thu cùng dị vật trước mặt tranh như vậy một cái đầu lĩnh danh lệch đủ để nói rõ này chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt tê như lợi hại bởi vì tại đây quan cảnh tu vi đạt được chín tinh đấu đế có mười bốn cái trong đó hậu kỳ cấp bậc thì có bốn cái có thể ổn định này lão đại vị trí này tê như thực lực có thể thấy được đốn ngay lúc này k i a tê như cũng là cả tiếng nói rằng ta chính là này một tầng đầu lính người ngươi là ai ha h a ta là ai cười to một tiếng lúc tiêu viêm con mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang sau đó lạnh lùng nói rằng ta là này trấn thiên tháp chủ nhân từ hôm nay trở đi này một tầng mọi người đều nghe ta điều khiển bằng không nhất định phải các ngươi hồn phi p h á c h tán không còn tu luyện c h i khả năng nay trấn thiên tháp chủ nhân ha ha chỉ bằng ngươi này không được đấu tổ thực lực kia tê n h ư cũng là rất nhược thế mâu thuẫn nói đồng thời toàn thân khí thế cũng là dần dần địa mà ngưng tụ lên còn không dừng ra khỏi kia tê n h ư ở ngoài hầu như là tất cả ma thu hoặc là dị vật đều là c h ầ m rãi điêu nổi lên tự thân u y áp trong nháy mắt mấy trăm cổ thất tinh đấu đế đã ngoài uy áp hội tụ thành một đại cổ quay tiêu viêm áp bách mà đến nhìn này một cổ kinh khủng khí thế tiêu viêm không có mảy may khẩn trương cùng ngay kia một cổ so với chi kia thần bí cự tháp trước kia láo giả uy áp còn muốn kinh khủng mấy trăm lần uy áp tới gần tiêu viêm thân thể là lúc tiêu viêm nhàn nhạt cười sau đó nhẹ nhàng một điểm tự mình mi mì tâm chỗ sau đó một cổ phô thiên cái địa kinh khủng kỵ sĩ tùy theo hiện lên nương theo phía này một cổ khí thế xuất hiện khắp thiên địa tựa hồ đều là trong nháy mắt này buồn bã xuống tới phảng phất này một cổ khí thế xuất hiện ngay cả thiên địa đều là so với chi bất quá cao đó là cảm thụ được này một cổ khí tức kia thực lực đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ bốn cái ma thú trong mắt cũng là lộ ra một mặt không gì sánh được khiếp sợ thần sắc về phần kia chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt tên nghiu còn lại là nhịn không được lẩm bẩm nói thế nào khả năng thật mạnh đại uy áp đây là đấu tổ linh hồn uy áp sao án tê như thanh nhâm tuy rằng rất h à i thế nhưng nhưng là rõ ràng có thể nghe tại mỗi một cái ma thú cái lỗ thai hai bên trái phải nổ vang đấu tổ linh hồn đấu tổ là này trong thiên địa đỉnh cùng truyền kỳ tại đây chẳng bao giờ tồn tại quá đấu thần giới dặm đấu tổ chính là một cái truyền thuyết bọn họ đám tuy nói đều là này một phương thiên địa cừng giả thậm chí kiếm mấy cái chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt ma thú cự ly đấu tổ cũng bất quá từng bước bước thế nhưng này từng bước giống l ạ c h trời này từng bước không thể vượt qua hiện tại bọn họ lại một lần nữa gặp được đấu tổ giai biệt linh hồn uy áp khiến bọn họ trong lòng không khỏi một trận phát các ngươi có bằng lòng hay không nghe theo ta điều khiển tiêu viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên thế nhưng rơi vào rất nhiều ma thu hoặc là dị vật trong thai nhưng là cùng sấm sét thông thường không giống chúng ta nguyện ý này thất tinh đâu đế tám tinh đấu đế cấp bậc ma thú cùng dị vật chống lại không được này một cổ khổng lồ b u áp đều q u ỳ trên mặt đất lạnh run sợ hãi trả lời các ngươi đâu không có đi nhìn này quỳ trên mặt đất thất tinh tám tinh đấu đế ma thú cùng dị vật tiêu viêm ánh mắt nhưng là chậm rãi chuyển hướng về phía kia mười bốn cái chín tinh đấu đế tiêu viêm không nói gì tựu như vậy lẳng lặng đứng thẳng ở trên hư không này cái chín tinh đấu đế cũng là nhịn không được ra đầu một trận tê dại một lát sau t i ê u mười cái chín tinh đấu đế sơ kỳ cùng trung kỳ ma thu chậm rãi q u ỳ xuống tốt các ngươi đâu tiêu viêm ánh mắt chậm rãi nhìn c h ầ m c h ầ m k i a bốn cái thực lực cực mạnh ma thú một lúc lâu không nói gì ngay rất nhiều ma thú trong lòng hỏa thấp t h ỏ g hoặc bất an thời gian tiêu viêm thanh âm lại một lần nữa vang lên bất quá người này một lần không tại đ ạ m nhiên mà là tràn ngập lanh ý cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi là lựa chọn thần phục chính ngã xuống chương 439, c h i ế n bốn gã chín tinh đấu đế tiêu viêm thanh âm dường như kia ngày mùa hẹ giảm hàn băng thông thường tuy nói là thanh âm cực kỳ bình thản thế nhưng rơi vào mọi người cái lỗ thai giảm cũng không sai như vậy kia tu vi đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ tê ngưu ma thú đối mặt phía này một khổ huy áp cũng là nhịn không được thân thể run thế nhưng hắn nhưng là dùng hết toàn thân lực lượng chống lại người ngay tiêu viêm thanh âm vang lên sau không lâu sau kia tê như g i à n nan thanh n â m đó là tùy theo vang lên ngươi bất quá là ỷ vào linh hồn lực lượng tu vi cường hãn nếu là muốn cho chúng ta thần phục cũng có thể ngươi phải chính diện đánh bại chúng ta hơn nữa tại không để dùng làm bất luận cái gì linh hồn lực tiền đ ể xuống không để dùng làm linh hồn lực đánh bại các ngươi bốn cái các ngươi tự thần phục tiêu viêm nhìn kia bốn cái tu vi đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ ma thú nhàn nhạt hỏi đúng vậy chỉ cần ngươi điều không phải dùng làm ngươi kia đấu tổ giai biệt linh hồn lực đồng thời đánh bại chúng ta bốn người liên thủ công kích chúng ta tựu i thần phục với ngươi sau đó nghe lời ngươi chỉ huy cùng điều khiển nói thật đi kia tê như nói lời này thời gian lòng tin có thể nói là rất mạnh bọn họ đ ư ờ n g sơ có thể bị kia viễn cổ đấu tổ thương tại thực lực thấp thời gian chấn áp ở chỗ này có thể nói rõ bọn họ bất phám chỗ hơn nữa thực lực của bọn họ đều là đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt Cũng không phải là cái cường cái cảnh cường Cái loại này chỉ cần cảm ngộ thành công, có Cái cường không này nhập này ngộ thành trong nháy mắt mại nhập đỉnh đấu đế. Cái loại này giả, giới giả. giả. kỳ phải hậu thể loại mới mại tại loại mại loại là là lâu mà ao đây vừa một mắt đấu đã đế. sở dĩ nói bốn cái cơ bản tùy thời có thể mại nhập đỉnh đấu đế cường giả đến đối phó phía một cái hư hư thực thực đỉnh đấu đế nhân đối với bọn họ mà nói có thể thắng được tỷ lệ tại bảy tầng đã ngoài sở dĩ bọn họ mới có thể nói ra nói như vậy đến thế nhưng bọn họ tràn đầy lòng tin tại tiêu viêm xem ra là như vậy ấu trĩ chín tinh đấu đế hậu kỳ cùng đỉnh đấu đế chỉ thấy khác biệt không phải nói dùng làm số lượng có thể bù đắp t i ê u dường như kia đấu tôn cùng bán thánh thông thường xa không thể thành thế nhưng tiêu viêm nhưng là cũng không nói gì đi ra hắn phải đợi một hồi giao thủ thời gian dùng làm trí cường bạo lực thái độ t ừ n g kỳ đánh bại được rồi ta tiếp thu các ngươi khiêu chiến nếu là ta mười chiêu trong vòng đánh bại không được ngươi như vậy ta lúc đó rời đi không còn cho các ngươi làm thủ hạ của ta nghe theo ta điều khiển tiêu viêm có chút cười khe thanh n â m cũng là lần nữa vang lên tại đông đảo ma t h u hoặc là dị vật bên hai tiêu viêm tiếng nói vừa dứt phía dưới sơn lâm trong nhất thời nhấc lên từng đợt gây dối tia tê ngưu ma tây này mấy năm thời gian hiện tại đã một nửa chân bước vào đỉnh đấu đế chi giai toàn bộ đấu đế cấp bậc muốn tại mười hiệp nội còn hơn hán cơ bản không có khả năng coi như là có như vậy một hai cái hơn nữa ba cái chín tinh đấu đế hậu kỳ ma thú đấu đế nhân là không có biện pháp đánh bại nhưng mà hiện tại này nhìn qua rất là tuổi còn trẻ thanh niên dĩ nhiên đó là giảm phóng như vậy khuyết tử mặc dù rất nhiều người đều biết đạo tiêu viêm thực lực không thấp khả vẫn như cũ nhịn không được một trận lắc đầu người này cũng thực sự là quá tự đại trên bầu trời đối với tiêu viêm như vậy c u ồ ngôn vọng ngữ kia ma tây cũng là giận dữ phản c ư ờ i hảo ta ma tây kể cả kia hưu khố hưu luân hưu kiệt bốn người liền ứng với ngươi c h i chiến tiếp ngươi mười chiêu ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có gì tư cách dám như thế kiêu ngạo theo kia ma tây nổ cười có tiếng hạ xuống sơn lâm trong bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm lên nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên đương thuận như vậy t h ừ a nhạ thế nhưng này cái ma thú đều là không tin tuy nói hôm nay người t r ư ớ c thoạt nhìn rất là bất phàm có thể tưởng tượng muốn tại mười chiêu nội đánh bại ma tây bọn bốn người độ khó thế nhưng thật to muốn chết tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt liếc liếc mắt ma tây phía sau kia một cổ cổ khí thế không khỏi khoe miệng buộc vòng quanh một mạt mỉm cười chỉ cần không phải đỉnh như vậy đối với hắn đó là không có bất luận cái gì uy hiếp tính đem nhắc nhở sự tình nói về sau tất cả ma thú hoặc là dị vật tại trần chờ một chút sau đó là chậm rãi lui tản ra đến tại bầu trời trên cấp hai người lưu ra khỏi một cái rộng mở không gian mà theo mọi người thối lui k i a phía dưới sơn xuyên trong khe khẽ nói nhỏ cũng là yếu bớt rất nhiều đối với tiêu viêm vị này cường thế đi tới niên kỷ kinh h nhân tuy rằng vừa mới cảm giác được hắn k i a kinh khủng khí thế khả ở đây rất nhiều người đều là chưa từng tận mắt tiêu viêm chiến đấu bởi vậy đang nghe phải tiêu viêm dĩ nhiên g i n g giạc tuyên bố mười chiêu nội đánh bại ma tây bọn bốn người lời nói dối không ít người đều là ôm thở ơ lạnh nhạt tâm lý mà một ít cùng ma tây bọn bốn người giao tình không cạn cường giả là không khỏi trào phúng lắc đầu chỉ nói người này tuy rằng thực lực mạnh thành bọn họ trên danh nghĩa chủ nhân khả rốt cuộc chỉ là cái chưa dứt sửa cồn vọng tiểu t ử a b ầ u trời trên đương k i a rất nhiều ma thú lui tản ra giờ bầu không khí rồi đột nhiên đó là trở nên bén nhọn lên ma tây đám người ánh mắt chết tiệt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt tiêu viêm tiêu viêm c ư nhiên dĩ dám đảm đường phía hắn mặt hạ này mười chiêu chi ước điều này làm cho hắn rất là tức giận hôm nay chúng ta bốn người sẽ ở mọi người trước mặt đem ngươi đánh bại kia ma tây trầm dai nói mà theo kỳ thanh âm hạ xuống bốn cổ cường hãn vô cùng tử sắc đấu khí đó là tự kỳ trong cơ thể bạo tuân ra đấu khí niêm bám vào bên ngoài thân bước lên không nớt như một bao quanh tử sắc thực chất hỏa diễm tiểu thả ra phía nóng cháy nhiệt độ liếc kia sắc mặt tối tăm ma tây bốn người liếc mắt lúc tiêu viêm thanh âm vẫn như c ũ là không có nhiều ít ba động ta sẽ không lưu tình vậy muốn xem ngươi có không tư cách này kêu ma tây nổ cười bàn tay nắm chặt đấu khí một trận ba động trong nháy mắt sau đó là tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh thâm tử sắc trường kiếm trường kiếm trên hỏa diễm hừng hực thiêu đốt ha hả cùng ta ngoạn hỏa ta sẽ ngươi ngoạn hỏa tiêu viêm đạm đạm nhất tiếu bàn tay xa xa quay phía dưới mặt đất trận ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt mà theo kỳ bàn tay ác long huyến lệ ánh sáng màu dị hỏa tuyên cổ xích nhất thời bạo lực ra hóa thành màu sắc rực rỡ cái bóng xuất hiện tại tiêu viêm trong tay mười chiêu dị hỏa tuyên cổ xích lập tức chỉ hướng k i ê u ma tây bọn bốn người tiêu viêm nhẹ g i ọ n g đạo khuôn mặt hơi run run ma tây cái này không có nói sau chút nào lời vô ích trong tay tử sắc hỏa diễm trường kiếm trợt run lên hùng hồn năng lượng ba động đem không khí chấn đắc không ngừng tản mát ra trận trận rung động ở đây không gian vững chắc trình độ trận thế đáng sợ muốn ở chỗ này nghiền nát không gian sợ là cần đấu tổ thực lực ba đi thiêu viêm nhìn này không gian rung động cũng là âm thầm đạo ít nói lời vô ích thủ hạ gặp chân trương thân hình lược trầm xuống tịch kêu ma tây hai mắt t r ợ t r h ừ n g một tiếng quát trói thai b à n g bạc đấu khí năng lượng đ ố n g nhiên rung lên thân hình trong nháy mắt đó là hóa thành một đạo tử sắc cái bóng thiểm điện kiểu quay tiêu viêm bạo bắn đi hơn thế đồng thời kia hưu khố ba người cũng là biến thành ba đạo cái bóng quay kia tiêu viêm bạo l ư ợ c đi thân ảnh t i ể m lược bầu trời sắc bén mùi kiếm tại hùng hồn đấu khí hiệp trợ hạ đơn giản hoa pha không khí gần chết thời gian bốn đạo mùi kiếm liền đã tới tiêu viêm trong ngực đang bóng đen t i ể m lược Cực đại dị hỏa tuyên cổ xích quỷ dị bô tại tiêu viêm trước người như một khối dày tấm c h ắ n g kiểu đem tia bốn đạo sắc bén lớn dài lớn lên kết dịch chống đuôi xuống kiếm xích tương giao một cổ sắc bén kình phong nhất thời theo kia giao tiếp chỗ khuyết tán ra đem không gian chấn động x u ấ t đạo đạo rung động suy nhất chiêu không có kết quả kia ma tây cổ tay run lên sắc bén trường kiếm đó là như quỷ dị độc xà kiểu tấn một chuyển hoành xẹt qua trọng xích c h ậ t đ ố n g nhiên một thứ cái thời gian kia hưu khố đẳng ba người trường kiếm cũng là theo tiêu viêm quanh thân sẽ qua chương 440, t h i triển thủ đoạn đinh sắc bén trường kiếm mới vừa hiện lên trọng xích một con thon dài ngón tay đó là tấn lộ ra chật bấm tay bắn ra một luồng kình phong cực kỳ chuẩn xác giã tại kia khăn trên đem chi bắn ra mà khai cùng lúc đó trọng xích dương lên trực tiếp quay kia hưu khố diện mục tạp qua đi đúng lúc này kia ma tây công kích cũng là tới người hình hơi nghiêng đơn giản cách ra ma tây công kích kia tiêu viêm mắt mang rồi đột nhiên một lệ trong cơ thể đấu khí tuân ra xích thân một trận quỷ dị run dày dữ r ồ i mà theo xích thân không được run t ừ n g đạo tàn ảnh cũng là trong nháy mắt hiện lên trước người ngay lúc này kia hưu luân đấu kỹ cũng là ầm ầm đến tới ma viên thiên huyễn kiếm phô thiên cái địa kiếm ảnh gần là mấy cái hô hấp gian đó là đẩy tiêu viêm trước người cánh tay run lên tử s ắ c trường kiếm trọng trọng đẩy rời đi t r ậ n k i a vô số tàn ảnh đó l à như hồng thủy bạo tiết kiểu quay tiêu viêm một cổ não bạo bắn đi nóng cháy kiếm ảnh che lấp tiêu viêm nhãn cầu k i a vô số đạo tàn ảnh tuy rằng hư hư huyễn huyễn khả kỳ lên nơi mang theo lực lượng vẫn như cũ là không thể khinh thường mà nếu là tùy ý tiếp nhận chuyện k i a dấu ở tàn ảnh trong chân thực kiếm quang đó là lại trong nháy mắt xuất kỳ bất ý xuất hiện kẻ khác khó lòng phòng bị chỉ là nhìn như vậy kiếm pháp đấu kỹ đó là có thể nhìn ra kia hưu luân bản lĩnh đích xác điều không phải tẩm thần người có thể sánh bằng hơn nữa đấu kỹ hơn nữa kia hỏa diễm ra chỉ uy lực là mạnh mẽ bởi vậy kia hưu luân này chiêu vừa ra phía dưới sơn xuyên trong lên đó là vang lên đạo đạo trầm trồ khen ngợi thanh cùng người khác nhân hoan uống so sánh với tiêu viêm tâm tình nhưng là chưa từng có chút nào ba động ánh mắt bình tĩnh nhìn kia phô thiên cái địa mà đến nóng cháy kiếm ảnh trong tay dị hỏa tuyên cổ xích lập tức c h ậ m chậm, chậm d ã i hoa lên một cái lược có chút huyền ảo độ cung cánh tay run, run run xích thân bị bám không rõ bóng đen nhẹ đâm ra tuy rằng nhìn như không mang theo lực lượng khả tại mơ hồ gian xích pháp trong nhưng là lộ ra một cổ như biển rộng ba đảo kiểu một đợt thắng cùng một đợt sắc bén thế tiến công suy suy hoa lên huyền ảo độ cung trọng xích trong nháy mắt đó là cùng kia vô số kiếm ảnh nơi đ a n vào tại kia một chốc k i ế cảm n h rồi đ thụ i kinh kiếm kia ê n cường hãng Nhưng n buộc mặc phát khí. ra mà, kệ ả được, được đối phương trọng xích trên truyền gia kỳ dị lực nói kia hưu luân sắc mặt hơi đổi hắn có thể cảm giác được tự m ì nhưng kia khăn, giấu đang trong trọng g ở ở tàn ảnh trong khăn, đang ở từ từ ảnh cận n xích. bị xà ờ i à y quả quỷ nhiên môn n điểm có một t đạo o r lòng chuyển qua mà ộ một t trong đầu, kia cánh tay lên, một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt thoát t đạo đầu, đạo đông đảo ý niệm luân cánh run lên, ảnh nháy kia kiếm hưu ly n ảnh, trong ngực đâm tới. Nhưng trực tiếp tiêu tới. viêm quay đâm mà kiếm ảnh vừa mới hiện thân kia lấy một loại kỳ dị tiết tấu vũ động trọng xích nhưng là đ ố n g nhiên nhanh hơn độ chật một cổ hấp lực bạo tuân ra đem k i a trường kiếm xả chật công kích phương vị ngay lúc này kia ma tây công kích lần nữa kéo tới tiêu viêm chật lóe trường kiếm thế tiến công phiến diện kia ma tây đó là cả kinh vừa muốn có nơi động tác trước mặt bóng đen bỗng nhiên t hiểm lượng chật một đạo hỗn loạn phía kinh khủng k ì n h khí trưởng r ă n g hung hăng vỗ qua đây mà t i ê u rất đúng phương thế tiến công kia ma tây cũng là chút nào không chịu lui bước sắc mặt lạnh lẽo lòng bàn tay trên đấu khí tấn ngưng tụ chật cũng là không chút khách khí quay tiêu viêm giấu bàn tay đi tới thình thịch song trưởng tương răng kinh thiên nổ vang lima tự phía chân trời bạo phát dựng lên trận một đạo thân ảnh đó là đảo bắn ra cước bộ một sai tiêu viêm lắc lắc cổ tay ngẩng đầu nhìn kêu bay ngược hơn mười thước ma tây nhưng là mỉm cười trải qua lúc trước giao p h ò n g hắn đã thăng minh hôm nay ma tây thực lực hẳn là là ở chín tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh hơn nữa mơ hồ gian một nửa chân đã đạt được đỉnh đấu đế dạng đích thực、lực. đích sắc không kém thế nhưng cùng tiêu viêm so sánh với rồi lại l à không tại một cái đẳng cấp tiêu viêm lúc trước chúng ta đã giao thủ chín chiêu kia ma tây cũng là ở trên hư không trên đứng thẳng cảm thụ được kia dĩ nhiên có chút chết lặng bàn tay hắn ngẩng đầu lên nhưng là một tiếng cười nhạt ngắn chết thời gian đó là chín chiêu giao thủ mà nhìn này tình hình chiến đấu song phương rõ ràng là chẳng phân biệt được trên dưới mà án như vậy tình huống xem ra lúc trước tiêu viêm r g rạc theo như lời mười chiêu c h i ước đơn giản là chê cười mà thôi kêu ma tây thanh n â m vẫn chưa được không che giấu bởi vậy trong lúc nhất thời khắp nơi sân mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút đặc sắc lên một ít nhân là cười nhạo r a người này quả nhiên chỉ là cái ủy vào một điểm thực lực liền n g kêu ngạo cồn u g vọng bao đầu tiểu tử nghe được này vang lên khe khẽ nói nhỏ tiêu viêm liếc liếc mắt ma tây kia cười nhạt sắc mặt tiện tay khe động đó là đem dị hỏa tuyên cổ xích thu hồi đặng cười nói chỉ là cùng các ngươi chơi chín chiêu mà thôi nhưng còn có nhất chiêu đâu hà tất vui vẻ sớm như vậy nói sau đối phó các ngươi trong vòng nhất chiêu giải quyết các ngươi vậy là đủ rồi nghe được tiêu viêm nói thế k i ê u ma tây bốn người nhất thời cười nhạt trong tay tử sắc trường kiếm ngăn dĩ nhiên cũng là tùy theo tiêu tán ngẩng đầu l ã n h thị phía tiêu viêm nói ta đảo muốn nhìn ngươi trong vòng nhất chiêu muốn được không đánh bại chúng ta tiêu viêm cười trong cơ thể đấu khí như núi hồng kiểu c u ộ n trào mãnh liệt c u ộ n một đợt hùng hồn lực lượng cảm giác che lấp thân thể mỗi một cái góc loại trạng thái này hầu như làm phải tiêu viêm cũng cử ra cực kỳ kinh khủng lực lượng mới là hắn nhất đ ỉ n h sức chiến đấu đối với tiêu viêm trong cơ thể đột nhiên c u ộ n trào mãnh liệt lên đấu khí tiêu ma tây bốn người cũng là có nơi phát hiện lập tức sắc mặt dần dần địa mà ngưng trọng trong cơ thể đấu khí cũng là toàn lực bắt đầu khởi động tại đây rất nhiều ma thú cường giả nhìn k ỹ hạ nếu hôm nay bọn họ thực sự là tại mười chiêu trong vòng bại với tiêu viêm kia đối với bọn họ danh vọng đả kích thế nhưng có chút nghiêm trọng này đối với hắn mà nói tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ việc sở dĩ mặc dù l à k h u y ê n đem hết toàn lực cũng nhất định phải đem tiêu viêm kế tiếp công kích đều tiếp được trong lòng này xin ác độc t i ê ma tây bốn người trong mắt cũng là đồng thời xẹt qua một đạo lệ mang ngũ chỉ vi khúc hình thành một cái kỳ dị nát trong lòng bàn tay hỏa diễm như ẩn như hiện tựa hồ là tại nổi lên phía cái gì trên bầu trời đột nhiên đều là lâm vào yên lặng hai người cũng là khiến cho mãn chàng chú ý một ít thực lực không kém người đều là có thể cảm thụ được hai người trong cơ thể kia cổ càng thêm hùng hồn dâng trào đấu khí h i ệ n nhiên kế tiếp một vòng giao phong sợ rằng sẽ trước đó chưa từng có kiểu kịch liệt mà này một vòng cũng là sẽ rõ ràng hôm nay đến tột u cùng là tiêu viêm cuồng vọng vô c h i chính ma tây bốn người thực lực không đông đảo cảm thụ được kia tự trên bầu trời hai người dũng manh tiến ra trận trận hùng hồn ba động không ít người đều là an tĩnh xuống tới sắc mặt một mảnh ngưng trọng cùng chờ đợi như vậy đỉnh cường giả cường han đôi bính thế nhưng không thông thường a ngay lúc này tiêu viêm nết miệng cười sau đó thân ảnh t r ợ tiêu thất đối với đột nhiên tiêu thất tiêu viêm nhất khẩn trương tự nhiên đương trúc ma tây bốn người bất quá người sau kinh nghiệm chiến đấu cũng cung không khuyết thiếu bởi vậy tại thoáng cả kinh sau linh hồn lực lượng đó là tấn tự mi tâm khuyết t á n ra linh hồn nhận biết lực như mạng n i ệ n tiểu đầy phía này phiến phía, phía chân trời đi ra cho ta linh hồn nhận biết vừa mới lộ ra tiêu viêm đó là xuất hiện tại kia ma tây bốn người không xa chỗ thấy tiêu viêm kia ma tây đó là một tiếng cười nhạt phía sau đấu kỹ hư ảnh chậm rãi hiện lên thân hình thiểm điện kiểu quay nơi nào đó trước người cách đó không xa bạo lực đi vi khúc hai móng trên bén nhọn kính phong mơ hồ trở phân phó chương bốn trăm bốn mươi mốt cuối cùng nhất chiêu sắc bén hai móng hung hăng c h ụ t vào tiêu viêm nhưng mà kỳ trảo phong còn chưa tới một bộ hắc bảo đó là quỷ dị hiện lên ra tại ma tây trước mắt hắc bảo hiện lên mà kỳ hai tay chỗ nhưng là kết xuất một đạo kỳ dị tay răng mà kỳ thân thể xung quanh cũng là lượn quanh phía rất nhiều hỏa diễm những n à y hỏa diễm vừa xuất hiện quang cảnh kia rất nhiều tu luyện hỏa thuộc tính ma thú trong cơ thể đều là nhịn không được một trận sao động ngay cả kia ma tây cũng là thông thường độ như xuất hiện đích tình huống làm phải cổ hà vẻ sợ hãi cả kinh vừa muốn lắc mình tránh lui tiêu viêm mâu trong đó là xẹt qua một đạo lanh ý chật vô số đạo hỏa diễm đó là ngưng tụ tại tiêu viêm ngón tay trên sau đó một ngón tay điểm ra vạn hỏa chỉ pháp bốn ngưng hỏa chỉ như tình thiên phích lịch kiểu hỏa diễm cùng không khí chính là ma s á t thanh đ ỗ n g nhiên vang vọng phía chân trời kia chốc l á t gian bạo phát ra kinh khủng hỏa diễm làm phải phía dưới vô số s ử trí không bằng phòng cường giả thân thể xung quanh đấu khí đều là không tự chủ được bắt đầu rồi tự cháy không đông đảo người trực tiếp là hỏa diễm dư ba cấp xanh xanh thiêu thinh linh x ả ra cuồng trợ thế tiến công đối gần trong g a n tấp ma tây tạo thành lan đến cột mạnh bởi vậy mặc dù người sau thực lực mạnh mẽ khả vẫn như c ũ là ở giờ khắc này có chỉ chốc lát thất thần trong cơ thể đấu khí cũng là hơi bị bị kiếm hãm lúc này ma tây bốn người tựa như cũng là cảm thụ được tiêu viêm đầu ngón tay trên nơi ngưng tụ năng lượng kinh khủng kia ma tây dẫn đầu một tiếng quát trói thai kỳ trảo lên kia một đạo thu nhỏ lại hay tên ngưu đó là trong nháy mắt bành trướng trong nháy đó là hóa thành mấy trượng khổng lồ tương kỳ thân ảnh bao vây mà vào chật n h ư mãng tiếng vang lên chân r u n g lên tại ma tây hung hăng vũ ra tay trào xuống quay tiêu viêm xé rách đập đi nương theo phía ma tây xuất thủ án hưu khố mấy người cũng là thi triển ra tự mình cực mạnh đ ấ u kỹ bốn đạo kinh khủng công kích đồng thời xẹt qua không gian kịch liệt ba động như nước gợn rung động kiểu liên miên không ngừng khuyết t á n g ra k i a bốn đạo công kích nơi mang đến kinh khủng huy áp mặc dù là xa tại viễn cổ sơn lâm trên mọi người cũng là không hơi bị biến sắc ma tây đức bốn người này một kích sợ rằng mặc dù là đỉnh đấu đế thấy cũng chỉ có tránh né phân ba、đi. bốn đạo kinh khủng công kích tại tiêu viêm mắt đồng trong cấp bách phóng đại trong nháy mắt sau tiêu viêm thân hình rốt cục có nơi động tác tại kia trước mặt mà đến cường hãn công kích xuống hắn chưa lui nửa bước cổ chân hơi v ố lượng song quyền trên rất nhiều hỏa diễm nhưng là đột nhiên bắt đầu rồi lần nữa cấp bách gáp s ố p gần mấy cái hô hấp gian kia nguyên bản cực kỳ minh lượng hắc tử sắc hỏa diễm đó là bị áp s ú c thành một tầng như niêm dịch kiểu thậm chí đều có điểm loại hình chất xưng t â n kỳ dị vật chất những này cùng loại niêm dịch kiểu hát tử vật bao vây lấy tiêu viêm ngón tay liếc liếc mắt kia do linh hỏa cùng dị hỏa cực độ áp xúc xuất hiện dị dạng n i ê m dịch tiêu viêm hít sâu một hơi loại này áp xúc vật chất có thể tại trong nháy mắt đem nó lực lượng đều bạo phát ngần đầu nhìn kia đã gần trong gang tức bốn đạo công kích tiêu viêm hướng về phía kia ma tây bốn người cười cười、chật. Ngũ chỉ nắm nghiêm chỉ chặt, kia do tử sắc sắc nghiêm dịch hát kia bao do tử vạn â y quay ngũ、chỉ. đống nhiên vừa nhất, đó là không hề xinh chỉ, hề đó đẹp đ bốn kia vừa trật là o c ô g k í c hỏa hung hăng h Vạn đi. chỉ pháp ba m à n hỏa chỉ n à y một ngón tay không có nửa phần kỹ xảo đáng nói tại phía dưới vô số người nhìn kỹ hạ tựu i như tiêu viêm giơ lên ngón tay lấy một loại hãn bất ý chết tư thái cùng ma tây bọn bốn người công bố công kích chính diện va chạm tại cùng nhau thông thường loại này hoàn toàn kém xa va chạm trực tiếp nếu như e rằng mấy người âm thầm lắc đầu người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi quá mức vội vàng sao đ ậ u tại quanh mình thiên điệu tất cả ánh mắt nhìn ký hạ tiêu viêm kia không coi là rất mạnh tráng nắm tay rốt cục cùng kia bốn đạo kinh khủng công kích va chạm tại cùng nhau tại kia một chốc khắp phía chân trời đều là hơi bị một tĩnh tại q u ê n trào giao tiếp chốc lát ma tây thấy tiêu viêm kia đóng mở há miệng cùng với kỳ khoe miệng cầu phía một mặt rất nhỏ c ư ờ i nhạt mơ hồ gian hắn cũng nghe thấy kia theo đối phương trong miệng chuyển ra chính là lời nói người thất bại ngôn ngữ hạ xuống ma tây còn không bằng có nơi phản ứng một cổ làm phải kỳ vong hồn đều b ạ o kinh khủng năng lượng trong giây lát tự trước mặt tiêu viêm ngón tay chỗ như thủy triều tiết hồng kiểu bạo tuân ra cổ lực lượng này đáng sợ cho dù này đây ma tây khả năng cũng là mắt đồng đột nhiên lui. Thình thịch. đồng nhiên Thình là lui. mắt đột kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên như sấm minh tiểu vang vọng phía chân trời mặc dù là trăm dặm ở ngoài vẫn như cũng là rõ ràng có thể nghe tiếng sấm cự âm hưởng triệt phía chân trời sơn xuyên trên vô số người hoảng sợ ngầm đầu chỉ thấy ngày đó không trên một đoàn hắc tử sắc hỏa diễm nhưng là dị thường mình tươi đẹp nhưng kêu bốn đạo kinh khủng công kích được không trùng kích đều là đ ổ sộ bất động tại ước chừng mấy cái hô hấp sau k i u kỳ dị hắc tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên run lên trận một cổ kịch liệt hỏa diễm một cơn lốc từ trong đó bạo tuân ra mà phàm là hắc tử sắc hỏa diễm nơi lan đến phạm vi này công kích nhất thời như gặp phải phí mỡ băng tuyết t i ể u tấn lui tán nhìn vậy nát dĩ nhiên căn bản không phải kia hắc tử sắc hỏa diễm hợp lại chi đem hắc tử sắc hỏa diễm vừa mới bắt đầu cận có vài thước khoang dài lớn lên sau đó tại trải qua kia trong nháy mắt bành trướng sau hầu như gặp lại kia tràn ngập phía chân trời kinh khủng công kích năng lượng đó là bị đều khu trục thôn vệ phóc suy đương cuối cùng một đạo công kích bị khu trục kia giấu ở trong đó bốn đạo bóng người rốt cục bại lộ đi ra trong khoảnh khắc bạo phát ra kinh khủng lực lượng trực tiếp là như thủy triều kiểu chút xuống tại kỳ thân thể trên lập tức bốn đạo bóng người đồng thời một miệng đỏ xâm tiên huyết đó là tại vô số người nhìn kỹ trong p h ụ t lên, lên ra thân thể như đoạn xí người chim theo trên bầu trời vô lực rơi xuống bóng người tại sân rộng lên từng đạo chấn động trong ánh mắt tấn rơi xuống mà ở kỳ cự ly sân rộng thượng còn có hơn mười mét giờ kia một ít đấu đế mới vừa rồi vung tay háo bảo một cổ xảo lực đem chi tiếp kiếm sau đó chậm rãi hạ xuống mặt đất hạ xuống lúc ma tây bốn người sắc mặt đã một mảnh tái nhợt khoe miệng đầy phía vết máu trong mắt cũng là có phía một chút đ ổ i bại lúc trước tiêu viêm nơi bạo phát ra kinh khủng lực lượng hắn rõ ràng biết hắn căn bản là không có kế tiếp khả năng thậm chí ở phía sau người kình khí thổ động gian hắn cũng nhận thấy được tiêu viêm âm thầm thu l i ệ m chia ra kình khí bằng không chuyện hôm nay cho dù hắn ma tây bốn người có thể bạc một cái mệnh sợ chí ít cũng là muốn rơi cái trọng tương kết、Cục. xung quanh từng đạo ánh mắt nhìn kia sắc mặt tái nhợt ma tây bốn người trong lúc nhất thời cũng là lặng ngắt như tờ mọi người hai mặt nhìn nhau lưu lại tại trong mắt hoảng sợ làm phải bọn họ vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp thu này vừa hiện thực một cái thoạt nhìn như vậy tuổi còn trẻ tiểu bối c ư nhiên ngắn mười chiêu trong vòng không hẳn là là trong vòng nhất chiêu đó là đem bốn gã hàng thật giá thật chín tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh cường giả đánh bại loại này đáng sợ thực lực thật sự là khiến người ta cảm giác quá mức ngộng ảo điểm thương đạo kinh ngạc dại ra ánh mắt tại ma tây bốn người trên người lao chỉ chốc lát t r ư ớ đó là không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía phía chân trời lúc này trên bầu trời tràn ngập hắc tử sắc hỏa diễm đã đều tiêu tán một bộ hắc bảo thanh niên treo trên bầu trời mà đứng khiến người ta không tự chủ được mọc lên một mạn tôn kính đó là đối với cường giả tôn kính một lát sau kia ma tây bốn người cũng là tại trước mắt bao người quỳ một gối ôm quyền quay tiêu viêm cả tiếng đạo ta ma tây hưu khố hưu luân hưu kiệt nguyện ý thần phục với ngươi nghe theo ngươi điều khiển chắc mới nha bạn chờ mọi cổ luôn chương 442, b bằng ngươi cũng xứng nơi này là vừa nhìn vô hạn sân xuyên nơi đều là bị bạch sắc vũ khí nơi bao phủ khúc khúc chết chết chẳng biết tung tích hà dũng chúng ta ở chỗ này đã ngây người một tháng này bạch sắc vũ khí thế nào không có chút nào biến yếu xu thế trái lại còn có phía từ từ hội tụ mô dạng lúc này tia lạc Hà Tông Lạc khê vân cũng là ngồi xếp bằng tại một khối ngoan thạch mặt trên quay một bên hà dũng nhàn nhạt hỏi ta cũng không biết thế nhưng ta cuối cùng là nghĩ chúng ta có thể không lâu sau sẽ ly khai ở đây thế nhưng này một phía một loại biến cố ta nhưng là không biết nghe tia lạc khê vân hỏi tia hà dũng cũng là không khỏi lộ ra một mặt cười khổ sau đó trần trở phía nói rằng hai người đều là trầm mặc không nói nhiên tia lạc khê vân tựa hồ là nghĩ tới cái gì nghiêng đầu quay kia một bên ngồi xếp bằng hà dũng hỏi được rồi hà dũng ngươi nói là tiêu viêm bây giờ còn sống sao đề cập tiêu viêm kia hà dũng đôi mắt giảm cũng là lộ ra một mạt tinh quang thế nhưng một lát sau nghĩ tới cái gì đó là trầm thấp hồi đáp có thể hẳn là mất ba đi thế nhưng ta nhưng là biết tên kia khẳng định còn sống lạc khê vân khẳng định nói rằng nga vì sao hà dũng nghe lạc khê vân như vậy khẳng định n g a khí cũng là không khỏi hỏi nguyên nhân bởi vì hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nhân theo đại ư ư n g thành đến phong hoa thành nữa đến bây giờ sinh tử mộ dặm hắn tuy nói cực lực cất giấu thế nhưng hắn mỗi lần vừa ra tay thu được thật là tốt chỗ đều là thật lớn hơn nữa hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nhân sở dĩ ta tin tưởng vững chắc hắn khẳng định không chết có thể ba đi ngay hai người lần nữa trầm mặc thời gian bọn họ nơi tại ở đây vùng núi đột nhiên bắt đầu rồi kịch liệt rung động vừa mới bắt đầu chỉ là rất nhỏ run run mà thôi đến na hội chết đến phía quả thực có thể nói tất nhiên động sân riêu đại điệu bắt đầu r a n ẻ sơn xuyên bắt đầu sụp xuống tất cả tất cả đều là tại trầm rãi bắt đầu rồi hủy diệt ngay lúc này kia vẫn bao phủ ở chỗ này b ạ c h sắc vũ khí cũng là trầm rãi bắt đầu rồi tiêu tán một lát sau kia bị bạch sắc vũ khí che lấp sơn cốc đã khôi phục bình thường ngay kia trong n g á y mắt hầu như mọi người đều là đối với phía viễn phương nhìn lại chỉ thấy kia một cái thật lớn hát sắc cự tháp lúc này đang ở chậm dại xoay tròn phía một cổ cổ bạch sắc vũ khí bị kia thần bí cự tháp nơi thôn vệ hơn nữa kia hấp lực mạnh có thể nói là không người không có gì có thể bằng được kia sơn xuyên sụp xuống đại điệu g a n nẻ lòng trào khô Cựa h ồ đều là bởi vì này này một cái thần bí cự tháp xoay tròn có lớn lao quan liên hơn nữa này thật lớn hát sắc cự tháp cũng là chậm rãi lên không ngay chuyển tới được kia một chốc kia cự tháp trên ba cái thật lớn phong cách cổ xưa tri tự ánh vào lạc khê vân cùng với hà dũng đám người mi mắt đó là hà dũng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia ba cái đại tự thân tình có chút h o à n g hốt đó là vạn thu tháp lạc khê vân cũng là thì thào l ầ m bẩm vạn thu tháp vạn thu tháp kia hà dũng mặc niệm hai lần sau đó tựa hồ là phản ánh qua đây kinh thanh đạo vạn t h u tháp không phải là kia c h ấ n thiên tháp c h ấ n thiên tháp thế nào gặp phải ở chỗ này điều không phải tại kia sinh tử động tối tầng dưới chốt sao nhưng lại có nửa tháng thời gian chúng ta tài năng đủ thấy thứ này ngả thế nào hiện tại xuất hiện tại ở đây tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt kia thật lớn hát sắc cự tháp cũng là dần dần địa mà thăng vào trên cao sau đó không thấy tung tích ngay kia hát sắc cự tháp tiêu thất trong n g á y mắt kia sinh tử động trong cũng là nước ra rồi mấy đạo không gian suối chảy một lát sau tất cả tại sinh tử động trong chính là nhân vật đều là bị cưỡng chế tính truyền tống đi ra sinh tử cốc hoang vu bình nguyên trên từng đạo cấp bách lực phong tại hoa nguyên n g lên v ụ v ụ thổi qua ngay lúc này một cái không gian thật lớn thông đạo đột nhiên xuất hiện sau đó mấy trăm đạo đông nghịt bóng người trong nháy mắt đó là xuất hiện tại ở đây ở đây chúng ta thế nào đi ra ta điều không phải tại sinh tử động trong sao trong đám người một cái nam tử cả kinh kêu lên đúng vậy ta thế nào đi ra lúc này đoàn người trong rộn ràng nôn nháo tiếng động lớn nháo không nớt đánh vỡ này hoang nguyên bình tĩnh cùng a n tưởng tiêu viêm lúc này đương nhiên cũng là xuất hiện tại này đông nghịt trong đám người người khác bất minh sở dĩ hắn nhưng là biết n à y tất cả nguyên nhân đều là tự mình cào đi ra tiêu viêm ngươi còn sống trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô chật hà dũng thân ảnh đó là xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt tiêu viêm ngươi còn sống thật tốt lúc đó chúng ta bị bạch sắc vũ khí tách ra không biết ngươi xảy ra chuyện gì chúng ta đều đã nghĩ đến ngươi đã ngã xuống thế nhưng hiện tại nhìn ra. chính là khê vân cô nương nói rất đúng ngả ngươi tiêu viêm chính là một cái mệnh ngạnh ra hỏa được rồi ta lúc đó thợ hồ loáng thoáng nghe được ngươi tiếng tê ơ ngươi làm sao vậy không có việc gì bị một cái bất minh sinh vật công kích bị thương cũng may thiên không g i ứ t ta ta tìm được rồi một cái địa phương an toàn v ẫ n tu dưỡng thương thế đến nay hiện tại đã không có gì đáng ngại nghe được hà dũng hỏi tiêu viêm cũng là phải tìm một cái lý do qua loa tắc trách qua đi hà dung huynh đệ lạc tiểu thư hôm nay n à y sinh tử động đột nhiên đóng ta c h ư a hết đi rời đi tiêu viêm quay hai người nói một câu như vậy cũng tốt kia hà dung cũng là không làm giữ lại chắp tay nói rằng ngay tiêu viêm xoay người rời đi kia trong nháy mắt viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả cũng là rất nhanh đem tiêu viêm tất cả đường lui đều là đổ kiếm mơ hồ gian hình thành vây kín chi thế tiêu viêm người giết ta viễn cổ thiên long bộ tộc nhiều như vậy tộc nhân lẽ nào đã nghĩ như thế đường mà hoàng chi ly khai sao hòa nguyên nổ xích tiêu viêm thanh â m tại đây nhất khắc vang vọng khắp thiên địa nghe vậy tiêu viêm xoay người cười ha hả hỏi ta t i ể u như thế đường mà hoàng chi đi ngươi còn chờ thế nào a thật to gan đã như vậy vậy ngươi t i ể u đem ngươi mệnh lưu lại ba đi nghe thế một câu nói tiêu viêm tia cười ha hả khuôn mặt cũng là chậm dai thu liễm con mắt hơi h í p đạo b ả mạng của ta lưu lại ha h a bà ngươi n g cũng xứng tiêu viêm thanh âm rất lớn gia trì hắn lấy đấu khí gia trì có thể dùng một trong cái thanh âm là phóng đại một chút cũng không có mấy lần bà ngươi n g cũng xứng n à y bốn chữ vang vọng tại mọi người cái lô thai t r ò n nhưng là khiến mọi người trên mặt vóc dáng lộ ra bất đồng thần thái hoặc cười nhạo hoặc hờ hững hoặc nhìn đùa giỡn không đồng nhất như thế Ngay này tiêu một viêm không không chương â u t o bốn trăm bốn mươi ba cùng ngươi ngoạn ngoạn áp lực bầu không khí không có duy trì liên tục bao lâu kêu hỏa nguyên đó là dẫn đầu bắt đầu một công kích đạo cực đại kim sắc năng lượng nắm tay quay tiêu viêm bạo lược mà đến t h ế này một đạo sắc bén công kích tiêu viêm khỏe miệng không khỏi buộc vòng quanh một cái độ cung sau đó tựu i như vậy đứng ở nơi đó không có chút nào di động v r e i n tiêu một đạo công kích tại trong nháy mắt chính là rơi vào tiêu viêm trên người thế nhưng kịch liệt bạo tạc có tiếng qua đi tiêu viêm thân thể như cũ ở nơi nào đó thân thể không có chút nào di động thậm chí còn đến đâu tay háo đều là không có chút nào hư hao thật giống như vừa mới đứng ở nơi đó điều không phải tiêu viêm thông thường ha h a công kích s ằ n sao tiêu viêm nhìn kia vẻ mặt ngẩn người h ò a n g u y ê n mỉm cười hỏi thật là ta cùng ngươi ngoạn s o n g đi dứt lời không thấy hình bóng cẩn thận nhìn kia đạo thiểm điện mà đến kim sắc bóng người kia thực lực cực mạnh hỏa thừa mắt đồng hơi co rụt lại chất lớn tiếng hét lớn cùng lúc đó hùng hồn đấu khí bỗng nhiên bạo tuân ra chất cùng hỏa chi hai người liên thủ hung hăng một quyển quay quang ảnh nộ tạp đạo quyền ảnh hôn loạn phía hung hãn kinh phong nhanh như thiềm điện gần một cái chết i gian đó là trọng trọng oanh kích tại quang ảnh thân thể trên gặp đòn nghiêm trọng quang ảnh cả người một trận kịch liệt run trận đó là tại kêu hỏa thừa kinh hãi trong ánh mắt chậm rãi tiêu tán tàn ảnh trận trận hoảng sợ xoay người chỉ thấy phải một đạo bóng đen chính như quỷ mị kiểu đứng ở kêu hỏa nguyên bên cạnh như hưng c h ả o kiểu bàn tay vững vàng cầm lấy người sau cái cổ nhìn thấy người trước vọng qua đây kia tiêu viêm không khỏi trùng phải hai người mỉm cười tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống kia bạch sán sán hàm răng nhưng là làm phải bọn họ cả người nổi lên h ẳ n ý tiêu viêm ngươi đến tột cùng muốn thế nào nhìn tiêu viêm kia r a o tại kia hỏa nguyên cổ họng chỗ tay chảo lúc này này viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả cũng là không dám có chút nào d ị động lúc này người trước chỉ cần kình khí vừa phun Thế、hỏa t r ư ở nghe lão Lima đó là đó t ỏ a ta, ta chỉ là trả thù một chút, sau thanh đáng đồ đó đạo. chàng mạng, ném xuống, người lớn tiếng Không căn nhưng bình thẳng n gì, chuột chỉ có có chọc chỉ chút, chảm cười cười, thể hò hét. thù thảo thôi khẽ chút là mà là bị mất mọi một viêm âm trả trừ tiêu sợ vỡ có được trước một câu nói hỏa thừa trong lòng không khỏi thả l ò n g một điểm thế nhưng khi hắn nghe được c h à m thảo trừ căn bốn chữ sau đó nhưng là làm phải hỏa thừa trong lòng trận trầm xuống phía dưới bọn họ mặc dù có nơi phòng bị nhưng lại vẫn như cũ có chút chưa từng dự liệu đến tiêu viêm tốc độ cư nhiên nhanh như vậy n à y tuyệt đối điều không phải tình báo trong theo như lời tám tinh đấu đế sơ dài thực lực n à y thực lực so với chi ta cũng là chỉ cường không kém a ngươi nếu là giết hắn kia đó là cùng ta viễn cổ thiên long bộ tộc triệt để đối địch đến lúc đó sợ rằng liền sẽ là không chết không ngớt bên trái hỏa chi nhãn thần âm trầm nhìn tiêu viêm nanh thanh đạo ta tiêu viêm mấy lần đều là bị các ngươi phục kích thiếu chút nữa đã bị các ngươi tiêu diệt hiện tại nói loại này nói có đúng hay không có chút t r ư ở m tiêu viêm đạm cười nói rung trong nhưng đồng dạng là lộ ra một chút lành lạnh mà vừa nói chuyện giờ kỳ bàn tay t r ợ t hơi căng thẳng k i a hỏa nguyên sắc mặt nhất thời đỏ lên lên miệng há hốc không ngừng thở hồn hển hỏa thưa cùng hỏa chi khuôn mặt hơi co quáp một lát sau mới vừa rồi hít sâu một hơi áp lực phía trong lòng nổi giận nói tiêu viêm chỉ cần ngươi buông tha h á n ta có thể tại chỗ phát t h ệ viên cổ thiên long bộ tộc ngày sau tuyệt không sẽ tìm ngươi tiêu viêm bất luận cái gì phiến p h ứ c được không không bằng hà tiêu viêm mỉm cười nói hòa thưa mắt đồng hơi co rút lại ngươi đừng làm quá mức phát hỏa chọc giận chúng ta đến lúc đó chính là gà bay trứng vỡ gà bay trứng vỡ nghe được lời này tiêu viêm cười ha ha mà nhìn thấy hắn nảy nát t i ê u hỏa thừa trong mắt nhất thời s ẹ t qua một m ặ t khó có thể phát hiện ý mừng nhưng mà còn không đợi bọn hắn nói tiêu viêm nhưng là cười cười nói gà bay trứng vỡ các ngươi một hồi có thể thử xem bất quá hắn nhưng là phải chết nói đến mặt đồ tiêu viêm nhãn thần rồi đột nhiên âm hàn bàn tay trên hắc tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên tuân ra chật ngón giữa hung hăng một thứ nhất thời tại hỏa mang bao phủ hạ trực tiếp là xuyên thấu hỏa nguyên cổ họng một đạo huyết trụ rồi đột nhiên phun ra ra cuối cùng tại kia tuyết trắng ngoan thạch thượng lưu lại trói mắt đỏ sấm huyết ban ngơ ngác nhìn kia trong mắt sinh cơ cấp tốc mất đi sau đó thân thể chậm rãi mềm liệt xuống hỏa nguyên hỏa thừa nhất thời viền mắt giục nứt ra chỉ cần cho nữa bọn họ một chút thời gian đó là có thể mạnh mẽ cường tiêu viêm quanh thân không gian đông lại đến lúc đó đó là có thể đột phá tiêu viêm kiềm chế cứu hỏa nguyên tất nhiên là cực kỳ dễ thế nhưng còn kém như vậy một chút thế nhưng hắn làm sao thường nghĩ đến hắn mờ ám tiêu viêm sớm đã thành phát hiện chỉ là cũng không nói gì đi ra mà thôi hắn cần phải làm là nhìn hỏa thưa tại thành công s á t biên giới tan vỡ tiêu viêm tạp chủng lao phu hôm nay nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương h ồ i thật không ta cũng có phía cùng ngươi tương đồng tìm cách sinh tử cốc nội hoang vu bình nguyên thượng phong tại cấp bách lực buôn ba phía tiêu viêm tựu như vậy tùy ý đứng trên người mơ hồ tiết lộ ra một cổ nhàn nhạt man hoang khí tức kia nhất chúng nhân viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả trên người vọng lại khí tức đi tới tiêu viêm ngoài thân lập tức đã bị tiêu viêm trên người khí tức hoa khai giống như là trâu đất xuống biển vừa như thế mưa thuận gió hòa đối tiêu viêm không có chút nào ảnh hưởng cảm thấy được tiêu viêm như vậy lợi hại k i a rất nhiều viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả sắc mặt không khỏi hơi đổi bọn họ viễn cổ thiên long bộ tộc có một bộ liên thủ dung hợp đấu kỹ Liên trên h thi ủ t i thời gian, ể thể n t có u y thực r ra u y ề n cực đại u l tế bọn họ tại đây mấy vạn năm đến đã trước sau chiến thắng bảy tám thực lực đạt được chín tinh đấu đế trung kỳ cao thủ thậm chí còn còn có một cái hậu kỳ cao thủ tại mơ hồ gian đã trở thành viễn cổ đại lục trên đệ nhất thế lực lớn nhìn đông đảo viễn cổ thiên long bộ tộc nhân đem tự mình vây kiếm tiêu viêm cũng là nói rằng tốt các ngươi cùng lên đi ta xem các ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu nghe được tiêu viêm như vậy khinh thị tự mình tất cả viễn cổ thiên long bộ tộc nhân ánh mắt trong đều lộ ra một tia t ứ c giận một bên vây xem cái khác thế lực môn còn lại là một mảnh ồ lên các ngươi động thủ trước đi côn vọng một mình ta thu thập ngươi rồi g à o hĩ nghe vậy kia hỏa thừa giận dữ nhanh chóng đó là quay kia không xa chỗ tiêu viêm bạo lực đi thấy k i a hỏa thừa bạo lược mà đến tiêu viêm hai mắt hiếp lại dương dương tự đắc đứng ở tại chỗ vẫn không núp n í c h đợi cho hỏa thừa thân thể hầu như sẽ khi cận hắn thân thể cận thức cmg dưới chân bỗng nhiên khẽ động cả người lại tại trước mắt bao người trong nháy mắt mất đi hình bóng người đâu hỏa thừa cũng phát hiện mục tiêu không thấy trong miệng không tự giác nghi vấn ra tại xung quanh quan chiến cái khác thực lực rất nhiều cường giả cũng là rất là kinh ngạc đốt tiêu viêm a vừa mới tiêu thất địa phương vẻ mặt khiếp sợ bởi vì ở đây người c ư nhiên không có một người nhìn ra tiêu viêm là thế nào tiêu thất vừa chạy đi nơi đâu phanh kia hỏa thừa c h u y ệ n âm chưa hạ xuống một cái khổng lồ bóng đen hốt theo hắn phía sau trận phát mà đến ra quyền như điện khí thế bàng bạc chỉ một thoáng khắp bầu trời đều bị dày đặc quyền ảnh nơi bao phủ một quyền quyền rơi và o hỏa thừa phía sau lương thượng bang bang phanh trọng vật tiếng đánh cùng đầu khớp xương phát sinh khanh khách gâm hưởng mặc phá không khí quanh quẩn tại, tại tiêu h n trong khiến người nhịn không địa đó, được ta a lúc m cốt cả Chương Nhục tùng Tại tiêu nhiên, người nổi Nhã gà. ra viêm xuất hiện ở sau người là lúc hắn dĩ mơ hồ có nơi cảm giác chỉ tiếc hắn thế tiến công quá trợn trong lúc nhất thời căn bản không kịp hoán chiêu t r á n h né trên người ngay cả ăn tiêu viêm mấy nhớ trọng quyền nhất thời cả người như tao đòn nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ một trận kịch liệt cuồn cuộn phảng phất tùy thời đều phải theo trong cổ họng bính đi ra thân thể là không tự chủ được về phía trước lảo đảo đảo đi tiêu viêm nắm tay hình như sinh c ă n mặc kệ hỏa thừa được không vắt hết góc nghĩ biện pháp tránh né hắn mỗi một quyển cũng không không ỉ rơi vào hỏa thừa phía sau lưng lên phốc hỏa thừa trung quy vô pháp thừa thụ tiêu viêm luân phiên rất nhanh công kích há mồm phun ra một ngụm tiên huyết thân thể như như d i ợ u đứt dây kiểu ném viết phương ầm ầm rơi trên mặt đất tặc lên một đám cắt đùi hòa t h ừ a tuy rằng ủng hữu chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh thực lực tu vi nhưng tại tiêu viêm như c u ồ n g phong châu mưa kiểu mãnh liệt công kích xuống hầu như ngay cả hoàn thủ lực cũng không có hán chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát xung quanh quan chiến người niên linh so lẹ không đồng đều tu luyện giả lúc này từ lâu đánh c h ố n g gieo hò gây dối mỗi người đều dùng làm bất khả tư nghị ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình giảm thu quyền rơi xuống đất tiêu viêm kia thần tình thật giống như phát hiện thế giới đệ nhất đại kỳ tích thông thường tại thi đấu bắt đầu chi sơ ai đều cho là cái này giao thủ tiêu viêm phải thua không thể nghi ngờ cho dù tiêu viêm lần đầu tiên đánh lén công mọi người cũng chỉ bất quá cho rằng hắn là vận khí tốt một điểm mà thôi thế nhưng ai cũng không có nghĩ đến tiêu viêm khởi s ư ớ n g tiêu đến lại lại như vậy kinh khủng ngay cả hủng hưu chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh thực lực hỏa thừa tại tiêu viêm trước mặt thật giống như một cái mới vừa học được bước đi tiểu h ả i tử không hề hoàn thủ lực chỉ cần là này phân thực lực đã khiến ở đây mọi người ngẩn người tiêu viêm hờ hững nhìn chăm chú vào xa xa nằm út sấp ngã vào bụi bặm sắc lẹm trong phải hỏa thừa trong mắt lóe ra phía lạnh lùng hàng quang lưng đứng thẳng như tùng như rồng đi bước một c h ậ m rãi hướng phương lượng rời đi chỉ là hắn này tùy ý t ừ n g bước nhưng hình như một tòa núi lớn trước mặt phát lai ngay cả mặt đất đều nhịn không được chiến uy tiêu viêm chậm rãi quay kia không xa chỗ hỏa thừa chậm rãi đi đến mỗi một bộ đều cho ở đây quan sát mọi người lấy vô cùng áp lực cảm thụ được theo hắn trên người tản mát ra phải cường giả huy áp trái tim áp lực hầu như sẽ hít thở không thông hết ngồi đáy giếng cũng dám không coi ai ra gì tiêu viêm nhẹ nhàng chậm chạp nói rằng thanh phá không khí bật hơi khép mở gian như sấm niếp thai phản g phất theo tiêu viêm trong miệng nói ra chuyện chính là chân lý k h á i khái hòa t h ừ a gian nan rẽ rủa phía theo đống đất giảm ba đi ra tay phải chăm chú đặt tại khẩu thượng nỗ lực ngăn chặn trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn cố sức ngẩng đầu nhìn phía đứng ở hắn trước mặt tiêu viêm ánh mắt oán độc đến cực điểm rồi lại bao hàm sợ hãi thật sâu không ai biết ngay mới vừa rồi tiêu viêm công kích hắn ngắn trong nháy mắt hắn nội tâm cùng linh hồn đã trải qua thế nào sợ hãi đó là tử vong trước sợ hãi người người đều nói nhân tối sợ điều không phải tử vong mà là tử vong trước sợ hai trước đây hỏa thừa cũng không tin tưởng lời này mặc dù hắn vẫn an phía những lời này đi ngược đãi người khác nhưng hắn làm mất đi chưa tự thể nghiệm quá thế nhưng ngày hôm nay hắn rốt cục chân chính lần đầu tiên cảm thụ được loại này khiến người ta hồn phi phách tán khắc cốt mình tâm tư vị kinh hại ánh mắt dại ra nhìn tiêu viêm lạnh lùng khuôn mặt hắn phảng phất thấy một tôn cao cao tại thượng không nhìn tiêu viêm hỏa thừa rốt cục rõ ràng cái kia nguyên tưởng rằng sẽ bị tự mình hung hăng dấm nát dưới chân sau đó tùy ý đùa b ỡ tiêu viêm kỳ thực là một cái hắn căn bản vô pháp chạm đến càng không thể đi t r e o chọc mảy may cừng giả chi tiết hắn rõ ràng quá muộn được không loại này tư vị dễ chịu sao tiêu viêm hốt nâng lên một cước hung hăng dấm nát sắc mặt tái nhợt hỏa thừa trên gương mặt trên cao nhìn xuống bao quát phía hắn giống như tùy ý hỏi đối hỏa thừa mà nói cho tới bây giờ chỉ có hắn giáo huấn người k h á c p h ầ n khi nào đến phiên người khác dẫm lên đến hắn trên đầu tùy ý trà đạp hôm nay tiêu viêm làm cho nhiều người như vậy mặt bà chân d ẫ m nát tự mình trên mặt rõ ràng chính là muốn bà tự mình đẩy vào không đáy hắc ám vực sâu khiến tự mình từ nay về sau cũng nữa vô pháp ngẩng đầu đối đãi hòa thưa không có ngông nên nhưng ít ra còn có một tia tự cho là đúng ngạo khí đối mặt tiêu viêm ối trao nhân bức nhân ánh mắt cùng lãnh nếu hàn băng chất vấn hắn quật cường quay đầu đi đôi môi đóng chặt t r ừ n g một cái hiển nhiên không dự định mở miệng nói lại càng không nghĩ trả lời tiêu viêm cái này nhục nhã hắn tôn nghiêm vấn đề thế nào không trả lời sao lấy tiêu viêm phong phú từng trải làm sao không biết hỏa thừa ý nghĩ trong lòng chỉ tiếc hỏa thừa cũng không biết tiêu viêm ngày hôm nay sở dĩ muốn làm như vậy mục đích chính là muốn b ả hỏa thừa lăng nhục rốt cuộc khiến hắn chân chính rõ ràng Đã trong ừ thừa n này bị hắn dâm nát dưới chân nhân nơi thống khổ cùng cảm thấy thẹn đến tột cùng sâu đậm. Có đúng hay không g giác thấy hay bị thụ khổ dâm dưới cảm đậm. cảm tột Có sâu ấ t xỉ nhục, dị vãng hồ h dĩ p hoán hôm người nay vũ lòng ạ i cái biết chui tiểu dưới bị một dâm tử cấp không tình chút nào dâm nát dưới chân. Trong cấp chân. không không đến nào đâu lưu ra l có đúng hay không rất phẫn nộ phẫn nộ đều nhanh muốn bạo tạc có đúng hay không hận không thể một đao giết ta lấy tiết trong lòng mối hận tiêu viêm tự cố mục đích bản thân hướng hỏa thừa truy vân nói thế nhưng ngươi không được mặc kệ ngươi trong lòng có nhiều muốn giết ta ngươi đều chỉ có thể ngoan nằm trên mặt đất thừa thụ ta nơi gây cho ngươi sỉ nhục bởi vì người thắng làm vua người thua làm giặc là thế giới này vĩnh hằng bất biến phát tác ngươi đã từng nơi lăng nhục quá phải mỗi người ngươi ngày xưa nơi khi nhục những người khác bọn họ đều từng tại ngươi dưới chân chịu được phía loại này khiến người ta thống khổ sỉ nhục bọn họ đều vô thì vô khắc không nhớ tới phía muốn giết ngươi muốn đem ngươi nơi gây cho bọn họ lăng nhục thập bội gấp trăm lần trả lại cho ngươi đáng tiếc dạ bọn họ làm không được sở dĩ chỉ có thể yên lặng chịu được nhưng ta làm được hơn nữa hiện tại đang ở hung hăng đem ngươi giấm nát dưới chân cho ngươi hưởng thụ cùng bọn họ như nhau thống khổ cùng x ỉ nhục nói cho ta biết loại này bị người giấm nát dưới chân tư vị dễ chịu sao tiêu viêm dưới chân nhẹ nhàng một mài đưa lô thai tại hỏa thừa bên thai Ngựa không í mềm nhẹ nhẹ giọng hỏi trên chân nhìn hỏi như h k có phát lực, cảm giác cũng cũng phát phá. nhưng hỏa thừa nhưng cảm giác mặt mình ra cũng nhanh cũng bị mải phá. Không, không mặt ra mải bị dễ chịu hỏa thừa cảm thụ được tiêu viêm mềm nhẹ trong giọng nói mơ hồ hỗn loạn phía kinh khủng sát khí cùng lạnh thấu xương sắt ý cả người run lên run phía môi s ỉ run run s á c h hồi đáp thực sự thật không tốt thụ sao tiêu viêm đối hỏa thừa trả lời ngoảnh mặt làm ngơ vẫn như cũ tự cố mục đích bản thân hỏi trên chân lực đạo cũng tùy theo nặng thêm vài phần dạng đúng vậy hỏa thừa e sợ cho tiêu viêm muốn đem mặt mình dẫm lên một đoàn huyết vụ trong đôi mắt hiện lên sợ h ã i thật sâu cùng kinh hãi vội vàng không kịp liên thanh đáp đứng ở xung quanh quan chiến rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả nhìn tiêu viêm hà hỏa thừa này vừa lên một chút tiến hành đối thoại một mỗi người đều từ lâu c h ố mắc kết khiếp sợ tâm tình tột đỉnh đã từng cái kêu bị vô số người sợ cường giả hỏa thừa hiện tại dĩ nhiên bị một cái cái gọi là tiêu viêm hung hăng d ẫ m nát dưới chân hơn nữa tại đây tiêu viêm trước mặt trước n à y chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh hỏa thừa thật giống như là một cái mới r a sinh tiểu trẻ con yếu đối bất kham này này quả thực quá bất khả tư nghị n à y tiêu viêm thực lực đến tột cùng có nhiều cường lẽ nào đã đạt được tổ giai ha h a không dễ chịu sao ta đây đến chợ giúp ngươi b à đi dứt lời một trưởng quay kia hỏa thừa đầu p h á c đi tiêu viêm ngươi dám giết ta hỏa t h ừ a cả kinh têu lên tỉnh lại đi cù người không xong r ồ i ta đảo muốn nhìn ai dám cứu ngươi tiêu viêm nhìn quét kia một vòng quan chiến nhân lúc nhàn nhạt nói rằng lúc này hắn trên người s á t thực toát ra một mạt sát khí nghe vậy mọi người đều là không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước tránh được tiêu viêm ánh mắt chương bốn trăm bốn mươi lăm một tiếng trường thiếu thấy tất cả mọi người là không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước tiêu viêm cũng là không khỏi gật đầu lô sau đó lần nữa nhìn phía kia hỏa thừa lộ ra trắng đoán hàm răng mỉm cười quay hắn nói rằng xem ra không ai nguyện ý cứu ngươi ngả nếu như vậy vậy khiến ta tống ngươi cuối cùng đoạn đường ba đi nghe vậy kia hỏa thừa sắc mặt cũng là t r ợ n đại biến âm thanh kêu lên ngươi dám giết ta lẽ nào ngươi sẽ không sợ việc này chuyển quay lại ta viễn cổ thiên long bộ tốc lúc nơi khiến cho hậu quả sao đến lúc đó nhà của ta lão tổ tông ra ngựa đừng nói ngươi một cái đ ầ u đế coi như là ngươi tu vi siêu việt đ ầ u đế ngươi t h i u tránh không thoát nhà của ta lão tổ tông truy t r a nga xem ra ngươi kia lão tổ tông rất lợi hại thôi tiêu viêm cười ha hả nói rằng hoàn toàn không có bị này cái gọi là lão tổ tông nơi dọa đảo đề cập kia cái gọi là lão tổ tông lúc này kia hỏa thừa cũng là vẻ mặt tự đắc cả tiếng nói rằng ta l á o tổ tông thế nhưng chân chính đấu tổ nhất là các ngươi những n à y đấu đến nơi có thể bằng được tiêu viêm ta khuyên ngươi hiện tại để lại ta bằng không việc này một ngày chuyển quay lại lão tổ tông cái lỗ thai giảm ngươi nơi tao ngộ nhất định là tỏa cốt dương hôi thậm chí còn liên quan bằng hữu của ngươi thân nhân toàn bộ là ngươi vậy kết cục nghe kia hỏa t h ừ a chính là lời nói t i ê u viêm sắc mặt dần dần âm trầm xuống tới chân tại hỏa thừa trên mặt hung hăng mài xa phía sau đó thấp thân thể tại hắn bên thai thấp giọng lẩm bẩm nói ngươi biết ta tiêu viêm có hai cái cấm kỵ sao chỉ một lát kia hỏa thừa trả lời k i a tiêu viêm đó là tự cố mục đích bản thân nói rằng ta có hai cái cấm kỵ một là có người cầm ta thân nhân đến uy hiếp ta một loại là trực tiếp uy hiếp ta rất không hạnh ngươi l ư ợ n g dạng toàn bộ phạm b à o ta chính là phạm b à o kia có thể thế nào hỏa t h ừ a gióng giạc nói rằng tuy nói nơi này có phía đấu tổ thương che đậy kia lão tổ tông cũng không thể có thể tiến nhập thế nhưng nếu như tiêu viêm đem tự mình giết như vậy tự mình tại lao tổ tông nơi nào sinh mệnh ấn k ỳ đó là lại tiêu tán sở dĩ đến lúc đó một ngày tiêu viêm đi ra ngoài lao tổ tông bật người đó là lại phát giác sở dĩ hỏa thừa kết luận tiêu viêm là không dám giết tự mình thế nhưng sự thực thật là như vậy sao đáp án có hay không định thế nào ha h a kia cái có thể sử dụng hai chữ đến đối phó ngươi kia hai chữ tiêu viêm khỏe miệng hơi n í t lên buộc vòng quanh một cái giường như ác ma thông thường mỉm cười độ cùng chậm dai phụ hạ thân tử tại hỏa thừa bên h a i nhẹ giọng đạo diết nghe vậy kia hỏa thừa không khỏi sửng sốt thế nhưng ngay trong nháy mắt này tiêu viêm vạn hỏa chỉ pháp trong cuối cùng một ngón tay bốn man hỏa chỉ đó là thi triển bắt đầu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế điểm tại kia còn đang sững s ở hỏa thừa đỉnh đầu chỗ phốc đông một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên、chật. một đạo ước chừng ngón cái lớn bé lô máu đó là xuất hiện tại kia hỏa thừa đầu trên một ngón tay thực lực đạt được chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh hỏa thừa đó là như vậy chết ở kia tiêu viêm man hỏa chỉ xuống một đạo huyết hồng tơ máu tại xe lửa mi tâm chậm rãi tích lạc xuống lúc này kia hỏa thừa trên mặt chính hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc có thể là muốn biết tiêu viêm vì sao tại tự mình đề cập lao tổ tông đích tình huống hạ còn đối tự mình hạ sát thủ mà cảm thấy không giải thích được thấy kia hỏa thừa chậm rãi rồi n g ã xuống người chung quanh đàn đều là không khỏi đào hốt một miệng l ê n h khí vừa mới tiêu viêm nói là giết hai chữ thời gian rất nhiều mọi người này đây làm tiêu viêm tại hay nói dỡn thế nhưng hiện tại hỏa thừa mi tâm người ước chừng ngón cái lớn bé l ô máu cùng với kia chậm rãi chạy xuống đến t ơ máu chứng minh bọn họ hiện tại thấy cũng không là kia cái gọi là ảo giác mà là thật thật thực thực tồn tại ngả dĩ nhiên tiêu viêm dĩ nhiên giết viễn cổ thiên long bộ tộc đại trưởng lão lúc này kia lạc hà tông lạc khê vân cũng là nhịn không được dùng làm ngọc tay che lấp trụ miệng mình thần thì thảo kinh hô là đúng vậy lúc này kia vũ hà tông hà dũng cũng là gian nan nuốt vào tự mình nước miếng sau đó vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng phát sinh chuyện như vậy cũng không dừng lạc khê vân cùng hà dũng này một hai nơi lúc này tại đây nhất khác tất cả thế lực đều là bị vây khiếp sợ trạng thái toàn bộ tràng diện nhất thời quỷ dị lên thẳng đến một lát sau tiêu viêm thanh âm vang lên mọi người khiếp sợ trạng thái vừa mới khôi phục ta nói chư vị các ngươi là phủ nhìn đủ rồi không thấy đủ chuyện vậy tiếp đó nhìn nhìn đủ rồi đều cút ngay cho ta đi tiêu viêm nói xong này một câu nói sau đó xoay người quay một bên hà rung cùng kia lạc khê vân nói rằng hai vị tiêu viêm cáo từ sau đó tựa hồ là vang lên cái gì quay trong đám người bàn tay lung lay một phiến kia ấn miễn môn huyết hà đó là bị kia một cổ k ì n h phong cấp bao vây mà kiếm mặc kệ thế nào rẽ rủa đều là phá không ra kia phòng ngự tiếp theo trong nháy mắt tiêu viêm bàn tay hơi nắm chặt tiêu huyết hà đó là biến thành một đoàn huyết vụ làm xong này tất cả lúc tiêu viêm đó là thi triển thân pháp trong nháy mắt tiêu thất không thấy thẳng đến tiêu viêm ly khai mọi người mới hoặc nhanh hoặc chẩm phản ánh qua đây sau đó không khỏi lẩm bẩm nói thật to gan n g ả cũng dám như vậy quang minh chính đại đánh chết viễn cổ thiên long tự bộ tộc đại trưởng lão cùng ấn miễn môn môn chủ đại đệ tử ha h a cái này có thể có trò hay nhìn xem ra lúc này đây trên đại lục muốn thời tiết thay đổi a cũng không biết tiêu viêm là từ đâu giảm toát ra đến quả nhiên là kinh khủng chả ta mọi việc như thế thảo luận đều thế nhưng thân là đương sự tiêu viêm nhưng là sớm đã thành rời đi lúc này tiêu viêm đã đi trước kia bắc minh đường xá lúc này tại tiêu viêm hai bên trái phải có bốn cái hán tử cùng tiêu viêm cùng nhau gấp rút lên đường này bốn cái hán tử thực lực đều là đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt này bốn người đúng vậy thần phục với tiêu viêm ma tây hưu khố bọn bốn người ma tây nơi đây là đâu cự l i kia bắc minh còn có bao lâu lộ trình hồi chủ nhân ở đây chính là tử vong vực sâu chính thuộc về vứt bỏ nơi phạm chủ. bắc minh chi địa ngay chúng ta chính phương bắc lấy chúng ta hôm nay tốc độ đại khái cần mười thiên lộ trình ngay vậy tiêu viêm hơi gật đầu lô sau đó đạo đ ư ợ c rồi này đệ nhất hai tầng ma thú tổng cộng có bao nhiêu vừa ở đâu một cái giai biệt lúc này t i a hưu khố nhưng là tiếp nhận tới tiêu viêm vấn đề quay tiêu viêm nói rằng chủ nhân này trấn thiên tháp đệ nhất hai tầng tổng cộng có bảy trăm ba mươi sáu nhân trong đó tam tinh đấu đế sáu mươi người bốn sao đấu đế một trăm n h â n năm sao đấu đế một trăm bốn mươi nhân sáu tinh đấu đế một trăm ba mươi nhân thất tinh đấu đế hai trăm lẻ sáu nhân tám tinh đấu đế một trăm tám mươi bốn người chín tinh đấu đế m ộ ư ơ i bốn nhân có nhiều như vậy đấu đế sao nghe vậy tiêu viêm cũng là cười lớn nói rằng hảo hảo phi thường tốt người truyền xuống mệnh lệnh nói bao quát năm sao đấu đế ở bên trong cao giai đấu đế đều cho ta làm tốt chiến đấu chuẩn bị chờ chúng ta đến bắc minh chi địa lúc các ngươi nghe ta mệnh lệnh động thủ ba bách pù pù khảo k i ệ n là nhìn kia tiêu thất bốn gã chín tinh hậu kỳ giai biệt đấu đế tiêu viêm không khỏi m ở mịt t h ế n h ư n nhanh đó là bị một mảnh kiên nghị n g rất một đó là bị vẻ ơ i thay thế được, n h phía minh chi địa, nơi nào yêu tổ hợp hắn ì n nơi nào nơi cần địa, bắc yêu tổ g ì đó. Dưới chân t ố c độ đ n nhanh hơn, sau đó m ộ t tiếng t r ư ờ trời, n vang vọng với phía chân、trời. cùng g khiếu phía với lúc đó, m ộ t thanh đạo ngạo quần nhầm vang lên b ắ c m i n h chi địa, ấn m i tiêu viêm, tới. n môn, ta ư ơ g 446, băng tuyết thành chủ nhân ta đã phân phó xuống phía dưới đến lúc đó chỉ cần chủ nhân vung tay một hô chúng ta đó là lại đ ộ g thủ ân nghe vậy tiêu viêm khẽ gật đầu được rồi chủ nhân hưu khố chính là bắc minh nhân chủ nhân có cái gì không rõ ràng lắm có thể hỏi h ắ n nga thật không tiêu viêm nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó đạo khiến hưu khố ra đi là dọc theo đường đi thân là dân bản xứ hưu khố đó là làm mọi người giảng thuật lên tại bắc minh trong các loại nên chú ý thế lực cùng địa phương đương nhiên cũng có làm mấy người giảng một ít hảo ngoạn hoặc thú vị địa phương băng tuyết thành tọa lạc tại cự hắc cám vượt sâu trăm vạn dặm bước một chỗ tên là băng tuyết núi non tròng xem như phương viên thiên lý trong vòng duy nhất một tòa ủng hưu phía đi thông bắc minh thời gian trùng động thành thị băng tuyết thành tại đây thiên lý trong vòng phồn hoa trình độ coi như là số một nhắc tới thời gian trùng động sẽ không phải không nói nói quang trùng động kỳ thực chính là kia không gian trùng động cứu cực h a y là thuộc về một loại truyền tống thông đạo đấu đế cường giả bản thân tốc độ đã nhiên rất kinh khủng thế nhưng này viễn cổ đại lục chi đại cũng không phải đấu đế có thể dễ dàng vượt qua ngay này một mảnh đại lục hình thành không lâu sau thời gian này thời gian trùng động đã bị nhân bất chi bất giác trong kiến tạo thành công không ai biết là ai kiến tạo đến nay đều là một cái mê trong truyền thuyết là siêu việt đấu đế cường giả kiến tạo lúc này tiêu viêm đám người mục đích chính là đi trước băng tuyết thành sau đó đi qua thời gian trùng động đến bắc minh đến t i ê u băng tuyết thành lúc tiêu viêm đám người liền có thể đi qua thời gian trùng trước động đi bắc minh chi địa mà theo hưu khố trong miệng biết được kia cái gọi là thời gian trùng động chính là viễn cổ đại lục đặc biệt có đồ vật là do siêu việt đấu đế cường giả thi triển không gian lực liên đều hai cái không gian không gian điểm đương nhiên loại này liên tiếp xa xôi hai cái không gian chi điểm kỳ c ầ n đối không gian lực cực kỳ tinh diệu nắm trong tay không thể cũng tiểu chỉ có siêu việc đấu đế đã ngoài thực lực cao thủ mới có thể làm được ngay lập tức mười vạn g i ả m hắc ám v ư ợ t sâu c ự bắc minh chi địa trong lúc đó cự ly mặc dù là một gã đấu đế cường giả không miên không ngất liên tục phi hành cũng chí ít phải cần nửa năm thời gian tài năng vượt qua nhưng nếu là kinh thời gian trùng động mà tẩu truyện còn lại là chỉ cần nửa tháng không được thời gian bất quá thời gian trùng động kiến tạo có chút chắc trở nhưng lại phải bình thường duy tu mà này duy tu môn nhân thực lực liền trí ít phải tại chín tinh đấu đế trung kỳ đấu đế tả hữu sở dĩ ngoại trừ mấy cái chủ yếu thông đạo loại địa phương này cái khác khu vực cơ bản rất ít gặp phải loại này thời gian trung động bắc minh chi đ ị a diện tích cực kỳ mở mang bởi vậy tại bắc minh chi đ ị a trong vòng một ít đại hình thành thị trong đại thể đều là thiết trí có kia cái gọi là thời gian trung động lấy này đến chậm lại người đi đường thời gian nhiều thời gian trùng động thành lập người đại thể đều là một ít thuộc về bản thành đỉnh cường giả hay là tiền bối sở dĩ nếu là kiến tạo thời gian trùng động vị kia tiền bối là thuộc về người gia tộc chuyện như vậy này thời gian trùng động cũng sẽ trở thành cái kia gia tộc tư hữu vật đương nhiên loại này giao thông công cộng thi thố mặc dù là những này thế lực rất mạnh gia tộc cũng là không dám thực sự một mình chiếm dụng đương nhiên ít nhất cực nhỏ sẽ có gia tộc sẽ đi làm loại này chuyện ngu xuẩn bởi vì nếu đem chi mở ra chuyện mỗi một năm một cái thời gian trùng động nơi mang đến lợi nhuận liền sẽ đạt được có chút kinh khủng chữ số mà loại này chữ số đủ để đem một cái gia tộc lý lý ngoại ngoại toàn bộ vô ưu vô lự nuôi sống bởi vậy tại bắc minh chi địa mỗi một tọa thời gian trùng động xuất hiện đều muốn lại dẫn tới vô số thế lực đỏ mắt nhưng ngoại trừ một ít thực lực cường han gia tộc hay là tông phái ở ngoài còn lại nhân cũng chỉ có thể khô cằn trông mà thèm phía dù sao điều không phải ai đều có thể thỉnh xuất siêu vượt qua đấu đế cường giả tốn hao lực mạnh khí đến kiến tạo một tòa thời gian trùng động sở dĩ thời gian trùng động tại bắc minh c h i địa thậm chí viễn cổ đại lục thượng cũng là tượng trưng cho tài phú cùng thực lực một loại có thể đem chi ủng hưu đại bộ phận đều là một ít danh tiếng vang dội nhất lưu thế lực đương nhiên đây là bài trừ điệu một ít là hưởng thụ tiền bối nơi lưu gia tộc ở ngoài Trải qua lâu dài phi hành tiêu viêm đám người lướt qua nơi nào đó bình nguyên sau tiến nhập kia đất bằng thẳng đột đi ra một tiệt dây núi chỗ tức kia núi non trong vòng từng đạo rộng mở đại lộ đó là bốn phương thông suốt xuất, xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn xuống tại kia đại lộ trên còn có thể thấy lui tới rất nhiều bóng người thậm chí mặc dù là cách như vậy xa cự ly đều có thể mơ hồ nghe kia theo trên mặt đất chuyển đến một ít tiếng động lớn xôn xao có tiếng trên bầu trời cũng không phải là chỉ có phía tiêu viêm này một đội nhân tồn tại ngay bọn họ vừa mới tiến nhập núi non khu vực lúc không lâu sau đó là nghe được xung quanh xa xa không ngừng vang lên một ít phá phong có tiếng chất đó là nhìn thấy không ít các loại hình thù kỳ quái ma thu chấn động phía cánh chim quay núi non trong vòng bay vút đi một tiếng to do t r ư ở n g khiếu có tiếng vang lên chất tiêu viêm đám người vẫn như cũ quay núi non ở chỗ sâu trong cấp tốc bay vút đi tiếp tục bay vút sắp tới thập phần t r u n g sau tả hữu một t ò a thật lớn thành thị đường viền đó là loang thoáng xuất hiện tại kia xanh ngũ ngọn núi che lấp trong ngay kỳ gần tiến nhập thành thị bầu trời là lúc đột nhiên một đạo quang ảnh theo cửa thành thiểm lược mà lên trợ hóa thành một gã hoàng b à o láo giả tên này hoàng b à o láo giả sắc mặt có chút l ã n h túc tại bầu trời trên lẳng lạng huyền phù phía t ự như vậy thẳng tắp đứng ở tiêu viêm đám người phi hành lộ tuyến trước trầm giọng nói các ngươi là lần đầu tiên đến băng tuyết thành phải không chẳng lẽ không biết đạo tại thành bầu trời không cho phép nhân phi hành tiến nhập sao phi hành lộ tuyến bị trở tiêu viêm cũng là tại kia lão giả bạo cùng có tiếng trong ngừng thân hình tiêu viêm phía sau ma bốn cùng hưu khố bọn bốn người khí thế hung ác nhìn chằm chằm trước mặt hoàng y y lão đầu nhiên bị người như vậy ngăn cản xuống tới ngay cả tiêu viêm đều có nhiều không hờn giận nhữ mày huống chi là hậu phương chín tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh ma tây cùng chín tinh đấu đế trung kỳ hưu khố đảng ba người nhìn thấy lao giả chặn đường ngữ khí bất thiện là lúc kia ma tây đó là mạnh hừ lạnh một tiếng kia như sấm minh kiểu tại bên thai ầm ầm vang vọng thanh ầm lập tức đó là khiến kia hoàng y y ể lao giả sắc mặt nhiên dị biến sau đó kỳ quanh thân đấu đế bổn nguyên cũng là bị cấm cố thân thể không khỏi rơi xuống h ạ thế này một màn tiêu viêm cũng là không khỏi bất ngờ hắn chỉ là muốn từ ở đây thời gian trùng đ ộ n g mượn đường mà thôi cũng không nghĩ bởi vì cái khác chuyện mà mọc lan tràn chi chiết vì vậy tiêu viêm tiện tay dương lên đó là đem kêu hoàng y di ấy lão giả phiêu phủ ở giữa không trung tại hạ mấy người đích thật là lần đầu tiên đến này băng tuyết thành không nghĩ tới này băng tuyết thành quy củ cư nhiên còn như vậy nhiều n g ư ờ i không sao chứ tiêu viêm mỉm cười ôn tồn hỏi cho là nhất định lại trực tiếp l i ệ u đến trên mặt đất không chết cũng trọng thương hoàng y di ấy lão giả lúc này trong lòng nhưng là nổi lên ba đ ả o đ ả o lãng kia trên mặt lộ vẻ hung tương kia trung niên hán tử vừa mới chỉ là nhẹ nhàng một hư thanh đó là cấm cố lên tự mình đấu khí mà tên này tóc đen thanh niên chỉ là tiện tay d ư ơ n g lên c ư nhiên đó là có thể cứu tự mình đặc biệt cảm thụ được tự mình thân chu tựa hồ thoang cái tựu mất đi kia trọng lực hấp dẫn trạng thái hoàng ý y hảy lao giả không khỏi thấp giọng thì thào lẩm bẩm cao dai bổn nguyên lực chẳng lẽ là đấu đế đỉnh cường giả bốn trăm bốn mươi bảy thời gian trung đậu lệ tọa càng nghĩ càng kinh hãi hoàng y k ì i hãy láo giả nhìn thấy tiêu viêm câu hỏi cảm ứng được tự mình đấu khí đã khôi phục bình thường vội vã lần thứ hai mở bổn nguyên lực sau đó huyền phụ giữa không t r ú n g quay tiêu viêm không mình hành lệ nói c ả m tạ tiền bối â n cứu mạng còn thỉnh chư vị tha thứ tiểu lão nhi tiết chính trước bất kính cử chỉ nay đích thật là băng tuyết thành bao năm qua đến quý củ phía dưới cửa thành chỗ có ta tiết ra đến lúc đóng quân địa mà chư vị có thể đăng ký một chút sau đó vào thành du ngoạn nếu là muốn sử dụng thời gian trùng động chuyện cũng có thể nhất định đăng ký thiết g a chủ nhân này băng tuyết thành mặc dù thế lực đông đảo long xà h ư n tạp bất quá trong đó tồn tại thời gian dài lâu đó là cái này tiết ra mà kia thời gian trùng động cũng là tiết ra tất cả tại kỳ gia tộc trong vòng có một lao tổ Thì t h ự chủ nhân nghe thế cái chữ kia tiết chính đầu mi không khỏi run rẩy này mấy cái người hầu nát đều như thế kinh khủng kia trung gian nam tử thực lực Tiết chính, có chút không dám tưởng tượng lúc này, kia tiết chính nhất thời thân thể loan lại thêm thấp, trong lòng là không ngừng tại kia lại chính có lúc chính không không này, loan lòng ngừng dám là suy được o á đám n n tiêu viêm g ờ người. i có hay không là đâu có chút thế lực hay không thế lớn là đâu đ ư rồi thỉnh cầu bằng hưu báo cho biết kia băng tuyết thành thời gian trùng động ở nơi nào tiêu viêm lúc này mới đối kia thấy vẻ mặt sợ h ã i tiết chính hỏi năm người trong kia bốn người cấp của nàng cảm giác đều là cùng trong tộc kia thái thượng nhị trưởng lão cảm giác không sai biệt lắm thái thượng nhị trưởng lão kia thế nhưng chín tinh đấu đế siêu cấp cường giả ngả về phần kia trung gian tiêu viêm là cho hắn một mạt bình thản cảm giác tựa hồ tiêu viêm chính là một cái người bình thường thế nhưng có thể huyền phụ không trung hồi sự một cái người bình thường sao bốn gã chí ít chín tinh đấu đế một gã hư hư thực thực đỉnh đấu đế thậm chí càng cao giờ khắc này tiết chính nhất thời trong lòng không khỏi âm thầm may mắn vừa mới có thể không chết thật đúng là tổ tiên t i ê u cao thơm một gã chín tinh đấu đế cường giả ra sao đẳng cường hãn mặc dù là lấy bọn họ tiết ra mạnh cũng là sẽ không đơn giản tao trêu chọc h ú n g chi là thoang cái đắc tội bốn gã chín tinh đấu đế cao thủ thậm chí còn một cái cảng cường hãn cao thủ vừa nghe tiêu viêm hỏi thời gian trùng động tiêu tiết chính lập tức đó là vẻ mặt kính nể không người mời tiêu viêm đám người theo hắn cùng nhau tẩu hắn mang tiêu viêm mấy người đi thời gian trùng động có người mang đương nhân hảo sở dĩ mấy người đó là theo phía này tiết chính rất xuống đến cửa thành chỗ chậm rãi bước vào này băng tuyết thành trong đi theo tiết chính phía sau xuyên toa tại đây khổng lồ băng tuyết thành trong có thể là bởi vì làm biết tiêu viêm đám người lần đầu tiên đến duyên cớ tiêu tiết chính cũng vẫn chưa nhanh hơn bước tiến không ngừng quay tiêu viêm đám người giới thiệu phía tiết chính thành trong vòng một ít có chút có danh tiếng cửa hàng là thỉnh thoảng làm nhà mình tiết ra nói một ít lời hữu hích như là hảo giao thiên hạ hưu a các loại không có chỗ nào mà không phải là muốn kết giao tiêu viêm mấy người mấy người tìm ước chừng nửa giờ đi ngang qua đại khái có nửa băng tuyết thành sau một toa chiếm địa cực làm khổng lồ hắc thạch sân rộng xuất hiện tại phạm vi nhìn trong sân rộng diện tích cực kỳ rộng lộ vẻ sử dụng một loại không biết tên hắc sắc vật liệu đá nơi xây băng lanh trong lộ ra nhẹ nhẹ kiên cố cảm giác tại sân rộng trong vòng một cái cao vót bãi đá thượng bãi đá vừa vặn chiếm sân rộng trung tâm vị trí vừa vặn có thể trên cao nhìn xuống đem sân rộng thậm chí phủ cận mấy trăm mét trong vòng t r à n g cảnh đều thu nhập trong mắt hai trung tâm vị trí nơi nào một cái chừng mười trượng khổng lồ đen kịn chỗ trống chính từ từ xoay tròn phía một cổ cổ kinh người thời không lực từ đó tràn đầy mãn g ra lúc này này sân rộng công chính có có vài thật dài đội ngũ Tất nhẹ nhẹ chư vị này đó là ta băng tuyết thành thời gian trùng động để trước tại hạ bất kính chỗ lần này đó là mời theo ý sử dụng ba đi tất cả p h í dụ n g đều miễn tiết chính chắp tay cười nói chủ nhân đây là tại thời gian trùng động trong phải sử dụng thời gian thuyền bên cạnh hưu khố theo nạp giới trong lấy ra một cái ước chừng cái bàn tay bạch sắc thuyền gỗ đưa cho tiêu viêm thuyền gỗ trên mơ hồ gian lóe ra phía ba đảo ngân mang c ư nhiên còn ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt thời gian chi thấy hưu khố xuất ra cái này tiểu thuyền gỗ tia tiết chính khỏe mắt nhất thời hơi bị vừa nhảy người khác không biết đối với thời gian trùng động đặc biệt tiết ra tiết chính thoăn g cái đó là nhận ra kia hưu khố nơi cầm thời gian thuyền bất phảm chỗ loại thời gian thuyền giá trị chế tạo cực kỳ xa xỉ mỗi một con giới cách đều là vượt lên trước nghìn vạn nguyên tinh người bình thường còn thật dùng làm không d ậ y nổi tiết tiên sinh tại hạ đẳng nhân thượng có việc gấp trong người lần này liền không đáng bái phỏng quý chủ lên ngày sau nếu là trở về chắc chắn đăng môn bái phỏng đối với này tiết chính dọc theo đường đi gây nên còn có lần này khiến tự mình đám người miễn phí sử dụng thời gian trùng động dụng ý tiêu viêm cũng là rõ ràng bởi vậy lúc này đó là hảo ngôn kết giao dù sao sau đó muốn trở về bên này chuyện tránh không được muốn mượn dùng làm ở đây thời gian trùng động đình với thời gian trùng động ở ngoài tiêu viêm đối vẻ mặt mừng rỡ tiết chính chắp tay lập tức liền không nhiều làm ao cùng với dư bốn người đồng thời bước vào kia ngân mang lượn quanh thời gian trùng động trong tại bước vào thời gian trùng động kia nhất k h á c năm người thân ảnh đó là trong nháy mắt tiêu thất một c ổ ngân mang chậm dại khuyết tảng ra cuối cùng tiềm lược tới đen kịt không gian trong nhìn tiêu viêm năm người tiêu thất thân ảnh tiêu tiết chính mới vừa rồi táp liếu táp truy than thở không biết này mấy người đến tột cùng ra sao phương thế lực phương viên nghìn vạn d ặ m trong vòng tựa hồ chẳng bao giờ nghe nói có như vậy năm vị siêu cấp cường giả c ư nhiên ngay cả thời không thuyền đều có thể tự mình xứng có nan phải không bọn họ là viễn cổ đại lục kia di lưu tam đại thế lực nhân đáng tiếc lao tổ chẳng biết vì sao chưa có tới bằng không có thể có thể lưu lại bọn họ hảo hảo kết giao một phen nguyên lai、like、tại tiêu viêm theo la minh tiến nhập này băng tuyết thành sau tiết chính đó là ngầm khiến những người khác trở lại báo cho biết tiết ra láo tổ tiết ngưng cũng bởi vậy mới có thể vẫn chậm dai giới thiệu băng tuyết thành cảnh xem khiến tiêu viêm mấy người biết được đáng tiếc không biết vì sao nguyên nhân kia lão tổ nhưng chậm chạp thời gian tới rốt cục bỏ lỡ cùng tiêu viêm mấy người nhận thức cơ hội đúng lúc này một đạo màu sáng quang mang đ ỗ n g nhiên tự xa xa bạo lược mà đến c h ậ t xuất hiện tại sân rộng bầu trời quang mang dừng lại một chút lập tức đó là đáp xuống tiết chính trước mặt l ã o tổ nhìn thấy màu sáng quang mang đến tiết chính lập tức cung thanh đạo tiết chính kia mấy chín tinh đấu đế bằng hữu đâu quang mang biến mất hiện ra một gã l a m bảo lão giả đứng ở la bên ngoài trước một bên hỏi một bên nhữ đánh giá sân rộng bốn phía kỳ sắc mặt lược hiển rộng lượng mơ hồ gian có loại không giận tự uy cảm giác hiển nhiên là cái loại này kéo dài địa vị cao chi lao tổ tiêu mấy cao thủ tại không lâu liền đã tiến nhập thời gian trùng động ly khai cái gì ngươi thế nào không để lại bọn họ nghe được tiêu viêm mấy người đã ly khai tiết ngưng tựa hồ có chút không hờn giận quên đi ngươi khiến người ta đưa tin nói có chín tinh đấu đế cao thủ để cho ta tới ra sao hoa hà nguyệt lưỡng nhân sao tiết chính vội vàng nói lao tổ bọn họ năm nam ngoại trừ trong đó bốn ga đấu đế cao thủ hẳn là là chín tinh đấu đế siêu cấp cao thủ ngoại còn có một người thực lực tắc là kinh khủng hơn nữa bọn họ không ngừng tuổi còn trẻ tựa hồ kỳ thực lực thấy tiết chính eo tha ấp đúng hình dạng tiết ngưng h ử thanh nói kỳ thực lực làm sao vậy tiết chính trên mặt vi hiển xấu hổ từ chối sau khi mới cắn răng nói Kỳ thực lực có thể cũng không so với lao tổ ngài kém nói xong tiết chính còn len lén nhìn kia tiết ngưng liếc mắt cái gì ngươi kể lại nói đến nghe được tiết chính nói tiêu viêm mấy người thực lực không thể so tự mình kém lập tức đó là có thể dùng tiết ngưng hai hàng lông mày n h í u c h ặ t hảo kỳ từ trước biết được này tiết chính trung tâm làm việc đắc lực tuyệt đối sẽ không h ổ u ngôn loạn ngữ nghe xong tiết chính từ không trung chặn lại tiêu viêm đến kia hưu khố tùy ý lấy ra giá trị nghìn vạn nguyên tinh thời không thuyền tiết ngưng trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại ngay lúc này kia tiết chính vừa tuân ra một câu non nói lao tổ kia bốn cái thực lực lớn ước là chín tinh đấu đế siêu cấp cao thủ bà cuối cùng cái kia nam tử là chủ nhân về phần người nọ khí tức ta trực tiếp phát hiện không được tự cung người bình thường thông thường cái gì kia tiết ngưng cũng là không khỏi kinh hô vội v a n g nói tiết chính từ hôm nay trở đi ngươi t i ể u ở tại chỗ này phụ trách giám thị thời gian trùng động nếu là tái kiến kia năm người lập tức đem hết toàn lực hảo ngôn giữ lại tịnh phía nhân cho ta biết chương 448, t h ấ t l à thành tiêu viêm tiến không gian trùng động kia một chốc đường nhìn rồi đột nhiên tôi sầm thân thể đột nhiên có loại không trọng cảm giác bất quá này kia cảm giác trong nháy mắt lúc đó là cấp tốc tiêu tán t r ậ n một cái kỳ dị không gian thông đạo đó là xuất hiện tại tiêu viêm năm người đường nhìn trong vòng h ò a bình thường không gian trùng động không giống với nay cái gọi là thời gian trùng động nhưng thật ra có chút ngạc nhiên xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt là một cái nhìn không thấy đầu cuối không gian thông đạo thông đạo trái phải hai bên đều là như có như không đạo ngân sắc thời không chướng bích mà ở thời không chướng bích trong còn lại là một cái đến mười trượng vương hữu thông đạo đạo đầu cuối là một mảnh thâm thúy hát cám mà thông đạo trên dưới phương hướng cũng đồng dạng là cái loại này kẻ khác có chút tim đập nhanh hắc cám mơ hồ gian có nồng nặc thời không ba động từ đó thẩm thấu ra mà kia thông đạo trái phải hai bên do thời không lực hình thành trương bích tại kỳ ở ngoài nhưng là không hề đầu cối u ngân mang ai cũng không biết ở nơi nào đó sẽ là loại nào cảnh tượng cái thông đạo cực kỳ tinh mịch không có chút nào dị thanh y gỉa đi vào trước hưu khố nói tiêu viêm đi vào lúc này quang trùng động sau đó là tùng kia cái gọi là thời không thuyền vật nhỏ vừa mới rời tay đó là như tiến nhập trong nước con cá kiểu đón một cơn lốc trướng ngắn mấy cái chết gian đó là hóa thành một con mấy trượng dài lớn lên khoan đội thuyền kia đội thuyền mặt ngoài một k i a đạm ngân sắc huyền diệu lực lượng qua lại chạy nhìn qua cực kỳ huyền dị chủ nhân chúng ta đi thôi nhìn như vậy biến hóa ngay cả tiêu viêm trong miệng đều nhìn không được phát sinh s á c h s á c h sợ h a i than thành sau đó mấy người theo phía hưu khố nhất tỉnh bước vào kia đội thuyền trong vòng tại đây cái thời không trong thông đạo chỉ cần bảo trì thẳng tắp phi hành tức h ả thông thường nói đến sẽ không gặp phải cái gì n g o à i ý muốn đương nhiên duy nhất n g o à i ý muốn có thể chính là ngươi buồn nguyên lực không đủ để mặc sưu lúc này không thông đạo mà thôi sở dĩ đó là có những n à y thời không thuyền xuất hiện tại đây thời không thuyền đầu thuyền chỗ có một cái năng lượng đưa vào điểm chỉ cần ở chỗ này quán trú một ít buồn nguyên lực đó là có thể làm phải lúc này không thuyền tại đây thời không trong thông đạo phi hành ha hả lúc này không thuyền thế nhưng thứ tốt tại viễn cổ đại lục có chuyên môn bán ra loại này đồ vật thế lực cùng với cửa hàng mà ở nơi nào thời không thuyền cũng là có phía đẳng cấp chi phân cùng kia cái gọi là không gian thuyền thông thường bất quá duy nhất không cùng dạ không gian thuyền là cựu cấp tối cao nhất cấp thấp nhất mà lúc này không thuyền còn lại là chín cực thấp nhất nhất cấp tối cao như khố mang theo mấy người chạy tại thời không trên thuyền nhất nhất làm bốn người giới thiệu đến được rồi chúng ta chính xuất phát đi nói xong tiêu viêm đó là đánh tay hư án kia năng lượng đưa vào điểm hơi dừng lại hạ tiêu viêm đó là phất tay làm cả chiến thuyền không gian thuyền bậy một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang cháo bảo hộ phía ha h a chủ nhân tuy nói mặc kệ cái gì lý đô là sở hữu nguy hiểm tồn tại huống chi tại đây hư vô không gian trong gấp rút lên đường đồng dạng là lại cất giấu rất nhiều nguy hiểm bất quá thông thường gặp phải tỷ lệ phát hốc ta tọa quá nhiều như vậy thứ còn chưa từng gặp phải quá nhìn thấy tiêu viêm như vậy cẩn thận kia hưu khố cũng là cười nói ta đương sơ đấu hoàng thời gian thế nhưng gặp phải quá không gian một cơn l ú c đ ầ u sở dĩ nói cẩn thận xử phải vạn năm thuyền tiêu viêm nhàn nhạt cười đáp lập tức đó là vận khí trong cơ thể công lực thấu trừng ra cấp tốc dũng mánh vào kia năng lượng đưa vào điểm trong theo tiêu viêm kia tinh thuần năng lượng đưa vào toàn bộ thân thuyền lập tức rất nhỏ run dày một chút cuối cùng một cổ đẩy mạnh lực lượng tự nơi đuôi thuyền bạo b ắ n m à h ư u một tiếng thời không thuyền đó là hóa thành một đạo ngân mang nhanh như thiểm điện kiểu s ẹ t qua không gian quay kia hư vô trong bóng tối bạo bắn đi tại thời không trong thông đạo thời không thuyền tốc độ cực kỳ kinh khủng hầu như dùng làm phi tinh cản nguyện đến hình dung cũng không quá đáng tiêu viêm mấy người ngồi trên trên thuyền đó là chỉ có thể nhìn gặp trái phải hai bên kia ngân sắc không gian bích phù phù nhắm lui về phía sau cái loại này tốc độ chỉ nhìn biết dùng người hoa cả mắt nay chủ nhân n g ư ờ i lợi hại ngả bực này tốc độ vậy ngươi đưa vào năng lượng quả thực dị thường hùng hậu cùng tinh thuần á nguyên bản có thời không thuyền phi hành chúng ta đại khái chỉ cần hơn mười ngày tả hữu thời gian đó là có thể đến bắc minh thế nhưng hôm nay y y này tốc độ có thể sáu bảy trời tả hữu có thể đến thậm chí nhanh hơn đâu hữu khố vẻ mặt khó có thể tin nói rằng nghe được hữu khố nói tiêu viêm mỉm cười nếu như lúc này không thuyền vận hành cùng lúc này không thông đạo cần là năng lượng chuyện lấy tiêu viêm kia hút lấy thu nhất tinh thuần thiên địa năng lượng kích phát hạng kỳ công hiệu phát huy đương nhiên là dị thường c ư ờ n g đại vắng vẻ mà hắc cám không gian thông đạo nội một đạo ngân mang lạng yên không một tiếng động tiềm lược mà qua trong nháy mắt sau đó là tiêu thất tại hắc cám đầu cuối vẫy nát cựu như không gian trong độc câu người lữ hành thông thường cái gọi là thời gian trung động đó là đem hai cái địa phương thời không điểm liên tiếp dựng lên sau đó khiến chúng nó trong lúc đó cự ly trở nên quá ngăn đứng lên dựa theo hưu khố theo như lời lấy bọn họ hôm nay tốc độ đại khái bảy ngày tả hưu thời gian đó là có thể đến bắc minh chi điệp nhưng nếu thực sự là tại trong hiện thực người đi đường nói coi như là một gã đấu đế đỉnh muốn theo băng tuyết thành đạt được bắc minh chuyện không miên không ngớt c h í ít cũng là cần vượt lên trước nửa năm thời gian gấp rút lên đường gấp rút lên đường t r o n g trải qua quá khởi điểm ba đảo mới m ẹ lúc đó là lần nữa khô khan lên bất quá thời không thông đạo trong vòng tốc độ tuy rằng xa so với ngoại giới nhanh hơn nhưng này loại khô khan cảm giác cũng là càng thêm nồng nặc thiên giống nhau thâm thúy hắc cám thấy lâu tâm trí không kiên người trong lòng kia khô khan thế nhưng lại khiến người phát điên loại này nguyên bản hẳn là là khô khan người đi đường thời gian tại mấy người đàm luận trong tiếng nhưng cũng là bất chi bất giác lặng yên mà qua đạo ngân sắc không gian trong thông đạo một đạo ngân mang thiểm lược mà qua theo kia băng tuyết thành trong tiến nhập lúc này quang trùng động tiêu viêm đoàn người đã chạy sắp tới bảy ngày thời gian dọc theo đường đi đều là tiêu viêm một người tại khống chế lúc này không thuyền tuy rằng chưa làm phải hắn tiêu hao nhiều ít năng lượng bất quá tinh t h â n lên nhưng là vẫn như cũ cảm thấy có chút mệt nhọc nếu không có kỳ linh hồn chi cảnh bất phàm thật đúng là khó có thể chống đỡ như vậy cựu không đồng gấp rút lên đường hữu khố đó là điều không phải xuất khẩu các người đi ra nhìn nào đó nhất k h á c đang ở k h ố n g phía không gian thuyền tiêu viêm đó là nhìn thấy kia xa xôi hắc cám chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc quan quyển theo tiêu viêm này thanh hô hoán đang ở thuyền thuyền trong tu luyện hưu khố đám người đi ra đ ư ờ n g thấy kia xa xa ngân sắc quan quyển sau mấy người trên mặt đều hiện ra mở ra tâm dáng tươi cười chủ nhân chúng ta rốt cục đi tới bắc minh hưu khố cười nói nơi nào đó là băng tuyết thành liên tiếp bắc minh không gian trùng động xuất khẩu nghe vậy tiêu viêm mỉm cười lập tức đã khởi tinh thần trợt lực đi kia năng lượng đưa vào điểm chúng đưa vào một đạo tinh thuần năng lượng tiếp theo trong n g á y mắt bởi vì tiêu viêm năng lượng tăng mạnh mà mạnh tốc độ nhanh hơn thời không thuyền đó là xuất hiện tại kia thông đạo đầu cối u cuối cùng trực tiếp thiểm lực ra tiêu thất tại ngân mang trong nơi này là một mảnh xanh u mở mang bình nguyên tại bình nguyên trung bộ có một mảnh đá vụn quảng siêu sân rộng trung tâm chỗ trên mặt đất hội mãn phía đông đảo huyền ảo phù răng những n à y phù ấn đều là tản ra nhàn nhạt mân mang mơ hồ gian lộ ra một tia không gian ba động sân rộng có chút vắng vẻ nào đó một chốc đột nhiên một trận cuồng phong trống g i n g dựng lên chật kia sân rộng trung tâm chỗ một cái ngân sắc quang quyển hiện lên ra một cái thuyền ảnh thiểm lực ra chật cấp tốc biến hài đương kỳ nhỏ đi là lúc nam đạo thân ảnh bắt đầu từ trong bay vút ra đương bóng người hiện thân thuyền ảnh thu nhỏ lại là lúc kia ngân sắc quan g quyển cũng là từ từ tiêu tán hoan nên đi tới bắc minh hưu khố vừa cười vừa nói ở đây chính là bắc minh cao thế nào như thế hoang vu ngả hưu khố nhà của ngươi ở đâu thoáng quan sát hạ bốn phía ma tây đó là nghi hoặc đạo tuy nói nơi này là bắc minh c h i địa thế nhưng ở đây chỉ là bắc minh phương bắc mà thôi mà nhà của ta còn lại là tại bị bắc minh c h i địa trung gian cùng nơi nào cự ly có chút xa xôi chúng ta còn muốn cơi thời gian trùng động chuyển vài lần tài năng đi đến kia kia băng tuyết thành cùng này bắc minh c h i địa liên tiếp thời không điểm cũng chỉ có này bắc minh bắc vực trong thất lạc thành này một chỗ hưu khố có chút bất đắc dĩ nói rằng chủ nhân tại khi đó quang trùng động ngây người lâu như vậy chúng ta không bằng trước hết đi chỗ đó thất lạc thành nghỉ ngơi một đêm ngày mai nữa đi trước người thời gian trùng động tiếp tục gấp rút lên đường được không ma tây trong mắt lược có chút lo lắng nhìn tiêu viêm đạo hưu khố nghe được ma tây nói cũng giật mình lo lắng nhìn về phía tiêu viêm dù sao này mấy thiên đô là tiêu viêm lấy bất luận cái gì tại khống thời không thuyền hưu khố cũng rất là tiêu viêm lại chịu không được vì vậy gật đầu nói ma tây đại ca nói rất đúng được rồi ấn miễn môn tại bắc minh chi địa bên kia tiêu viêm đột nhiên hỏi trung bộ khu nghỉ ngơi một ngày ngày mai xuất phát đi trước trung bộ khu mấy người nghe được k ê u tiêu viêm chân thật đáng tin thanh âm Tựa h ồ c ũ n g là đã b i ế t tiêu v i ê m từ đi, n h định ấ t sẽ k h i ế n sóng to gió lớn. gió to c h ư ơ n g 449, minh vụ s ơ n mạch bắc minh chi điệu diện tích tuy nói so ra kém viễn cổ đại lục nhưng là không thể khinh thường tia trồng chết nhìn không thấy đầu cuối núi non đủ để cho nhân cảm thụ được này bắc minh chi điệu lánh loại cuồng g i ã khí tước tuy nói bắc minh chi điệu nội dấu thập vạn đại sơn nhưng này nhưng chỉ là một cái thô sơ giản lược con số thật muốn tính đứng lên khẳng định là rất xa vượt lên trước cái này số lượng những này núi non lan tràn đến nhân lực không thể thành xa xôi chỗ năm tháng trôi qua cũng là tại đây vô cùng vô tận núi non trong để lại vô số bảo tàng chỉ đợi h ư u duyên nhân đi vào đem chi mở ra tại khổng lồ bắc minh chi địa kia liên miên núi non trên đi qua kia thời gian trùng động liên tiếp chạy nửa tháng đường lúc kia xa xôi chỗ nhưng là đột nhiên hiện lên một m ặ t thứ phu hàn ý cảm giác này lũ s á m trắng sắc v ũ khí vẻ xuất hiện tại đây lục gấm xanh un núi non trong có vẻ cực kỳ không phối hợp nhưng mà đương tiêu viêm đám người thấy giờ trong mắt nhưng là nhảy lên một mạt hưng phấn trải qua sắp tới nửa tháng gấp rút lên đường cuối cùng cũng là đến mục đích minh vụ sân mạch tọa lạc tại bắc minh chi địa trung bộ địa vực nơi này cũng là có thể tính làm bắc minh chi địa trong một chỗ tương đối nổi danh hung địa tục truyền thật lâu trước đây ở đây đã từng bạo phát quá rất nhiều đại chiến kia nhân ú i non bùn đất xuống, đất k ô n táng bao nhiêu người thi thể. hơn nữa bởi vì nơi này nồng nạp thiên nhiên hàn nói g biết bao bởi mai thi thể, tuy kém ra so khí, vì có cực kỳ、so、m u h à khí, tâm h nhưng bán đế dai khắc cường giả giữa cường giả, nhưng là khiêng không h ế đế bán cường cường này n được giả giữa giả, dai cổ là một tấu. n t â phi hà n khí sở d i d â n đến hàn vụ suốt năm bao phủ núi non ở chỗ sâu trong loại này hàn vụ trong linh hồn nhận biết đều là lại đã bị ảnh hưởng nếu là một ít mãng tràng hạng người nói không chừng còn trực tiếp bị vây chết ở kia núi non trong vòng minh vụ sơn m ạ n h cự ly thất lạc thành không theo quá xa thế nhưng cự ly cũng là tuyệt đối không gần lấy tiêu viêm đám người tốc độ ước chừng mười dư trời thời gian tả hữu đó là có thể đến mà bọn họ đoàn người tại nhích người lúc trên đường vẫn chưa có bao nhiêu lao hầu như là ngày đêm liên tục gấp rút lên đường tại đây kiểu điên c u n g hạ tại kia thứ mười ba trời buổi chiều lúc tiêu viêm đám người đó là nhận thấy được quanh mình khí trời nhiệt độ bắt đầu cấp tốc rơi chậm lại lên nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết đến nơi rồi sao tiêu viêm n g n g đầu ánh mắt nhìn xa xa nơi nào có một mảnh núi non đường viền nhưng tại kia núi non ở ngoài nhưng là bị một tầng băng hàn hàn vụ nơi bao phủ nhìn kia tại hàn vụ bao phủ hạ có vẻ có chút âm chầm núi non tiêu viêm buộc chặt khuôn mặt nhưng thật ra vi cảm thở dài một hơi này minh vụ sân mạch cuối cùng cũng là chạy tới trời địa mà tận găng t ứ c tiêu viêm vung tay lên sau đó đó là từ từ quay núi non ở ngoài một chỗ đỉnh núi rơi đi minh vụ sơn mạnh đến bất quá tất cả mọi người trước điều tức một ít trong khoảng thời gian này gấp rút lên đường cũng không nhẹ tùng quát rơi vào đỉnh núi tiêu viêm nhìn theo sắt mà đến ma tây đám người cười nói nghe vậy k i ê u ma tây bọn người là không khỏi hơi gật đầu lô ở đây đó là kia ấn miễn môn nơi tại minh vụ sơn mạch sao tiêu viêm đưa mắt nhìn xa xa kia tại hàn vụ tràn ngập hạ núi non nhẹ giọng từ nói có thể trực tiếp chạy vào đi sao không thể bên ngoài hàn vụ khen ngược khả vượt qua đến bên trong lại càng đồng nếu là không có chính xác lộ tuyến đồ đến lúc đó nếu là mất đi phương hướng cảm chuyện liền phải lạc mất ở trong đó hơn nữa này hàn vụ i ả m cũng là có phía không thiếu kỳ dị ma thú rất dễ bị t ậ p kích hư u khố nhìn thoáng qua xa xa đạo còn nữa này minh vụ sơn mạch là ấn miễn môn h a hổ ai chẳng biết đạo bọn họ sẽ có thế nào phòng ngự thi thố từ không trung sớm rất dễ hiệu phát hiện ở đây nhân còn hơn đối bắc minh c h i địa quen thuộc sợ rằng không người có thể so sánh quá hư u khố hơn nữa hắn kia lão đạo kinh nghiệm cũng xa so với tiêu viêm đám người mạnh hơn rất nhiều bởi vậy đối với hắn chuyện nhưng thật ra không người nghi vấn đều là gật đầu hiện tại cái này mùa là cuối mùa thu rốt cuộc minh vụ sơn mạch hàn khí tối nồng thời gian nhưng chúng ta không có cái kia thời gian đợi được hàn khí trở thành nhạt sở dĩ cũng chỉ có thể trong sương ngủ tiến nhập hưu khố hai mắt hiếp lại nhật quang tại minh vụ sơn mạch ở ngoài quét bay nói tại minh vụ sơn mạch xung quanh có một ít nhỏ lại tông môn cùng thế lực theo ta được biết những này thế lực hơn phân nửa đã bị kia ấn miễn môn âm thầm khống chế sở dĩ tiến nhập giờ không thể khiến bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta tung tích nếu là không khéo bị gặp được chuyện này giao cho ta đến đây đi một bên ma tây thanh âm thô cùng nói rằng h u g khô yên lặng gật đầu bọn họ biết lần này hành động đối với tiêu viêm quá mức trọng yếu ai nếu như thật đụng phải bắt đầu kia cũng chỉ có thể trách chính hắn không may mọi người tại đỉnh núi đều tức ước chừng nửa giờ sau đó đó là không hẹn mà cùng đứng dậy liếc nhau Đều là có tiếng h theo ể đ ố phương cướp nhìn thực mạnh. nhân theo họ Không thể như chuyện Nghe nhẹ nhàng lưng người đơn trong trọng, ấn miễn môn thực lực mạnh. Ở đây nhân tâm trong đều rõ ràng, muốn trong bọn giản. giật gì gật mắt một mặt tâm tay vật. t ra rõ mọi lực là cái i có Ở đây đều đồ đều đầu. vậy vậy, nhập núi non n mọi sau, ư ờ i k h ô nói g Tiếng nên nhỏ n rời xa, cắt từ nhỏ tâm một ít, tẩu. Tiếng nói vừa dứt hữu k h ố đó là dẫn đầu triển ních người hình dường như một con đại bằng thông thường tự đỉnh núi lướt đi xuống sau đó lược tiến kêu bao phủ tại hàn vụ trong vòng măng rừng sau đó tiêu viêm đám người theo s á t tới hàn vụ tràn ngập rừng rậm trong trắng xóa vũ khí tràn ngập phía phạm vi nhìn tại đây loại trong hoàn cảnh tầm nhìn cực thấp mặc dù là sử dụng linh hồn nhận biết cũng gần chỉ có thể điều tra đến phủ cận vạn mét tả hưu đó là cũng nữa vô pháp kéo dài thỉnh thoảng vang lên từng đợt trầm thấp t h u giống xương trắng rừng rậm trong đột nhiên có rất nhỏ phá tiếng gió thổi vang lên chật vai đạo giống linh hầu kiểu mẫn tiệp thân ảnh cắt hàn vụ thiểm lực ra cấp tốc quay núi non ở chỗ sâu trong đi trước thế nhưng mấy cái canh giờ quá khứ tiêu viêm đám người cũng là rốt cục tìm được rồi kia cái gọi là ấn miễn môn tông môn nơi tại chỗ mọi người nghỉ ngơi một đêm ngày mai sáng sớm thừa dịp vũ khí hơi chút có nơi tiêu tán thời gian mạnh mẽ lên sơn kia đồ vật khẳng định là cao tầng mới biết được sở d i nói đến lúc đó thực lực cường hãn nhân t i ể u giao cho các ngươi bốn cái còn có ta về phần người khác t i ể u giao cho c h ấ n thiên thắp trong năm sao đấu đế đã ngoài người đến đối phó b à đi thiêu viêm tại mặt trời c h i ề u hạ c h ầ m r ã i bộ thự phía kế hoạch nghe vậy mọi người đều là bắt đầu rồi chuẩn bị đứng lên theo thời gian trôi qua bóng đêm từ từ đem miếng c h ê m núi non nơi bao phủ mà buổi tối đúng vậy độc vật nhất t h ỉ n h hành l à lúc bởi vậy khắp núi non đều là không ngừng vang lên bi bi tắc tắc rất nhỏ thanh âm mượn này một ít yếu ớt ngọn đèn có thể thấy một ít bụi cỏ trong đại thụ thượng màu sắc sặc sỡ độc x à độc hạt chung quanh leo lên hoặc giữ tợn xà tín bất quá cũng may tiêu viêm đám người xung quanh ba trượng đều là dùng làm đấu khí bao vây ở tự mình khí tức một ít tiểu độc vật cũng là tại cái loại này cường hãn khí tức hạ không dám tới gần hơn nữa tại xung quanh còn có phía cường giả phòng thủ đối với đấu đế cường giả mà nói ứng phó những này thực lực thấp độc vật công kích tự nhiên là thuận buồm xuôi gió ánh bình minh tại một đêm vô sự lạng yên mà qua đợi đến thiên tế cương mới vừa có có minh lượng giờ tiêu viêm bốn người cũng là trong nháy mắt mở mắt sau đó tay áo bào vung lên mấy trăm đạo nhân ảnh đó là xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt mỗi người đều là che lấp ở tự mình khí t ứ c tuy ta xuất phát công kích lên sơn đoạt được sinh tử đạo liên quan chương 450, có gì không dám tiêu viêm thanh âm tại mọi người cái lỗ thai dặm vang lên thanh âm vang vọng núi non kia ấn miễn môn cường giả cũng là đã biết có người đã xâm nhập bọn họ l ã n h địa rồi đột nhiên gian tiếng chém g i ế t rồi đột nhiên truyền ra chỉ thấy phải rậm rạp đầu đế dường như con kiến triều dâng kiểu phô thiên cái địa tuần tiến minh vụ s u â n mạch sau đó quay kia ấn miễn môn nơi tại đỉnh núi xung phong liều chết đi tiêu viêm một phương đấu đế đại quân vừa mới nhảy vào kia trải rộng rừng rậm minh vụ sơn mạch sau đó không lâu đó là đ ô n g nhiên chuyển ra đạo đạo thê lương tiếng gạo hiển nhiên kia ấn miễn môn nhân đồng dạng giấu ở rừng rậm trong cùng đợi tiêu viêm một phương nhân tiến công đối với ấn miễn môn chuẩn bị tiêu viêm cũng là chút nào không kỳ quái kia ấn miễn môn có thể chuyển thừa đến nay khẳng định có phía đông đảo cường giả chống đỡ bất quá tuy rằng biết ấn miễn môn sớm có chuẩn bị nhưng này rậm rạp đấu đế cường giả con nước lớn nhưng chưa bởi vậy có chút nào đình trệ mang theo tận trời giết tiếng la hồng suy nghĩ chạy vào rừng rậm sau đó cùng k i a ấn miễn môn nhân huyết hợp lại cùng một chỗ theo tiêu viêm một phương đấu đế đại quân cùng k i a ấn miễn môn cường giả chém giết triển khai lần lượt bắt đầu có song phương cường giả cũng là chạy vào rừng rậm trong trắng trận tàn sát thỉnh thoảng song phương cường giả gặp phải kia kê tiếp tự nhiên là muốn tuân ra một trận đại chiến lúc này minh vụ sơn mạch trên bầu trời cũng là thỉnh thoảng sẽ có phía kích chiến bất quá song phương cường giả đều là không có h a n g chiến một ngày hiện tình thế sai tiêu bật người quay đã biết biên chỗ lược bởi vậy tuy rằng trên bầu trời nhìn như đánh cho đặc sắc cùng hỗn loạn khả cho tới bây giờ cũng vẫn chưa xuất hiện quá lớn thương vong sự cố tiêu viêm đẳng năm người một đường thẳng tắp mà lên sau một lúc lâu cũng là đến tiếp cận sơn đỉnh bộ phận ánh mắt trên cao nhìn xuống đảo qua chỉ thấy phải này cao v ó p trong mây ngọn núi đỉnh núi như bị b ú a trực tiếp chém đứt phân nửa mà ở kia mặt bằng trên còn lại là có một cái khổng lồ không gì sánh được tông môn đứng vững tại tông môn bầu trời chỗ tràn ngập phía nồng nặc màu xám vũ khí vũ khí bốc lên gian đem tông nội tất cả trạng hướng đều ché lấp mà ở kia tông môn ở ngoài tiêu viêm một phương nhân lục tục xuất hiện sau đó như con kiến tiểu đem kia ấn miễn môn đều bao vây mà theo càng ngày càng nhiều tiêu viêm một phương nhân xuất hiện t ừ n g đạo lưu quang cũng là khai chi thiểm lược mà đến cuối cùng hiện lên giữa không trung thình lình đó là ma tây cùng với nhất chúng tám tinh đấu đế cừng giả vị này bằng hưu các ngươi là ý gì chúng ta nước vào không phạm nước sông các ngươi vì sao tiến công chúng ta ấn miễn môn kia đầu lĩnh chín tinh đấu đế nhìn tiêu viêm phía sau kia rậm rạp mấy trăm đạo năm sao đấu đế đã ngoài bóng người cũng là nhịn không được ra đầu một trận tê dại hắn thật sự là khó có thể khó có thể tưởng tượng n à y một cổ như vậy khổng lồ thế lực là người thế lực chẳng lẽ là ẩn nấp thế lực ha h a ta là ai các ngươi đ ề u không phải một mực truy sát ta sao nghe vậy t i ê u viêm cũng là cười thật to đạo kia đầu lĩnh người quan sát tiêu viêm liếp mắt sau đó có chút không xác định hỏi ngươi là tiêu viêm đương nhiên là ta ngươi hẳn là là kia ấn miễn môn môn chủ sao không tệ ta là d u ấ n vân là này ấn miễn môn môn chủ tiêu viêm chúng ta truy sát người chính là bởi vì ngươi giết chúng ta ấn miễn môn nhân thế nhưng tại đây cái thực lực vi tôn trong thế giới bọn họ nếu chọc tới ngươi như vậy một cường giả như vậy chính là bọn họ đáng đ ờ i không bằng như vậy ta hiện tại bật người hạ lệnh triệt hồi đối với ngươi truy sát chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa được không nghe được kia duẫn vân có chút chịu thua chính là lời nói tiêu viêm cũng là không khỏi đại hiệp đạo ha ha ngươi cũng biết thực lực vi tôn đương sơ tại ta thực lực dưới thời gian thế nào không nói hiện tại nói nhưng thật ra không tệ hiện tại biến chiến tranh thành tơ lủa cũng không phải không thể các ngươi chỉ cần giao cho ta một vật ta liền rời đi bằng không nói rằng ở đây thời gian k i a tiêu viêm bàn tay vỗ sau đó ma tây bọn bốn người đó là trong nháy mắt xuất hiện tại tiêu viêm phía sau nhìn k i a đột ngột xuất hiện bốn người k i a dẫn vân luyện ra không khỏi rút chịu bởi vì này xuất hiện bốn người trong đó ba người đều là chín tinh đấu đế trung kỳ lấy thực lực cùng hắn s ắ p xỉ đều là tại chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh giai biệt thế nhưng này còn không dừng kia trước n h ấ t mặt một người thực lực nhưng là cùng tiêu viêm như nhau mơ hồ gian cho hắn một mặt nguy hiểm cảm giác nam tên chín tinh trung kỳ đã ngoài đấu đế thật lớn thủ bút kia duẫn vân cũng là không khỏi một lần nữa phỏng trừng kỳ tiêu viêm thực lực nếu là hắn biết tiêu viêm không chỉ có là này bốn người chủ nhân nhưng lại đã từng đã đánh bại này liên thủ bốn người không biết sẽ là hạ n g cảm tưởng tiêu viêm ngươi muốn vật gì sinh tử đạo linh quan tiêu viêm môi khẽ mở chậm rãi hộp ra một cái danh t ử sinh tử đạo linh quan nghe tiêu viêm nói cái này từ ngữ kia duẫn vân khuôn mặt cũng là không khỏi rút chịu khả p h ủ hoán một cái đồ vật cái này đồ vật ta không thể cho ngươi vậy ngươi ý tứ dạ vậy không có thương lượng tiêu viêm chầm rãi nói rằng nhìn kia tiêu viêm năm người liếp mắt kia d ẫ n vân sắc mặt có chút biến hóa thế nhưng tựa hồ là nghĩ tới cái gì cao giọng nói rằng không có kia đã như vậy vậy chỉ có thể đoạt ngươi dám kia d ẫ n vân hét lớn hò hét có gì không dám tiêu viêm thanh âm tại đây một mảnh núi non v a n g lên liên miên không dứt giờ khắc này tiêu viêm cường thế triệt để triển khai chuẩn bị xuất thủ tiêu viêm nhàn nhạt quay phía sau ma tây bốn người nói rằng dạ thấy kia tiêu viêm chuẩn bị động thủ kia duẫn vân cũng là quát lớn chuẩn bị phòng ngự duẫn vân ngươi lẽ nào cho là bằng vào này vũ khí đó là có thể ngăn cản ta thế tiến công phải không tự nhiên không thể thế nhưng ngay lúc này kia duẫn vân đột nhiên một tiếng trường khiếu một lát sau vô số đạo hùng hồn khí tức xuất hiện tại đây một mảnh núi non trong ha ha tiêu viêm ngươi tuổi còn trẻ tự đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ quả nhiên lợi hại bất quá ngươi khẩu khí thật là không nhỏ ngay kêu tiêu viêm thanh â m vừa mới hạ xuống một đạo tiếng cười to đó là tự vũ khí trong truyền ra t r ấ t vũ khí một trận bốc lên cuối cùng từng đạo bóng người từ đó thiểm lực ra cuối cùng sai chẳng chịt rơi ao bầu trời ánh mắt băng lãnh nhìn cách đó không xa tiêu viêm một phương đấu đế cừng giả tiêu phải những này đột nhiên xuất hiện ấn miễn môn cừng giả tiêu viêm ánh mắt đỏ qua trận trong mắt xẹt qua một chút kinh dị không nghĩ tới theo tổng thể cường giả bắt đầu nhìn tựa hồ cũng không so với tiêu viêm này một phương n h ư ợ c nhiều ít xem ra này ấn miễn môn quả nhiên hành sự lãnh đời nhìn kiết như vậy đông đảo đầu đế tiêu viêm sắc mặt cũng là không khỏi đổi đổi lẩm bẩm nói hôm nay trận này đại chiến sợ rằng rất là có chút hung hiểm a thế nhưng mặc kệ là ai cũng là ngăn cản không được ta đoạt được kia sinh t ử đạo linh quan quyết tâm